Này dĩ nhiên không còn là vì mình biểu đệ bảo thủ, mà là Trình Hành giật thật sự muốn chém giết Lam Phong, người như vậy trưởng thành, đến đỉnh cao linh nhận cảnh, chính mình căn bản là không phải là đối thủ. Thư Lấy tình lấy hảo thuật tráo ở tại thân, vẫn trốn ở Lam Phong Trình Hành giật hai người không xa ở ngoài, quan sát hai người ngọn lửa chiến tranh, thấy đáng sợ như thế thuần thân thể quyết đấu, Thư Lấy tình tâm ánh mắt nhảy lên. Lam Phong tuy không lộ ra bản thể mà chiến, nhưng đến lúc này, Thư Lấy tình là thật sự nhận định, Lam Phong chính là lòng tộc ra đến rèn luyện thiếu niên. Cũng chỉ có long tộc loại này truyền thuyết hung thú mới có đáng sợ như thế thuần thân thể chính là không lộ ra bản thể liền có thể cùng với những cái khác hung thú đụng vào nhau, mà không rơi xuống hạ phong. Đồng thời ở Lam Phong sử dụng Hoang Quyền cùng trình hành giật va chạm thời gian, thư lấy Tình mơ hồ nghe thấy từng tiếng rồng gầm, tuy mang theo một tiêu kiếm khí, nhưng này rồng gầm là xác định không thể nghi ngờ. Nhận định Lam Phong là long tộc thiếu niên, thư lấy Tình kết giao Lam Phong trong lòng càng là kiên định lên mấy phần. Đương nhiên, thư lấy Tình thay đổi sắc mặt, mỹ lệ con mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, hướng về nơi xa xôi nhìn qua đi, chờ lại quay đầu lại đây, liền tự khói sám bên trong đi ra. Chương 252, chặn giết Thư Lấy tình hạ xuống trên hư không, tay ngọc nhỏ dài cũng chỉ ở tại môi độc thầm cái gì, mỹ lệ con mắt lại vừa mở mà mở, một đạo hư vô phiêu giật vầng sáng liền tự chỗ mi tâm vừa bay mà ra, hướng về Lam Phong nào tới. Lam Phong đỗng nhiên thu tay, huyết nhạn hướng về Thư Lấy Tỉnh quét nhìn qua đi, hắn diện có trên hơi có chút không tam lòng, nhưng nhưng không được không rời đi, Thư Lấy tình truyền âm mà đến, hình khôi phục dĩ nhiên thoát ly hiện trường, bay khỏi mà đi, không muốn gia nhập vào này bên trong chiến trường. Lần thứ hai nhìn lại nhìn phía trình hành giật cựu đầu chín mục lóe lên lóe lên muốn sử dụng chín mục thần thông đến, Lam Phong mang theo một kia hưng thú năng hậu. Đồng thời đang cùng trình hành giật đấm máu thân thể sẽ giết bên trong, Lam Phong được kích lợi không nhỏ, vô ý đánh ra Hoang Quyền mà dẫn ra thông cánh tay thần quyền đến. Hoang Quyền 3 thức tựa hồ cùng thông cánh tay thần quyền có liên hệ nào đó, vốn là đồng nguyên dáng vẻ, cảm giác này làm cho Lam Phong tâm ấy nảy nảy lên. Đối với thanh ý đạo nhân truyền thụ Hoang Quyền thời gian, cho mình lưu lại lời nói, thông cánh tay thần quyền rất có thể chính là Hoang Quyền thức thứ tư, có điều ý nghĩ này, Lam Phong hiện tại chưa khẳng định, chỉ là đang hoài nghi. Hắn có một loại muốn cùng chỉnh hành giật thân thể chém giết, đem Quyền 4 thức hợp nhất, nổ ra thức thứ 5 đến, nổ ra thức thứ 5 Cái kia coi là thật là một cái kinh thiên động địa linh quyết. Có điều một phen chém giết hạ xuống, Trình Hoành giật cũng đã nhiên ở thuần thân thể chém giết dưới bại đi, đó lấy đối phương muốn sử dụng thần thông quyết đấu, này không khỏi để làm phong mặt lộ vẻ mấy phần vẻ thất vọng. Lúc này vừa vặn nghe được tư lấy tình chuyển âm mà đến, Lam Phong liền linh tức một dũng mà ở trong óc ngập trời mà làm, cưỡng ép đem nội tâm cái kia phân chi hỏa cho trấn đè ép xuống. Lam Phong thần hồn luợn xác, mà bất diệt không chết rồi, huyết hải ma những cái kia khống chế huyết chỉ đoạt Phong thân thể ý nghĩ, dĩ nhiên không xuất hiện nữa qua, bởi vậy huyết chỉ cái kia phân chóc Tuy nói ở mức độ nhất định ảnh hưởng đến Lam Phong, có điều chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào liền có thể đem chấn đè ép xuống. Đối với hình khôi phục, Lam Phong dĩ nhiên có tất phải giết tâm, người này phải chết, điểm ấy không chỉ ở chỗ đối phương nhìn chằm chằm trên người hắn bất diệt ma quyết, ngược lại, Lam Phong đồng dạng đối với hình khôi phục trên người cái kia bản vạn ma thiên thư cảm thấy rất hứng thú. Này ma thư hiển nhiên cùng Lam Phong ở Chu Lộc học viện, từ U Minh Quỷ Tông thiếu chủ trên tay đoạt lại Đô Thiên thần sát kỳ có một loại nào đó quan hệ ở trong đó. Đô Thiên thần sát kỳ ở đoạt đến sau khi, Lam Phong từng nhiều lần luyện hóa, nhưng đều không thành công. Bên trong tựa hồ có chứa một luồn ma niệm cùng với chống đỡ, phải tìm được cái gì cùng đào Pháp Bảo đáng sợ vừa mới thu phục, cùng luyện hóa. Mà vạn ma thiên thư không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt, bởi vậy ở Lam phong lần thứ nhất thấy hình khôi phục lấy ra vạn ma thiên thư sau, liền lộ ra nồng đậm hứng thú. Chỉ là lúc đó hắn cũng không có trực tiếp cấp giật mãnh liệt. Nghĩ như thế, Lam Phong không được nột ngạt rưỡi đem Hoang Quyền ba thức cùng thông cánh tay thần quyền dung hóa thành một ý nghĩ. Hắn nhất định phải đi, đi chém giết hình khôi phục. Ha ha, ha. tự hành giật chín cái đầu lâu tám cái ngựa mặt lên trời mà cười to. Trung gian một cái đang rung động ở nhượng ý sử dụng thiên mục thần thông, muốn em Lam Phong đánh giết tại chỗ. Ở thiên mục thần thông nhượng ý mà thành toàn bộ quá trình, Trình Hoành giật rõ ràng cảm giác được toàn bộ thiên địa đều biến sắc, trong đó sức mạnh thậm chí có chút vượt quá ý nghĩ ở ngoài, hắn chưa từng có cái nào một lần toàn lực sử dụng qua thiên mục thần thông đi phó một người. Tại này có sức mạnh đáng sợ dưới, cả người hắn không nhịn được liền ha ha bắt đầu cười lớn, toàn bộ sư thân nhìn qua, cực kỳ chi cản rỡ mà đạo, có một luồng có ta mà vô địch cảm giác. Nhận lấy cái chết. Ở ta tiên mục thần thông chi hạ, tất cả sức mạnh đều là xạ đảm luận. Trinh huynh giật 9 cái đầu 8 cái há mồm mà la hét, thanh như là từ 4 phương 8 hướng phun trào đi ra, đâu đâu cũng có, cản rỡ tiến thế ư. Lam Phong ngẩng đầu huyết nhãn gắt gao mà nhìn, nhưng dỗng nhiên trầm trầm giống như nhắm mắt lại, cả người tiến vào một loại vô trần vô niệm bên trong, đan điền vầng sáng ở tại quanh thân loại loại mà động, mà bao phủ ở đan điền vầng sáng bên trong thân thể, nhưng một chút mà trở nên hư vô, ám nói chuyện xuống. Dầm dầm. Trinh huynh giật cựu đầu trung gian cái tia đầu, trên đầu thiên mục triệt để mở, nhất thời từng trận gào khóc thảm thiết chuyến hướng, mang theo một tia luân hồi sinh tử chi niệm. Trong thẳm hôi mang tự trong mắt một xạ mà ra, ở giữa không trùng trên động lại mà biến ảo ra 6 cái quyển đến, một vòng mang theo một cái luân hồi, Lục đạo luân hồi rực rỡ. Có điều Lục đạo luân hồi sau cái quyển chưa bao phủ đến Lam Phong thân, không xa hư không ở ngoài, thư lấy tình bên cạnh lại lộ ra Lam Phong bóng người đến, Nguyên Lai chạm lạc nơi trên bóng người ở một cơn gió thổi sau, liền hóa thành cho tàn không thấy bóng dáng. Đáng ghét, đáng ghét cực điểm, ta thiên mục thần thông, Lục đạo luân hồi dưới, ngươi hư muốn tránh mà đi, trở lại cho ta, trở lại. Trình Hành Dật vừa nhìn mà thấy chi, đột nhiên giận dữ 9 cái đầu chưa khiến Thần Thông tàng cái đầu gầm rú, cũng trong đó sư đầu một cái lay động, hướng về Lam Phong thư lấy tình hai người quét nhìn qua đi, nhất thời lục đạo luân hồi 6 cái vòng sáng, hướng về bọn hắn bao phụ qua đi. Lam Phong hừ một tiếng, duỗi bàn tay mà ra liền đem lộ ra kinh hoàng thư lấy tỉnh kéo qua, "Chúng ta đi!" hắn hét một tiếng, linh thức một niệm mà động, ở tại chỗ trên lưu lại nhàn nhạt bóng người, sau một khắc liền dĩ nhiên là bên ngoài ngàn dặm trên hư không lộ ra. Từ khi bước vào linh nhận cảnh sau, Lam Phong ở sử dụng ma niệm vạn dặm này, thần quyết trên càng là khinh xe thông đạo, một mà ngàn dặm. Lam Phong không biết Tâm ma lão nhân ở xứ ma Niệm chính vạn giảm thần quyết trên có hay không ở chính mình bên trên nhưng chính hắn cũng so với tâm ma lão nhân khiến ma Niệm chính vạn giảm kém đi nơi nào điểm ấy hắn có vẻ rất tự tin đây là thần thông gì là tệ lệ có sao Long tộc chiến kỹ một trong thư lấy rãy rủa ra làm phong ma thủ sau nhìn lại vừa nhìn mà ngập trời ngọn lửa chiến tranh rơi hết ở phía sau nàng người không khỏi há to mồm hướng về làm phong nhìn qua đi nội tâm của nàng khiếp sợ có thể tưởng tượng được nàng tự hỏi ở tình huống như vậy dưới chính mình cũng có thể làm cho thần thông hoành hành bên ngoài ngàn dặm nhưng hiển nhiên không có Lam Phong như thế dễ như ăn cháo. Lam Phong nhìn ngó thư lấy tình một chút, thấy đối phương không hỏi mình, hắn cũng không có làm ra cái gì giải thích, huyết nhãn quét nhìn hư không một chút, nhìn lại hỏi Dĩ Tình tiên tử, không biết hình khôi phục ở nơi nào. Thư lấy tình chỉ giữ cho mặt, tự đang suy nghĩ cái gì, nhất thời không trả lời Lam Phong. Lam Phong biết ý nghĩa, cười nói chém giết người này, ta chỉ cần vạn ma thiên thư, trên thân thể người đồ vật tận quy ngươi hết hãy, cộng thêm ngươi giúp đỡ, ta có thể đem ma tộc bất diệt ma quyết cho ngươi, nhưng ngươi phải lấy ra để ta thỏa mãn đồ vật đến trao đổi. Lam huynh không cần phải như vậy. Chúng ta đều là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là chuyện đương nhiên việc, có điều nếu như Lam huynh thật muốn đem Bất Diệt Ma Quyết cùng ta trao đổi, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Thư Lấy Tình cười nói, cũng trong khi nói chuyện, tay ngọc nhỏ dài ngang trời vạch một cái, trước người ánh sáng lóe lên mà hiện, lộ ra một cái mặt kính giống như pháp bảo đến. Lam Phong thấy bảo vật này hơi lăng mà trầm âm, Thư Lấy Tình nở nụ cười, có vẻ rất tự tin, ngọc thủ ở tại trên mặt kính thoáng một cái đã qua, tùy theo trên mặt kính ánh sáng lẽ lên mà lộ ra hình khôi phục bóng người đến. Hắn ngay ở không xa bên ngoài ngàn dặm, hướng về đều kiều linh sơn phương hướng đi. Thư Lấy Tình ngẩng đầu, mỹ lệ con mắt hướng về Lam Phong nhìn vừa nhìn, nói rằng Lam huynh có hay không muốn chém giết người này, lấy tình hình trước nói rõ trước, ta chỉ là ở thích hợp thời điểm ra tay, còn ngươi có thể không chém giết người này, ta có điều hỏi. Lam Phong hừ một tiếng, một niệm mà động, bóng người liền ở trên hư không biến mất không còn tăm hơi, Thư Lấy Tình nở nụ cười, vì thấy hơi nhướng mày, không biết đang suy nghĩ gì, theo nàng hóa thành một đạo ánh sáng bay vút lên trời. Hình khôi phục dọc theo đường đi hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một, tự đánh với Lam Phong một trận sau, linh lực của hắn tuy rằng đều hoàn toàn khôi phục lại, nhưng to lớn nhất lá bài tẩy vạn ma thiên thư, nhưng nhân làm phong bất diệt chiến thuyền va chạm mà tổn hại, trong thời gian ngắn lại không cách nào vung xuất ra đối địch. Đối với thư lấy tình bọn bốn người đi tới đều kiệu tìm ra bản thân đi ra đoạt bí đồ việc, hắn vốn là không cái gì đồng ý đến, nhưng nhưng không được không nghe theo bọn hắn nói như vậy. Ở người là sự sự trên, hình khôi phục có vẻ so với người tộc vẫn phải cẩn thận, không nhẹ ý mạo hiểm, bởi vậy ở mọi người sẽ giết cùng nhau, liền vì đoạt sắc một cái có thể tìm không được bí bí đồ mà hạ sát thủ, hắn cảm thấy có chút không đáng. Đồng thời để hắn có một tia nguy hiểm ý vị sự, thư lấy tình cái này tiểu nương bị lại cùng lam phong liên thủ, Nàng ở chính mình thân hạ thủ, ra tay thời gian cực kỳ thần bí. Chính hắn lại ở toàn thân không phát hiện được manh mối, chỉ là hắn giác quan thứ 6 cảm thấy cực kỳ nguy hiểm hiểm, liền hắn bay khỏi ngọn lửa chiến tranh sân bãi. Một hơi trực tiếp bay ra bên ngoài màn dặm, đem mọi người sẽ giết hiện trường xa xa quăng ở phía sau, hình khôi phục lúc này mới thở pháo nhẹ nhõm. Dầm rầm. Đang lúc này, hình khôi phục không xa trên hư không, chuyển đến từng trận ầm ầm tiếng vang, cảnh này khiến hắn tùng hạ xuống thần kinh, lại một lần nữa vỡ quá chán chẻ, hắn ngẩng đầu hướng về thanh nguyên nơi nhìn qua đi. Trên hư không chỉ thấy dạ dưới hắc vân từng tầng từng tầng bị khoét mở, tùy theo lộ ra một cái chiến thuyền đến, chiến thuyền bao phủ ở đàn điền vân sáng bên trong, chầm chậm giống như phá tan chúng chúng hắc vân lộ ra. Lam Phong, Hình Khôi Phục cả kinh miệng há thật to, một mặt không tin dáng vẻ, Lam Phong không phải là bị chính mình lợi dụng, cùng Trình Hành giật Sẽ giết ở một chỗ sao? Cái gì sẽ xuất hiện ở đây? Đây là chuyện gì? Lam Phong đem Trình Hành giật chém giết sao? Cái này không thể nào, không thể, Hình Khôi Phục trầm ngâm chốc lát, Đông nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên ngẩng đầu hướng về hư không nhìn qua đi, thư lấy tỉnh, ngươi cái này tiểu nữ bị là ngươi ra tay Trần, ngươi đi ra cho ta, đi ra. Ha ha. Nương theo hình khôi phục chất vấn tiếng hạ xuống, một cái phủ mị giống như tiếng cười ở trên hư không chuyển hưởng, tiếp theo chỉ thấy giữa không trùng trên khói xám cuồn cuộn, thư lấy tình tự trong xương đi ra, nàng nhìn qua hay vẫn là đẹp như vậy cảm động, mặc kệ là tiếng cười của nàng, hoặc là nàng âm hận đứng ở nơi đó, đều làm cho người ta một loại động lòng cảm giác. Có điều hình khôi phục lúc này lại vô cùng phẫn nộ, hắn cái gì cũng không cách nào đem lửa giận trong lòng cho bình đi, thậm chí hắn gầm rú đạo thư lấy tỉnh, là hắn cho ngươi cái gì? Đáng giá ngươi cùng hắn ra tay đồng thời đối phó ta, hắn có thể cho nổi, ta hình khôi phục cũng có thể cho, ngươi nói, ngươi muốn cái gì dạng mới có thể buông tay. Ta cái gì cũng không làm, chỉ là đứng ở chỗ này nhìn các ngươi sẽ giết, hai bên không giúp bên nào, như vậy ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hình khôi phục, thư lấy tỉnh cười nói, chết tiệt đàn bà, ngươi muốn ra sao, nói ra, ta đều có thể thỏa mãn cho ngươi, thậm chí cùng ngươi lên giường, cũng là không hề có một chút vấn đề. Hình khôi phục gào thét, hắn cảm giác mình sắp điên rồi, phẫn nộ gầm rú Chỉ có như vậy hắn mới có thể phát tiết ra trong lòng cái kia một tia không vui. Chương 253, Hoán ma. Lam Phong đứng ở chiến thuyền bản bên trên, túi đầu hướng về hình khôi phục vẫng đi, khỏe miệng hắn vi thấy một nức mà hừ lạnh một tiếng, liền chân to vừa nhấc mà đập dưới, nhất thời toàn bộ chiến thuyền lay động. Gào gào. Nương theo chiến thuyền loạng một cái, thủy long bóng mở ở hôi mang bên trong lộ ra đầu, ngửa mặt lên trời gào thét như sấm, thanh long thì lại quấn ở chiến thuyền quanh thân bản không vũ làm, bảo vệ chiến không ngừng về phía trước sự đi ra ngoài. Tiếp theo Lam Phong đại tay khẽ vung mà rơi vào trước người cũng chỉ một cái bông nhiên về phía trước một điểm, TT1 trận kiếm gieo hưởng chuyển động, một đạo man hoang kiếm khí tự chỉ bắn ra. Kiếm khí phá qua cửu thiên thập địa giống như vậy, chém cắt hết thảy Hắc Vân trực kích hình khôi phục bản thân. Hình khôi phục phẫn nộ con mắt, tự thư lấy tỉnh trên người tiến đến gần, ngẩng đầu hướng về trên chiến thuyền Lam Phong nhìn qua đi, trong mắt hắn minh hiển lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Hoặc là dĩ nhiên không còn đường lui, làm cho hình khôi phục không thể không vung tay liều mạng, hắn hừ một tiếng, quanh thân nhất thời ma quang quấn quện chuyển động. Thân thể bao phủ ở ma quang bên trong dâng lên. Trong nháy mắt gánh thành một cái cùng chiến thuyền một thuyền to nhỏ cự ma thân thể, đứng ở này bên trong đất trời. Hình khôi phục cự ma thân thể, ma miệng một tấm ma hấp, xuýt xịt một trận tiếng vang, liền đem từng đạo từng đạo man hoang kiếm khí cho hư không hút tới, nuốt vào trong cơ thể. Ừ ừ. Một cái đem man hoang kiếm khí cho nuốt sạch sành xanh, xanh, hình khôi phục ngửa mặt lên trời kêu qué dị một tiếng, ma nhãn nhất định mà lóe u lam ánh sáng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên chiến thuyền lam phong xem. Hắn này vừa nhìn liền cảm giác như cựu u địa ngục bên trong một đôi u lam ma xuyên thấu qua vô tận hư không, một cái rơi vào lam phong trên người. Lam Phong thân thể ở này U Lam Ma mắt vừa nhìn xuống, lại hôn thân du lên, nhưng theo hắn hử lạnh một tiếng, cái kia cũ kỹ u địa ngục vọt tới ma niệm, trong nháy mắt bị trong cơ thể Phật quang tiểu Long cho nuốt mà đi. Hình khôi phục cự ma thân thể vừa thấy U Lam Ma mắt không cách nào thường tổn được thần hồn của Lam Phong, ánh mắt nhất định, Chân to một bước, liền hướng về chiến giống như nhau tới. Ầm ầm Lam Phong bàn tay lớn cũng chỉ ở tại môi, một trận nói lẩm bẩm, nhất thời toàn bộ chiến thuyền vang lên từng trận tranh đấu giống như âm thanh. Tiếp theo một đôi vạn trượng giống như bàn tay khổng lồ lở lở giữa trời mà lộ ra. Vạn Trượng bàn tay khổng lồ tụ chiến truyền hết thảy đan điền vầng sáng lực lượng ngưng tụ mà thành, ở giữa không chung vừa hiện liền ngang trời đập đánh ra ngoài, nhưng nghe rầm rầm một tiếng vang thật lớn, Vạn Trượng bàn tay khổng lồ ngang trời vỗ tới hình khôi phục cự ma thân thể trên, nhất thời đem cự ma cho đập đến bay ngang ra ngoài. Hình khôi phục bị bàn tay lớn đập trúng, quanh thân ma quang tối sầm lại mà nói. Cự ma thân thể một cái chầm chậm thay đổi dật tiểu, nhìn qua tóc thai bù xù, nhưng cũng càng thấy dữ thợn. Hắn tựa ma tay vừa nhấc mà khắp nơi bên dưới ma quang tụ tập tới hướng về trên tay chen chúc mà đến, tê, tê một trận xoay tròn linh khúc sau, lại ngưng tụ thành một cái dấu tay. Hoán Ma đại thủ ấn. rơi vào không xa ở ngoài vẫn say sưa ngon lành đang quan sát làm Phong hình khôi phục hai người ngọn lửa chiến tranh tư lấy tỉnh. Ở nhìn thấy hình khôi phục sử dụng dấu tay sau, liền cả kinh kêu to đi ra. Hiển nhiên này dấu tay có lai lịch lớn. Là hình khôi phục vị trí Tây Lăng Ma Thần Sơn chấn sơn linh quyết. Nhất quyết mà phân ngũ ấn, một ấn Ma Thiên, hai ấn Chém Thiên, ba ấn Hoán Ma, bốn ấn Ma Thần. Ngũ ấn bốn ấn hợp nhất, Hoán Ma thành thần. Hình khôi phục bản tay lớn hướng về hai bên một phần mà mở. Lại một tay chấp Ma Thiên lớn, Một tay năm chém tiến ấn, hai ấn vừa thành, một thành, thân thể hắn chiến nhiên lần thứ hai trở nên lớn lên. Ha ha ha. Tay cầm Hoán Ma đại thủ đấn ở tại tay sau. Hình khôi phục coi là thật như ma thần bản thân, cả người trở nên cực kỳ chi càng rỡ, như ma thần tay cầm Ma Uy Lâm không mà đến, quát một tiếng, liền chấp tấn hướng về giữa không chung ném đi mà đi. Lam Phong nhìn đến, huyết nhãn nửa mị mà thành một cái tuyến, hắn linh thức một niệm mà động, chiến thuyền hơi loán một cái, thương Long ngửa mặt lên trời mà ngâm sướng, chiến thuyền bao phủ từng trận rồng gầm bên trong sự qua đi. Dậm dậm. Nộ vang. Ma Thiên ấn chém Thiên ấn một cái đập đến chiến thuyền bên trên, đang đến chiến thuyền loáng một cái loáng một cái, đan điền bừng sáng nhảy lên mà hôi mang tỏa sáng, đem hai ấn cho đánh tan mà đi. Cùng lúc đó, Lam Phong Sử truyền thân nhập, hướng về hình khôi phục cự ma thân thể đâm đến, muốn đem chặn ngang mà đụng ghê dáng vẻ. Hình khôi phục vẻ mặt bất biến, cũng chỉ thân ở tại trong miệng tan phá, ở giữa không trùng trên phun ra một ngụm máu lớn, đồng thời hắn bàn tay lớn ở trước người một cái lay động, trong nháy mắt lại ngừng tụ ra hai cái đại thủ lần đến. Đồng thời này giấu tay không phải trước hai ấn, mà là đệ ma cùng đệ tứ ấn ma thần, hai ấn vừa thành một thành nhất thời toàn bộ hư không ma quang phun trào, từng luồng từng luồng ma khí, phá mà tự xa sa sôi cừu địa ngục phun trào đi ra. Ông ngông, ma khí ở trên hư không ra trận trận thổi lên, đem hình khôi phục cự ma thân quấn quanh, vừa nhìn mà đi, càng thấy giữ tợn đáng sợ. Thư lấy tình thấy vậy giữ tợn hình khôi phục, con mắt không khỏi nhíu vừa nhíu, nàng mới ý thức tới nguyên lai hình khôi phục ẩn dấu đến sâu như thế, lại đem Tây Lăng Ma Thần Sơn chấn sơn chi linh quyết học thành, mà chính mình không có chút nào biết. Nhìn lại nàng lại nhìn phía Lam Phong nhìn sang, vốn là ở nội tâm của nàng lý Lam Phong có 10 phần phần thắng, một giảm lại giảm. Lúc này lại thành ngũ ngũ phân chia, thư lấy tình cả người rơi vào một loại đáng sợ trong trầm mặc, nàng như là cân nhắc có hay không tiếp tục cùng hộ Lam phòng, hoặc là liên thủ đem hình khôi phục cho chết giết. Rầm rầm, đại thủ ấn lại một lần nữa cùng bất diệt chiến truyền đụng vào nhau, có điều hoán ma đại thủ ấn làm sao chi cần dỡ, nhưng đều không thể đem bất diệt chiến truyền quanh thân đan điền vầng sáng phá vỡ. Có điều đồng thời, bất diệt chiến truyền ở hoán ma đại thủ ấn ma huy giới, cũng chiếm không tới một điểm ưu thế, hai, hai ở giữa không trung trên giằng co, cái nào cũng không bắt được một cái khác dáng vẻ. Đương nhiên Hình Khôi Phục cả người đột nhiên ở quần quần ma khí bên trong loáng một cái mà quanh thân xoay trọn, toàn bộ như là hóa thành quần quần ma khí dáng vẻ. Ồ. Oh. Ở Hình Khôi Phục cự ma chi hướng về khu hòa vào ma khí bên trong mà xoay tròn thời điểm, từng trận tiếng quỷ khóc xoáy chu, tự ma quang bên trong chuyển hiện ra, thật giống Hình Khôi Phục cự ma thân thể hóa thân làm không yêu ma tự. Có điều tùy theo tiếng quỷ khóc xoáy chu trở nên nhỏ giọng lại đi, lúc này ma quang bốn phía ẩn hiện bốn cái dấu tay, này bốn cái dấu tay do ám đảm luận chậm rãi trở nên rõ ràng. Bốn ấn hợp nhất, hoán ma thành thần. Thứ lấy tình họ cả môi dương thật to. Mỹ lệ mắt nhìn chằm trọc vào xem, một chút cũng không muốn rời đi. Hắn lại đem Hoán Ma đại thủ ấn luyện tới đại thành, bốn ấn hợp nhất, Hoán Ma thành thần Thư Lấy tình nói thầm, vẻ mặt lần lượt biến đổi, tôi trở nên không thể tin. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. A Rơi vào chiến thuyền bản giáp bên trên, Lam Phong quan sát hình khôi phục khiến Hoán Ma thủ ấn toàn bộ quá trình, hắn đông nhiên nhỏ giọng hắn, âm thanh trở nên càng ngày càng là lớn, cuối cùng lại ngửa mặt lên trời mà gầm rú. Đi kèm Lam Phong tiếng giống to này, cả người hắn dâng lên mà lên, bỗng nhiên trở nên cực kỳ cao lớn lên. Xa Sa mà nhìn, chỉ cảm thấy hắn đỉnh đầu tiên chân đập đất. Bất Diệt chiến thuyền ở tại bàn tay lớn chụp tới bên dưới, rơi vào bàn tay lớn trên một chút nhỏ đi lại bị cất đi. Tiếp theo Lam Phong khổng lồ thân thể du lên, mà đan điền vầng sáng khoát thân mà ra, đem cả người hắn chao. Lam Phong quan hình khôi phục sai khiến Ma đại thủ ấn xúc động, ở ngọn lửa chiến tranh bên trong đem Hoang quyền cho hoàn chỉnh cảm ngộ đi ra, Hoang quyền bốn thức ở trong biển ý thức của hắn không ngừng biến ảo, hợp bốn thức mà là một, đúc lại ra hắn Bất Diệt kim thân đến. Lam Phong khẽ bàn tay khổng lồ, hắn cảm giác giơ tay trong lúc đó, Hoàng quyền bốn thức liền ngừng tụm mà thành một quyền. Sức mạnh không ngừng ở trong tay tăng lên tới. Thư lấy tình sững sở sững sở, có chút chưa hoàn hồn lại, nàng Mỹ lệ hai mắt nhìn ngó trên hư không ma quang bên trong hình khôi phục, lại nhìn phía trong nháy mắt ngưng tụ ra kim thân Lam Phong, vừa thu lại chiến thuyền, đứng lơ lửng trên không ở giữa không trung bên trên, túi lẩu quần hùng, trong mắt tất cả đều là kinh ngạc vẻ. Ha ha, lạ lướt ma âm từ ma quang bên trong chuyên gia, tùy theo quần quận ma khí hướng về hai phần một phần ma mở, hình khôi phục cự ma thân thể từ ma quang bên trong đi ra, cùng Lam Phong đối lập cùng nhau đến. Có điều thấy Lam Phong trong nháy mắt lộ ra cùng mình cự ma kim thân. Hình khôi phục rõ ràng sức sở, có điều tiếp theo thấy Lam Phong khí bất diệt chiến truyền không cần, mà sử dụng cái khắc linh quyết đến, hắn lại trở nên cực kỳ chi trở nên cao hứng. Đối lập ở tại Lam Phong cái này khổng lồ kim thân, hình khôi phục càng là e ngại bất diệt chiến thuyền, cái kia vốn là một cái bất diệt náo vật, không thể chiến thắng, đương nhiên đây chỉ là ở trong sự nhận thức của hắn. Mà đối với mình cự ma thân thể, hình khôi phục nhưng cảm thấy tràn đầy tự tin, bởi vì đây là bọn hắn Tây Lăng Ma thần sơn, trấn sơn linh quyết hoán ma đại thủ lớn bốn ấn hợp nhất, ngưng tụ ra kim thân, có thể nói cường đại đến không còn một bên. Tây Lăng Ma Thần Sơn truyền thuyết ở xa xôi hoang thời kỳ cổ, Tây Lăng Sơn Thủy Ma chính là dựa vào cái này hoán ma linh quyết ma bước lên ma thần cảnh, cỡ này trí cao vô thượng tồn tại. Mà dựa vào này thần thông, thủy ma ma thần tung hoành thiên hạm mà chưa đến một lần thất bại, chiến thiên chiến địa, nghĩ như thế, có thể thấy được thần thông chi đáng sợ, kỳ chân quý không một chút nào dưới ở tại bất diệt ma quyết. Ha ha. Ha ha. Hình khôi phục như vậy đẩy một cái nghĩ, không nhịn được liền ha ha bắt đầu cười lớn, cũng bàn tay lớn vừa nhấc, giữa không trung nổi lên lộ ra vạn trượng ma thủ hướng về Lam Phong vỗ xuống đi. Lam vẻ mặt bất biến giơ tay trong lúc đó, quanh thân đi kèm dậm dặm đại khí, thân cảm trở lại thái cổ thời gian giống như vậy, đâu đâu cũng có mênh mang đại khí, khắp nơi yêu ma đầy trời mà vũ làm, nhân tộc thiên quân nên không mà đạp xuống rồi. Thư Lấy Tình xa xa lạc ở trên hư không ở ngoài, lại không cảm thấy hướng về lui ra vài bước, đợi nàng phục hồi tinh thần lại chi kích, mặt lộ vẻ kinh sắc hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Lam Phong sử dụng Hoang Quyền, Thư Lấy Tình ở trung thiên thế giới chưa từng gặp, thậm chí chưa từng nghe nói qua, nhưng nàng nhưng cảm giác được nảy linh quyết, thật giống không thể so hoán ma đại thủ lớn nhược vẻ. Chương 254, Thiên Băng Địa Liệt Lam Phong bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền, tay ở nắm chặt trong lúc đó, Hồng Hoang quyền, Man Hoang quyền, Mãng Hoang quyền cùng thông cánh tay thần quyền tự thành là gấn, kết hợp hoang quyền thức thứ năm thiên băng địa liệt, dậm dặm khí cuốn quanh người mà phun trào. Dâm dầm nổ vang, liền một cái vung tạp đến hình khôi phục cự ma tay trên, chấn động đến mức cự ma tay một trận mà bay ngược ra ngoài. Hình khôi phục cả người sững sờ, ngẩng đầu khiếp sợ hướng về Lam Phong nhìn qua đi, này một quyền mà phá vỡ hoán ma đại thủ ấn đòn đánh cuối cùng, để hắn không thể không chấn kinh rồi. Đây là cái gì quyền thế, lại cùng có thể chính mình hoán ma đại thủ ấn địa vị ngang nhau. Thẩm Chí Hình Khôi phục mơ hồ cảm giác được sự đè quyền thế ở chính mình đại thủ ấn bên trên. Cái này không thể nào, không thể, Hình Khôi phục có chút không dám tin tưởng nói thầm, cũng mang theo không cam lòng không phục tâm tình rơi vào sắc mặt bên trên, mang đến cho hắn một luồng phẫn nộ. Hắn cự ma tay, lại vừa nhấc, giữa không chung trên bốn cái dấu tay ngưng lại mà hóa thành một ấn, ma lóng lánh ma động, loán một cái liền hướng về làm Phong đập đánh xuống đến. Làm Phong vẻ mặt bất biến, hắn cảm giác quanh thân mang cuốn quýt lấy một luồng đè khí, giơ tay trong lúc đó liền có thể tự thành hoàn quyền, đồng thời còn đều là hoàng quyền thức thứ 5 tiên băng địa liệt chính là Hoang quyền cảnh giới đại thành sao? Dơ tay trong lúc đó tất cả đều là quyền thế, Lam Phong cảm giác có một cùng dã sát khí đi khắp ở quanh thân bách mạch trong lúc đó. Cái cảm giác này hắn từng ở Lam Vân Thải trên người cảm giác được qua, chỉ là lúc đó hắn không biết đây là Hoang quyền luyện tới đại thành, tản mát ra cùng dã khí thế. Hắn cảm giác hiện tại chính mình dơ tay trong lúc đó, liền có thể đưa cái này thiên đô hái xuống, tất cả sức mạnh ở trước mặt chính mình đều là giả đảm luận. Lam Phong ngẩn đầu vừa nhìn mà huyết nhãn nửa híp thành một cái tuyến, từng sợi cuồng dã sát cơ tự trong mắt đâm ra ngoài, hắn bàn tay lớn vừa nhấc vào, nên cũng đánh Rầm rầm nổ vang, lại một lần nữa đánh tới hình khôi phục cự ma tay trên, đem chấn động bay ra ngoài. Thư Lấy Tình xoa nhẹ một và mỹ lệ con mắt, trên mặt đều là không thể tin được vẻ, ở Lam Phong sử dụng này đạo thần bí quyền pháp thời gian, nàng chỉ là cảm giác được quyền này mạnh mẽ, nhưng nàng cái gì cũng không nghĩ tới, như vậy chỉ đáng sợ. Thư Lấy Tình con mắt lại hướng về Lam Phong nhìn sang, nàng cảm giác được lúc này Lam Phong chính là một con cùng dã hung thú, Ngựa mặt lên trời mà rít gào, quanh thân bao phủ chiến thiên chiến địa đại khí thế. Đây là cái gì linh quyết? Hình khôi phục tự ma thân thể lần thứ nhất há mà hỏi. Hắn mơ hổ cảm giác được. Hoán Ma đại thủ ấn ở Lam Phong sử dụng Hoang Quyền thời gian, lộ ra nóng lòng muốn thử tâm tư, cái cảm giác này thật giống là đại thủ ấn linh quyết bản thân chuyển đến, như là đụng tới bình sinh kinh địch, làm cho nó lại một lần nữa hoán phát sinh một tiếng nếu có thể chiến ý. Lam Vân thải Hoan Quyền. Vẫn ở vắng lặng ở bên trong ao máu huyết hải ma đế ở Lam Phong sử dụng Hoang Quyền sau. Hừ một tiếng, tiếp theo liền lại trầm mặt xuống. Không biết đang suy nghĩ gì. Lam Phong hai lần đem Hoán Ma đại thủ ấn công kích, kích lui ra, liền chân to một bước hướng về hình khôi phục đi rồi đi. Hoang Quyền tuy rằng mạnh mẽ, mang theo một khí thế cường dã, một nắm thành quyền có thể phá văn vật, có điều Lam Phong ở đánh ra hai quyền sau liền cảm giác được trong cơ thể linh lực khô khan, hoàng quyền thức thứ 5 tiên băng tiên nước ngồi đánh ra một quyền, gần như liền hút hết hắn một tiểu bộ phận linh lực, lúc này hắn sơ cấp linh nhận cảnh tu vi, căn bản tiêu xài không nổi. Linh quyết quyền thế trên, lúc này Lam Phong không thể nghi ngờ chiếm thượng phong. Có điều tu vi, linh lực, nhưng là hắn được thế, đến lúc này hắn mới mới chính thức ý thức được, chính mình không thể không tăng nhanh chiến đấu tốc độ, nhất định phải sử dụng khí thế như sấm vang chớp giật đem hình khôi phục cho chém rất đi. Nếu là chờ linh lực của chính mình khô héo xuống, lại không cách nào sử dụng Hoang quyền, vậy mình là thật sự rơi vào trong con cảnh, tuy rằng khi đó có thể sử dụng bất diệt chiến thuyền đến giết địch, đồng thời bất diệt chiến truyền không có chút nào so với Hoang quyền kém. Nhưng bất diệt chiến thuyền nhưng còn lâu mới có được Hoang quyền đến như vậy sắp bén, muốn chiến bại hình khôi phục nhưng cần nhiều thời gian hơn, đồng thời có thể bị thoát đi mà đi. Lam Phong một bước mà xuất hiện ở hình khôi phục bên cạnh, cũng bàn tay lớn nắm chặt mà quyền, một đòn mà trăm cuốn theo, rầm dâm, dâm nổ vang, quyền thế đánh ra lại chấn động đến mức toàn bộ hư không đều nổ vang, quyền thế chi đại có thể tưởng tượng được. Hình khôi phục hồi một tiếng, cự ma tay một tha mà bốn ấn hợp nhất, ở trước người không ngừng ngưng tụ, Lam Phong Hoang Từng quyền thế đánh đến bên trên, lại không cách nào phá đi, hai hai tản đi đi. Lam Phong vừa nhìn mà cả người rơi vào một loại đáng sợ trong trầm mặc, hắn biết này không phải là mình Hoang quyền không đủ mạnh, mà là chính mình tu vi không đủ, không cách nào hoàn toàn vùng sử dụng Hoang quyền uy năng. Chính mình vẹn vẹn chỉ là sơ cấp linh ẩn cảnh tu vi, tuy rằng Hoang quyền sắp bén, sức chiến đấu mập trời, nhưng ở tu vi trên chính mình nhưng rơi xuống hạ phong, hai người một phần hạ xuống, nhưng chỉ là hòa nhau tư thế. Lam phong nội tâm vi thấy mà hút Có điều tựa hồ hắn nghĩ tới điều gì, sắc mặt đàm luận nhiên đi, hắn bóng người khổng lồ lập ở trên hư không, lại liền bất động rồi, chỉ mang theo một vẻ ý cười giống như hướng về hình khôi phục nhìn qua đi. Ha ha, ha ha. Đương nhiên, Lam Phong liền than nhẹ ngâm nở nụ cười, khởi đầu tiếng cười rất nhỏ, mang theo một luồng thâm trầm, tiếp theo chính là cản dỡ bắt đầu cười lớn. Hắn ngẩng đầu huyết nhãn vừa nhìn tận đều là nồng đậm rất chóc, hắn chính là như vậy nhìn chằm chằm hình khôi phục xem, không hề động thủ, cảm giác trên nhưng ở nhượng ý một loại nào đó đại chiêu. Hình khôi phục nhìn đến, sắc mặt lộ ra một tiếng ngở Nhưng theo, nhưng hừ lạnh một tiếng, chân to một bước ra tay, hướng về Lam Phong áp sát mấy phần, lần này hắn không dùng lại ra bất kỳ cái gì đại thủ ấn, cự ma chi giơ tay một cái liền hướng về Lam Phong tấn tới. Hắn đây là muốn dựa vào chính mình thuần thân thể trấn giết, tuy rằng hắn gặp Lam Phong từng cùng cựu đầu sư đấm máu chém giết, gồm chém giết, có điều cái kia Di chủng cựu đầu sư nhưng chỉ là sơ cấp linh nhận cảnh, hoàn toàn không thể cùng chính mình so với. Hình Khôi phục đối với mình thân thể mạnh mẽ hiển nhiên rất tự tin, hắn biết Lam Phong tu luyện có bất diệt ma quyết, thân thể không đến, đến diệt, có điều nhưng chỉ đối lập ở tại cùng cấp võ giả mà nói. Hình khôi phục chính mình là đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả, Lam Phong bất diệt thân thể đối với mình chẳng phải đến bất kỳ tác dụng gì. Lam Phong vẫn bất động, nửa lập trên hư không, hình khôi phục cự ma tay đầm một tiếng, liền vô một cái đến Lam Phong trên cổ. Haha! Ha. Vừa rơi xuống mà bắt được Lam Phong bột kính trên, hình khôi phục không nhịn được liền cản rỡ bắt đầu cười lớn, cực kỳ sự vui sướng. Nhưng ngay ở hình khôi phục cự ma tay bắt được Lam Phong trên cổ thời gian, đang điền vầng sáng hôi mang du lên, ánh sáng tỏa sáng, đem cự ma tay cho cản lại, không cách nào đem Lam Phong bổn kính cho nạt gãy. Lam Phong sắc mặt bỗng một hồi trở nên cực kỳ trở nên âm trầm, bàn tay lớn 5 ngón tay mỡ lớn, vô giữa không trung liền đem cái kia cự ma tay tóm lấy, cũng dùng sức sợ một cái, kéo kẹt một tiếng, liền đem cự ma tay cho chết gãy xuống. A! Một tiếng hét thảm tiếng tự hình khôi phục trong miệng truyền ra, hắn trên mặt bỗng một hồi trở nên trắng sắm đi, mang theo một luồng hoảng sợ giống như hướng về Lam Phong nhìn qua đi, cái gì sẽ như vậy, hắn thân thể vì sao mạnh như thế đại. Đến đến lúc này, hình khôi phục sợ, hắn cảm giác được Lam Phong thân thể mạnh mẽ, đặc biệt bao phủ ở tại trên người đạo kia mang gần như không phá bất diệt, không có cái gì linh quyết có thể phá vỡ. Ha ha, Lam Phong nợ nụ cười mà thả người liền hướng về hình khôi phục đánh bay từng ra đi, sử dụng đẫm máu chiến pháp, trực tiếp mà quả đoán. Một loại giết địch một ngàn tự tổn 800 chiến pháp, không ký hậu quả. Đây là một người điên. Người điên? Thư Lấy tình nói thầm. Nàng từng gặp Lam Phong giận dữ mà giết địch, vẹn vẹn chỉ là vì một nhân tộc tiểu lương. Nàng cảm giác được chính mình đối với Lam Phong bí ẩn này như thế thiếu niên, càng ngày càng là nhìn không thấu, trên người người này tổng lạc một luồng thần bí cảm giác, đào móc không xong. Hình Khôi Phục trên mặt lộ ra một vẻ hoàng sợ, hắn cảm giác Lam Phong thật sự điên rồi. Hắn đây là đang nhiều mạng. Hình Khôi Phục cảm giác mình như vậy cùng một người điên đấu nữa, hoàn toàn là một loại xuân ý nghĩ. Hình Khôi Phục cự ma thân thể một trận mà đứng ở giữa không trung bên trên, độc thầm cái gì, toàn bộ cự ma thân thể nhưng trở nên cực kỳ chí ám đàm luận đi. Hình Khôi Phục ở xứ ma tộc bí pháp, muốn trốn khỏi mà đi. Hình Khang Hoán Ma đại thủ lấn ở Lam Phong trên người chiếm không tới mấy may tiện nghi, mà thuần thân thể trên rồi lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Lam Phong, hắn quả đoán sử dụng bí pháp thoát đi mà đi. Cái gì bất diệt ma quyết, hoặc là báo một mũi tên mối thủ tâm tư, vào đúng lúc này đều bị hình khôi phục cho quang đến cựu Tiêu Vân Ngoại, hắn một khắc cũng không muốn lưu lại nữa, hắn cảm giác mình đây là ở cùng một người điên chiến đấu, hơn nữa còn là một cái đáng sợ người điên. Đối với cái này chạy trốn bí pháp, hình khôi phục có vẻ rất là tự tin, cái bí pháp này ở hắn lần thứ nhất thua ở Lam Phong tay thời gian, liền sử dụng, cũng thành công chạy trốn. Lam Phong hừ một tiếng, bàn tay lớn một cái vung làm, mi tâm lôi tia lóe lên, một tiết lôi một liền bao phủ ở lôi tia bên trong xuất hiện ở tại trên tay, đây là hắn ở tiểu thế giới Chém giết bích phàm nữ từ này mà cướp tới lôi một pháp bảo. Này lôi một pháp bảo ở hắn luyện hóa mà trở thành pháp bảo của chính mình thời gian, vẫn không khiến dùng đến, lúc này hình khôi phục chạy chối chết, vừa vặn sử dụng tấm không thuật đem hình khôi phục cho chặn lại. Lôi một pháp bảo vừa hiện, nhất thời toàn bộ giữa không chung lôi kia lập loé, chỉ tiếp theo vừa ẩn mà không, mất tung ảnh, Lam Phong huyết nhãn lạnh lùng mà quét, chờ đợi hình khôi phục bị đánh ra hư không đến. Có điều tiếp theo Lam Phong sắc mặt bỗng một hồi trở nên cả kinh, hắn linh thức quét qua, lại không cách nào cảm ứng được hình khôi phục tồn tại, như là thật sự chạy trốn. Thư lấy tình khẽ to mày, Tay ngọc nhỏ dài cũng chỉ ở tại trước môi, liền một trận nói lẩm bẩm, tiếp theo chỉ thấy phía sau hắn mọc ra một cái trắng như tuyết hồ lý đôi đến. Hồ ly đôi vừa hiện mà tỏa ra hào quang chói mắt đến, cũng một cái lay động, hướng về trên hư không kích đánh tới, vay một tiếng vang thật lớn, liền đem một mảnh hư không cho đánh trúng phá nát mà đi. Hình khôi phục bóng người ở trên hư không phá nát thời gian, loáng một cái liền đoạn rơi xuống, hắn nhìn lại hướng về thư Lấy tình nhìn qua đi, trong mắt tất cả đều là lựa giận. Có điều hắn nhưng không có kích động hướng về thư Lấy Tỉnh xung phong đi tới, hắn không thể không đem này cỗ phẫn nộ cho cưỡng ép trấn áp xuống. Hình khôi phục cả người nhìn qua, có vẻ rất là xuất ruột, vừa hiện thân mà ra, bóng người một cái lay động liền hướng về hư không ở ngoài trốn bay ra ngoài. Lam Phong hừ một tiếng, bàn tay lớn chậm rãi vừa nhấc, nhất thời giữa không trung trên lộ ra một đôi vạn trượng hôi mang bàn tay lớn đến, nải tay vừa hiện, lại run lên, giống như là muốn đem toàn bộ thiên cho đánh ngã sụt xuống giống như vậy, phụ không hướng về hình khôi phục bắt được xuống. Hình khôi phục ngẩng đầu vừa nhìn mà nhượng ý một niệm, cả người trở nên cực kỳ chi hư vô đi, hóa thành đạo đạo ma khí hướng về bốn phía tản đi, đi ra ngoài, hôi mang bàn tay lớn ầm một tiếng đánh tới, nhưng gỗ hộ Lam Phong khẽ cau mày, lại một lần nữa sử dụng lôi một pháp bảo đến, muốn đem Hình Khôi Phục cho cầm Cố đi ra, giữa không chung trên lôi tia lloẹt loẹt, có điều nhưng cái gì cũng không cách nào đem Hình Khôi Phục cho cầm Cố đi ra. Xem ra ta còn phải nuốt trưởng tu luyện một môn như Bích phạm nữ tử này khô một công pháp. Như vậy đích thì thầm một tiếng, Lam Phong bàn tay lớn một cái lay động, liền đem lôi một pháp bảo cất đi, lại quay đầu hướng về thư Lấy Tình nhìn qua đi, ý kia rất rõ ràng. Thư Lấy Tình mỹ lệ con mắt quét Lam Phong một chút, nhưng cũng không nói thêm cái gì, tiếp theo chỉ thấy quanh thân vệt trắng loẹt loẹt mà động. Thân thể ở vệt trắng bên trong, trong nháy mắt hóa thành một chỉ trắng như tuyết hồ ly đi đến. Chương 256, yêu thú thành đàn. Nghe thấy lời ấy, Lam Phong hai mắt bỗng nhiên đến biến thần thái sáng láng, cũng quét qua mà gắt gao nhìn chầm chằm thư lấy tình xem, lúc này trên người luyện bảo không thành không sắp bị quăng đến Cửu Tiêu Vân Ngoại. Bị đánh vào trung tiên thế giới nơi, Lam Phong giờ nào khắp nào cũng đang nghĩ, lại một lần nữa tìm được bí truyền tống mà rời đi, lúc này không thể nghi ngờ là một cơ hội, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Lời ấy thật chứ? Lam Phong vi bình phục dưới kích động tâm tư sau, nhìn lại sắc mặt nghiêm nghị hỏi: Lấy Tỉnh tất nhiên là không rảnh công phu đến dọa làm Lam Minh chính là, ngay ở hai viết trước, Thần Đảo Sương Ngụ Sơn, dị quang sắt lên, mấy viết mà không tiêu tan. Ta từng lặng lẽ lén vào trong đó, vừa vặn nhìn thấy Ô Thiệu vi chờ người ở liên thủ mở ra cấm thủ môn muốn thăm dò vào bí tẩm bảo. Ta nghĩ bọn hắn đám người sẽ giết sau một lúc, cuối cùng đạt thành nhận thức chung, cầm bí đồ cùng chung mà tẩm bảo. Thư Lấy tình nói rằng, Lam Phong đột nhiên một cái nhìn lại hướng về Thư Lấy tình nhìn qua đi, nhíu mày vừa nhíu, không biết đang suy nghĩ gì, theo nhưng lại trở nên đàm luận như đi, nói nhỏ vậy làm phiền Dĩ Tỉnh tiên tử dẫn đường. Lam nào đó ngược lại muốn đi bí đi tới vừa đi. Thư lấy tỉnh về dư nợ nụ cười, cũng không nói gì thêm nữa, tung người một cái liền hướng về hư không ở ngoài vừa bay mà đi, Lam Phong theo sát ở tại sau, hai tia sáng mang một chiếc một sau lạc đường ở mênh mông trên hư không. Thân đảo trên, hướng đông mà đi bên ngoài mấy ngàn dặm là một mảnh kéo dài sơn mạch, sơn mạch nhiều năm bao phủ ở tại chúng chúng trong sương ngủ, nhân mà bị người xưng là sương mù sơn. Ba phủ ở trong sương mù sơn tục truyền có một ít chưa khai linh trí yêu thú chiếm giữ vào trong đó, chuyên thực bước vào nơi đây người sống. Ừ Sương mù Sơn từng trận yêu thú hung tiếng chuyển hưởng, thanh cùng giá, vang vọng ở sương mù bên trong thật lâu không muốn rời đi. Một con cừu đầu cự mãng chiếm giữ ở tại sơn bên bờ ao nhỏ nhi, lặng lặng chờ đợi con mồi xuất hiện, đợi đến giữa không trung trên một con cánh thịt cự thú lược không mà qua, cừu đầu cự mãng tung người một cái liền bay lên trời. Mở ra chín cái miệng máu một cái cắn xé cánh thịt cự thú thân, lôi kéo kéo xuống giữa không trung đến. TT. Trong sương mù đỗng nhiên lộ ra hai người đau đầu giống như ánh sáng, ánh sáng thâm thẳm mà lượng, nhưng là một con cự thú chi nhãn tự thố mở ra như một ngọn núi lớn to bằng cánh thịt bản không ở tại sương mù giữa không trung, nhìn xuống mà xuống, một phương thấy có bỏ sát tẩu thú đi ngang qua ở đây, veo một hồi, phủ không mà vồ giết đi, trong nháy mắt cùng bỏ sát tẩu thú xé giết cùng nhau, máu chạy thành sông. Ồ ồ. Từng trận quỷ khóc lang âm thanh tự xa xôi xa xôi trong sương mù chuyển ra. Từng bầy từng bầy yêu thú ở trong sương mù chạy trồm mà lên, hướng về trong sương mù một cái sơn sông qua đi. Cái kia sơn chiếu dọi ra một vòng hào quang bả màu, do không giống linh khí tạo thành. Đem một ngọn núi nhỏ cho che lấp, bao phủ ở ánh sáng bên trong có hàng trăm người. Bọn hắn cách người mình lại bố cái kế tiếp cái cấm chế. Vầng sáng bao một cái mà đem bọn họ vi lung, thủ hộ ở trong đó. Rầm dầm. Ừ ừ. Từng bầy từng bầy yêu thú từ phương xa nỗ lực lại đây. Một cái đụng vào vầng sáng này trên, làm cho vầng sáng từng trận lay động. Lúc này chỉ thấy vầng sáng bên trong đặng tự cường bàn tay lớn vừa nhấc mà hướng tiên một đòn mà đi, nhất thời vầng sáng bên trong ma quang cuồn cuộn mà lên, lại hóa thành một cái chung ma pháp bạo lộ ở ma quang bên trong, không ngừng lớn lên để toàn bộ vầng sáng cho ổn định lại. Tiếp theo là một cái hừ lạnh tiếng, theo nhưng liền thấy trình hành giật tung người một cái lạc giữa không trung bên trên. Hóa thành bản thân cựu đầu sư đến. Cựu đầu sư chín cái đầu chín miệng một tấm mà hống, thanh xuyên thấu qua vầng sáng hướng về vầng sáng ở ngoài quần thú chuyên ra ngoài. Người này hung thú điên cuồng hét lên tiếng, vầng sáng ở ngoài không ngừng tấn công tới yêu thú không cảm thấy bắt đầu run dậy như là đụng tới cái gì đáng sợ ma vật. Thậm chí có quay đầu lại liền trốn ra phía ngoài bay ra ngoài. Ha, ha. Cơ Nhược Thủy Mị nhãn nháy mắt mà nhìn. Che miệng liền phụ mị nụ cười. Mị Tuy không thư lấy tỉnh con hồ ly này như vậy mê hoặc chúng sinh, nhưng cũng mang theo dao sả cái kia xinh đẹp tư thái, nhìn ra một ít cấp thấp sinh linh, ngụm nước chảy ròng, không muốn rời đi tính nhãn. Có điều tiếng cười qua đi, cơ nhược thủy nhưng eo người một cái xoay tròn, hóa thành một điều che trời cử mãng, nên không nhảy lên mà lên, gắn vào vầng sáng bên trong mở ra đấm máu miệng rắn, phun ra xạ tín, cảm giác giữ tận cực kỳ đáng sợ. Ở này đạo vầng sáng bên trong vẫn còn có khác một lồng ánh sáng, chỉ là này lồng ánh sáng cùng ngoại vi lồng ánh sáng bảy màu so sánh lại có vẻ đơn điệu trên rất nhiều, một mảnh mờ cùng Sương Mù Sơn khói sáng cộng gần một màu. Có điều này ánh sáng nhưng là một cái hoang thời kỳ cổ nhân yêu ma đại chiến qua đi, để lại thái cổ chiến trường, vô số sức mạnh còn sót lại ở vô tận trong năm tháng sinh thành đi ra cấm pháp. Tô Tiểu Huy chờ người ở Hung thủy Sơn một trận chiến mà không được kết quả, lẫn nhau tranh đấu, chết trận mấy người sau khi, đặt thành nhận thức chung đồng thời quan sát bí chi đổ, cùng tìm kiếm Sương Mù Sơn bí. Mọi người mang bộ tộc người đến Sương Mù Sơn đã có hai viết lâu dài, trong đó cùng yêu thú xé giết liên tổn hại một nhóm người, tìm được bí thời gian nhưng chỉ để lại không tới 3 thành nhân vật có điều lại không cái nào đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả tổn hại. Sương Ngủ Sơn chưa khai linh trí yêu thú tuy nhiều, đồng thời không thiếu mạnh mẽ yêu tố, nhưng hoàn toàn có phải là đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả đối thủ. Nói như thế, lần này bọn hắn đông tiến tới đến, về căn bản thực lực cũng tổn hại một điểm. Yêu Ma Bạch tộc lấy đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả dẫn đầu, chia làm người hai phe mã, một phương ở phá thượng cổ cấm pháp, một phương ở địch chặn Sương Mù Sơn yếu tố xé giết. Nay thủ thuận tiện là lấy đặng tự cường, trình hình giật, cơ nhược thủy chờ người dẫn đầu, phe bên kia là còn lại mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả. Ấn. Ở pha cấm pháp bên trong Ô Thiệu Huy khinh ngừ một tiếng, bỗng nhiên thu tay hướng về một bên mới hồng chắc nhìn qua đi. Mấy người ở pha cấm pháp đến mấu chốt nhất một khắc, đều âm thầm dương mắt nhìn nhau, động tác có vẻ rất bí mật, không muốn để người nào nhìn thấy. Mấy người tựa hồ truyền âm nói cái gì, theo những điểm một đầu, tiếp theo chỉ thấy Ô Thiệu vi chờ mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả ngẩng đầu hướng về không xa ở ngoài các tộc đệ tử cấp thấp nhìn qua đi, cũng vung tay lên, mấy hai bàn tay ở vầng sáng bên trong phụ lộ ra, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế liền đem một đám đệ tử cấp thấp cho đánh bay đến cấm pháp bên trên. Rầm rầm. Cùng lúc đó mấy người bọn hắn sử dụng đại pháp lực, ánh sáng ngang trời mà ra, trong nháy mắt đem một đám đệ tử cấp thấp xé giết ở tại cấm pháp bên trên, chấn động là từng mảng từng mảng sương máu, để cho dòng máu dung nhập vào cấm pháp trên. Ngươi, các ngươi. Đang tự cường chờ mấy cái hộ chợt người, thế này nhìn lại cả kinh mà gọi, cũng quanh thân một đằng ma long lánh mà lượng, trực tiếp liền muốn đối với pha cấm mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả động thủ. Bởi vì ở pha cấm mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả, bọn hắn đều có thiên hướng ở tại bổn người, mà không đối bản tộc hạ sát thủ tế cấm pháp. Mà là ánh mắt dán mắt vào thủ trận một phương mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả tộc nhân ra tay. Cái này tự nhiên xúc động địch trận ngoại vì yêu thú mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả giận dữ. Dừng tay, cấm pháp chính đang một chút phá giải. Tô Thiệu Huy nhìn lại giống lên một tiếng, lại một lần nữa đưa ánh mắt phóng tới cấm pháp bên trên, cũng không tiếp tục để ý mấy người. Đặng tự Cường mấy người khi nghe đến cấm pháp loại bỏ vài chữ thời điểm, nhượng sát chiêu trong nháy mắt một trận, nhìn lại ánh mắt bá một hồi hướng về cấm pháp nhìn qua đi. Lúc này chỉ thấy cấm pháp tản mát ra khói xám ở một chút hấp thu tán lạc xuống dòng máu, cấm chế TT mở. Cuối cùng anh một tiếng vang thật lớn, một đạo cầu vồng tự cấm pháp bên trong nên không mà vọt lên. Dầm rầm. Hào quang bảy màu một phương phóng lên trời, toàn bộ Thương Mù Sơn liền kịch liệt lắc chuyển động, muốn sụt đổ mà xuống dáng vẻ. Mọi người sắc mặt cả kinh, bóng người một cái lay động liền lui về phía sau ra mấy chỗ xa, kéo dài bột kính hướng về cấm pháp chỗ nhìn qua đi. Cấm pháp chỗ ở cầu vồng phóng lên trời chỗ, một tòa núi cao loáng một cái loáng một cái, liền ầm ầm hướng về lòng đất lún xuống dưới, lộ ra ra một cái hố to trên mặt đất. Cái kia hố to bên trong không ngừng tuôn ra đạo đạo cầu vồng đem toàn bộ xương Mù Sơn đều cho dọi sáng. Chờ hết thảy đều bình tĩnh lại, cầu vồng yên tĩnh giống như huyền giữa không trung, mọi người xa xa vừa nhìn, nhìn nhau, diện tướng mạo hư, lại không người nào dám mạo hiểm tiến ngày tới. Ầm ầm. Từng trận tiếng vang tự xương Mù Sơn nơi xa xôi chuyển đến, âm thanh này khởi đầu rất nhỏ giọng, đột nhiên liền ầm ẩm, ẩm biến lớn lên, ngay ở phụ cận dáng vẻ. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy một trận chiến thuyền ngang trời phù lộ ở giữa không trung trên, đồng thời cái kia không ngừng đi tới, về cầu vồng bên trong phá tan qua đi, trong nháy mắt đi vào ở trong đó không thấy bóng dáng câu vòng bên trong rồi lại là khác một phen tiên địa, bên trong đâu đâu cũng có xương chất đầy đồng, chồng chất mà thành sơn, từng trận hoang vu sát khí hoang ngóng thổi lên. Lam Phong thư lấy tình hai người ở chiến thuyền bản bên trên lộ ra, ngẩng đầu hướng về mảnh này hoàng lương tiên địa vừa nhìn, chỉ cảm thấy từng luồng từng luồng oán nghiệm phun trào mà đến, đâm thẳng sâu trong linh hồn. Lam Phong ánh mắt nhất định, vận chuyển trong cơ thể tâm pháp, Phật quang tiểu long ở trong óc ngạo du mà hiện, đem đâm thẳng vào trong cơ thể oán nghiệm cho từng cái độ hóa. Chờ Lam Phong phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu hướng về một bên thư lấy tỉnh nhìn sang. Đã thấy nữ tử này còn giống như so với mình trước một bước khôi phục lại, lông mày không khỏi nhíu vừa nhíu, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Trận Chiến này thuyền pháp bảo, quá mức tiêu hao linh lực, đồng thời lôi kéo người ta chú ý, không thích hợp ở chỗ này dùng đến. Lam Phong nói nhỏ, thư lấy tình vừa nhìn, xoay người lại một cái mỹ lệ xoay tròn liền hướng về chiến thuyền ở ngoài bay đi. Lam Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến thuyền quanh thân đan điền vẫn sáng hôi mang loé loé mà lượng, ba phủ chiến thuyền vào trong đó, một chút thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng, lóe lên rồi biến mất vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng rầm rầm. Lại nổ vang truyền xuống rồi, tiếp theo chỉ thấy hóa thân làm cựu đấu sư Trình Hoành giật tự cầu vòng bên trong rơi xuống. Từ xa nhìn lại Trình Hoành giật hình như có chút ngây người, đối với cái này xương chất đầy đồng bí có chút dáng dấp khiếp sợ. Lam Phong nhìn đến, lông mày vi thấy vừa nhíu, nhìn lại chân to một bước liền hướng về không xa ở ngoài Bạch Cốt Sơn đi rồi đi. Cái này xương chất đầy đồng bí, tối ra chính là không xa ở ngoài cái kia một tòa Bạch Cốt Sơn, cái khác đều một mảnh Bạch Cốt chi địa, khắp nơi bao phủ toán linh sát khí. Nương theo Trình Hoành giật hạ xuống, những người khác lục tục đi xuống. Trong ngáy mắt Bạch Cốt Bí liền có mấy chục người. Mọi người vừa rơi xuống mà xuống, cũng tiêu trừ đi chỗ đó, cô hoán nghiệm quấn quanh người sau, nhìn lại liền hướng về không xa ở ngoài Bạch Cốt Sơn nhìn qua đi. Chương 257, Hư môn. Bạch Cốt Sơn xa xa mà vừa nhìn cảm giác rất nhỏ, chỉ rơi rất ở hang bên trong chiến trường cổ do Bạch Cốt trồng thức mà thành núi nhỏ, có thể một phương bước vào trong ngọn núi, nhưng cảm giác đi tới một thế giới khác. Một cái mỹ lệ trang viên, giả sơn y thủy xây lên, tiểu đình một bên lặng lặng nước chảy, hoa cỏ cây tối bảng ở tiểu đảo mà sinh, cơ bột bột thao tung chính mình xinh đẹp dáng người. Lam Phong thư lấy tình hai người lạc ở trong đó, ngầm đầu chung quanh vừa nhìn, không khỏi diện tướng mạo hư, hiển nhiên ở hai người bọn họ trong lòng đều có như vậy một tiêu nghi hoặc, nhưng nhìn nhau sau nhưng đều không cái nào nói ra cái gì đến, như là tất cả những thứ này chỉ vừa ý vị không thể nói bằng lời. Đồng nhiên, thư lấy tình khinh nhừ một tiếng, hướng về một chỗ hoa ngọn cây nhìn qua đi, Lam Phong thấy thư lấy tình này biểu hiện, lông mảy vi thấy vừa nhữ, cũng theo hướng về cái kia hoa bóng cây nhìn qua đi, cảm giác nơi đó chính là một ít dài đến tươi tốt cây cối, không còn cái gì. Có điều lúc này lại thấy thư lấy tỉnh tay ngọc nhỏ dài một cái khinh làm, quanh thân vệt trắng lóe lên mà lượng, cũng ở tại ngọc thủ cũng vừa bấm ngón tay, một tia vệt trắng ở tại trên đầu ngón tay, nghi hoặc mà thành mấy đóa mỹ lệ bông hoa. Thư lấy tỉnh vẻ mặt mang theo mấy phần nghiêm nghị, ngọc thủ một cái khinh làm mà điểm, đầu ngón tay bên trên mấy đóa hoa nhi liền một cái lưu lách tách phi làm mà đi, điểm đến mấy cái ngọn cây bên trên, tê tê vài tiếng hưởng, ngọn cây hơi động mà bao phủ lên một mảnh khói xám đến, cũng tự hôi trong xương lộ ra một vết nứt, một chút mà hướng về hai một phần mà mở, lộ ra ra một cái lỗ nhỏ đến. Lam Phong sững sờ mà hướng về Thư Lấy Tình nhìn qua đi, hắn không nghĩ tới nữ tử này ở ảo thuật một đạo trên có như thế chi trình độ. Thư Lấy Tình nở nụ cười, "Đạo cho và tôi, chúng ta đi." Đang khi nói chuyện Thư Lấy Tình mỹ lệ bóng người một cái lay động, liền hướng về tiểu đạo bay đi. Phong sững sờ vừa nhìn, "Tiểu đạo." Ta nghĩ chính mình là nên nhìn một chút chiếm được kỳ lân nho sĩ xem sơn ảo thuật, tự nói một tiếng, tung người một cái mà vượn, theo sát Thư Lấy tỉnh sau đó hướng về tiểu đạo đi tới. Lam Phong Tư Lấy Tình hai người một bước mà đi tới một cái cung điện bên trong. Điện trên không phải rất lớn, Phương viên chừng trăm mét như vậy, thứ tám diện vách tường đều dính quải một tấm cánh cửa hào ảnh, mỗi cái môn đều chuyển đến một loại khí tước. Mặt đông tường hư môn ẩn chuyện tiếng quỷ khóc sói tru, như là có thể thông cựu địa ngục giống như vậy, sắc khí ám ẩn. Phía tây tường hư môn lộ ra một tia Phật quang, làm cho người ta một loại Phật quang chiếu khắp hiện hòa cảm giác. Lam Phong vừa nhìn mà không biết nhân, liền nhìn lại hướng về thư lấy tình nhìn qua đi, trên mặt lộ ra một phần tìm hỏi ra sắc. Thư lấy tình nở nụ cười, tay ngọc nhỏ dài một cái khinh nắm mà ngóng trông Phật quang hư môn một điểm. Tê tê hai tiếng Trên mặt đất một khối to bằng đầu người giống như hòn đá vừa bay mà lên, veo một hồi, liền hướng về hư môn bay qua. Ừ ừ. Ngay ở hòn đá một phương bay vào trong đó, hư môn ầm ẩm, ẩm hợp lại mà trên. Từng trận âm thanh quái dị sâu thẳm giống như truyền hưởng, hoàn toàn không còn đã từng cái kia phân hiền hòa. Bên trong hình như có cái gì đại hung đồ vật, thậm chí lam phong linh niệm mà động. Mà cảm giác được bị đánh vào hư bên trong hòn đá bị một loại nào đó đáng sợ cấm chế cho xé thành mảnh vỡ, vậy đến một chỗ đều là Nay không khỏi làm cho Lam Phong lưng ngọc một trận mồ hôi lạnh, ngay ở vừa mới tám phiến hư trong cửa. Hắn càng là thế hướng về ở tại này Phật Quang hư môn. Như vậy thử một lần bên dưới, thư Lấy Tình đỗng nhiên thu tay hướng về cái kia đại hung cánh cửa nhìn qua đi, cũng bản chân nhỏ một bước liền hướng về kỳ môn đi vào. Lam Phong há mồm muốn nói lại thôi ở nhìn thư Lấy Tình mang theo vài phần tự tin giống như hướng về hư môn đi vào. Chờ thư Lấy Tình đi vào đại hung hư môn sau, bên trong cái kia một tia sắc khí, cùng tiếng quỷ khóc sói chu, thuần yên tĩnh lại. Lam Phong nhíu mày vừa nhíu, linh nghệ tình hư trong cửa quét qua mà không gặp có cái gì, liền chân to một bước hướng về kỳ môn đi tới. Một môn trong lúc đó trời cùng đất giống như vậy, Lam Phong đi tới một cái cực kỳ chi âm lênh hác ám thế giới, là ở đây hắn không cảm thấy muốn từ bản thân bị đánh vào tội ác lao lung thời khắc đó hắc ám thế giới, đưa tay không thấy được năm ngón. Có điều theo nhưng Lam Phong lại trở nên đàm luận nhân đi, cũng nội tâm mang theo vài phần sắc mặt vui mừng dáng vẻ, hắn cảm giác thật giống chính mình lại đi trên vài bước liền có thể chuyển tống mà rời đi cái này trung thiên thế giới. Lam huynh, ngươi là có hay không cảm giác được, chúng ta một phương xuất hiện ở đây, bóng tối vô tận liền nương theo chúng ta xuất hiện mà càng lúc hàn thứ có lạnh. Trong bóng tối không nhìn thấy thư lấy tình vẻ mặt. Nhưng từ lời nói có thể tưởng tượng đến ra nàng cực kỳ chi nghiêm nghị, tựa hồ phát hiện cái gì không đúng. Lam Phong không nói, mà đại xoay tay một cái lấy ra một khối linh thạch đến, cũng vận chuyển linh lực kích hoạt linh thạch, soi sáng ra một tia yếu ớt vầng sáng đến. Lúc này hắn chỉ thấy trong đêm tối, một con cỏ tung bay tung bay tùy theo hóa thành một chỉ sâu nhỏ đến, sâu nhỏ toàn thân lông xù, cháo đang nói chuyện vầng sáng bên trong, lại dâng lên mà biến lớn lên, thành nhân đau đầu yêu thú, khuôn mặt dữ tợn. Đông trùng hạ thảo yêu thú, đi, chạy mau cách nơi này. Thư lấy tình sắc mặt trắng bệch giống như gọi, một bộ thất kinh dáng vẻ. Lam Phong hiện nhiên lần thứ nhất nhìn thấy thư Lấy tình như vậy tiểu nữ nhi thái vẻ mặt, có thể làm cho thư Lấy tình như vậy tâm cơ nữ tử lộ ra như vậy vẻ mặt, hiển nhiên là nàng đụng tới cái gì không cách nào cứu vãn sự tình. Không phải là vài con con sâu nhỏ sao? Dĩ tình tiên tử tự hồ rất sợ chúng nó dáng vẻ. Lam Phong nhẹ nhàng mà đạo, sắc mặt thông rong, hoàn toàn không đem những này trùng thú để ở trong mắt. Thư Lấy Tỉnh sững sờ mà phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện vừa mới chính mình có chút thất thố, nhìn lại đối với Lam Phong nọ nụ cười, đạo Lam huynh tự chưa từng nghe nói qua đông trùng hạ thảo trùng thú. Thấy Lam Phong điểm một đầu, Từ lấy tình có một loại như sỉ hơi khí cầu sai lệch xuống, có điều hiển nhiên không có vừa mới như vậy thất tố. Có điều câu nói trên hay vẫn là mang theo vài phần sốt ruột chúng ta hay vẫn là vừa đi vừa nói, chầm nữa, ngươi và ta ai cũng đi không được, đông trùng hạ thảo trùng thú, hạ mà hóa thảo đông mã hóa trùng, nơi này hiển nhiên là tiền nhân bày xuống cục, cô ý đem này trùng thú thả ở đây, chờ có người bước vào trong đó xúc động một loại nào đó cấm chế toàn bộ thiên địa trở nên hàn băng thứ cốt, mà đông trùng hạ thảo trùng thảo thú cũng vào lúc này tỉnh lại. trùng hạ thảo trùng thú không thể nói là cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng này trùng từ trước đến giờ thành đàn mà tồn tại, thể lan ra khói sám có thể ăn mòn võ giả linh lực, trầm thì không sợ, nhiều thì đáng sợ, ngươi xem này trong bóng tối khắp nơi bay cây cỏ, có này có thể thấy được nơi đây trùng thú không xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn số lượng, chờ tỏa ra khói sám đem toàn bộ không gian đều cho cháo, ngươi và ta liền bị vây chết ở trong đó, mà không cách nào thoát đi mà đi. Thư lấy tình trong khi nói chuyện lại trở nên cực kỳ chi kích chuyển động. Người nói, Lam Phong con mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, hắn huyết nhãn xuyên thấu qua từng mảng từng mảng hắc vọng tận toàn bộ hắc ám nơi Quả Thế thư lấy Tỉnh nói giống như vậy, nơi đây đông trùng hạ thảo trùng thảo thú không xuống lên tới hàng ngàn, hàng vạn số lượng, đồng thời chúng nó từng cái từng cái tỉnh lại, trong nháy mắt khắp nơi đều có. Ha ha Lam Phong dống nhiên nở nụ cười, cũng duỗi bàn tay mà ra, lại nhẹ nhàng một tấm, to lớn tay bên trên, ánh vàng phun trào, tùy theo phủ lộ ra một cái nho nhỏ chiến thuyền đến. Trận chiến này thuyền ở Lam Phong bước lên người thứ ba luyện tâm cựu giai sau, kim tiểu cùng đan điền vầng sáng dung hợp đến càng là chặt chẽ, chỉ cần Lam Phong hơi suy nghĩ liền có thể sai khiến đi ra, cũng trong nháy mắt hóa thành chiến thuyền, không lại giống như trước như vậy phiền phước. Chương 258: Mặt nạ. Bất Diệt Chiến thuyền bạn ở ánh vàng bên trong nhẹ nhàng mà trôi nổi, chờ chân chính thoát ly khỏi Lam Phong bàn tay sau, lại một cái xoay tròn liền chậm chậm biến lớn lên. Bất Diệt Chiến thuyền ở Lam Phong ý niệm dưới, phóng lớn đến mức độ nhất định thời gian, một trận mà ngừng lại. Lam Phong nhìn lại hướng về thư Lấy Tình nhìn qua đi, lại về chiều cao cánh tay rỗi một cái xin mời thư Lấy Tình lên thuyền mà đi. Thư Lấy Tình mỹ lệ con mắt nhìn Lam Phong một chút, mặt lộ vẻ ra một tia vẻ ngờ vực, nàng hiển nhiên không cái gì tin tưởng chiến thuyền có thể phá đông trùng hạ thảo trùng vân mà đi. Có điều nếu Lam Phong tự tin như thế, Thư Lấy Tỉnh cũng không cái khác biện pháp tốt hơn, cũng là điểm một đầu, nhấc chân đạp không liền hướng về chiến thuyền đi rồi đi. Lam Phong theo sát phía sau, một bước mà xuất hiện ở chiến thuyền bên trên, đồng thời ở Lam Phong rơi vào trên chiến thuyền thời gian, bao phủ lại chiến thuyền đan điền vầng sáng như là xoay người lại đến chủ nhân ôm ấp giống như vậy, càng hiện ra ánh sáng tỏa sáng. Ầm ẩm. Chiến thuyền một cái lay động, chấn động đến mức không khí nổ lớn vang lên, lại một cái quay đầu, liền hướng về đông trùng hạ thảo trùng thú nơi sâu xa khiến tiến vào. Thư Lấy Tỉnh thấy chi, sắc mặt một hồi trở nên cực kỳ âm lạnh xuống cũng quét qua hướng về Lam Phong nhìn chăm chú qua đi, lạnh lùng mà đạo Lam huynh này là ý gì? Bạn ở yêu thú nơi, nhất định nhận dấu thất bảo, ngươi và ta nhiên đều đến nơi này, chỉ là trùng thú có gì tất để ở trong mắt, cái kia chẳng phải là tiến vào Bạo Sơn tay không mà quay về. Lam Phong thờ ơ nói rằng. Cũng lại nói, Lam Phong một niệm mà động, bất diệt chiến thuyền liên sử không mà đi. Ông ngoằng. Trong bóng tối từng trận ông minh chi thành, bạn ở trong bóng tối chuyển vào đến Lam Phong hai người trong thai. Hắc ám nơi đông trùng hạ thảo trùng thảo thú lúc này dĩ nhiên triệt để tỉnh lại, thanh đàn thành đàn hướng về chiến truyền đánh tới. Thư Lấy Tỉnh vừa nhìn mà sắc mặt bỗng một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, nàng cảm giác lần này mình là trên Lam Phong thuyền giặc, rất không cam tâm. Ầm ầm. Thanh Đan thành đàn trùng thú tối om om một mảnh đánh tới, đem toàn bộ chiến thuyền đều cho xuống lại. Gào gào. Tt. Chiến thuyền đi dạo hai lần, đàn điền vầng sáng lấp lóe lượng, bạn ở vầng sáng bên trong cựu long bóng mở lộ ra đầu, ngửa mặt lên trời mà rít gào, thanh long bàn ở thân thuyền vũ làm, mà đầu thuyền bên trên nhưng là không diệt ma ảnh tiếp treo ở bên trên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, vừa nhìn đầu thuyền, liền cảm giác này thuyền từ cựu u địa ngục bên trong sự đi ra. Nhưng nghe rầm rầm, từng trận nổ vang, lúc này chỉ thấy đan điền vầng sáng trên từng bảy từng bảy trùng thú nhào vào bên trên, mở ra chính mình nghe răng ở gặm căn cái gì. Thư lấy vọng cảm giác trùng thú không có một cái nào tới trên người cắn xé, dống nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trùng thú tản mát ra khói sám lại không cách nào ăn mòn đi đan điền vầng sáng, thậm chí không cách nào cắn phá vầng sáng, cảnh này khiến Thư lấy Tình một trận kinh ngạc hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Đối với cái này vầng sáng, Thư lấy Tình ở Lam Phong lần thứ nhất khiên lúc đi ra liền lộ ra một tia hứng thú, nhưng khi đó cũng chỉ là hứng thú thôi. Có điều đến lúc này Trong mắt nàng lại lộ ra một tia khát vọng đến, có điều này một tia rất nhanh bị sự mạnh mẽ lại đi. TT. Chúng thú không biết hề loại giống như gặm cắn một trận, tuy không cách nào phá đi đan điền vầng sáng, nhưng cũng làm cho vầng sáng vi thầy ám đảm luận trên một chút. Lam Phong nhìn đến mà khinh ngữ một tiếng, theo những bàn tay lớn một cái vung làm, huyết chỉ bị hắn cho kêu gọi ra, nhẹ nhàng sắp đặt ở đầu thuyền bên trên. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn 5 ngón tay mở ra hướng về chỉ phía trên một chảo, đạo đạo khói xám ánh sáng tự trong lòng bàn tay xuyên ra ngoài, một chút tràn vào đến huyết trì bên trong. Lúc này chỉ nghe thong thong Một trận tiếng vang sau, lại quay đầu vừa nhìn, đã thấy bao phủ ở chiến thuyền quanh thân đan điền vầng sáng hôi mang tỏa sáng, cũng một cái lay động, ẩm ầm. Một trận tiếng vang sau, liền đem thành đàn thành đàn trùng thú chấn động phải bay ngược ra ngoài. Thấy này mặt, thư lấy tình rõ ràng thở phào nhẹ nhóm, mang theo hỉ giống như nhìn Lam Phong một chút, vẻ tán thưởng không cần nói cũng biết, chỉ là không há mồm nói thẳng ra. Đem thành đàn trùng thú đánh bay ra sau, Lam Phong cả người vi thấy chậm chậm nhắm mắt lại nhị, linh thức một niệm mà phun đi ra, khống chế bất diệt chiến truyền hướng về sâu trong bóng tối khiến tiến vào. Vang một tiếng thành đàn trùng thú bạn ở giữa không chúng trên, chiến thuyền một xử mà ra, liền đem chúng nó đem phá ra, lộ ra một đạo hướng bên trong sử đi ra ngoài. Đợi đến Lam Phong hai người cảm giác được bên ngoài thay đổi dần đến ớn áp, chúng thú cũng thay đổi dần đến thiếu đi, lại không đến đến vài con dáng vẻ. Nơi đó có ánh đèn. Thư lấy tình lạc ở đầu thuyền bên trên phóng tầm mắt tới mà nhìn, thấy trước quang hình hình lộ ra một tia ánh lửa, nàng liền như thấy tân đại lục giống như vậy, cao hướng gọi. Lam Phong nhìn lại vừa nhìn, thấy phía trước quả nhiên nhảy lên lộ ra một đạo hào quang bảy màu, nhất thời tăng nhanh chiến thuyền hành trình bỗng một hồi xuất hiện ở đoàn kia ánh sáng không xa ở ngoài. Lúc này Dương Mắt vừa nhìn, chỉ thấy đoàn kia ánh sáng là hai cái quái lạ cụ tán phát ra, hai cái mặt nạ thả ở một nấc thang bên trên. Thân mục mặt nạ. Thư Lấy Tỉnh một phương nhìn thấy hai cái mặt nạ liền vui sướng kêu một tiếng, cũng tay ngọc nhỏ dài duỗi một cái mà ra, liền vô hạn mà duỗi dài, vụ một cái đến hai cái trên mặt nạ lôi lại đây. Dầm dầm. Ngay ở Thư Lấy Tỉnh đem hai cái mặt nạ nắm lấy đến chi khích, không xa ở ngoài hắt trên vách đá bỗng nhiên một nứt mà mở, cuồn hồng thủy tự bên trong phun đi ra, như thiên hà chi thủy. Tự trên 9 tầng trời không bị khống chế mà bay tà hạ phạm giống như vậy, trong nháy mắt công phu liền đưa cái này hắc ám trong thế giới điền cái nửa mãn. Ừ ừ hồng thủy sau khi, một cái kêu quái dị tiếng bạn ở quần quần trong hồng thủy truyền ra, tiếp theo chỉ thấy hồng thủy lật lên ngập trời sóng lớn, một con tự mãng tự trong nước nhắc sự cao to đầu lĩnh lô đến, đồng thời cự mãng mở ra đấm máu miệng rắn liền hướng Lam Phong hai người nhào cắn lại đây. Lam Phong nhìn đến mà hư lạnh một tiếng, một niệm mà động chiến thuyền lớn dần lên trở nên cực kỳ khoảng cách lớn lên, cũng ầm ầm một trận hỗn sau, một cái hướng về cự lô mãng bay ra ngoài trực tiếp đem cử lô mãng đến cắt ngang thành hai tiết, dòng máu vẩy đến mãn hạ thành thủy huyết đỏ lên. Lúc này thái cổ thập đại mặt nạ thứ hai, một trong số đó là thần một mặt nạ, thứ hai là mặt nạ quỷ, mỗi một cái mặt nạ đều có chỗ độc đáo riêng, không thể nói cái nào cường, cái nào nhược. Thư Lấy Tình đem hai cái mặt nạ bạn ở trên tay, hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Có điều từ thư Lấy Tình vẻ mặt có thể nhìn ra, nàng cực kỳ niềm vui hoan thần một mặt nạ, chỉ là lần này đoạt được pháp bảo, nhưng đa số là Lam Phong công lao lao, nàng tuy yêu thích thần mục mặt nạ, nhưng không tốt trước một bước làm ra lựa chọn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Được nghe thái cổ thập đại mặt nạ nói chuyện từ, Lam Phong tuy không biết hà tác dụng, nhưng nhất định là báo vật là được rồi. Hắn hơi trầm xuống ngâm sau, nói nhỏ ta đối với những này truyền thuyết không quá là rõ ràng, không bằng dĩ tỉnh tiền tự nói một chút tác dụng, ta cũng thật làm ra lựa chọn, người nói không phải sao? Chưa xong con tiếp. Chương 259, chiếc cánh tay. Nghe thấy lời ấy, thư lấy tình ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong nhìn qua đi, nàng xem Lam Phong ánh mắt như là ở như nhìn quái vật. Hiển nhiên nàng rất khó tin tưởng ở trên đời này còn có người không biết thập đại mặt nạ truyền thuyết. Có điều nàng cũng chỉ là sát ý thôi, cũng không nói ra cái gì không em hài đến, hơi trầm xuống ngâm nửa khắc sau, Thư Lấy Tình nói nhỏ thần một mặt nạ là phá cấm pháp bảo, mang tới này mặt nạ có thể làm cho người xuyên thấu qua vật hư huyến nhìn thẳng bản nguyên, tuy không phải cái gì đáng sợ náo vật, nhưng đối với phá trận người tới nói, nhưng là hiếm có pháp bảo, Lấy Tình cũng là rất yêu thích bảo vật này. Còn mặt nạ quỷ là một cái biến hình pháp bảo, phàm là mang tới này mặt nạ có thể căn cứ ý niệm của chính mình mà biến ảo thành người khác nhau hoặc vật, đồng thời linh lực khí chất đều đi theo thay đổi, đồng thời sẽ không bị bất luận người nào nhìn ra cái hở. Đang nói đến mặt nạ quỷ trên, thư Lấy Tình mỹ lệ con mắt lén lút nhìn Lam Phong một chút, đồng thời ở sẽ không bị bất luận người nào nhìn ra kẽ hở vài chữ mắt trên, nàng cắn tự rất nặng. Lam Phong tùy ý quét một trong số đó mắt, nợ nụ cười, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái liền đem mặt nạ quỷ cho bắt vào tay trên, đồng thời tiện tay liền dẫn trên, biến ảo thành một cái siêu cấp mỹ nam tử đến, nhìn lại đối với thư Lấy Tình quang dư một cái mỹ nhãn. Hắn tự thư lấy tình trên người xem ảo thuật công dụng, hơi đối với đạo này có một tia cảm thấy hứng thú, bất quá đối với ảo thuật một đạo, Lam Phong nhưng có một tia bản năng không thích, thậm chí đối với những này Lam Phong cũng không biết là vì cái gì. Bởi vậy đối lập thần một mặt nạ tới nói, mặt nạ quỷ không thể nghi ngờ là Lam Phong lựa chọn hàng đầu, hắn lần này bị đánh vào đến trung tiên thế giới này yêu ma bay đầy trời trong thế giới, tốt nhất có thể dựa vào này mặt nạ đến đem mình cho chế lốc. hay là viết hậu có cơ hội từ trung tiên thế giới chuyện đưa đi, đến lại thế giới, này mặt nạ quỷ đối với hắn mà nói đồng thời là chỗ tốt nhiều có thể trợ chính mình ám sát U Minh Quỷ Tông người, mà chạy mất dép, lại đổi một cái diện mạo đi ra, thậm chí phấn thành U Minh Quỷ Tông người xông vào trong tông đại sát phá giới, tuy rằng lúc này hắn chưa có này thực lực, có điều hơi cũng loạn một hồi vẫn là có thể. Thư Lấy Tình thấy Lam Phong như tự mình nghĩ muốn mặt nạ quỷ, bản thân nàng thì lại đắc y đem thần mục mặt nạ cho cất đi. Chúng ta đi thôi. Đem mặt nạ quỷ hái xuống sau, Lam Phong khôi phục như cũ dung mạo, nhìn lại đối với Thư Lấy Tình nhẹ nhàng mà nói. Nhưng thấy Thư Lấy Tình điểm một đầu, Lam Phong cả người một trận, linh nghiệm phun trào ra, kèn kẹt vài tiếng sau, Chiến thuyền dung động biến nhỏ hơn một chút sau, liền về phía trước xử đi ra ngoài. Chiến thuyền phá qua cái khe xé ra miệng núi, dọc theo mặt nước vẫn đi tới, nơi này đều là tối om om một mảnh, khắp mọi nơi chỉ nghe được ào hào ào tiếng nước chạy. Không biết đi tới rất nhiều đường, dầm dầm một tiếng vang thật lớn, chiến thuyền một cái đánh tới cái gì, loáng một cái lại bị chấn động đến mức lui về phía sau ra mấy chỗ xa. Lam Phong sắc mặt lộ kinh sắc tự khoang thuyền bên trong đi ra, về phía trước phóng tầm mắt tới mà đi, chỉ thấy nơi đó là đèn kịt một màu như mực vết tượng, lại là này của đường. Có điều thuyền phía dưới, nhưng hay vẫn là quần quần hồng thủy. Này thủy vô ngẩn chi không từ chút mịch diện bên trên chảy ra. Thư Lấy Tình Ngưng Thần nhìn vài lần, lông mày không khỏi nhíu vừa nhíu, tiếp mại như là nhớ ra cái gì đó, nàng tay ngọc nhỏ dài một cái xoay chuyển liền lấy ra thần mục mặt nạ đến, cũng một cái mang tới, lại định nhãn vừa nhìn, trên mặt đốn lộ ra một tia hiểu rõ vẻ đến. Dĩ tình tiên tử, nhưng là nhìn ra gì đó, phía trước là còn có hay không đường có thể đi. Lam Phong thấy Thư Lấy Tình như vậy, há mồm mà hỏi. Thư Lấy Tình ôm dư nở nụ cười, ngọc thủ một cái khinh làm, đầu ngón tay bên trên lộ ra mấy đóa hoa mai đổ vật đến, cũng ở nàng một cái khinh ngân rơi. Mấy đó hoa mai đồ vật tự trên đầu ngón tay trôi nổi mà lên ở giữa không trung trên trầm chầm, chầm lướt lên veo một cái liền hướng về đèn kịp như mực vách tường bay ra ngoài dán muốn trên vách ẩ ẩm ngay ở hoa mai maiạ đồ vật một cái rắn ở trên vách tường thời gian toàn bộ bích trên mặt đông nhiên liền lắc chuyển động ánh sáng lấp loay mà lượng lạc ở trên vách tường ngoại trừ hoa mai đồ vật ở ngoài vẫn còn có mấy cái khéo đưa đẩy hoạt mang theo thất thải đồ vật và ấy ở vách tường loáng một cái mà chuyển động sau một cái rung động liền tự bích trên mặt thoát rơi xuống trong nháy mắt hóa thành một cái phi hình đồ vật bán một hồi liền hướng về làm phong hai người đánh tới Lam Phong híp lại con mắt vừa nhìn, bàn tay lớn tùy ý một cái vung làm, giữa không chung phủ lộ ra một đôi hôi mang bàn tay lớn hướng về này phi hình đồ vật bắt được. Phi hình đồ vật không biết là vật gì, ở hôi mang bàn tay lớn một cái tóm lấy sau, ở trong tay TT một trận gầm căn sau, liền tự trên tay phá đi ra, lại một lần nữa hướng về Lam Phong đánh tới. Lam Phong nhìn đến không khỏi khinh nhừ một tiếng, cú miệng một tấm phun ra một cái linh hồn muội lửa, đem phi hình đồ vật cho thiêu đốt ở trong ngọn lửa. A, một cái có tiếng kêu thảm thiết truyền vào Lam trong tai, chờ hắn nhìn lại hướng về thư lấy tình nhìn tới thời gian. Chỉ thấy nữ tử này tay phải vừa nhấc mà mạnh mẽ đem tay trái mình cho chết gãy xuống. Bỏ vào bong thuyền trên cánh tay run lên một cái, tự có đồ vật ở chính giữa một bên ngắm tán, tiếp mà xuyên ra cánh tay đến, nhưng hóa ra là cái kia phi hình đồ vật. Không nên đụng nó, vật ấy là rơi xuống đất nở hoa trùng thú, trời sinh khắc ngũ hành, nhanh kiến của người linh hồn chi hỏa đem tiêu đốt mà chết. Lam Phong giơ tay muốn đem vật ấy với lên đến nhìn qua, thư Lấy Tình nhưng bỗng nhiên la hét, này khiến Lam Phong một trận, ngẩng đầu hướng về Tư Lấy Tình nhìn qua đi, hắn không rõ nguyên nhân, nhưng trả lại hắn cũng biết mình đối với cái này thế giới yêu ma không hiểu nhiều lắm. Này rơi xuống đất nợ hoa trùng thú tất nhiên là nguy hiểm độ vận, liền nói, há mồm phun ra một đoàn linh hồn chi hỏa đem cái kia trùng thú chó thiêu đốt mà chết. Thấy sách này lấy tình rõ ràng thở phào nhẹ nhóm có điều tự chết một tay, tuy rằng trong nháy mắt vận chuyển linh lực đem dòng máu cho ngừng lại, nhưng sắc mặt hay vẫn là trắng xám đến không mang một chút hưng hào. Thư lấy tình ở sử dụng hoa mai 13 làm phá trận thời gian, này rơi xuống đất nợ hoa trùng thú đột nhiên xuất hiện, nàng vẫn còn không kịp né tránh lại bị trùng thú một dính ma lên, thấm tay gặm cắn vào thể. Rơi xuống đất nợ hoa trùng thú có chút tương tự ở tại Đông trùng hạ thảo trùng thú Có điều nhưng không cần ấm lạnh đến quyết định thức tỉnh, rơi xuống đất nợ hoa trùng thú không người mà dính ở tại trên vách mà miên, hơi động mà rơi, trong nháy mắt hoa yêu thú vụ giết. Đồng thời rơi xuống đất nợ hoa trùng thú, trời sinh khắc ngũ hành, bỏ qua tất cả phòng ngự trực kích bản thể, lấy thực nhân trái tim mà trưởng thành, chính là Lam Phong lấy nghịch thiên tu thần quyết đi ra đan điền vùng sáng, cũng chỉ là địch chặn trong chốc lát liền bị căn phá, xem như là võ giả thiên địch. Thư lấy tình một phương bị này trùng thú cắn tới liền tự chém bị cắn cánh tay, do đó né qua một khó, là điểm không khỏi để Lam Phong âm thầm gật đầu nhận rồi mấy phần. Nữ tử này không phải người thường. Quét nhìn bông truyền trên cánh tay, Lam Phong bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái liền đem bắt vào tay trên, lại ngẩn đầu hướng về Thư Lấy Tình nhìn qua đi, hay là ta có thể đem ngươi cụt tay nối liền, chỉ là không biết Di Tình tiền tử có nguyện ý hay không để làm một cái nào đó thí. Hả? Lấy Tình đúng là đã quên Lam Phong tu có Bất Diệt Ma Quyết thần công, vậy làm phiền Lam huynh nhiều sức lực. Thư Lấy Tình sửng sở, theo nhưng mặt lộ vẻ vui mừng. Lam Phong nợ đủ cười, cầm cụt tay liền hướng về Thư Lấy Tình đi tới, gồm cụt tay kìm đến bẻ chỗ. Lúc này chỉ thấy Lam Phong cả người trở nên cực kỳ tri nghiêm nghị, ở một trận sau khi, quanh thân chậm rãi tỏa ra từng luồng từng luồn ma khí, ma khí rung động mà tràn ở sau thân thể hắn. Thư Lấy Tình nhìn Lam Phong một chút, khởi đầu mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, có điều thấy Lam Phong một bộ chăm chú cùng chân thành dáng vẻ, nàng liền thở phào nhẹ nhõm, tùy ý Lam Phong ở tại trên người lừa gạt. Lam con nào đó là sơ cấp linh nhận cảnh võ giả, cùng dĩ Tình tiền tử đại đạo không ở đồng nhất giai trên, ta cũng chỉ có thể làm đến một bước này. Một lát sau, Lam hô một cái khí thổ, tự ngưng thần bên trong phục hồi tinh thần lại, mang theo vài phần vãn tiếng nói. Lam Phong Tuy đem Thư Lấy Tình cụt tay nhận đi tới, có điều cánh tay nhưng như gãy xương giống như vậy, buông xuống ở tại trên vai không cách nào dơ lên. Thư Lấy tỉnh vừa nhìn mà mặt lộ vẻ cảm kích hướng về Lam Phong nhìn sang, Lam huynh làm rất khá, đó lấy Lấy Tình liền có thể tự mình khôi phục như cũ. Đang khi nói chuyện Thư Lấy tỉnh tay ngọc nhỏ dài một cái xoay chuyển, trên tay bông dưng thêm ra một hạt đan dược đến, cũng bị nàng một cái nuốt xuống, vận chuyển linh lực đem dược lực tăng ra. Nương theo Thư Lấy Tình vận chuyển linh lực tan ra dược lực, nhưng nghe tê, tê một trận tiếng sau, cột tay run lên một cái, tỏa ra từng sợi ánh sáng đến. Trong nháy mắt cụt tay liền hoàn toàn khôi phục như cũ giống như vậy, có thể tùy ý vung dậy. Xem ra là lam nào đó làm điều thừa, dĩ tình tiên tử chính mình liền có thể đem cụt tay khôi phục như cũ. Lam Phong nợ nụ cười nói nhỏ: "Thư lấy tình tự học phục bên trong khôi phục như cũ sau, đối với Lam Phong ôm dư nợ nụ cười, Lam Vinh nơi nào thoại, như không có người bất diệt ma quyết thần công chi bất diệt thần lực giúp đỡ, đem cụt tay nối liền đi." Hắc Ngọc đoạn tục đàn cũng là không cách nào đem cụt tay khôi phục như cũ, chỉ có thể làm một cái cụt một tay nữ tử. Rầm rầm. Ngay ở Lam Phong Thư lấy tỉnh hai người còn chờ nói vài câu khách khí lời nói thời, cái kia phát sáng vách tường bỗng nhiên kịch liệt lắc chuyển động, tùy theo một tấm cửa đá như là bị người từ bên trong một đống mà hướng ra phía ngoài từ từ mở ra, lộ ra một cái cửa khẩu đến. Lam Phong Thư lấy tỉnh hai người ánh mắt bá một kiểu, hướng về kỳ môn nhìn qua đi. Chưa xong con tiếp. Chương 260, Cổ đỉnh. Nương theo cửa đá chậm chậm mà mở, một bó vầng sáng phi bắn vào, đêm này hắc ám thế giới táp sáng, Lam Phong Thư lấy tỉnh hai người tắm giữa dưới ánh mặt trời, đều có một loại lâu không gặp, thật giống sống lâu như vậy rốt cục có thể thấy hết cảm giác rầm rầm. Ánh mặt trời như là đang run rẩy mấy lần, từng trận nổ vang tự trong cửa đã truyền ra, bên trong thật giống có cái gì tiếng đánh nhau. Lam Phong thư lấy tỉnh hai người nhìn nhau, điểm một đầu, thư lấy tình hiểu ý giống như bóng người ở trên chiến thuyền một cái lay động, hóa một ánh hào quang bay vụt mà xuống. Lam Phong một trận, linh thức phun trào mã ra, nhưng nghe ầm ầm vài tiếng vang trầm, chiến thuyền lung lay hai lần liền chậm chậm giống như nhỏ đi đi, hóa thành một đạo ánh sáng, lóe lên rồi biến mất vào đến Lam chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Một phương tu hồi chiến thuyền, Lam Phong chân sình màng, lại một cái lay động liền hóa thành một đạo huyết quang hướng về cửa đá bay vụt mà vào. Sau cửa đá là một cái như đại hang đá, nơi đó khắp nơi đầy mãnh bạch cốt, âm trầm khí tức bạn ở trong đó, khiến người ta rất là khó chịu. Hang đá bạch cốt chồng chất nơi, ở giữa nhất một bên hang đá bích một bên nhi trên lộ ra một cái thạch thê, thạch thê có tới 99 cấp, chậm rãi bước mà đạp đến phần cuối, bên trên lộ ra một cái bình đài. Trên mặt đài bày một cái hai 224 chân màu xanh đại cổ đỉnh, trên đỉnh mới treo lơ lửng một thanh cổ kiếm, cổ kiếm tự ngọc không phải ngọc, nhìn qua rất phổ thông dáng vẻ. Bên trong đỉnh tự bày đặt gề gớm vật. Bên trong tỏa ra từng sợi bảo quang, vĩnh cửu không tiêu tan, có điều bảo quang một phương tỏa ra bên trong đỉnh, rơi vào bảo kiếm mui kiếm bên dưới liền ngừng lại, tự chịu đến cổ kiếm áp chế không được hướng về xa phát tán ra. Rơi vào trong hang đá, ở Lam Phong thư lấy tỉnh hai người đến trước, nơi này liền dĩ nhiên xuất hiện trên hơn trăm người, bọn hắn đều là yêu ma bách tộc người. Bọn hắn lại trước tiên Lam Phong thư lấy tỉnh hai người một bước mà đến nơi này, có thể thấy bọn họ không phải từ ngọn cây dưới cái kia tre lấp đường đi đến, mà là từ một con đường khác xuất hiện ở đây, cũng không có thông qua tám cái hư môn. Như vậy liền có thể nghĩ đến ra Cái này Bạch Cốt Sơn bên trong bốn phương thông suốt, nơi nào đều là đường, có điều nơi này nhưng thật giống như là Bạch Cốt Sơn phần cuối, nơi sâu xa nhất, tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng mà đến, đều sẽ tụ tập ở đây. Con bà nó là con gấu, ta trở lại. Giữa không trung trên trình hành giật nhất theo giọng nói lớn quát một tiếng, chấn to một bước liền xuất hiện ở thạch thê thứ 90 giai bên trên. Này 99 cấp chi thể, chín vị trí đầu cấp 10 rất tốt đi, cùng bình thường đường không khác biệt gì, có điều bước lên thứ 90 giai sau, lại bước lên mỗi một giai liền dẫn một loại nào đó thần lực, khiến người ngột ngạt đi. Ầm ầm. Vài tiếng hưởng, Trình Hành giật ở thứ 90 giây sau, lại liên tiếp bước lên lục dai, rơi vào lẹ vẹo bảy bên trên, hắn lúc này cách trên mặt đại cổ đỉnh liền chỉ có 2 bước xa, đưa tay liền có thể bắt được cổ đỉnh dáng vẻ. Ánh mắt mọi người bá một hồi hướng về Trình Hành giật nhìn qua đi, hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ chi kích động, rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể bước lên lẹ vẹo 9, đem cổ đỉnh nắm đi. Có điều lúc này Trình Hành giật thân thể nhưng không ngừng ở thệ run, chân trùng giống như núi cái gì cũng không nhấc lên nổi. Thân thể hắn vi nứt ra một vết thương, thương lưu ra một tia máu tươi đến. Đồng thời như vậy vết thương mắt Trần có thể thấy giống như bắt đầu tăng lên, trong chốc lát hắn dĩ nhiên là một thân dòng máu, thành một người toàn máu giống như rơi vào thạch thê trên. Ừ ừ. Trình Hành giật đột nhiên hai tay một tấm mà hướng về hai bên một phần mà mở, ngửa mặt lên trời kêu quái dị một tiếng, trong nháy mắt hóa ra bản thể đến, một con người đại giống như ở cựu đầu sư. Cựu đầu sư chín cái đầu trầm thấp trầm phát sinh hừ rồi, bốn chân khẽ động muốn bước chân, hướng lên trên bước lên, đang lúc này vang một thanh âm vang lên, chỉ thấy cựu đầu sư đạp thê không thành, ngược lại bị một luồng thần lực cho quét bay ra ngoài, ầm một tiếng đập đến bạch cốt trên đất. Mọi người tối đầu vừa nhìn, không khỏi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ cảm thán, Trình Hoành giật cừu đầu sư thân ở Bạch Cốt trên đất vì thấy chật vật trở mình, 9 cái đầu chín tấm miệng đều hư lạnh một tiếng, liền đứng ở một bên đi. Lần này đi tới nơi này, đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả có 5, 6 người, tỉ như Đặng Tự Cường, Lý Dật Tiên, Cơ Như Thủy, Mới Hồng Trác, Tô Thiệu Huy cùng Trình Hoành giật chờ đám người. Cái khác đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả, thật giống không phải ở Hung thủy Sơn sẽ giết bên trong, bị chém giết mà chết, chính là xông vào Bạch Cốt sân sau, bị cốt trong ngọn núi cấm chế cho chém giết. Cấp thấp võ giả bị chết là nhất nhiều. Bây giờ có thể đi tới nơi này cũng chỉ có này mấy chúng tôi, đồng thời trên người mỗi một người đều mang theo thương. Ở mọi người xuất hiện ở đây thời gian, một phương nhìn thấy thạch thế đỉnh, trên bình đài cổ đỉnh liền chen chúc nào tới, xuất hiện một cái loại nhỏ xé giết. Trước hết sông lên 99 cấp chi thể, thứ 90 dai sau kiểu dai thiên là mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả, có điều không thể nghi ngờ bọn hắn đều chấn động phải bay ngược mà quay về. Nương theo mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả bị đánh bay mà quay về, xé giết liền ngừng lại, bọn hắn tựa hồ cũng ý thức được 99 cấp chi trên bạo vật không tốt nắm. Trinh hoành giật là cái thứ nhất bước lên mặt sau kiểu dai thê con đường, hắn bị đánh bay trở lại, nhưng cùng lúc cũng là cái cuối cùng đạp thê người, lần này hắn là không phục lại đạp lần trước, không thể nghi ngờ lại một lần nữa bị chấn động bay ra. Làm phong thư lấy tỉnh hai người xa xa mà nghe được tiếng vang, là mấy cái đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả đạp thê sau khi thất bại, đem một đám cấp thấp võ giả ép lên kiểu dai thê con đường, chấn động bay ra ngoài âm thanh. Ở trinh hành giật lần thứ hai bị đánh bay mà quay về sau, mọi người than nhẹ mà rơi vào một loại đáng sợ trong trầm mặt. Bọn hắn mỗi một cái đối với 99 cấp thê trên mặt đài cổ đỉnh đều có rất lớn cảm thấy hứng thú. Tuy rằng bọn hắn không biết bên trong đỉnh là Hà Bảo vật, có điều có thể có đáng sợ như thế thủ hộ, tất nhiên không phải cái gì vật phạm chính là, thậm chí bọn hắn hy vọng có thể mượn bảo vật này ở sau đó viết từ bên trong tung hoành thiên hà mà vô địch. Mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình, nhưng ý nghĩ này đều là làm sao đem cổ đỉnh tự 99 cấp trên mặt đài năm đi. Mọi người ở đây rơi vào trầm mặc thời gian, tê tê vài tiếng hưởng, giữa không chung trên hai tia sáng mang lóe lên mà lượng, cũng một cái toán. Lộ ra Lam Phong thư lấy tình thân ảnh của hai người đến. Mọi người bị hai người đột nhiên đến quấy rối, nhìn lại ánh mắt bá một hồi hướng về bọn hắn quét nhìn qua đi, bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lam Phong thư lấy tình hai người xem, nhưng cũng không người nào nguyện ra tay thậm chí nói một câu. Chính là cùng Lam Phong có giết đệ mối thủ trình hình giật, cũng chỉ là lạnh rên một tiếng, mang theo vài phần ánh sáng lạnh leo chừng Lam phong một chút, liền đem đầu chuyển qua một bên đi, không muốn ở đây nhiều liết hắn một cái, hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được, nổi lên liền hướng về Lam Phong sẽ giết đi tới. Thư lấy tỉnh hiển nhiên không nghĩ tới tất cả mọi người tụ tập tới nơi này. Cũng tưởng An Vô Sự đứng ở chỗ này, không nhân bảo vật mà sẽ giết. Nàng hơi trầm xuống âm, muốn nói chút gì, có điều rất nhanh nàng bị 99 cấp chi thê trên cổ đỉnh hấp dẫn ở. Thư Lấy Tình khinh ngữ một tiếng bảo vật liền thấy tay ngọc nhỏ dài duỗi một cái mà ra, giữa không chung trên một đôi ngàn trượng giống như vệt trắng bàn tay lớn hướng về 99 cấp chi thể trên cổ đỉnh tổng tới. Ngay ở Thư Lấy Tình vệt trắng bàn tay lớn bắt được cổ đỉnh trước, trên đỉnh bảo kiếm vi thấy run lên, một luồng vô hình làn sóng rung động mà ra, ầm ầm hai tiếng hưởng, liền đem vệt trắng bàn tay lớn cho đánh tan. Thịch thịch Thư Lấy tình bóng dáng bé nhỏ ở vệ trắng bị đánh tan thời gian, hình như có được bảo kiếm kiếm ý chấn thương, chất vật hướng về bộ lui ra vài bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sẩm đi. Lam Phong thấy chi chỉ là nhìn lại nhìn Thư Lấy tình một chút, cũng không ra tay đỡ lấy nảng, Lam Phong biết Thư Lấy tình cũng không bị thương tổn. Luyện tâm kiểu dai, Lam Phong hiển nhiên lại quá là rõ ràng, phàm là bước lên này giai người, hoặc nhẹ thương hoặc là trọng thương, đang bị chấn động bay xuống sau đều rất trong thời gian rất ngắn khôi phục như cũ, luyện tâm cửu giai cái kia cô ý chí vô ý hạ người, chỉ là tìm kiếm thích hợp đạp lên chỉ là để Lam Phong không nghĩ tới chính là, ở đây hắn có thể nhìn thấy luyện tâm kiểu dai, ở trong sự nhận thức của hắn, trung thiên thế giới nhân tộc phong ấn yêu ma bách tộc nơi, không thể xuất hiện có chính mình vân thải tỷ tỷ kim, tiểu giải giấc đi ra luyện tâm, kiểu dai mới đối với. Có điều theo nhưng nghĩ đến thư lấy tình nói, thần đảo là hoang thời kỳ cổ nhân yêu ma chiến trường, Lam Phong liền đàm luận nhân đi, hay là ở trên chiến trường, đám mây có sắp xếp khác đi. Thư lấy tình khôi phục như cũ sau, liền dẫn thượng thần mục mặt nạ định nhãn mà quan sát lên 99 cấp bên trên cổ đỉnh, không ít sau, nàng vi thấy có chút thất vọng lắc lắc đầu. Mọi người thấy Thư Lấy Tình lấy ra thần một mặt nạ đến, trong mắt lộ ra một tia vẻ tham lam, có điều thấy dĩ nhiên là Thư Lấy Tình đồ vật, bọn hắn liền đem phần này tham lam cho khỏe mạnh ẩn giấu. Lam Vinh, nhưng là xem xảy ra chút cái gì? Thư Lấy Tình cùng Lam Phong ở một chút thời biết, đối với hắn họ Tình có sự hiểu biết nhất định, trông thấy Lam Phong mang theo một luồng hồi ức giống như sầu não nhìn 99 cấp thệ, Thư Lấy Tình liền biết Lam Phong có phát hiện gì, nhẹ giọng mà hỏi. Mọi người nghe thấy lời ấy, đầu tiên là nhìn chòng chọc vào Lam Phong xem, có điều thấy chỉ là sơ cấp linh nhận cảnh tu vi, ở trong đám người tuy xếp hàng đầu. Nhưng ở đối với mấy cái đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả tới nói, lại bị vứt ra mấy con phố ở ngoài, không bị nhìn ở trong mắt. Mà biết bên trong, Trình Hành giật thân thể hơi thấy run lên, nhìn lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, hắn cùng Lam Phong chiến qua, biết Lam Phong người này ở bề ngoài là sơ cấp linh nhận cảnh tu vi, nhưng sức chiến đấu nhưng không thể so bất luận cái nào đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả kém. Đây chỉ là tỉ tỉ ta để lại ở chỗ này đồ vật, bây giờ ta liền muốn lấy về. Lam Phong mang theo vài phần sầu não giống như nhẹ nhàng mà nói. Mọi người miệng đương nhiên liền trương thật to, trong mắt lộ ra cả kinh. Nhưng theo nhưng nghĩ đến cái gì rồi lại ha ha bắt đầu cười lớn hóa ra là một kẻ ngum nốc ngươi nhìn hắn mới bao lớn còn tỷ tỷ lưu lại đồ vật đây là thái cổ chiến trường di lưu lại đồ vật hắn coi mình là hoang thời kỳ cổ lao bất tử đây cũng thật là ở Bạch viết Nam Ngộ ta nhìn hắn là đem hoang thời kỳ cổ ma đế hoặc là yêu đế xem là tỷ tỷ mình à, hạ, hạ thư lấy tình bỗng nhiên ngẩn đầu hướng về Lam phong nhìn qua đi nàng biết Lam phong này rất ít người nói láo yêu đế là tỷ tỷ của hán sau lúc này thân phận của Lam phong muốn ở trong mắt nàng lại trở nên càng là thần bí trên mấy phần Đang chờ thư lấy tình muốn hỏi chút gì, Lam Phong nhưng mang theo vài phần sầu nao giống như tự giữa không trùng trên chân to một bước, xuất hiện ở 99 cấp thế giới thấp nhất bạch cốt trùng trên. Hắn giơ chân lên từng bước từng bước đi lên, lúc này trong đầu của hắn không ngừng hiện lên đã từng từng hình ảnh, không khỏi lộ ra mấy phần tiêu điều đến, cô ảnh mà cất bước. Chưa xong con tiếp. Chương 261: Cổ kiếm. Mang theo hồi ức giống như đi tới thứ 90 giai trên, Lam Phong bỗng nhiên ngẩn đầu hướng về cựu dai trên bình đài cổ đỉnh nhìn qua đi, cuối cùng đưa ánh mắt định ở trên đỉnh cổ kiếm. Cổ kiếm tản mát ra khí tức, Lam Phong rất rõ ràng Lạc Lam Vân Thải Lưu lại chín kiếm một trong, một chút cũng không sai. Xuy Thâm hô một cái khí, Lam Phong sắc mặt tùy theo trở nên cực kỳ lời tuyên bố định đi. Cùng lúc đó, hắn bàn tay lớn một cái xoay chuyển mà về phía trước rũi một cái mà ra, nhất thời TT. Thanh minh kiếm thanh chuyển hưởng, một luồng uy chấn cửu thiên thập địa sát khí tự quanh thân rung động mà ra, đem Lam Phong toàn bộ quanh thân đều cho bao phủ lại, tùy theo bốn chuôi cổ kiếm tự thể người một xuyên mà ra. Cổ kiếm vừa hiện quấn ở kiếm khí bên trong, đi kèm Lam Phong thân thể không ngừng xoay tròn, TT một cái trầm thấp trầm âm thanh ở kiếm reo bên trong hưởng, âm thanh này tuy rằng rất nhỏ, Nhưng rơi vào mọi người trong thai lại có vẻ rất rõ ràng đặc biệt, rất dễ dàng cũng làm người ta phán đoán ra, này thanh không phải làm phong thuốc xuất ra bảo kiếm kiếm reo âm thanh, mà là phía trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm phát ra âm thanh. Như vậy một phán đoán, ánh mắt của mọi người bá một hồi hướng về trên chiếc đỉnh cổ tự ngọc không phải ngọc cổ kiếm nhìn qua đi, quả nhiên trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm hơi rung động, tỏa ra từng kia từng kia kiếm reo. Đồng thời trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm thanh tiếng hót dần trở lên lớn, bỗng nhiên một cái lay động, liền kịch liệt chuyển động, tỏa ra một luồng man hoang sát khí đến. TT. nhìn lại hai mắt quét qua. Nhìn chằm chằm quanh thân không ngừng xoay tròn bốn chôi bảo kiếm, hắn phát hiện bốn kiếm lại một lần nữa thoát cách tầm kiểm soát của mình, tự mình đi khắp, một bộ muốn hướng về trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm bay đi dáng vẻ. Lam Phong sắc mặt biến đến lạnh lung đi, hư một tiếng, hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, hắn ngẩn đầu hét nhãn nhìn chòng trọc vào trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm, quát một tiếng tới đây cho ta, cũng bàn tay lớn cũng chỉ về trước một điểm. Một luồng lớn lao uy năng bao phủ đi ra ngoài, đem cổ đỉnh cùng trên đỉnh cổ kiếm cho cháu. Tất cả mọi người cho bị Lam Phong làm ra đến động tĩnh cho sợ hết hồn ánh mắt ngưng lại mà nhìn trọng chọc vào cái này, chỉ có sơ cấp linh nhận cảnh tu vi thiếu niên người xem. Bọn hắn lúc này lại nhìn phía Lam Phong ánh mắt đều trở nên không giống nhau, trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc, thậm chí mang theo vài phần kiếp sợ. Hẳn là thiếu niên này coi là thật là hoang thời kỳ của một cái nào đó yêu đế hoặc là ma đế đệ đệ. Không thể, không thể, này đều là bao nhiêu vạn năm chuyện đã qua, thiếu niên này nhìn qua mới bao lớn điểm nhi, một cái thằng nhóc thôi, hắn sẽ là hoang thời kỳ của cái nào yêu đế hoặc ma đế đệ đệ. Coi là thật là chuyện cười. Thật là tức cười. Mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả diện tướng mạo hư nhìn nhau một chút, như vậy lẩm bẩm lủ bộ. Có điều người ở tại tràng, kinh hãi nhất không thể nghi ngờ là thư lấy Tỉnh, nàng mỹ lệ con mắt trợn thật lớn, bí ẩn này như thế thiếu niên. Hắn đến cùng là ai? Nàng cảm thấy từng ở làm Phong trên người tất cả cảm giác đều sai rồi. Đồng thời sai đến mức rất thái quá. TT. Ở làm Phong chỉ bên dưới, một nguồn kiếm khi đem cổ đỉnh cùng trên đỉnh cổ kiếm bao phủ sau khi đứng lên, cổ kiếm run lên một cái, thanh minh tiếng trở nên càng là rõ ràng. Lam Phong sắc mặt càng lúc trở nên khó coi trông xám đến không mang một chút hùng hảo, tới đây cho ta." Lam Phong há mồm lại quát to một tiếng, tâm kiếm ý càng là nùng trên mấy phần. Có điều đi kèm Lam Phong tâm kiếm ý càng là đùng, trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm liền rung động đến càng là kịch liệt mấy phần, cái cuối cùng đỗng nhiên lay động, lại đem Lam Phong quanh thân bốn chuôi cổ kiếm toàn bộ cho hút qua đi. Ừ ừ. TT. Đem Lam Phong quanh thân bốn chuôi cổ kiếm cho hút qua đi, trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm mang theo vài phần nhẹ nhàng tiêu to. Cảm giác trên rất dáng dấp ý. Lam Phong ngẩng đầu hết nhãn quét qua mà nhìn chầm chầm trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm. Trong mắt hắn tất cả đều là âm trầm sát khí, cũng theo Lam Phong thân thể một cái rung động, huyết quang sát khí phun trào mà ra. Ô, ô. Ở huyết quang sát khí phun trào mà ra sau, trong hang đá từng trận tiếng quỷ khóc sói tru chuyển hưởng, thanh tuy không phải rất lớn, có điều nhưng mang theo một phần u uất. Lúc này Lam Phong di chuyển, chân to vừa nhấc gầm một tiếng liền rơi xuống cựu dai thê lẹ vèo một trên, hắn này vừa nhấc mà hạ xuống trong náy mắt, cảm giác toàn bộ hang đá đều là chuyển động. Bước lên lẹ vèo hai, chỉ thấy dưới chân hắn sinh mang, từng luồng từng luồng sức mạnh lấy nước gợn hướng ra phía ngoài đang đi ra ngoài, mang theo cổ vận ý vị Làm Lam Phong một hơi đạp đến lệ vẹo 7 thời gian, toàn bộ hang đá bỗng bích rực rỡ, khắp nơi đi kèm hào quang 7 màu. Mọi người nhìn Lam Phong ánh mắt lần lượt biến đổi, Lam Phong bước lên luyện tâm cửu dai quá trình, tàn mát ra dị thải cùng bất luận người nào đều không giống nhau. Bọn hắn lúc này đều hiển nhiên căng thẳng, kích động, hy vọng Lam Phong đạp đến lệ vẹo 9, nhưng lại không hy vọng đạp đến lệ vẹo 9 bên trên, nội tâm cực kỳ mâu thuẫn. Có điều lại không cái nào không có mắt, dám vào lúc này mà nổ lên hướng về Lam Phong sử dụng khí thế như sấm vang chớp giật, giết hắn, này không chỉ quan hệ đến mọi người lợi ích, càng quan trọng chính là bọn hắn không biết Lam Phong bạn ở thất thải dị quang bên trong, có thể không bị chém giết. Đến lúc này bọn hắn chỉ có mỗi người một ý đứng ở giữa không trung trên, nghĩ một hồi Lam Phong bứt lên cựu giai bình đài bắt cổ đỉnh sau, làm sao từ trên tay bắt tới. Rơi vào lẹ vẹo bảy trên, Lam Phong cảm giác chân nặng như sơn, cái gì cũng không nhấc lên nổi, thậm chí hắn cảm giác được vai bên trên có rơi một ngọn núi lớn, ngọn núi này theo hắn đứng trên bậc thang thời gian chỉ hoãn càng dài, liền trở nên càng ngày càng là trùng, muốn đem Lam Phong cả người cho ép vỡ ở trên bậc thang dáng vẻ. Lam Phong sâu sắc ý thức được, mình không thể còn tiếp tục như vậy, phải đạp lên. Hắn ngẩng đầu hướng về trên chiếc đỉnh cổ cổ kiếm nhìn tới, thấy bốn chuôi cổ kiếm bạn ở tự ngọc không phải ngọc cổ kiếm bốn phía mà xoay tròn, Lam Phong như là tìm được sức mạnh nào, chân to chậm chậm giống như nhấc. Lam Phong chân to ở giữa không chung trên một trận, chậm rãi đập dưới, nhìn qua chậm, chậm chậm chậm chậm, Lam Phong thật giống khiến cho sức mạnh rất lớn mới cho đem chân đạp xuống. Có điều quá trình tuy chậm, cảm giác Lam Phong như là nhẹ nhàng dâm dưới, nhưng một phương rơi xuống lẹ vẹo tám trên, toàn bộ cửu giai thê nhưng kịch liệt lắc chuyển động. Tt. Chân to một phương bước lên lẹ vèo tám trên, Lam Phong trên thân thể liền không ngừng chuyển đến từng kia từng kia xương đứt đoạn vang trầm, lại định nhãn vừa nhìn, chỉ thấy Lam Phong thân thể lộ ra một vết thương đến, vết thương này sâu thấy được tận xương, dòng máu một dũng mà tự trên vết thương chảy ra, tí tách buông xuống đến trên thềm đá. Đồng thời theo trên người hắn lộ ra một cái vết thương sau, thân thể những nơi khác như là chịu đến cảm hóa giống như, mắt Trần có thể thấy giống như vết thương một đạo tăng thêm một đạo, trong chốc lát toàn thân hắn đều là vết thương, dòng máu che kín toàn thân hắn, xa xa vừa nhìn đi, chỉ thấy Lam Phong như một người toàn máu giống như rơi vào lẹ vẹo tẩm trên. Âm một tiếng Lam Phong một cánh tay bẻ gây rơi đến trên tảng đá, thậm chí đầu lâu trên lộ ra một đạo đáng sợ vết thương đến, cả người muốn một hồi xé vỡ thành hai mảnh giáng vẻ. A a. Lam Phong ở bên trong tâm như vậy điên cuồng hét lên, không cam lòng gào thét, hắn mất đi quyền khống chế thân thể, chỉ có thể dựa vào thần hồn của bất diệt đang gieo họ. Hắn như vậy hống một tiếng, nhất thời quanh thân tỏa ra từng sợi đại đạo cổ vật đến, đang điền vần sáng khoác thân mã bao phủ thân. Cửu Long bóng mở gắn vào hôi mang bên trong ngửa mặt lên trời rít gào, thanh long bàn ở tại chữ khí thân mã du, không diệt ma ảnh một phương phù thể mà hiện, nhất thời hắn cả người kịch liệt lắc chuyển. Đậu. Lúc này chỉ thấy Lam Phong ở sắp chết dây rủa bên trong đoạt lại quyền khống chế thân thể, huyết nhãn trong lòng pháp một vận mà chuyển sau, trở nên càng là yêu diễm đỏ lên, đỏ đến mức như là có thể chảy ra máu. Lam Phong huyết nhãn lạnh lùng vô tình giống như hướng về bẻ gây rơi vào trên thềm đá đoạn chi tàn thể vừa nhìn, nhất thời toàn bộ giữa không trung trên phong vân dũng động, đoạn chi tàn thể run lên một cái, vèo một cái, lại bay trở về đến Lam Phong trên người, gây dựng lại khép lại. Rơi vào lẹ vào trên Lam Phong, lúc này như có đảo ngược thời gian giống như vậy, thân thể từng điểm từng điểm chữa trị lại đây, dòng máu ở chảy ngược, tràn vào đến thân thể của hắn. Mọi người sững sờ sững sờ nhìn, có chút không thể tin được liền trừng lớn bắt mắt đến, trên mặt đều là không tin vẻ, nay quá khó mà tin nổi. Nay chẳng lẽ chính là Hình Khôi Phục tên tiểu tử kia nói bất diệt ma quyết tu luyện được bất diệt kim thân? Trình Hành giật nói thầm tự nói, hắn Thần Sơn cùng Hình Khôi Phục Ma Thần Sơn là bạn tri kỷ, hắn là sơn đệ tử nó cốt, tất nhiên là biết điểm này. Bất diệt ma quyết. Trình Hành giật tự nói tuy nhỏ, có điều vẫn bị mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả cho nghe được, bọn hắn ánh mắt một hồi hướng về Trình Hành Dật nhìn qua đi. Rầm rầm. Lam Phong một phen đem thân thể cướp đoạt lại đây cũng chứa chỉ qua nguyên khí sau, chân to vừa nhấc liền bước lên lẹ và chín bên trên, hắn này chân to vừa rơi xuống, nhất thời toàn bộ hang đá loạn trò loạn trợng, một lát sau mới yên tĩnh lại. Mọi người ở trở nên thất thần sau, ngẩng đầu mà hướng về kiểu dai thế trên mặt đài vừa nhìn, chỉ thấy kiểu dai thế lộ ra từng đạo từng đạo vết rách đến, đồng thời những này vết rách còn ở từng điểm từng điểm lớn lên, cuối cùng anh một tiếng, phá nát mà đi, trong hang đá một mảnh cho bụi quần quận, đem Lam Phong đều cho chế lốc. Bụi mù bên trong chỉ là thỉnh lộ ra tỏa ra đạo vệ sáng đến, ánh sáng mang theo một luồn cổ vận đại đạo ý vị, địa cộng hưởng. Mọi người bất kể là sử dụng linh mục thuật, hoặc là trình hành giật hóa thân làm hung thú thân, mở ra chín mục thần thông, vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu qua Hôi Yên nhìn thấy Hôi Yên bên trong việc, những này Hôi Yên làm như luyện tâm, cựu dai phá nát mà tự mình bảo vệ làm Phong dáng vẻ. Mọi người nhìn đến mà không gặp chỉ có thể làm gấp, nhưng cũng một chút biện pháp cũng không có, thậm chí có mấy cái sốt ruột gan lớn người, một ngày ra, hướng về Hôi Yên nào tới, nhưng theo lại bị chấn động đến mức phá nát ở tại không, máu nhuốm đỏ trừ không. Thế này, một ít nóng lòng muốn thử người, vội vàng ngừng lại bước chân, chỉ có thể rũi dài cổ ở quan sát. Ao ngoong Hô Yên Bao phủ không ít sau, đông nhiên quần quần mà chuyển động, bên trong Lam Phong như là một con quái thú giống như vậy, mở ra đống máu miệng đang thu nạp đầy trời Hôi yên đến trong bụng. Một lát sau, Bao phủ ở 90 trên bậc thang hô yên bị Lam Phong hút một cái mà làm, cổ đỉnh đứng lơ lửng giữa không trung trên, lại không đi rơi xuống. Lam Phong híp lại con mắt ngồi xếp bằng ở phía trên chiếc đỉnh cổ, tiến vào một loại vô trần vô niệm tu luyện thái độ, mọi người cũng không biết hắn là cái gì xuất hiện ở phía trên chiếc đỉnh cổ. Vẫn Huyền Không mà sức mang ở tại trên chiếc đỉnh cổ tự ngọc không phải ngọc cổ kiếm, như là dĩ nhiên nhận Lam Phong làm chủ. Cùng với những cái khắc bốn chuôi cổ kiếm giống như vậy, bạn ở Lam Phong quanh thân không ngừng xoay tròn mà động. Đi kèm 5 chuôi cổ kiếm ở Lam Phong quanh thân không ngừng xoay tròn, thân thể của hắn tỏa ra từng đạo từng đạo kim quang đến, đợi đến kim quang đem toàn thân hắn cho bao phủ lại sau, Lam Phong thân thể tắm rửa ở kim quang bên trong theo cổ kiếm xoay tròn. Chương 262, lộ hết ra sự sắp bén. Lam Phong lượn theo ở năm chuôi cổ kiếm bên trong, ở tại phía trên chiếc đỉnh cổ ngồi xếp bằng mã xoay tròn, bên trong đỉnh hào quang 7 màu một chút bị Lam Phong quanh thân tản mát ra kim quang cho hòa tan, một trận lại tràn vào đến trong thân thể của hắn. Đợi đến cổ đỉnh tản mát ra hào quang bảy màu, bị Lam Phong hấp thu lấy xong sau, Lam Phong quanh thân kim quang theo chậm chậm đến ám nói chuyện xuống, năm chôi cổ kiếm một cái thanh vang lên động, liền hóa thành ngũ vệ sáng, veo một cái đi vào đến chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong xoay tròn thân thể ở cổ kiếm đi vào trong cơ thể sau, trở nên chậm lại, cuối cùng một trận bỗng nhiên ngừng lại. Lam Phong xếp bằng ở trên chiếc đỉnh cổ, đang xoay tròn thân thể dừng lại thời gian, con mắt của hắn nháy mắt mà mở, túi đầu mà nhìn quần hùng, mang theo một luồng đại đạo cảm giác. Phảng phất ở hắn hai mắt vừa mở mà mở trong lúc đó, Toàn bộ thiên địa đều đi theo hắn giống như vậy, tự kỷ viện trong niên đại vẫn đang ngủ say, lúc này bỗng nhiên tỉnh lại, mắt vừa mở mà thiên địa cộng hưởng. Mọi người ở Lam Phong mở hai mắt ra cái kia trong náy mắt, khó hiểu lùi về phía sau mấy bước xa, người ngoài môn đều phục hồi tinh thần lại, đều sát mặt cả kinh hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Bọn hắn con mắt trận thật lớn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng miệng há hốc không biết làm sao tổ chức ngôn ngữ đến miêu tả vừa mới cảm giác của chính mình. Ông ngóc, Lam Phong hai mắt lạnh lùng giống như ở trên người mọi người quét qua, theo những thu hồi ánh mắt, xuề tay lớn hướng về hai bên một phần mà mở. Giơ cao khỏi đầu loán một cái, nhất thời trong hang đá phong nhi thổi lên. Chu tiên linh khí như là từ cựu thiên ở ngoài hội tụ mà thành gió xoáy chí long, phá giới mà phù lộ ở hang đá bên trong, trong chốc lát, trong hang đá linh khí ngưng tụ mà trở thành từng cái từng cái gió xoáy cự long chiếm giữ ma vũ, đem toàn bộ hang đá đều trở quyền mãn. Hắn đây là muốn đột phá huyền quan sao? Trong hang đá mấy cái đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả bên trong một người trong đó người kêu to, tiếp theo tất cả mọi người đưa ánh mắt dán mắt vào bí ẩn này như thế thiếu niên người. Lúc này trong hang đá gió xoáy cự long dĩ nhiên đem lam phong cuốn lên, Xuân đầu qua mở mịt cuồng trong gió, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lam Phong cũng chỉ bấm nửa để xuống ngôi, độc thẩm tâm pháp, đem Chu Thiên linh khí cho hút vào trong cơ thể. Gào gào. Tt. Ừ ừ. Nương theo Lam Phong thu nạp càng ngày càng nhiều Chu Thiên linh khí vào thể, thân thể run lên một cái, đan điền vầng sáng khoát thân mà lộ ra, không ngừng hướng ra phía ngoài tăng đi ra ngoài, đến mức độ nhất định sau, mới mới dừng lại. Mà đan điền vầng sáng hôi mang bên trong, cự long bóng mở phù lộ ra, ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm, thanh long bản không mà vũ lẫm, không diệt ma ảnh, tiêu quái dị liên tục. Lộ ra no khuôn mặt dữ tợn. Có điều cuối cùng Cựu Long, hoặc là Thanh Long, hay vẫn là Không Diệt Ma Ảnh, đều bị đan điền vầng sáng tỏa ra hôi mang thần liên khóa lại cổ, bó quấn lấy nhau. Lam Phong rơi vào mở mịt đan điền vầng sáng bên trong. Đột nhiên ngẩng đầu hướng về Cựu Long, Thanh Long cùng Không Diệt Ma Ảnh quét nhìn đi. Qua một tiếng, cho ta dung hợp. Nhất thời đan điền vầng sáng bên trong hôi mang thần liên đẩy trời mà phù lộ ra, ngang trời liền hướng bốn đạo công pháp biến ảo ra đến đồ vật cho nhau tới. Lam Phong vẫn muốn đem mình nuốt chửng mã đến công pháp, cho chân chính dung hợp trở thành Lịch Thiên Tu thần quyết một bộ phận, tuy hai mà một. Có điều loại ý nghĩ này, ở chưa đạt linh nhận cảnh thời gian, hắn chỉ là suy nghĩ một chút, không dám có là mượn. Có điều ở Hắc ám trong thế giới mượn người thứ ba luyện tâm cựu dai, đem thần hồn cùng huyết hồng yêu hòa dung hợp, để làm ra bất tử bất diệt thần hồn sau. Lam Phong loại ý nghĩ này trở nên càng lúc rõ ràng. Hắn phát vọng, nghịch thiên tu thần quyết nuốt chửng đến công pháp dung hợp là một, trở thành nghịch thiên tu thần quyết một bộ phận, mà không chỉ là lấy một loại khắc khí chất tồn tại ở tại đan điền vầng sáng bên trong, diện cùng tâm bất hỏa. Nếu như coi là thật hòa tan thành công, Lam Phong đem không sợ nhân thiên tu thần quyết nuốt quá nhiều công pháp mà không cách nào không chế phá thể mà chết, vậy hắn đem có thể vô hạn nuốt trường công pháp, cũng nhờ vào đó đến không ngừng tăng lên tu vi của chính mình. Nghĩ như thế, Lam Phong hỏa tan bốn đạo công pháp ở tại đan điền vẩn sáng bên trong trở thành một đạo ý nghĩ, càng là kịch liệt, thậm chí đạt đến khát vọng trình độ. Cho ta dung hợp. Lam Phong lại giống lên một tiếng, mi tâm màu máu linh hồn muội lựa loẻo loẻo ma động, tỏa ra chính mình bất tử bất diệt, cứng rắn không thể phá vỡ ý chí. Gào gào. Cựu Long bóng mờ bị hôi mang thần liên buộc chặt lít nha lít nhít, không cam lòng dương nhanh múa liền sẽ gào thét, chín cái hư long, chín đạo sức mạnh đáng sợ. TT. Man Hoang kiếm khí phiêu giật mà tồn tại, một lam mà đầy trời đều là, hôi mang thần liên lại không cách nào từng cái đem buộc chặt. Thanh long bay lên trời, lần lượt biến đổi, lại ẩn hiện 18 biến hóa đến, có điều Lam Phong nhưng xem không hiểu cuối cùng cự biến là làm sao huyễn pháp đi ra, bởi vì hắn không có cuối cùng cự biến, có khẩu quyết, không cách nào tu luyện, thậm chí quan sát cũng không được. Bất diệt ma quyết, không thể nghi ngờ là bốn đạo công ông bên trong thần bí nhất khó lường, là nhất nhân vật đáng sợ, biến ảo ra đến không diệt ma ảnh, ma đầu khuôn mặt dữ tợn têu qué dị liên tục, ở đan điền vầng sáng bên trong tạ trùng hữu Hôi mang thần liên lại không cách nào cầm cố lại nó ma uy. Đan điền vầng sáng hôi mang bên trong, một mảnh rối bời, bốn đạo công pháp chiếm đất làm vua, không ngừng vũ làm chính mình thần thông, có điều có thể thấy được, bốn đạo công pháp biến ảo ra đến sức mạnh bản nguyên, nương theo bị nghịch thiên tu thần quyết nuốt trường thời gian càng lâu bản nguyên liền càng yếu, ở thời gian dòng sông bên trong bị nghịch thiên tu thần quyết một chút đồng hóa, chỉ là thời gian quá mức ngắn thôi, khiến người ta có chút không kịp đợi. Lam Phong hạ xuống đan điền vầng sáng bên trong, khiến chính mình bất diệt linh niệm đang khống chế đan điền vầng sáng, muốn triệt để đem bốn đạo công pháp thu thập. Có điều đang lúc này Thân thể hắn một cái chiến, chỗ mi tâm bất diệt thần hồn huyết diễm âm nói chuyện xuống, trong nháy mắt liền tiến vào trong cơ thể, bốn đạo công pháp dây rựa đến quá mãnh liệt, hắn không cách nào hòa tan làm một thể. Bất diệt thần hồn đi vào trong cơ thể sau, làm Phong hai mắt vừa mở mà mở, ngẩng đầu nhìn giữa không trung trên bay đầy trời lòng, ma ảnh, kiếm khí bay ngang hình ảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng, phụ tụ vung một cái, đan điền bừng sáng hôi mang loáng một cái loáng một cái, chậm chậm thu nhỏ lại đi. Đem những cái kia càn rỡ gầm rú long ảnh hoặc là ma ảnh, kiếm khí đều cho cháo, một chút kéo về trong cơ thể. Có điều ở bên ngoài nhìn qua nhưng chỉ thấy Lam Phong quanh thân long ảnh cuốn quấn quanh người, ma uy loè loẹt, kiếm khí ngang trời mà chậm đánh. Đây là công pháp gì? Mọi người chỉ có lời ấy hỏi, Lam Phong lúc này xung đột liên quan, tản mát ra khí thế, hoặc dị thải, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng ở ngoài. Bọn hắn đều nhìn chòng chọc vào Lam Phong xem, một chút cũng không muốn rời, chỉ lo bỏ qua cái gì. Lam Phong đem đan điền vầng sáng thu hồi đến trong cơ thể sau, vẫn còn dư lưu lại mỏng manh linh khí một tán mà đi, Lam Phong lộ ra mà đứng trên chiếc đỉnh cổ, lập giữa không trung. Lúc này mọi người có thể cảm giác được Lam Phong khí chất phát sinh biến hóa long trời lở đất, hai mắt lấp lánh có thần, tùy ý chăm chú vào một chỗ, liền có thể bay vụt ra lợi mang độ ngang mà ra. Mọi người đều biết, Lam Phong phá quan thành công, hắn lúc này là đại thành linh ẩn cảnh võ giả, có điều liền tu vi như thế, nhưng hay vẫn là không bị những này tiêu ngạo đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả để ở trong mắt. Bọn hắn chỉ là hiếu kỳ Lam Phong đều tu luyện một chút cái gì đáng sợ công pháp, lại mang đến đáng sợ như thế cảnh tượng kỳ dị, xem công pháp này thậm chí ở chính mình thần sơn tự thái cổ cự viễn để lại công pháp lợi hại hơn mấy phần dáng vẻ, đây là bọn hắn không cách nào nhịn được ở sự nhất định tìm rõ nhân, nhất định. Mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả nghĩ như thế, liền quyết định chủ ý muốn cùng Lam Phong dây dưa đến cùng, thậm chí đem chém giết mà đi. Lam Phong hai mắt quét nhìn mọi người một chút, cuối cùng lại cho thư lấy tình ôm dư một cái nụ cười thân thiện, liền nhìn lại mà qua, nhìn chằm chằm rũi chân, cổ đỉnh vừa nhìn. Bên trong đỉnh đen tối một mảnh, thật giống một cái động không đáy giống như, Lam Phong sử dụng huyết nhãn thuật cũng vô cùng nhìn thấy bên trong đỉnh có gì vật. Có điều từ bên trong đỉnh tỏa ra cổ vận, một luồng nghiêm, Lam Phong liền có thể khẳng định, cổ đỉnh là một cái cổ bảo, điểm ấy còn vẹn vẹn chỉ là đối với cổ mà nói không nói chuyện bên trong đỉnh ẩn dấu vật gì. Lam Phong khiến linh thức một phương thăm dò vào bên trong đỉnh, linh thức liền bị một nguồn sức mạnh vô hình nuốt chửng lấy mà đi, cảnh này khiến Lam Phong sợ hết hồn. Có điều có thể quyết định chính là, cổ đỉnh hiện tại là hắn Lam Phong đồ vật, chính hắn có thể tùy ý thu hồi, thật giống ở hắn bước lên cựu dai thế sau, cổ đỉnh tán thành hắn. Lam Phong nhất thời không cách nào tìm rõ bên trong đỉnh có gì vật, liền không nhiều hơn cơ cầu, bàn tay lớn cũng chỉ về trên đỉnh một điểm, cổ đỉnh vi thấy rung động hai lần, lóe một cái mà xuất hiện ở Lam Phong trước người, không ngừng xoay tròn mà động, đồng thời ở tại mỗi toàn lượn một vòng. Cổ đỉnh thì sẽ nhỏ hơn một ít. Ừ ừ. Một cái kêu quái dị ở trong hang đá bỗng nhiên chuyển hưởng, chờ mọi người nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy Trình Hành giật thân thể bao phủ ở một mảnh ánh sáng bên trong, trong nháy mắt hóa thân làm, cựu đầu sư, cựu đầu ngửa mặt lên trời kêu quái dị. Cùng lúc đó, Trình Hành Dật khủng lô sư thân một cái lay động liền hướng về Lam Phong nhạo giết tới, hắn mắt thấy Lam Phong muốn đem cổ đỉnh cất đi, cũng không ngồi yên được nữa. Hắn hoàn toàn không tiếp tục để ý Lam Phong thần bí không thần bí, tiên hạ thủ vi cường, còn nữa, hắn cảm thấy Lam Phong không còn hô yên thủ hộ, liền không lại đáng sợ như vậy. Hắn chỉ là đại thành linh ẩn cảnh võ giả, ở đâu là chính mình đối thủ. Diễn hắn liền đem cổ đỉnh cứ tới, Trình Hành Dật nhìn ra cổ đỉnh quý giá, không cho người khác lấy đi. Kỳ thực như Trình Hành giật nghĩ như vậy pháp, mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả đều có, bọn hắn cũng là đang chuẩn bị tìm cái cơ hội ra tay, có điều lúc này Trình Hành Dật xuất thủ trước, có người trước tiên cho mình dò đường, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ thấy, phản trở nên không chút hoang mang. Có điều người ở tại chàng, ý nghĩa phức tạp nhất không thể nghi ngờ là thư lấy tình nữ từ này, nàng xem như là làm phong bằng hữu, nhưng nàng đối với cổ đỉnh lại có một tia khát vọng rất muốn cùng mọi người một hồi, đem Cổ đỉnh đoạt lại, chỉ đến như thế trước đây cùng Lam Phong kết làm hữu nghị, đem không còn tồn tại nữa, đây là nàng tối không muốn nhìn thấy. Ai, cuối cùng không biết thư lấy tình nghĩ tới điều gì, bất đắc dĩ thở dài, ngẩng đầu nhìn Lam Phong một chút, lại quay đầu lại đây, thân thể liền dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi không gặp, trực tiếp lựa chọn lấy người, hay là này lựa chọn là nàng lựa chọn tốt nhất. Lam Phong huyết nhãn quét qua mà dán mắt vào vô giết tới cựu đầu sư một chút, hư một tiếng, bàn tay lớn hư không hướng về Cổ đỉnh vỗ một cái, nhất thời Cổ đỉnh kịch liệt lắc chuyển động, cũng ba mươi hồi trở về cựu đấu sư phi ban tới. Nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, cổ đỉnh một cái đập đến cựu đấu sư trên người, đem chấn động đến mức bay ngang ra ngoài, rơi xuống bạch cốt chồng trên, trực tiếp đập ra một cái hố to đến. Chương 263, đột biến. Lam Phong đem trình hành giật đánh bay ra ngoài sau, đại tay khẽ vung mã đưa tay về phía trước, chiếc đỉnh cổ màu xanh một cái lay động giống như bay ngược mà đến hắn bàn tay lớn bên trên. Lam Phong bàn tay lớn cầm lấy cổ đỉnh bốn chân bên trong một cước, người tự giữa không trùng trên vừa rơi xuống mà xuống, đứng ở thứ 90 cầu thang bên trên, hai mắt lạnh lùng hướng về mọi người quét nhìn qua đi. Thấy Lam phong một đòn mà đem trình hành giật người cường giả này cho đánh chúng ngang trời mà bay mọi người nhất thời đều cho sự suốt lại không có cái nào nguyện ý hướng tới Lam Phong lại chém giết đi tới trình hành giật mạnh mẽ mấy người bọn hắn đỉnh cao linh linhẩn cảnh võ giả đều có hiểu biết hay là ở cung cấp bên trong không phải sự tồn tại vô địch có điều nhưng cũng là trước vài tên tồn tại đặc biệt trình hành giật thứ 9 mục thần thông mang theo lục đạo luân hồi khả năng không nhẹ ý bọn hắn đều sẽ không chọc cái này thô lỗ ra hỏa nhưng lúc này Lam phong nhưng một đòn đem đối phương đánh cho bay Nam ra ngoài ấm ẩm một trận tiếng vang Trình Hành giật cựu đầu sư thân ở Bạch cốt trổng trong hố sâu động hai lần, đem từng cái từng cái bạch cốt cho kích hành bay ra ngoài, sư thân từ bạch cốt trổng trong hầm vi thấy chật vật trạng. Lam Phong huyết nhãn quét qua mà gắt gao dán mắt vào cái này từ bạch cốt trổng trong hầm chạm cựu đầu sư, hắn lông mày vi thấy vừa nhíu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đi, cũng bóng người một cái lay động liền ở tại chỗ trên biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, bạch cốt trổng hố sâu bên bờ một cái huyết quang lập loé, phù lộ ra Lam Phong bóng người đến, hắn không đợi Trình giật cái đầu sư tử thiên mục mở ra, bàn tay lớn vừa nhấc mà vồ xuống. Nhưng nghe ẩm một tiếng, liền bắt được cừu đầu sư chín cái đầu bên trong ở chính giữa cái kia sư đầu, một cái lôi kéo đem cho xé kéo xuống, máu tươi tung bay mà lên, tung một chỗ đều là. Ừ ừ. Trình Hành giật một trận bị đau, còn lại 8 cái đầu ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hết lên, 8 cái đầu sư đầu, đấm máu miệng rộng một tấm. Hướng về Lam Phong xé cả tới. Lam Phong vẻ mặt bất biến, quanh thân run lên, đan điền bừng sáng khoác thân mà ra, tuấn ra phía ngoài tăng đi ra ngoài, ầm ầm. Nộ vang, Trình Hành giật 8 cái đầu cắn xé đến đan điền bừng trên, chấn động đến mức đan điền vầng sáng lắc trên loáng một cái. Tôi mang lại ám nói chuyện xuống, đan điền vầng sáng một chút thu nhỏ lại, muốn lui trở về trong cơ thể dáng vẻ. Như vậy có thể thấy được Trình Hoành giật 8 cái sư đầu điên cuồng một đòn đáng sợ. Có điều Trình Hoành giật tuy đem đan điền vầng sáng chấn động xúc nhỏ hơn một chút, nhưng cũng một chút cũng không thương tổn được Lam Phong. Lam Phong vẻ mặt cả kinh, có điều trong nháy mắt lại trở nên âm trầm đi, hắn biết không thể để Trình Hoành giật phục hồi tinh thần lại, dành cho thời gian sử dụng chín mục thần thông. Tuy rằng Lam Phong tự hỏi có thể độc lực đem chín mục thần thông cho cản lại mà bất tử, có điều chính mình hiển nhiên sẽ phải chịu nhất định hưng, Trình Hoành Dật rất mạnh mẽ thậm chí ở hình khôi phục bên trên dáng vẻ. Còn nữa trong hang đá vẫn còn có cái khác mấy cái thực lực sâu không lường được đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả. Lúc này bọn hắn không thể nghi ngờ đều là ở nhìn mình chằm chằm trong tay cổ đỉnh. Bọn hắn cực kỳ chi hy vọng Lam Phong mình cùng cựu đầu sư bính đến một mất một còn sau, ra khí thế như sấm vang chấp giật đem mình chém giết, do đó cướp đoạt cổ đỉnh. Nhất định phải cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn, để cho biết khó mà lui, nghĩ như thế, Lam Phong huyết nhãn càng trở nên sắc bén. Hắn cần muốn chém giết cái này trình giật dương oai, ra khí thế như sấm vang giật đem chém giết mà chết, hắn phải chết đến chết. Lam Phong ở bên trong tâm điên cuồng hét lên một trận. Cả người trở nên chiến ý ngập trời, từng sợi sát cơ tự trên người phiêu bay ra ngoài, bao phủ toàn bộ hang đá. Lam Phong bàn tay lớn cầm lấy cổ đỉnh ở tại tay, vừa nhắc liền hướng về trình hình giật đập tới, nhưng nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cổ đỉnh cùng cựu đầu sư tạm cái đầu đụng vào nhau. Cựu đầu sư hoàn toàn là thuần thân thể chống đỡ, nó không kịp khiến ra bất luận một loại nào thần thông, Lam Phong muốn ra khí thế như sấm vang chấp giật đem chém giết, không thể cho nó sử dụng thần thông chống đỡ. Một cái va chạm, cựu đầu sư còn lại 8 cái sư đầu lại có 3 cái bị bệnh kích mà chết gãy xuống, dòng máu phun đến trình hành giật sư thân tất cả đều là huyết. Ừ ừ. Cụ đầu sư bị đau, điên cuồng la hét, còn lại 5 cái sư đầu nhân phẫn nộ mà nhấc, bốn chân vừa bước liền hướng về làm phòng nào tới, Đâm máu sư hé miệng mà nhào cắn. Trình hành giật có chút điên cuồng, không để ý hậu quả sẽ giết, trong khoảng thời gian ngắn mất đi lý trí, thú huyết sôi trào. Trong hang đá đệ tử cấp thấp đều xa xa lùi ra, hai mắt chỉ là sợ hãi nhìn, cấp bậc này ngọn lửa chiến tranh bọn hắn căn bản là không chen tay vào được. Chỉ có mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả nhìn nhau cùng nhau. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đi, quên thân ý động mà tỏa ra một luồng đáng sợ sát khi đến, chiến ý một thang lại tăng, đạt đến đỉnh cao nhất. Bọn hắn biết cựu đầu sư trình hành giật muốn chết, cựu đầu sư hoàn toàn không phải Lam Phong người thiếu niên này đối thủ, bọn hắn thấy Lam Phong đấm máu đem cựu đầu sư chín cái đầu một cái tiếp theo một cái chấm đi, không gặp hoàng sợ phản lại cảm thấy thú huyết sôi bật lên, vẻ rất là háo hức. Hay là đây chính là yêu ma bạch tộc ở trên căn bản cùng loài người không giống, Lam Phong vốn muốn mượn này phát sợ mọi người, nhưng không nghĩ tới hắn đem mọi người cho ác chiến ý ngập trời, mỗi người đều muốn đánh với hắn một trận dáng vẻ. Mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả từng đôi mắt nhìn chòng trọc vào Lam Phong xem, bọn hắn ở nhưỡng mạnh nhất một đòn, bọn hắn ở từng bước từng bước hướng về Lam Phong tới gần. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Lam Phong đem cựu đầu sư cái cuối cùng sư đầu cho chém đi, chỉnh hành giật khủng lồ sư thân, ầm ầm ngã vào bạch cốt chồng trên, đem một mảnh âm trầm bạch cốt nhiễm đến độ lạ rợn máu. Đem hắn chém giết, cướp đoạt cổ đỉnh. Ở cựu đầu sư bị chém giết một khắc đó, không biết cái nào trước tiên kêu lên, nhất thời ngột ngạt hang đá trở nên càng là âm u, ánh sáng một chút ở trong hang đá lượm. Mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả, sử dụng sát chiêu Bá một hồi liền hướng về Lam Phong nhào giết tới, hắn biết lại không động thủ cũng đã muộn, tốt nhất có thể theo Lam Phong vừa mới chiến qua đi liền động thủ. Lam Phong nhìn lại huyết nhãn ở trên người mọi người quét qua, hắn sắc mặt biến đến càng là âm lánh, hắn không nghĩ tới mọi người lại không bị phát sợ, ngược lại càng là điên cuồng. Có điều Lam Phong cả kinh sau, liền khôi phục lại, đồng thời quanh thân chiến ý nương theo mọi người vô giết qua thời khắc đó, điên cuồng phun trào. Bọn hắn điên cuồng, như là đem Lam Phong cho cảm hóa, Lam Phong tâm viên bên trong vẫn ngủ say cái kia một tia giết chóc, ở mọi người vồ giết tới một khắc đó, một cái bùng lòng ở làm phong quanh thân bạch mạch đi khắp. A a. Lam Phong suể tay lớn mà hướng về hai bên một phần mà mở, giơ cao khỏi dược con. Ngửa mặt lên trời gầm rú, hắn một gọi, thân thể du lên, huyết quan sát khí triển ở đan điền vầng sáng bên trong phụ lộ ra. Gào gào. TT. Ừ ừ. Đan điền vầng sáng mang theo điểm điểm tơ máu vừa hiện sau. Hựu Long bóng mở lộ ra đầu, Ngửa mặt lên trời mà rít gào, Thanh Long Vũ Trường Không, Man Hoang Kiếm, khí bộ ngang ở tại không, không diệt ma ảnh lộ ra khuôn mặt dữ đến, ma thôn chín vạn rắn rặm, xuống trăm vạn rắn vẻ. Cổ đỉnh bị Lam Phong đại nhẹ vương tay sau, một cái xoay tròn lộ ở Lam Phong trên đỉnh đầu, chậm chậm nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng đi vào đến Lam Phong trên đỉnh đầu không thấy bóng dáng. Cổ đỉnh tuy nói là một cái thần bí cổ bảo, cực kỳ mạnh mẽ, thật giống không thể so huyết chỉ kém dáng vẻ, có điều cổ đỉnh vừa mới được, Lam Phong vẫn còn không biết tác dụng, lúc này đối mặt chúng địch, hắn đương nhiên sẽ không đem cổ đỉnh xuất ra, này không thể nghi ngờ bị hư hỏng ở tại sức chiến đấu của chính mình, bởi vậy hắn không thể không đem cổ thu hồi đến. Rầm rầm. Ngay ở cổ đỉnh một phương đi vào đến Lam Phong trong cơ thể, nhiên Toàn bộ hang đá kịch liệt lắc chuyển động, loạn choa loạn choạng, muôn cũng sụp xuống, xuống. Lần này lay động hiển nhiên cùng cái khác mấy lần cũng khác nhau, thật giống hang đá thật sự muốn sụp đổ đi. Đáng sợ như thế lay động, đã kinh động tất cả mọi người, bọn hắn ở này nổ vang rung động bên trong dừng lại vô zét lam phong động tác, bọn hắn mỗi một cái đều lộ ra một phần kinh sắc đến, đây là chuyện gì? Không biết nguyên nhân, bọn hắn chỉ thấy cổ đỉnh bị lam phong thu vào trong cơ thể một khắc đó, toàn bộ hang đá liền ầm ầm lay động, thật giống là cổ đỉnh là chống đỡ ra cái hang đá này, thậm chí này tỏa bạch cốt sơn dáng vẻ. Bây giờ cổ bị người cất đi, Hang đá, thậm chí Bạch Cốt Sơn đều muốn ẩm ầm cũng sụp xuống. Hang đá coi là thật muốn sụp đổ sao? Vậy ta có thể cái gì làm, ai tới cứu ta? Đệ tử cấp thấp trong đám người, vì thấy truyền tới một cái tuyệt vọng kêu to tiếng, bọn hắn đang kêu gọi. Ngươi xem hang đá trên đỉnh lộ ra một đạo đáng sợ vết rách. Ngươi ở chỗ này không biết cái nào trước tiên kêu lên, chờ tất cả mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy hang đá trên đỉnh lộ ra một đạo nhân đại vết rách đến, đây là trước chưa từng từng ra, mà là hang đá một trận ầm ầm lay động sau mới vỡ ra đến. Đồng thời vết nước kia ở lấy mắt Trần có thể thấy giống như một chút xé ra, toàn bộ hang đá như một hồi cũng bị chém đánh thành hai nửa, ầm ầm cũng sụp xuống, xuống. Dầm dầm. Hang đá trên đỉnh núi theo vết nước kia một chút lớn lên, những nơi khác chịu ảnh hưởng, cũng vỡ ra đến, trong chốc lát, hang đá trên đỉnh đầu đầu cũng có vết rách. Một khối phiến thiên đại thạch ở hang đá trên đỉnh không ngừng vỡ ra đến sau, ầm ầm đập xuống. A a. Trứng mười cấp thấp võ giả không kịp trốn thân mà qua, liền bị tảng đá lớn cho đập chết ở bạch cốt chồng trên, dòng máu nhuộm đỏ bạch cốt chi địa. Không chết mà trọng thương người, thì lại khóc thiên hô to. Hy vọng tộc nhân mình ra tay giúp đỡ, thanh có thể nói thảm đàm luận, mang theo hô hoán mang theo không cam lòng, cuối cùng nhưng đều là tuyệt vọng. Ở khổng lộ như thế biến cố giới, tất cả mọi người hoàng hồn, tự lo không xong, cái nào còn xuất thủ cứu giúp lý lẽ, những người này đều là yêu ma người, mà không phải là nhân tộc, chính là việc này lạc nhân tộc nơi đó, cũng là ai đi đường lấy tư tưởng, huống chi là yêu ma bách tộc người. Dầm dầm, hàng đá lay động đến càng là lợi hại, sẽ rất khẩu, bắt đầu tăng lên, từng khối từng khối kinh thiên đại thạch tự trên đỉnh đầu đập xuống. Cơ nhược thủy sinh đẹp thân thể một cái lay động, Trong nháy mắt hóa thành một đầu giữ tận cự mang đến, cự mang thân loáng một cái liền đem một tảng đá lớn cho đánh trúng Natan, lại một cái bay lên không, liền hướng về hang đá đỉnh sông lên trên, nàng muốn pha không sông ra ngoài. Mấy cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả đều đang kinh biến bên trong phục hồi tinh thần lại, bọn hắn khiến thần thông đem rơi xuống đá tảng đều cho quét bay ra ngoài, thu bạo hướng lên trên sông thẳng. Chương 264, vậy giết. Lam Phong bàn tay lớn một cái xoay chuyển, lấy ra bất diệt chiến thuyền đến, bất diệt chiến rơi vào Lam Phong trên tay ánh vàng bên trong trôi nổi mà bay lên, một phương thoát thân bản tay liền chậm chậm biến lớn lên. Thấy bất Diệt Chiến Truyền đại tới trình độ nhất định thời điểm, Lam Phong bất diệt linh niệm phun trào mãnh ra, bất diệt chiến truyền một trận, ngừng lại. Lam Phong ngẩng đầu nhìn trong hang đá một chút, trong hang đá sụp đổ đến càng là nghiêm trọng, đâu đâu cũng có quần quần lạc thạch, trong hang đá một mảnh hôi hien ba phủ, cũng nơi truyền đến từng trận la hét tiếng. Lam Phong lạnh lùng nhìn lại mà qua, liền chân to một bước hướng về bất diệt chiến truyền bước đi tới. Ầm ầm hai tiếng hường sau, bất diệt chiến đón quần lên trời. Thứ lấy tình thành một đạo vật trắng, lên bay ra Bạch Cốt Sơn bên trong, nàng lúc này có vẻ cực kỳ chi xoan phiền muộn Nàng là vì hữu nghị mà không gia nhập đến đoạt bảo trong đội ngũ, một người lạng yên mà đi ra. Nàng hóa thành vết trắng một phương bay ra Bạch Cốt Sơn sau, ánh sáng ở mảnh này Thái Cổ chiến trường phía trên một cái xoay tròn, liền phô lộ ra hắn sinh đẹp thân thể đến. Thư Lấy Tình nhìn lại hướng về phía sau Bạch Cốt Sơn nhìn qua đi, Bạch Cốt Sơn bạn ở Thái Cổ chiến trường, mảnh này xương chất đầy đồng, âm phong từng trận địa phương bị quái, Bạch Cốt Sơn càng là hiển nhiên quỷ khí âm trầm. Xa xa mà vừa nhìn, cảm giác Bạch Cốt Sơn chính là Thái Cổ chiến trường vô tận năm tháng bên trong một cái cô phận, bao phủ một phần hoang vô cùng âm khí âm u rầm dầm. Đông nhiên, toàn bộ Bạch Cốt Sơn lay động, toàn bộ thái cổ chiến trường như là bị liên lụy giống như vậy, theo chấn động chấn động, thật giống Bạch Cốt Sơn bên trong có quái vật gì đang trùng kích, muốn đem chỉnh tòa Bạch Cốt Sơn cho đẩy ngã xuống. Thư Lấy Tình nhìn đến mà con mắt trở nên lấp lánh có thần, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Cốt Sơn xem, tùy theo nàng tự nghĩ tới điều gì, lông mày vi thấy nhíu vừa nhíu. Đột nhiên, Thư Lấy Tình liền mặt mày hớn hở, cũng tay ngọc nhỏ dài dơ cao khỏi đầu, loáng một cái, nhất thời quanh thân khói xám loẻo loẻo mà chuyển động, đem nàng cả người che lấp. Đông Dương ở hoàng phía trên chiến trường cổ biến mất không còn tăm hơi. Thư Lấy Tình cũng không có đi, chỉ là ở thân, nàng thật giống là tìm được cơ hội gì, ẩn thân, chuẩn bị bất cứ lúc nào làm một vô lớn. Ngay ở Thư Lấy Tình ẩn thân không tới trong chốc lát, Bạch Cốt Sơn lay động đến càng là kịch liệt, nhưng nghe rầm rầm. Một trận nổ vang rung trời sau, một đạo hôi yên tự trong ngọn núi nhẹ nhàng đi ra, chậm dài hướng ra phía ngoài tản đi đi ra ngoài. Đồng thời theo cái kia một kia hôi yên bay ra sau, toàn bộ Bạch Cốt Sơn lay động đến càng lúc kịch liệt, rất xa liền thấy cốt sơn do đầy đến chân, lộ ra một cái to bằng năm tay vết rách. Này vết nước ở Bạch Cốt Sơn bên trong truyền đến từng trận nổ vang bên trong, sẽ rách càng lúc trở nên lớn lên, thành một cái hồng câu giống như vậy, lộ ra ở bên ngoài. Ừ ừ. Một cái trầm thấp trầm kêu quái dị tiếng tự vết rách bên trong truyền hưởng, tùy theo một ánh hào quang tự vết rách bên trong phóng lên trời, ở giữa không trung trên một trận, phù lộ ra một con khổng lồ côn bằng đến. Côn bằng hung thú mới hồng trác, người mang côn bằng cư tốc, ở mọi người bên trong tốc độ là nhanh nhất một cái, chính là Lam Phong sử dụng ma niệm 9 vạn dặm thần quyết, cũng không nhất định mạnh hơn hắn. Đệ nhị lao ra chính là Chu Tức Điểu O tiểu huy. Một trong số đó hiện mà Bạch Cốt Sơn khắp nơi đều có từng mảnh từng mảnh huyết hồng hòa diễm, người thứ ba là cự mãng hung thú, cơ nhựa thủy, nữ tử này vừa hiện, mang đầu bay lên không mà bàn, túi đầu quần hữu hùng dáng vẻ. Những hung thú này không nhất định so với ma thần chi tử mạnh mẽ, nhưng thân thể không thể nghi ngờ là ma thần chi tử mạnh hơn nhiều, ở như vậy hiểm địa dưới, dựa vào thân thể trước tiên bật ra. Mà sau mới vừa rồi là ma thần chi tử, đã tự cường lý giật tiên hai người bật ra, năm người một phương xuất hiện ở giữa không trung trên, liền dẫn một kia mùi thuốc xuống giống như nhìn chăm chú cùng nhau, u, đều không nói gì. Nhưng dũng nhiên lại nở đủ cười, làm như dĩ nhiên đạt thành một loại nào đó nhận thức chung, điểm một đầu, tường an vô sự giống như lập ở trên hư không, lặng lặng mà chờ đợi cái gì. Dầm rầm. Một lát sau Bạch Cốt Sơn một vết rách lại một lần nữa chuyển đến từng trận nổ vang, tùy theo chỉ thấy Lam Phong đứng ở bất diệt chiến thuyền đầu thuyền bên trên, tự Cốt Sơn vết rách phía dưới một thăng mà lên. Bạch Cốt Sơn mất đi cổ đỉnh thủ hộ, sơn như là mất đi đại đạo dấu ấn, còn lâu mới có được trước như vậy mạnh mẽ, Lam Phong sử dụng bất diệt chiến truyền không phế công phu gì thế liền xông đi ra. Có điều một phương xuất hiện ở Bạch Cốt Sơn bầu trời. Lam Phong liền phát hiện không đúng, Ngũ Đại Cao Thủ một bộ thản nhiên tự đắc đứng ở 5 cái phương hướng, đem mình xuống lại, sẽ giết. Cảnh này khiến Lam Phong hơi lộ ra kinh hỉ, trong nháy mắt một tán mà đi, cả người trở nên cực kỳ tri âm lánh hạ xuống, cũng quanh thân một trận, hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên. Lam Phong nhìn lại huyết nhãn lạnh lùng quét Ngũ Đại Cao Thủ một chút, hư một tiếng, chân to vừa nhấc mà đập dưới, bất diệt chiến thuyền một trận, chậm chậm giống như biến lớn lên. Gào, gào. Tê tê. Ừ ừ. Chiến thuyền hơi động, quanh thân liền công bố ra mờ mịt đan điền vần đến. Cửu Lăng bóng mở phù lộ ở vầng sáng bên trong ngửa mặt lên trời mà hống, Thanh Long bàn thuyền mà vũ, không diệt ma ảnh hóa thân làm một cái khuôn mặt giữ tận lạc ở đầu thuyền bên trên, làm cho toàn bộ chiến thuyền trở nên long trầm, chỉ có trên thuyền một đạo kiếm khí lăng vân mà sông thẳng vân tiêu bên trên, mang theo một luồng uy chấn cựu thiên thập địa thổ bạo. Như vậy chiến thuyền, ngũ đại cao thủ hiển nhiên đều là lần thứ nhất thấy Lam Phong dùng tới, bọn hắn trên mặt rõ ràng cả kinh, có điều theo nhưng liền trở nên đàm luận nhân đi. Có điều ngũ đại cao thủ tuy không sợ, nhưng bọn họ nhưng đều có sợ hãi, không muốn cái thứ nhất đi tới chạm được Lam Phong lông mày cũng với sẽ rất tiện nghi người khác. Lam Phong thấy 5 người bất động, hư một tiếng, bất diệt linh nghiệm một dũng mà ra, bất diệt chiến thuyền lung lay hai lần, liền hướng về hào quang 7 màu lối ra, mở miệng hình trùng mà đi. Ừ ừ. Cơ nhược thủy hóa thân làm cự mãng, thân khổng lồ, chiếm giữ giữa không trung bên trên, này vừa thấy Lam Phong khu thuyền mà về phía trước xử đi, cơ nhược thủy quấn lên, miệng rắn đấm máu một tấm, kêu quái dị hai tiếng, nhảy lên, liền hướng về bất diệt chiến thuyền thuyền nhỏ căn tới. Lam Phong nhìn đến mà hừ một tiếng, bàn tay lớn giơ cao khỏi nửa con loán một cái mà chào, trên chiến thuyền hôi mang quần quần động. Trong nháy mắt liền hóa ra một đôi bàn tay khổng lồ phá chiến thuyền mà ra, ở giữa không trung trên nên không mà lớn lên, trong nháy mắt hóa thành một song vạn trượng bàn tay lớn, loáng một cái mà hướng về cự mãng đầu giáng đập tới. Nhưng nghe bên một tiếng vang thật lớn, trực tiếp liền đem cự mãng cho đập đến bay ngang ra ngoài, nhưng cùng lúc hôi mang bàn tay khổng lồ cũng là loáng một cái loáng một cái, thu nhỏ lại đi, đi vào đến chiến thuyền bên trên, hai người thế lực ngang nhau dáng vẻ. Côn bằng mới hùng trác, côn bằng thân ở cự mãng cơ nhược thủy bị kích mà bay ra ngoài sau, chậm chậm mà biến đàn luận, biến mất theo không gặp, hắn sử dụng côn bằng tốc Lam Phong con mắt nửa híp thành một cái tuyến, hắn vừa mới tuy rằng không dám đem toàn bộ đem đan điền vầng sáng hóa thành cự trưởng cùng cự mãng cơ nhược thủy đánh kích cùng nhau. Có điều này một trong động trạng, Lam Phong có thể cảm giác được cơ nhược thủy mạnh mẽ, 5 người này mỗi một cái đều không thể so hình khôi phục nhược. Tuy rằng hắn lúc này dĩ nhiên lên cấp đến đại thành linh nhận cảnh, đơn độc diện đối với bọn họ bất cứ người nào, hắn đều có thể địch trận, thậm chí đem đối phương xé chấm giết, có điều đồng thời đối mặt 5 người lựa trận, Lam Phong liền không còn tự tin. Đặc biệt hắn hung vấn hồng sử dụng côn bằng cực tốc sau, Hắn có thể cảm giác được này thần thông không so với mình ma niệm chín vạn giảm thần quét kém, thậm chí côn bằng tư tốc, là côn bằng điều thiên phú thần thông, tùy ý liền có thể xuất ra, xa muốn so với mình ma niệm chín vạn giảm linh hoạt rồi rất nhiều. Bởi vậy ở côn bằng mới hồng chắc một phương biến mất ở giữa không trùng trên không thấy bóng dáng sau, Lam Phong nghĩ tới không phải thoát đi mà đi mà là bất diệt linh niệm chen chúc mà ra, đem toàn bộ đan điền vầng sáng đều bao phủ ở chiến truyền quân thân, phòng ngự. Đan vầng sáng ở Lam Phong linh niệm hơi bên dưới, trở nên ánh sáng tỏa sáng, vầng sáng bên trong bốn đạo bản nguyên chi tựa phù lộ ra, Vũ làm ở trong đó Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ chiến thuyền Long Cư trong đó, kiếm khí trùng tiêu, ma ảnh hiện thân, dung ra ngập trời thô bạo đến. Rầm rầm. Đột nhiên, toàn bộ chiến thuyền loáng một cái, loáng một cái, ngẩng đầu chỉ thấy côn bằng mới hồng chắc hiện thân mà ra, một chim một tấm mà thổ chính là âm dương hai khí dây dưa là một cái vòng tròn, một cái đập đến trên chiến thuyền. Cùng lúc đó, côn bằng mới hồng chắc khổng lỗ côn bằng thân lóe lên hóa đen như mực cá lớn, lóe lên mà hóa côn bằng chim lớn, ầm ầm một tiếng, đánh tới chiến thuyền bên trên. Bất diệt chiến thuyền ở côn bằng chim lớn một phương đụng vào sau, liệt lay động, quanh thân đan điền sáng lẻ lên lẻ lên không ngừng ở đến quốc, đem côn bằng chim lớn oanh kích mà đến sức mạnh cho cả lại. Lam Phong hừ một tiếng, Bất Diệt Linh nghiệm hơi động, Đan Điền Vầng Sáng ở đỡ mới hồng chắc công kích sau, chấn động, liền đem đối phương cho dung ra mấy trượng ở ngoài. Có điều lúc này Đan Điền Vầng Sáng hôi mang ánh sáng hiện ra ám lên rất nhiều, đồng thời Đan Điền Vầng Sáng vi thấy thu nhỏ lại trên một ít. Lam Phong thấy này huyết nhãn nửa mị, bàn tay lớn một cái lay động, trên tay huyết lóng lánh mà động, huyết chỉ ở hắn lòng bàn tay phủ lộ ra, cũng bị Lam Phong một trảo liên phóng tới Bất Diệt chiến thuyền đầu thuyền bên trên. Đem huyết chỉ sắp đặt ở đầu thuyền bên trên, Lam Phong Vi thấy lộ ra vẻ hài lòng, lại vừa đứng mà nhìn, hắn cũng chỉ đưa đến trong miệng cắn phá mà đem máu tươi hất tới trên ao máu, lại độc thầm cái gì, đột nhiên, ám đảm luận xuống đan điền bừng sáng ánh sáng tỏa sáng. Lam Phong đây là lợi dụng huyết chi nuốt trường khả năng, thu nạp tinh huyết của chính mình mà cưỡng ép sử dụng bí pháp, đem đan điền vầng sáng mức độ lớn nhất kích phát ra. Nay phệ huyết bí pháp, hắn đã từng dùng qua, suýt chút nữa bị huyết trì đoạt xác mà đi, có điều lúc này hắn nhưng không sợ, chính mình tu thành bất diệt thần hồn, cùng bên trong ao máu huyết hải ma đế đặt thành giao dịch, huyết hải ma không thể vào lúc này bạn chân của mình dễ cái, xấu chính mình đại sự. Mới hồng trắc cơ nhược thủy hai người, tương tục ra tay đều bị Lam Phong cho cả lại, cũng hẳn hiện rơi xuống hạ phong. Như vậy, ngũ đại cao thủ lại hướng về Lam Phong nhìn qua đi, trong mắt liền lộ ra một tia dị thải đến. Bọn hắn đều không nghĩ tới, Lam Phong lại mạnh như thế lớn, liền đem hai đại cao thủ công kích cho cả lại. Đã từng bọn hắn thấy Lam Phong đem Trình Hành giật chém giết mà chết, còn ở xảo hạnh cho rằng, đó chỉ là Lam Phong đột nhiên ra tay, dựa vào cổ đỉnh ra khí thế như sấm vang chớp giật đem đối phương chém giết. Thiếu niên người, người chạy không được, nhanh giữ cổ đỉnh lại đến, chúng ta xoay người lật đi. Đạm Tự Cường rơi vào giữa không trung trên, hai mắt nhìn chăm chú trên chiến thuyền Lam Phong, kêu gào một tiếng. "Ta muốn ngươi chiến thuyền, như cho ta, ngươi có thể đi." Cự Mang Cơ nhợt thủy, đấm máu xả hé miệng, lại thổ lên tiếng người đến. Ta đối với hắn, cảm thấy rất hứng thú, ngươi ta thể ở nhất định phải. Côn Bằng Mới Hồng chắc mang theo một luồng âm trầm khẩu khí nói rằng, Dĩ tình tiết tử, đi ra giúp ta." Lam Phong cười gần một tiếng, sẽ không để ý tới năm người, mà là ngẩn đầu hướng về một chỗ trên hư không nhìn qua đi, há mồm liền gọi. "Vũ đại cao thủ nghe thấy lời ấy, Sướng sờ mà hướng về hư không nhìn qua đi, trận chiến này hạ xuống, bọn hắn vẫn đưa ánh mắt đặt ở lam phong trên người, lại không biết nơi này ngoại trừ lam phong cùng bọn họ ở ngoài vẫn còn có người ở. Haha, <cười> mọi người ở đây đều sướng sờ mà hướng về hư không nhìn sang thời điểm, một cái phủ mị tiếng cười chuyện hưởng. Thư lấy tình thấy tránh không khỏi, tay ngọc nhỏ dài một cái vung làm, ở trên hư không lộ ra xinh đẹp dáng người đến. Một cái dựa vào khuôn mặt ăn cơm hổ mị từ thôi Cự mãng cơ nhược thủy một phương thấy Thư lấy tình hiện thân mà ra, liền xem thường hư một tiếng Hiển nhiên nàng đối với Thư Lấy Tình so với mình còn xinh đẹp dáng vẻ, rất là khó chịu. Thư Lấy Tình một hiện ra, căn bản không để ý tới mọi người cái gì nhìn cái gì nghĩ, một đôi mỹ lệ con mắt trực bám vào Lam Phong xem, nàng như là thấy cái gì cảm thấy hứng thú đồ vặn, không muốn rời ánh mắt. Lam Vinh, là muốn như thế nào để lấy Tình giúp đỡ đây? Ta có thể chỉ là đại thành linh nhận cảnh võ giả mà thôi, hoàn toàn không phải bọn hắn đám người đối thủ. Thư Lấy Tình cười nói, nàng cũng không nói muốn cổ đỉnh, nhưng trong giọng nói ngầm có ý ở trong đó, nàng có thể không ra tay cướp đoạt cổ đỉnh. Hỏng rồi cùng Lam Phong trong lúc đó hữu nghị quan hệ. Nhưng nếu ngươi muốn cho nhân ra giúp đỡ, vậy thì phải lấy ra cái giá đáng kể đến. Ngươi cũng muốn cổ đỉnh sao? Nó cũng không thuộc về ngươi, hoặc là nói ở ta bước lên luyện tâm cựu giai sau, đỉnh liền dĩ nhiên nhận ta làm chủ, ngươi như muốn đoạt, có thể cùng bọn hắn động thủ chém giết cho ta. Lam Phong huyết nhãn quét thư lấy tình một chút, lạnh lùng mà nói rằng, hắn này nói chính là thật tình. Nghe thấy lời ấy, thư lấy tình cảm nhi trong nháy mắt trở nên đàm luận đi, không còn đã từng cái kia phân nhặt tình nụ cười, nàng mỹ lệ con mắt quét qua, nhìn chòng chọc vào Lam Phong xem chưa xong con tiếp. Chương 265: Một chiến. Tô Thiệu Huy chờ trong năm người, bốn người cũng không đem Thư Lấy Tình cái này chỉ có đại thành linh nhận cảnh tu vi tiểu nương để ở trong mắt, nàng chỉ là dài đến đẹp đẽ một ít, cái khác chẳng là cái thá gì. Đang tự cường cùng hình khôi phục có một ít quan hệ, cũng cùng Thư Lấy Tình đã gặp mặt mấy lần, Biết Thư Lấy Tình một ít góc gác, nay thấy Thư Lấy Tình có ý định giúp đỡ ở tại Lam phòng, hắn nhất thời xuất ruột, ta xem Dĩ Tình tiên tử, hay vẫn là không cần thắm lần này nước tốt, chí ít ngươi còn có rất nhiều hồ ly tiểu thư mỗi ở cái này thần đạo trên. Chúng ta lúc này lại đều đã nhiên chỉ là một người, hoàn toàn không còn bao quần áo. Thư lấy tình hoàn toàn không dành cho để ý tới, Mỹ lệ con mắt chỉ là nhìn chầm chầm Lam Phong xem, nàng ở trong lòng đánh chút tiểu toán bàn, chỉ là không muốn đem thoại lấy ra đến. Lam Phong lặng lặng mà đứng ở giữa không trung bên trên, hắn không biết Thư lấy tình cái gì nghĩ, hắn rất gấp, có điều trên mặt nhưng biểu hiện rất là đàm luận định, không chút biến sát. Ta muốn ngươi long tộc, có thể cho ta không? Thư lấy tình nói chuyện thời gian là chuyển âm lọt vào ai, nàng biết Lam Phong không muốn để cho người khác biết thân phận của chính mình Đương nhiên Tư Lấy Tình bản thân nàng cũng không muốn để cho ngoại trừ nàng ở ngoài người biết Lam Phong kỳ thực là Long tộc đi ra thiếu niên. Nghe thấy lời ấy, Lam Phong sững sờ một chút, hắn từ chưa từng nói chính mình là Long tộc, ánh mắt của hắn bá một hồi hướng về Thư Lấy Tình nhìn qua đi, hắn vẻ mặt như thế, hạ xuống Thư Lấy Tình trong mắt, càng làm cho Thư Lấy Tình cảm thấy Lam Phong là Long tộc đi ra thiếu niên, nàng hé miệng mà nở nụ cười đến, cái nụ cười này vừa hiện, đốn đem toàn bộ âm trầm thái cổ chiến trường cho che lấp đến ám đảm luận tối tăm. Được, ngươi muốn, vậy ta liền cho ngươi, thậm chí chiến ngừng cũng không có vấn đề gì. Lam Phong đang khi nói chuyện, bàn tay lớn cũng chỉ về trước một điểm, một cái ánh sáng dấu ấn, tự chỉ với bay mà ra. Đương nhiên, Lam Phong sẽ không đem Lịch Tiên Tu thần quyết dành cho Thư Lấy Tỉnh, đây là hắn quật khởi thần quyết, thần bí nhất tồn tại, không cho phép bất luận người nào ăn cập đến. Thư Lấy Tình lại hiểu lầm chính mình là Long tộc thiếu niên, vậy liền đem hai đạo Long chi thái cổ chuyện dư nàng là được rồi, thậm chí hắn đem Thanh Long 18 biến bên trong cựu biến cũng chuyển cho nàng. Lam Phong rộng lượng như vậy cách làm, hoàn toàn muốn đem Thư Lấy Tỉnh cái này sâu không lường được Thư Lấy Tỉnh lôi kéo đến phía bên mình đến mà không phải ngã về ngũ đại cao thủ nơi đó, liên thủ tiếp tới đối phó chính mình. Thư Lấy tình thấy Lam Phong thoải mái như vậy, hiển nhiên sức sở, linh nghiệm hơi động mà ở cái kia bay vụt mà đến dấu ấn thành thư ánh sáng quét một hồi, thấy coi là thật là khẩu quyết, đốn mặt lộ vẻ vui mừng đem cất đi. Lam hình coi là thật đem bọn tộc truyền cho lấy tình, mà không nhiều hơn cân nhắc sao? Thư Lấy tình nói nhỏ, Long tộc quý giá ở Thư Lấy tình xem ra, vư ở phía trên chiếc đỉnh cổ, Long tộc vẫn là yêu ma bách tộc thần bí tồn tại, sự mạnh mẽ, vô dụng nghi vấn. Cái kia dĩ Tỉnh Tiết tử cho rằng lúc này ta nên độc chiến ngũ đại cao thủ, hoặc là độc chiến sáu đại cao thủ đây. Mệnh đều sắp không còn, còn cái gì không, còn nữa chuyển cho ngươi chỉ là khẩu quyết, luyện không luyện thành cái tiết nhưng là ngươi việc, ta cũng không tổn thất cái gì, chuyển cho ngươi, ta đồng dạng qua, đồng thời đã tu luyện đến đại thành. Lam Phong lạnh lùng mà đạo, trên mặt không mang một tia vẻ mặt. Haha, ha. Thư Lấy Tình nhìn chăm chú Lam Phong một chút, bỗng nhiên liền phủ nợ nụ nở cười, nàng cười đến trang điểm lộng lẫy, ta thấy Bưu Đường đem toàn bộ thiên đồ cho hạ thấp xuống. Đặng Tử Cường thấy này lại muốn xuất giận, muốn nói cái gì nữa. Có điều lúc này cơ nhược thủy cũng rốt cuộc xem không xuống, thư lấy tình như vậy phụ mị dáng người, làm cho nàng phát điên, nàng cước trước một bước, lạnh lùng mà đạo một cái rựa vào khuôn mặt ăn cơm hồ mị tử, chỉ bằng ngươi đại thành linh nhận cảnh tu vi, đợi ta đem ngươi chém thành mấy khối, nắm cho cho ăn. Ha ha. Thư lấy tình không gặp nổi giận, nhưng trái lại cười đến càng là lợi hại, dĩ nhiên, nàng nhìn lại cho Lam Phong quang dư một cái yêu mị chúng sinh ánh mắt, hé miệng cười nói Lam Minh, lấy tình đẹp không. Thấy thư lấy tình như vậy, Lam Phong Minh hiện lộ ra một tia vẻ mặt hướng về từ thái độ, có điều rất nhanh liền cho hắn cho cưỡng ép đi. Sắc mặt lạnh lùng mà đạo ngươi cho ta đem cái kia cự mãng cho chém xuống đến, không có chuyện gì trăng lòng, ta nhìn buồn ôn, còn cái kia đặng tự cường tựa hồ đối với ngươi có hiểu biết, ngươi thuận tiện bắt hắn đi. Làm hình, ngươi này không phải làm khó nhân ra sao. Bọn hắn có thể đều bộ tộc thế hệ tuổi trẻ thiên tài, không phải A miêu A cậu, ta có thể nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản bọn hắn, chém giết nhưng là vạn vạn không làm được. Thư lấy tình nói nhỏ. Thư lấy tình là hồ tộc người, tuy rằng tự thân tu vi không sai cũng không thể so ngũ đại cao thủ bất luận một hai yếu, thậm chí có thể ý dựa vào thủ pháp của chính mình đem bọn họ một cái hai cái cho chém giết. Có điều tình huống như vậy dưới, thư lấy tình nhưng vạn lần không được hạ sát thủ, cũng chỉ nhân chính mình là Hồ tộc, Hồ tộc ở trung tiên thế giới tuy chiếm có nhất định địa bàn, nhưng hiển nhiên không phải Thần Sơn thế lực đối thủ. Thần Sơn ở trung thiên thế giới là đỉnh cao nhất thế lực tồn tại, nếu như thư lấy tình chính mình ở đây đem từ Thần Sơn đi ra thiên tài chém giết trước mặt mọi người, truyền đi Thần Sơn thế lực thì sẽ hướng về Hồ tộc hạ sát thủ, nàng gánh chịu không được này diệt tộc chi đại sự. Có điều nếu như chỉ vì đoạt bảo mà đánh nhau, đem đối phương đánh thành trọng thương thôi, vậy thì là chưa biết sự, người trẻ tuổi mà, cả ngày luôn yêu thích đánh lột, thế hệ trước sẽ không xuất thủ. Lam Phong hừ một tiếng, liền nhìn lại mà qua, không nhiều hơn để ý tới thư lấy tình việc, chỉ cần nàng đem ngũ đại cao thủ bên trong bất kỳ hai người đỡ được là được, còn lại ba cao thủ, Lam Phong tuy không cách nào ra tay chém giết, có điều muốn từ ba người bọn họ trong tay chạy trốn mà đi, vẫn là có thể. Thư lấy tình thấy Lam Phong không nói cái gì nữa, liền xoay người hướng về đặng tự cường cùng cơ nhược thủy nhìn qua đi Nàng trên khỏe môi hay vẫn là cái kia phủ mị nụ cười, chỉ là nàng đạp không mà qua, nhưng mỗi đi một bước, khí thế trên người liền tăng lên nhất, dài do sơ cấp võ giả bắt đầu tăng lên, đến linh nhận cảnh võ giả, lại tới đại thành linh nhận cảnh võ giả. Tăng lên tới đại thành linh nhận cảnh võ giả thời gian, khí thế của nàng rõ ràng hoán một hồi, thấy thư lấy tình tu vi chỉ nhảy lên tới đại thành linh nhận cảnh võ giả, cơ nhược thủy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần thư lấy tình cái này hồ mị tử còn chỉ là đại thành linh nhận cảnh võ giả nàng liền không sợ, thậm chí vào lúc này Nàng cảm thấy chính là thư lấy tình tu vi bỗng nhiên nhảy lên tới đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả, nàng cũng không sợ. Thư lấy tình cái này tiên hàng, chỉ là bình thường yêu thú, chính mình nhưng là hung thú con trai, giao lòng, sẽ sợ một cái tiểu yêu thú sao? Thực sự là chuyện cười. Thư lấy tình bỗng nhiên ngẩng đầu, mỹ lệ con mắt tròn vo ở đánh sáng cơ như thủy, đột nhiên nàng liền hé miệng nở nụ cười, cũng trên người tu vi ở nàng nở nụ cười sau, một trận liền nhảy lên tới đỉnh cao linh nhận cảnh tu vi, như thủy tỉ tỉ, ngươi cảm thấy lấy tỉnh có hay không có thực lực đánh với ngươi một trận đây? Cơ Nhược Thủy ở thư lấy Tỉnh tu vi để mà lên tới đỉnh cao linh ẩn cảnh sau, sắc mặt nàng rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng vạn vạn không nghĩ tới, cái này Hồ Mị Tử tu là như vậy tuyệt vời. Có điều cả kinh cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, tùy theo cơ Nhược Thủy liền sắc mặt biến đến âm lạnh xuống. Dựa vào khuôn mặt ăn cơm Hồ Mị Tử, cho láo nương chết đi. Cơ Nhược Thủy rất là căm tức thư lấy Tỉnh cái kia phân mỹ lệ, giống lên một tiếng, liền lay động cự mãng thân thể hướng về thư lấy Tỉnh nào tới. Ha, ha Thư lấy Tỉnh không cũng tức giận, chỉ là một mực đang cười, sắc thực thư lấy Tỉnh cười thật xem ra. Cùng họ Sinh Linh thấy chi đều không đành lòng tương bắt nạt, này bản thân liền là nàng một cái ưu thế. Có điều thư lấy tình ở trong tiếng cười, bóng dáng bé nhỏ nhưng bỗng nhiên mà trở nên đàm luận đi, Cơ Nhược Thủy một trận nghiến răng nghiến lợi, ta tên ngươi cười, ta tên ngươi cười, càn chết. Cơ Nhược Thủy nhào tới thư lấy tình phụ cận, mở ra nàng đấm máu miệng rắn, liền một cái hướng về thư lấy tình nhào cắn tới, thật giống muốn một cái nuốt vào cái này so với mình còn nữ nhân xinh đẹp, quá đáng ghét, lại so với ta còn mỹ lệ. Thư lấy tình liền lập ở trên hư không, hay vẫn là duy trì cái kia phủ mị nụ cười? Nàng không có chút nào sợ cơ nhược thủy con này khổng lồ cự mãng vồ đến. Âm một tiếng, cơ nhược thủy đẫm máu sả hé miệng mà cắn được thư Lấy Tỉnh, chấn động đến mức hư không đều chiến chuyển động. Có điều rơi vào miệng rắn trên thư Lấy Tỉnh, bóng người nhưng một chút nhi biến đảm luận, biến mất theo không gặp, nhưng hóa ra là một cái bóng mờ, cơ nhược thủy cắn cái không. Ha ha. Ngay ở cơ nhược thủy miệng rắn bên trong thư Lấy tình bóng mở chậm rãi mà nói lại đi, một cái phủ mị tiếng cười, lại một lần nữa truyền hưởng, tùy theo hư không một bên khác phụ lộ ra thư Lấy Tỉnh bóng người đến. Triệt hồ mị tử, ngươi đây là ở kích nộ lão nương cơ dược thủy một đòn mà không trúng, quát một tiếng, cự mãng thân thể lớn dần lên, bàn không mà xoay tròn, miệng rắn vung một cái vung một cái, ở những cái gì đại chiêu? Đỗng nhiên há mồm phun một cái, chính là một mảnh xanh tham thẳm khí thể phun ra đi. Này xanh thâm thẳm khí thể hiển nhiên là cự mãng độc rắn, khí thể nhễu qua ơi, hư không đều bị ăn mòn đến trong nháy mắt biến đen đi lại, như vậy có thể thấy được độc họ chi đáng sợ, làm người ta sợ hãi mà chí mạng. Vẫn ở phủ mị giống như cởi thư lấy tình thấy này xanh thâm thẳm khí thể sau, sắc mặt trong nháy mắt đọc lại đi, cùng lúc đó Nàng một cái mỹ lệ ngửa mặt lên trời mà ồ ô, ô kêu vài tiếng, thân hình loáng một cái, trong nháy mắt biến ảo thành một con hồ ly đến. Hồ ly vừa hiện mà khẽ run chính mình bốn cái đuôi, trong nháy mắt cái kia đuôi đột nhiên rũ một cái mà trường, lạc ở trên hư không trên không ngừng xoay tròn mà động, hội thành một cái vệ trắng vòng sáng, nên đến trước người. Xanh thăm thảm khí thể một phương nhào tới vòng sáng trên liền bị hút đi, đợi đến xanh thăm thảm khí thể bị hấp đến gần như sau khi. Lúc này chỉ thấy vệ trắng một cái lay động, một cái bốn đuôi tự trên 9 tầng trời một đòn mà đến dáng vẻ, xuyên qua vệt trắng sau, hướng về cự mãng trực kích mà đi. Nhưng nghe ban một tiếng, đôi một đòn rơi xuống cự mãng trên người, liền đem cự mãng đánh chúng lui về phía sau ra mấy chỗ xa. Cơ nhược thủy cự mãng thân thể ở trên hư không trên vì thấy chật vật lung lay hai lần, vừa mới ổn định lại, nàng giận dữ, có điều lại không trùng hôn mê đầu, nàng nhìn tự Bạch mang bên trong chầm chậm giống như lộ ra thư lấy tỉnh, bỗng nhiên thu tay hướng về Đặng Tự Cường nhìn qua đi họ đặng, hẳn là nàng là người thân mật, còn không mau mau đến giúp đỡ cho ta, đêm này hồ mị tự trầm giết, thật cướp đoạt cổ đỉnh. Đặng Tự Cường bất đắc dĩ thở dài, hắn quan sát ở đây Là muốn nhìn một chút cơ nhược Thủy có thể hay không ngăn lại thư lấy tình vậy mình cũng thật đi cùng ba người liên thủ đem làm phong chém giết có điều bây giờ nhìn lại không được thư lấy tình ngoại ý muốn mạnh mẽ cơ nhược thủy căn bản là không cách nào đỡ nàng phong mang vậy hắn chỉ có thể cùng thư lấy tình một trận chiến hắn biết thư lấy tình vẫn còn có sức chiến đấu liền sẽ không để cho chính mình đi ra vậy chỉ có thể một trận chiến một trận chiến mà quyết thắng bại Vậy thì đánh điạ tử cường ở bên trong tâm lý hòhét một tiếng nhất thời quanh thân ma Quan quận ma chuyển động cũng thân bạn ở ma Quan hướng nội thư lấy tỉnh nào giết tới làmong rơi vào chiến thuyền bên trên Lạnh lùng mà nhìn Ô Triệu Huy, Lý giật Tiên cùng mới Hồng chắc ba người, lúc này có thư lấy tỉnh đỡ hai đại cao thủ, hắn áp lực một hồi trở nên tiểu đi. Có điều Lam Phong nhưng không có thả lỏng, hắn biết trận chiến này đem có thể là chính mình gian khổ nhất một cái lưu vong cuộc chiến, hắn không thể đồng thời đối mặt ba đại cao thủ, đồng thời đem bọn họ từng cái chấm giết. Lam Phong rơi vào chiến thuyền bên trên, nhướng một loại nào đó sát nghiệp, đột nhiên tâm viên bên trong cái kia cố giết chóc một cái bướm lòng, ở tại trái tim, làm cho Lam Phong trong nháy mắt trở nên cực kỳ chi khác máu rệ rét. Có điều tại này cố khát máu bên trong, Hắn nhưng vẫn cứ duy trì vẻ thanh tĩnh mà không lại giống như đã từng như vậy, chỉ vì sẽ giết mà sẽ giết. Trong lòng Nguyên bên trong cái kia một tia giết chóc vừa hiện sau, Lam Phong thân thể run lên, chậm chậm biến lớn lên, đồng thời ở hoang quyền gây ra dưới, hoang thể bốn phía bộc lộ ra từng luồng từng luồng dậm đạp chi đại khí, quyền tình trùng khắp nơi, vang lên ong ong. Mễ Hồng chắc ba người nhìn nhau, đạt thành nhận thức chung, gật gù, dĩ nhiên, mới Hồng chắc côn bằng thân thể ở trên hư không cái trước lay động, liền biến mất không còn tăm hơi. Y liền Mễ Hồng Trác hơi động sau, Tô Thiệu Uy Lý giật tiên cùng theo chuyển động. Phân biệt khiến dự dụng ra chính mình sát chiêu hướng về Lam Phong nhào giết tới. Lam Phong vừa nhìn mà không sợ, khỏe miệng một nước mà lộ ra một cái thị nụ cười máu, đột nhiên hắn đại vào vừa nhấc, nắm chặt mà quyền, nên không chính là một đòn, cú đấm này đánh tới giữa không trung bên trên, nhất thời chấn động đến mức toàn bộ hư không đều xé rách giống như vậy, giữa không chung trên lộ ra từng cái từng cái vết rách đến, tùy theo chỉ thấy mới hồng chắc côn bằng thân thể một cái rung động, lại bị Lam Phong hoang quyền cho một đòn mà bên trong, bay ngang ra ngoài. Chưa xong con tiếp. Chương 266, một chiêu kiếm Tô Điệu uy hóa thành chu tức điểu tắm rửa ở tại trong ngọn lửa một chút mà lớn lên, hắn một đôi mắt nhi xuyên thấu qua hỏa diễm hướng về chật vật bay ngược ra ngoài côn bằng mới hồng chắc nhìn sang, trong mắt minh hiện lộ ra một tia xem thường. Nhưng theo nhưng hắn lại nhìn lại lại đây, hướng về Lam Phong biến ảo ra khổng lồ thân thể nhìn qua đi, trong mắt tất cả đều là từng luồng từng luồng ngập trời chiến ý, vội vã muốn đem Lam Phong cho đánh bại, để chứng minh chính mình so với côn bằng mới hồng trát mạnh mẽ dáng vẻ. Tô Điệu uy rơi vào ngập trời trong ngọn lửa, như là áp hồi lâu đại chiêu sẽ thành, hô miệng một tấm ma thổ, một đoàn đậm hỏa diễm phun ra ngoài. Trở về Lam Phong nào tới? Chu Tước điều Hỏa Diễm đều là bản nguyên tâm đi ra một loại thiên phú thần thông, từng có truyền thuyết Chu Tước dục hỏa mà sống lại, hỏa diễm nhưng là mạnh mẽ nhất thần thông một trong. Bị Chu Tước ố thiệu vì phun ra ngoài hỏa diễm nhiên qua nơi, toàn bộ thiên đô trong nháy mắt trở nên cực kỳ chi khô nóng, như ở núi lửa phun trào khẩu chỗ, lúc nào cũng có thể bị cháy thành cho tàn. Lam Phong thân thể khổng lồ nửa đứng ở bất diệt chiến thuyền bên trên, hắn bất động như núi, huyết nhãn vừa mở chính là từng luồng từng luồng khát ngáo giết chóc đãng đi ra ngoài, nhìn phun trào mà đến nồng đậm hỏa diễm, hắn không sợ. Miệng một tấm lại hút một cái liền đem một đoàn đoàn hỏa diễm cho hút tới, một cái nuốt đến trong bụng. Chu Tước Ô Thiệu Huy nhìn đến, nhíu mày đến lợi hại, trên mặt đều là không thể tin được dáng vẻ. Lam Phong một cái nuốt vào hỏa diễm sau, bất diệt thần hồn phun trào mã ra, một chút đem trong óc hỏa diễm cho hút qua đi. Lam Phong ở nuốt vào hỏa diễm thời gian cái kia một tia không khỏe trong nháy mắt khôi phục lại. Lam Phong linh hồn ngồi lửa là thiên địa mùi lửa, màu máu yêu hỏa, Chu Tước Điểu Bản Mệnh hỏa diễm tuy mẽ nhưng là không cách nào hơn được thiên địa mùi lửa, tự nhiên là bị hấp thu hòa tan. Đồng thời đang hấp thu hỏa tan Chu Tước bổn mệnh diễm sau. Lam Phong Vi thấy huyết hồng yêu hỏa biến dạng đặt trên mấy phần, lượng vô hình trung bắt đầu tăng lên. Sự phát hiện này làm cho Lam Phong một trận tim đập thình thịch, Huyết Nhãn lại dương mắt hướng về ô Thiệu Huy nhìn qua đi, nhưng trở nên nhiệt tình. Nhanh điều hỏa, tiểu tử." Lam Phong Huyết Nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ố Thiệu Huy xem, bỗng nhiên liền gọi lớn. "Có điều Ố Thiệu Huy nhưng bị dọa đến sững sờ sững sờ, chính mình bản mệnh hỏa diễm lại không cách nào thiêu đốt người thiếu niên này, cảnh này khiến Ố Thiệu Huy mặt xám như tro tàn. "Ta đang gọi ngươi phun lửa, ngươi vào thai này ra thai kia sao?" Lam Phong lại rống lên một tiếng. Dáng vẻ nhìn qua rất là có vẻ tức giận, cũng bàn tay lớn vừa nhắc liền hướng về Ô Thiệu Huy tông tới. Lam Phong này một chảo mã ra, toàn bộ hư không đều bị bàn tay của hắn chấn động phải ầm ầm vang vọng, Khi thế ngập trời, Ô Thiệu Huy vừa nhìn mà như mới phục hồi tinh thần lại giống như vậy, trên mặt lộ ra thất kinh vẻ mặt đến. Hắn Chu Tức điệu thân loáng một cái, hướng về sau lùi ra, sợ đến vẫn lại không dám nên thân mà kích, nhưng nghe ở một tiếng, Lam Phong đại trưởng xuyên thấu qua hỏa diễm vụ một cái đến Chu Tức mới Thiệu Huy trên người, chấn động đến mức hư không hỏa diễm tán loạn cả lên. Có điều lúc này, Chu Thiệu Huy nhưng loáng một cái loáng một cái Ngưng thần mà đọc thầm cái gì? Trong cơ thể tỏa ra nồng đậm hỏa diễm chi mang, ầm một tiếng, lại liền nhưng Lam Phong bàn tay lớn cho chấn động nổi da. Lam Phong bàn tay lớn vừa thu lại mà quay về, chỉ thấy trên bàn tay vi thấy lộ ra một tia cháy đen đến này không khỏi khiến Lam Phong khinh nhừ một tiếng, lại dương mắt hướng về Chu Tức Ô Thiệu Huy nhìn tới, trong mắt lại lộ ra nồng đậm hứng thú đến. Hắn có thể cảm giác được này hỏa mang mới vừa rồi là Chu Tức Ô Thiệu Huy đáng sợ nhất bản mệnh chi hỏa, có điều này hỏa đối phương thật giống không dễ xuất ra, rất hao tổn tinh thần hồn dáng vẻ. Có hay không chu tức thần hồn của Ô Thiệu Huy cùng chính mình dung có mối lự là bọn hắn chu tức nhất tộc bản mệnh ngồi lửa, dùng hỏa chúng sinh mà hiện ngồi lửa. Vậy nếu như đem thần hôn nuốt trưởng, có được hay không tăng cường chính mình huyết hồng yếu hỏa hỏa lượng đây? Lam Phong nghĩ như thế, lại nhìn phía Ô Thiệu vì mắt càng là lộ ra một tia khát vọng đến. Ông ngoong. Trên hư không đột nhiên tạo nên từng trận âm phong, sát khí rung động mà lên. Cái này ngập trời sát khí lập tức làm cho Lam Phong phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn lại hướng về cái kia sát khí phát ra địa phương nhìn qua đi, chỉ thấy Lý Dật Tiên áp hồi lâu sát chiêu rốt cục xuất hiện, hắn tay cầm một thanh đen kịt như mực ma kiếm. Vừa nhấc mà toàn bộ hư không sát khí quần quật ma chuyển động. Đồng thời theo lý giật tiên tay nâng ma kiếm cao cao mà giơ lên, kiếm này thì sẽ trở nên càng lúc càng lớn, sức mạnh không ngừng kéo lên, đạt đến một cái đáng sợ mức độ, đương nhiên một trận liền hướng về Lam Phong hành bổ xuống. Lam Phong lông mày nhảy một cái, ở chiêu kiếm này hạ xuống, hắn lại cảm giác được một trận tâm sợ, như vậy có thể tưởng tượng ra này một chiêu kiếm chi đáng sợ. Lam Phong không dám tay không mà sử dụng hoang quyền đánh giết, hoang quyền tuy rằng đáng sợ, sức mạnh vô cùng vô tận, nhưng ở phòng ngự trên nhưng vẫn là một cái không thể thiếu điểm, này đón đánh mà đi hay là có thể cùng lý giật tiên một chiêu kiếm tranh đấu, nhưng nhất định có chịu đựng tổn. Lam Phong độc lực đối mặt ba đại cao thủ, hắn là không cho phép chính mình bị thương, nào sẽ khiến được bản thân rơi vào vô cùng vô tận khốn trong tiêu cảnh, thậm chí tổn hại. Lúc này mới hồng chắc ba người tuy có ba người liên thủ mà kích ý muốn giết chính mình, nhưng bọn họ trong xương cái kia phân kiêu ngạo gây ra, nhưng đều không có đồng thời động thủ, một người ra tay mà hai người thủ tứ phương, không để cho mình thoát đi mà đi thôi. Lam Phong không biết ba người đồng thời ra tay sẽ là ra sao một loại nhân vật đáng sợ, nhưng hiển nhiên không phải là mình có thể đối mặt án hiện tại nhiều nhất chỉ là đối mặt hai người lửa giận, hơn nữa một người nhưng là vạn vạn không được. Mới hồng chắc ba người nhất thời kiêu ngạo bản họ gây ra, hay là không lập tức liền liên thủ, có điều tiếp tục đánh nhau, ba người nhất định sẽ đồng thời ra tay, đây là không cần nghi vấn sự. Bởi vậy Lam Phong nhất định phải duy trì đỉnh cao sức chiến đấu, bất cứ lúc nào đối mặt ba người đồng thời ra tay. Nghĩ như thế, Lam Phong chân to vừa nhất, bất diệt chiến thuyền từng trận lay động, thân thuyền đan điền bừng sáng hôi mang không ngừng phô trào, hóa thành một cái thái cực viên bị Lam Phong nắm ở trên tay, ném đi mà đi. Rầm rầm. Lý Dật Tiên một chiêu kiếm ngang trời mà chém đánh đến Thái Cực Viên trên, liền một trận ngừng lại, dũng ra một luồng ngập trời khí thế, làm cho toàn bộ hư không đều lắc chuyển động. Có điều lại không có thể chém đánh đi Thái Cực Viên, chỉ là đem đan điền vầng sáng hóa ra Thái Cực Viên chấn động đến mức hôi mang vì thầy ám đảm luận trên mấy phần, lúc này đan điền vầng sáng bên trong long ảnh chiếm giữ mà hống, kiếm khí ngang trời mà ra, không diệt ma ảnh lộ ra hắn khuôn mặt giữ tợn, không ngừng thu nạp Lý giật Tiên vạn diệt ma kiếm trên tản mát ra sát khí. Hai, hai rằng có ở giữa không trung trên, lại đều không bắt được đối phương, Lam Phong ngẩn đầu mà vừa nhìn Hắn biết không có thể cùng với như vậy rằng có nữa, một phương thấy Lý giật Tiên Ma kiếm sát khí tư thế yếu hơn một điểm, Lam Phong liền bàn tay lớn một cái lay động, đan điền vầng sáng hóa thành thái cực viên xu lên, liền vụt nhỏ lại đi, đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm. Đan điền bừng sáng một phương là đường, Lý giật Tiên Vạn Diệt Ma kiếm một trận, tiện đà hướng về Lam Phong chém đi, Vạn Diệt Ma kiếm vừa ra, không thể thu tay lại, trừ phi bị kiếm này phá vỡ, hoặc là đối thủ chém giết, ma kiếm mới tàn đi. Lam rơi vào bất diệt chiến thuyền bên trên, đột nhiên cảm giác được kỳ thực chiến thuyền ở trong chiến đấu rơi xuống hạ phong, tuy rằng sức chiến đấu ngập trời, Có thể đánh ngã một tòa Linh Sơn giống như đáng sợ nhưng cũng cực kỳ mất linh hoạt liền tỉ như hiện tại mới hồng chắc ba người các phân ba bên chính mình căn bản là không thể từng cái sự thuyền mà kích chiến ở tại đối phương ngược lại bởi vậy chiến thuyền tồn tại đan điền vầng sáng không thể hoàn toàn sai khiến đi ra đối địch làm cho Lam phong lần lượt rơi xuống hạ phòng, nghĩ như thế Lam phong liền có đem chiến thuyền thu hồi đến tâm ý nhìn lý giật tiên vạn Diệt ma kiếm vừa bổ chém mà đến Lam phong hử một tiếng liền chân to một bước mà ra trong nháy mắt xuất hiện ở vạn diệt ma kiếm trước hắn bàn tay lớn nắm chặt mà thành quyền dơ tay một đòn Mà Hoang Quyền thức thứ 5 thành hình, thiên bang địa liệt, quyền này vừa hiện mà toàn bộ hư không đều bị chấn động đến mức cầm ẩm vang vọng. Nhưng nghe rầm rầm nổ vang, Hoang Quyền một đòn mãnh trăm quyền động, từng cái từng cái quyền hình linh kích đến Vạn Diệt Ma kiếm trên thân kiếm. Vạn Diệt Ma kiếm đợt thứ nhất mạnh nhất sát khí bị đan điền bừng sáng hóa thành thái cực viên cản lại, thế đã tiêu yếu, lúc này lại bị từng trận ngập trời quyền kình linh kích, sát khí ánh sáng tối sầm lại mà nói đi, Vạn Diệt Ma kiếm chầm, chầm thu nhỏ lại, cuối cùng lại bị đánh trúng bay ngang ra ngoài. Một phương pháp vỡ lý giật tiên Diệt Ma kiếm lại thế, Lam Phong huyết nhãn liền đẳng ra ngập trời sát cơ đến. Trần To một bước đi ngang trời, muốn đem Lý Giật Tiên chém giết ở tại tại chỗ. Lý Giật Tiên từ vạn diệt ma kiếm một bài bên trong phục hồi tinh thần lại, vừa nhìn mà sắc mặt bã một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, có điều cuối cùng bộ tộc tuổi trẻ cường giả, tâm trí không bình thường, trong nháy mắt khôi phục lại, cũng cũng chỉ ở tại môi độc thẩm cái gì, trong nháy mắt toàn bộ quanh thân ma long lánh, một lát sau liền hóa thành từng sợi ma quang, hướng về bốn phía tản đi đi ra ngoài. Làm Phong chân to một bước mà đến rõ ràng vô hụt, thân hình khổng lồ một cái nhìn lại, huyết nhãn lạnh lùng quét hư không khác một chỗ. Lúc này chỉ thấy từng sợi ma quang ở nơi đó tụ tập tới, lần thứ hai một lộ ra lý giật tiên bóng người đến. Mới hồng chắc người mỗi một mọi người đánh với Lam Phong một trận, đồng thời đều bị Lam Phong cả lại, hơn nữa còn là chính mình hạ xuống phong dáng vẻ, cảnh này khiến ba cái yêu ma bách tộc đi ra hứng thú, ma thần chi tử, giật mình. Lại một lần nữa hướng về Lam Phong nhìn qua đi, ánh mắt của bọn họ lần lượt biến đổi, trong nháy mắt đem đối phương coi vì chính mình đại địch, thậm chí nếu như nên độc sẽ giết, bọn hắn cảm giác được chính mình có thể tổn hại ở người thiếu niên này trên tay. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được Lam Phong một phương tiến vào chiến đấu sau. Trên người liền lộ ra cái tia phân, chiến tiên chiến địa, này chính là tâm trí vấn đề, người này không phải hung thú ma thần, thắng là ở tại trên. Ba người bọn họ vừa nhìn mà trong nháy mắt tiến tâm bên trong cái kia một tia cá nhân có cạnh tranh chí niệm, bóng người một cái lay động, liền đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến trên, muốn cùng ra tay đối phó Lam Phong dáng vẻ. Không thể nghi ngờ lúc này chém giết Lam Phong đoạt qua cổ đỉnh mới vừa rồi là bọn hắn thủ chuyện cần làm, tuy rằng bọn hắn đều rất khát vọng có thể cùng Lam Phong thiếu niên này giao đấu một phen, nhưng lúc này bật bảo, nhưng là bọn hắn lựa chọn hàng đầu, bọn hắn không có lựa chọn khác. Lam Phong hừ một tiếng, cũng không vội vã hướng về Mới Hồng chắc ba người chém giết tới, mà là túi đầu hướng về bất diệt chiến thuyền nhìn đi, cũng bàn tay lớn cũng chỉ một điểm, chiến thuyền ầm ầm lắc chuyển động, thuyền không mà phủ, lên không mà nhỏ đi, cuối cùng hóa thành một cái lòng bàn tay to bằng thuyền tri, bị Lam Phong bàn tay lớn chụp tới mà qua, cất đi. Mới Hồng chắc ba người liên tục nhìn chằm chằm vào Lam Phong xem, bọn hắn không biết Lam Phong vì sao đem bất diệt chiến thuyền đáng sợ như thế báo vật cất đi, nhưng không có bất diệt chiến thuyền ở, ba người hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn vẫn rất đạm sợ bất diệt chiến thuyền tồn tại, thậm chí bởi vì chiến thuyền tồn tại chi nhân Ba người bọn họ cũng không dám cùng đánh một chỗ, sợ bất diệt chiến truyền đánh tới. Đem Hàn Liệt, Ô Thiệu Huy ở trong ba người là túi trầm không khí người, vừa mới bị Lam Phong đánh bay, làm cho hắn phi thường khó chịu, Giống lên một tiếng, điều thân một đẳng, quanh thân hỏa diễm nồng đậm bắt đầu cháy rừng rực. Ô Thiệu Huy rơi vào chúng chúng trong ngọn lửa như vậy, dục hỏa trùng sinh phượng hoàng giống như vậy, trở nên cực kỳ yêu diễm, mang theo một luồng túi đầu quần hùng chi đại thế. Đương nhiên, Ô Thiệu Huy mở chi một tấm phun một cái, lại liền phun ra mấy cái do hỏa diễm hội tụ mà thành đại kỳ đến, Này tộc chính là Hán Chu nhất tộc Kỳ. Mấy cái hỏa diễm hỏa diễm vừa hiện, liền làm thành một vòng, bố thành ly hỏa sát trận, vạch một cái mà thành viên, lại loáng một cái, liền hướng về làm phong nhào giết tới. Mới Hồng Trác Lý giật Tiên hai người thấy Ô Thiệu Huy miệng phun ra ly hỏa chiến tộc đến đều cả kinh, nhưng theo nhưng hiểu rõ lại đây, nhìn nhau, liền hướng về sau lùi ra, đồng thời cũng theo tuyệt chiêu của chính mình đến. Mới Hồng chắc côn bằng thân một cái lay động, khắp nơi bên dưới tận đều là côn bằng, đây là hắn côn bằng tốc tốc, khiến đến mức tận cùng thời gian một loại biểu hiện, loáng một cái mã đầy trời đều là bóng người. Lý Dật Tiên lấy ra một cái cổ bảo đến, cổ bảo trạng rất khó nhìn. Như một cái nắp nổi giống như vậy, Cổ Bảo vừa hiện sau, toàn bộ hư không liền đều là quần quật ma khí. Một trận chiến mà đến lúc này, mới mới chính thức tiến vào sinh tử thái độ, mỗi một cái đều muốn khiến ra bản thân lá bài tẩy đến, muốn đem đối thủ chém giết mà đi. Chưa xong con tiếp. Chương 267, mang huyết thương long. Tô Triệu vi mang theo ly hỏa chiến kỳ sẽ giết tới, Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn mà không gặp hoàng sợ, khỏe miệng vi thấy một nức mà lộ ra một cái khát máu giống như nụ cười. Đương nhiên, Lam Phong khổng lồ hai tay một cái bỗng nhiên mạnh mẽ về phía trước một cái mà ra, huyết nhãn nửa mị mà nhất định Nhất thời hai tay cắt thấy lộ ra hai loại không giống ánh sáng đến, một tay đan điền vầng sáng hôi mang một tay là huyết chỉ khát máu huyết quang sắc khí. Đan điền vầng sáng hôi mang một phương bị lam phong dùng tới, liền theo lam phong ý niệm mà không ngừng lĩnh khúc, hóa thành một điều hôi mang thương long, thương long một phương bị đan điền vầng sáng cho ngưng tụ thành, liền ngửa mặt lên trời mà rít đảo. Huyết chỉ bị lam phong vồ một cái ở trên tay sau, vì thấy lộ ra một tia dãy rủa, lam phong hừ một tiếng, cho ta ngưng, trong nháy mắt huyết chỉ liền đang dãy rủa bên trong một chút linh khúc cuối cùng hóa thành một đầu huyết long đến. Lúc này chỉ thấy lam phong một tay nắm một cái thương long. Lam Phong mà nửa đứng ở trời xanh bên trên, túi đầu mà coi quần giống như vậy, không đem tất cả để ở trong mắt. Tiểu bối, ngươi đây là đang tìm cái chết, đang tìm cái chết. Ngay ở Lam Phong hai tay một tay nắm một con rồng muốn đem chúng nó hòa tan cùng nhau chi khích, một đạo tà âm ở Lam Phong có đầu gốc truyền hưởng. Huyết Hải lão quỷ, ngươi đây là muốn khống chế huyết chỉ thu trở về sau. Ngươi đều có thể thử một lần. Lam Phong hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý, huyết nhãn bên trong càng là bạo lộ ra nồng đậm khát máu đến. Cho ta dung. Lam Phong huyết nhãn nhất định mà lộ ra ngập trời chóc ra họ đến. Thần hồn bên trong cái kia phân giết chóc giá họ như là có thể ngưng hóa thành thực thể giống như vậy, ở trong mắt hóa thành một đạo ánh sáng bắn ra, đem đang điền vầng sáng hôi mang thương lòng cùng huyết trị huyết long cho bao phủ lại, Này một luồng ý chí, cứng rắn không thể phá vỡ, liền như hắn bất diệt thần hồn giống như vậy, bất tử bất diệt. Điên cuồng tiểu bối. Huyết Hải Ma Đế ở Lam Phong trong đầu không hề có một tiếng động thở dài, liền trở nên yên lặng, không nói thêm gì nữa, mang theo một tia không cam lòng, thậm chí lửa giận, nhưng nhưng không được không yên tĩnh lại, hắn lúc này là tàn lưu lại một tia tàn hồn thôi, có thể làm cái gì đấy? Gào, gào. Huyết Long cùng Thương Long ở làm phong bất diệt linh niệm bên trong kịch liệt giãy rủa, mỗi muốn dung hợp lại cùng nhau thời khắc đó, chúng nó đều bùng nổ ra một tia ý chí chống đỡ, chia liệu mà mở, không cách nào hòa vào nhau. Lam Phong trên trán vi thấy lộ ra một cái hạo đại giống như mồ hôi hột đến, sắc mặt không ngừng rung động, như là ở chịu đựng đáng sợ thống khổ, có điều nhưng không thấy Lam Phong từ bỏ, ngược lại càng là điên cuồng. Cho ta dung. Lam Phong lại rống lên một tiếng, bỗng nhiên, trên trán trên lộ ra một tia huyết quang, huyết hồng điêu hỏa như vậy một ngọn lửa giống như treo ở trên trán. Linh hồn mùi lửa bị làm cho tự biển ý thức vừa hiện mà treo ở trên chán, như vậy Lam Phong ý chí lực lượng càng trở nên cực kỳ chi càng dỡ mà bá đạo, lại một lần nữa đem huyết long cùng thương long cho chào cùng nhau. Cho ta dung. Lam Phong môi hống một tiếng, bất diệt ý chí thì sẽ càng cường thịnh trên mấy phần, ở Lam Phong lần thứ ba la hết sau, huyết long cùng thương long liền không cam lòng khẽ nói một tiếng sau, bị một chút cho dung hợp, hóa thành một điều mang huyết thương long bản không mà phù lộ ở trên hư không trên, ngửa mặt lên trời mà giết gào, giết gào sự khiếp sợ khắp nơi ở ngoài. Bá đạo cực điểm Thấy máu chỉ cùng đan điền vầng sáng dung hợp mà hóa thành một điều mang huyết thương long đến, Lam Phong trên mặt lộ ra một tia sau quãng đời còn lại nụ cười, hắn đây là lần thứ nhất đem huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng hóa thành trung cực sức chiến đấu long sau dung hợp lại cùng nhau, xuất ra. Đã từng Lam Phong đều là một mình thể đem chung nó biến ảo là long mà chiến, nếu là đem đan điền vầng sáng biến ảo là thương long, hắn liền không thể không đem huyết chỉ bức cho ra ngoài thân thể, hoặc là ẩn giấu ở trong cơ thể, không dám xuất ra. Hai người khí thế đi hai đầu, vốn là rất khó dung hợp lại cùng nhau, hắn cũng không hề nghĩ rằng đem hai người dung hợp lại cùng nhau cho xuất ra. Này hoàn toàn là bị mới Hồng chắc ba người làm cho cùng đường mặt lộ không thể không mạo hiểm xuất ra sự. Ở đem hai người trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau sau, Lam Phong cảm giác mình ở trên cầu loại hà quanh quần một chỗ một vòng cuối cùng đi trở về. Gào gào. Mang huyết thương long dung hợp một lát sau, vì thấy lại muốn cách ra đến, Lam Phong thấy trì, nhíu mày vừa nhíu, thân hình khổng lồ run lên, chậm chậm giống như nhỏ đi đi, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng lóe lên đi vào đến Mang huyết thương long đầu bên trên không thấy bóng dáng. Gào gào. Lam Phong một phương đi vào đến Mang huyết thương long trong cơ thể, long trong nháy mắt trở nên như hắn khát máu. Lôi kiếu long kình, nhìn trời mà gào thét như sấm, thân rồng chiếm giữ ở tại hư không, giống như là muốn đem toàn bộ hư không đều chẻ lớp. Rồng. Rồng ở trong truyền thuyết tộc. Hạ xuống ly hỏa chiến kỳ bên trong, Tô Thiệu Huy điều thân vi thấy run lên một cái, lại cho làm cho khiếp sợ, không dám lên trước. Hiển nhiên truyền thuyết long tộc tuy hơn vạn năm chưa từng xuất thế, nhưng long tộc ở trung tiên thế giới nhưng là một cái truyền thuyết đáng sợ, đàm luận mà cực kỳ biến sắc. Tô Thiệu Huy nhìn đến mà lộ ra bản năng hoảng sợ, hắn sợ, khủng lồ như vậy, Long Uy bước người mang huyết thương long bản không mà nhìn xuống. Hắn tâm nguyên thâm nơi liền lộ ra một chút sợ hai đến. Mang huyết thương long ngửa mặt lên trời mà rít gào, phủ không mà nhỏ đi, mở ra đống máu miệng lớn liền một cái đem bao phủ cách hỏa chiến kỳ bên trong chu tức điệu cho nuốt vào bụng đến, trong nháy mắt giữa không trung từng trận lý hỏa vừa mất mà tặn đi xuống. Mới hồng chắc nhìn đến mà đánh cho lạnh run đến, thân là ngàn vạn côn bằng ở trên hư không trên, một trận, từng cái từng cái côn bằng lóe lên mà thất, trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung trên không thấy bóng dáng. Sau một khắc, chỉ thấy hào quang bảy màu lóe ra, mở miệng chỗ, một bóng người lóe lên, nhưng là côn bằng mới hồng trắc lắc mình thoát đi mà đi. Mang huyết thương long long vấn hồng chát sử dụng côn bằng cực tốc lóe lên mà đi, căn bản không đổi kịp, đầu rồng một cái long ngẩng đầu, liền hướng về đứng ở một mặt to lớn ma che lên Lý Giật Tiên nhìn qua đi, trong mắt tất cả đều là từng tia một khát máu ánh sáng, một bộ muốn đem Lý Giật Tiên cho miễn cưỡng nuốt xuống dáng vẻ, khiến người có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Lý Giật Tiên vừa nhìn mà sợ hết hồn, bóng người một cái lay động liền hóa thành điểm điểm ma quang hướng về bốn phía một tán mà đi. Mang huyết thương long ngâm sướng một tiếng, mõ một tấm ma phun ra một đoàn huyết hồng hỏa diễm đến, là lam phong linh hồn mồi lửa, xem lượng tự ở nuốt chửng chu tức điều sau. Điệu bản mệnh ngồi lửa bị nuốt, làm cho huyết hồng yếu hỏa lượng lại nhiều một điểm. Có điều lượng còn chưa đủ, phun một cái đến ma che lên sau, nhưng cực kỳ đem lý giật tiên hóa thành ma quang toàn bộ bao phủ xong, thiêu đốt cạn sạch, cuối cùng vẫn bị thoát đi mà đi, mà huyết hồng yếu hỏa nhào tới ma che lên thời gian, trong nháy mắt liền đem ma nắp cho nhiên ra một cái lỗ thủng to đến, cổ bảo trong nháy mắt tàn tạ không hoàn toàn. Lý giật tiên thoát đi ma quang, lóe lên mà ở một mảnh khác trên hư không lộ ra, một phương thấy cái kia huyết hồng yếu hỏa nhào tới liền mình ma nắp cho đốt thành tản đồ vật, sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng lại một lần nữa sử dụng bí pháp, biến mất ở hoàng trên chiến trường cổ. Lam Phong không nghĩ tới, đem huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng hai người dung hợp lại cùng nhau trong nháy mắt, biến ảo ra đến mang huyết thương long như vậy chi đáng sợ, vừa ra liền đem mới hồng chắc ba người cho chém giết một cái, trọng thương một cái. Kỳ thức đây, này cũng không phải Lam Phong dung hợp đi ra mang huyết thương lòng đáng sợ như thế, chỉ là này dung hợp lại cùng nhau, coi là thật tái hiện lòng tộc ai, ba người nhất thời cho chấn động rồi, không dám đánh nhau chính diện. Nếu để cho ba người bọn họ phục hồi tinh thần lại, liên thủ mã kích Lam Phong dung hợp đi ra mang huyết thương long hay vẫn là không đánh qua ba người liên thủ. Đem ba người một người chém giết hai người kinh sợ thối lui sau, mang huyết thương long một cái long ngẩn đầu hướng về không xa ở ngoài thư lấy tình ba người nhìn qua đi, lúc này ba người chính đang đánh cho hừng hực. Thư lấy tình hóa thân làm hồ ly, thứ tư vị chính là một đại lợi khí, nên không mà làm, đầy trời liền đều là đuôi, nghe nhiều tiếng đem đặng tự cường sử dụng ma công, vạn trượng ma ảnh cho đánh tan mà đi. Ừ ừ. Cự mãng cơ nhợ thủy duỗi dài chính mình bảy tốc đầu một tấm mà kêu quái dị hai tiếng. Mãng miệng một tấm mà thổ liền phun ra một đoàn xanh tham thảm hình cầu đồ vật hướng về thư lấy tình bay đi đồng thời nàyục cũ đổ vật nên không mà tán lại biên thức thành đem thư lấy tình đẩy trời đuôi cho bao phủ lại hơn nữa ở lục bao phủ bên dưới cái kia đuôi trong nháy mắt bị ăn mòn mà đi lộ ra thư lấy tình hồ ly thân rơi vào bên trong một chút cho có rút lại thư lấy tình hồ ly mà không gặp kinh sắc, ngược lại lộ ra một cái thói quen họ cười đến chỉ là cười xa không ai hóa thời gian như vậy giống như phủ Mỹ thôi thư lấy tình lợn nụ cười mà hồ ly chân chức dễ cái vừa nh mà điểm nhất thời toàn bộ hư không Minhnhkhú thân ở trên hư không trên trầm chầm biến đà luận lại liền biến mất không còn còntă hơi lục vô hụt Đặng tự cường thấy này hư một tiếng bàn tay lớn một cái xoay chuyển mà động ánh sáng lẽ lên một mặt đồng cảnh đồ vật đến đột nhiên xuất hiện ở tại trên tay lúc này hắn cũng chỉ hướng về cảnh trên mặt một điểm đồng cảnh tham thảm ma quân lượng chờ Đặng tự cường tay cầm đồng cảnh pháp bảo ở hướng về hư không một chiếu thư lấy từng nhận thân thuật trong nháy mắt bị phá phù lộ ra từ cơ nhiều thủy tự mang thân thể mang đầu kêu cái dị hai tiếng đôi rắn loá một cái nhưng ở trên hư không biến mất không còntă hơi sau một khách nhưng nghe ở một tiếng lại đem thư lấy tỉnh cho đánh chúng bay ngang ra ngoài. Thư lấy tỉnh một trận chiến đến đó, lần thứ hai bị thương, hồ ly miệng vi thấy chạy xuống một tia dòng máu hạ xuống, hồ ly thân run lên một cái, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nàng không nghĩ tới, Đặng Tự Cường cơ nhược thủy hai người phối hợp như vậy thiên ý vô phùng, chính mình ảo thuật một đạo, ở Đặng Tự Cường cái kia diện đồng cảnh trên mất đi ưu thế, khắp nơi chịu đến phát chế. Dựa vào khuôn mặt an cơm hồ mỹ tử, mau chóng tới nhận lấy cái chết. Cơ nhược chiếm thượng cười ý, cực kỳ chi dáng dấp ý. Đặng Tự Cường con mắt nhìn thư lấy tỉnh một hồi. Trong mắt Minh hiển lộ ra một chút thương hại vẻ, có điều trong nháy mắt lóe lên mà thất, cả người trở nên cực kỳ tri âm lạnh xuống. Cơ Nhược Thủy nhìn lại nhìn Đặng Tự Cường một chút, hai hai điểm một đầu, ánh mắt bá một hồi liền hướng về thư Lấy Tình quét nhìn qua đi. Gào gào. Đang lúc này, không xa ở ngoài một trận kinh thiên rồng gầm chuyển hưởng, này tiếng rồng ngâm mang theo một luồng, từng trận long uy bao phủ toàn bộ thái cổ chiến trường, như hoang thời kỳ cổ, thương long ngựa mặt lên trời màng âm, thanh dung động chín tầng trời thần linh. Đặng Tự Cường cơ Nhược Thủy hai người đều bị này tiếng rồng gầm, kinh, không tự chủ được đỉnh rơi xuống động tác trong tay. Bọn hắn xoay người lại mà nhìn, chỉ thấy trên hư không, một cái mang huyết thương long bay lên không mà đến, trong chốc lát liền xuất hiện ở không xa ở ngoài. Hai người bọn họ nhất thời đem sự chú ý đặt ở thư lấy tỉnh nữ tử này trên người, Lam Phong Dung hợp huyết chỉ cùng đan điền bằng sáng là mang huyết thương long, bọn hắn cũng không chú ý tới. Bọn hắn đều có chút sững sờ nhìn con này càng dỡ mang huyết thương long, cả người đều cho sửng sốt, điểm ấy đặc biệt ở cơ nhược thủy trên người biểu hiện rõ ràng nhất. Các nàng giao long cùng long vốn là đồng loại, mang huyết thương trên thân rồng tản mát ra long uy, nàng so với đặng tự cường cảm giác càng là thắng trên mấy phần. Toàn bộ cự mãng thân không cảm thấy run lên một cái, lộ ra vẻ kinh ngạc đến. Đây là truyền thuyết long tộc sao? Thái cổ chiến trường cái gì sẽ có long tộc tồn tại, cái này không thể nào, không thể. Cơ Nhược Thủy lời nói không tự chủ được bắt đầu run dậy. Đang tự cường trong nháy mắt ngây người sau, liền khôi phục lại, nhìn lại hướng về thư Lấy Tình nhìn qua đi, đạo lý tình tiên tử, không nếu chúng ta liên thủ đối phó này long làm sao, này nhất định là thái cổ còn sót lại hạ xuống nhiều long, sức chiến đấu cũng không cường đại, ba người chúng ta hợp lực, nhất định có thể chiến thắng cho hắn. Cơ Nhược Thủy cũng theo hướng về Tư Lấy Tình nhìn qua đi. Lúc này trong mắt nàng không còn cái kia một phần kiêu ngạo, mà là lộ ra một kia trùng cầu giống như nhìn Thư Lấy Tình, cực kỳ đồng ý đặng tự cường lời giải thích. Thư Lấy Tình hồ ly thân, con mắt nhìn chằm chằm mang huyết thương long xem, nàng luôn cảm giác này lòng có chút quen thuộc, một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nghĩ đi nghĩ lại, Thư Lấy Tình tự nghĩ tới điều gì, toàn bộ hồ ly loáng một cái, liền hóa thân thành người đến, Thư Lấy Tình đứng ở giữa không trung trên phủ mị màn đụ cười. "Lam huynh, này nhưng dù là ngươi bạn thể sao?" Thư Lấy Tình một sau khi cười xong, mềm nhẹ mà đạo, cảm giác trên cực kỳ chi mị. Cố làm ra tư thái, nhưng cái gì nhìn cái gì cảm thấy đẻ đẻ. Nghe thấy lời ấy, Đặng Tự Cường Cơ Nhược Thủy hai người sắc mặt bỗng một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, trong mắt tất cả đều là không thể tin được vẻ. Chưa xong con tiếp. Chương 268, bị thương. Đặng Tự Cường Cơ Nhược Thủy hai người sắc mặt phi thường không dễ nhìn, bọn hắn cái gì cũng không nghĩ tới Lam Phong cái này không đáng chú ý thiếu niên lại là truyền thuyết long. Điểm ấy biểu hiện ở Cơ Nhược Thủy nữ từ này trên người rõ ràng nhất, đối với cho các nàng giao long bộ tộc tới nói, lộ sắc thành là chân long vẫn là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Thế nhưng nàng không đến trước mắt mình người, nhưng là lòng tộc đi ra người, này không khỏi không cho nàng chấn kinh rồi. Cơ Nhược Thủy sắc mặt biến lại biến, bỗng nhiên nàng như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên một cái lay động, lại trong nháy mắt hóa là thân người đến, cũng hiểu điệu đứng ở giữa không chúng bên trên, xem thường mà đạo Long tộc thiếu niên, ta nghĩ chúng ta khả năng thật sự tồn tại một ít hiểu lầm, việc này có thể không một thiết mà qua, dừng tay như vậy, Nhược Thủy ổn thỏa có báo đáp lớn, cũng nguyện. Thư lấy tình không đợi Cơ Nhược Thủy nói hết lời, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống, cũng hừ một tiếng. Bóng người một cái lay động liền hướng về cơ nhạc thủy nào giết tới. Mang huyết thương Long thấy thư lấy tình hướng về cơ nhạc thủy nhào tới, đầu rồng rõ ràng sững sờ, tựa hồ rất muốn nghe cơ nhạc thủy nói tiếp dáng vẻ, có điều hắn trong nháy mắt lại trở nên đàm luận nhân đi, đầu rồng vừa nhấc mà hướng về Đặng Tự Cường nhìn qua đi, Long nhãn bên trong tất cả đều là yêu diễm giống như đỏ như máu ánh sáng, lộ ra một luồng nồng đậm khát máu hung quang. Ta quả ngươi Long hay vẫn là chủng, đánh cho ngươi bại dưới chính là chủng, một cái đại thành linh ẩn cảnh võ giả thôi, còn không làm gì được ta. Đặng Tự Cường là ma thần hậu duệ. Được mang huyết thương long ảnh hưởng hiển nhiên không coi yêu tộc như vậy mấy liệt, một mới tỉnh lại đến liền bùng nổ ra chúng chúng ma quang sát khí đến. Cùng lúc đó, Đặng Tự Cường bàn tay lớn một cái xoay chuyển mà lắc, quanh thân bảo quang lóe lên mà phụ lộ ra 8 diện đồng cảnh đến, gương đồng lộ ra một luồng u ám ánh sáng, con mắt vừa nhìn liền cảm giác có từng luồng từng luồng tới từ địa ngục giống như ếu lạnh đâm tâm thần người sát khí. 8 diện gương đồng không thể nghi ngờ là Đặng Tự Cường đại tuyệt chiêu, vẫn ẩn nút ở tại thân, tự xuất đạo tới nay liền không lấy ra đối đến, chỉ là thường xuyên lấy ra một mặt đồng cảnh mà phá người thuật, bởi vậy không ai biết thân vẫn còn có 7 diện đồng cảnh. Như vậy có thể thấy được Đặng Tự Cường người này ẩn giấu sâu, là một cái đáng sợ người, điểm này sức chiến đấu tuy rằng có chỗ không bằng mới Hồng Trác Lý giật Tiên chờ hai, ba người, nhưng tâm cơ nhưng là mấy người số một. Đặng Tự Cường ở vào tám diện đồng cảnh chính giữa mà đứng, cũng chỉ ở tại môi một trận nói lẩm bẩm, nhất thời tám diện đồng cảnh ầm ẩm chiến chuyển động, tỏa ra từng sợi u quang đến. Ừ ừ. U quang khuyết tán đến rất nhanh, trong nháy mắt đem đem tám diện đồng cảnh cùng Đặng Tự Cường cho che lấp, một cái trầm thấp trầm kêu quái dị tự quang bên trong truyền ra, tùy theo u quang cuồn cuộn động. Như là u quang bên trong có cái gì đáng sợ quái vật tỉnh lại. Mang huyết thương long huyết nhãn ngây mắt, mặt lộ vẻ ra một tia ngở vực, cùng bóng người một trận bỗng nhiên bàn ở tại trên hư không nhìn mắt mà nhìn. Lam Phong cảm giác được u quang bên trong truyền đến một luồng cảm giác nguy hiểm, hắn đối với nguy cơ này cảm, phi thường không thích. Lây động hai lần khổng lô đầu rồng, Mang huyết thương long ngẫm rồng một tấm ma hấp, lại đem từng sợi hư chỉ cho nuốt lại đây, trên hư không lộ ra một cái sắc mặt giữ tận mà vút đến. Này ma vật toàn thân đều giả là tua vòi, thật giống là toàn bộ toàn thân đều là do những này tua vòi tạo thành, ma vật một phương nhìn thấy quang liền đưa một cái lại eo. Ma nhãn lười nhác giống như trong náy mắt, chậm chậm mà mở, lộ ra một đôi đỏ sẫm ma nhãn đến. Ma vật mở mắt mà nhìn thấy phía trước Mang Huyết Thương Long, cũng mặc kệ có phải là yêu tộc đáng sợ nhất, thân bí khó lường long tộc, đỏ sầm con mắt liền lộ ra một tia khác vọng đến, cũng không ngừng mà thiêm chính mình ma miệng, một bộ nhìn thấy ăn ngon đồ vật, không nhịn được lưu lên ngụm nước đến. Ừ ừ. Ma vật kêu quái dị hai tiếng, thân thể một cái bỗng nhiên mà tăng, đến cuối cùng lại so với Mang Huyết Thương lòng càng lớn hơn một bội dáng vẻ. Cùng lúc đó ma vật quanh thân run lên, toàn thân tua vội liền hóa xúc tu một cái bướm lỏng, lại nên không mà giải ra rủ về mang huyết thương long nào tới. Gào gào. Mang huyết thương long ngửa mặt lên trời mà gào thét như sấm, thân rồng một cái chiếm giữ mà tung liền hướng về vô số xúc tu cho nhào cắn tới, trong nháy mắt liền cắn đứt chừng 10 cái xúc tu. Có điều thua vòi ma đầu bị cắn đứt xúc tu, ở một cái rung động sau liền sống lại trường, đồng thời vẫn còn so với trước xúc tu còn ở tráng kiện dáng vẻ, tiếp mà hướng về mang huyết thương long xuống lại qua đi, trong nháy mắt liền đem mang huyết thương long cho bao quanh buộc chặt. Gào gào. Bị trói mang huyết thương long phẫn nộ rú, kinh ngạc toàn bộ không, quanh thân không ngừng Mà sáng lên từng kia một huyết hồng hỏa diễm đến, một chút đem tua Vòi Ma Đầu xúc tu cho thiêu đốt mà đứt. Tua Vòi Ma Đầu cái kia khuôn mặt giữ tợn nhảy một cái, lại lộ ra một tia tâm sợ đến, tùy theo vô số xúc tay khẽ vùng liền đem mang huyết thương long cho ném ra mấy chỗ xa. Mang huyết thương long mang rõ ràng ám đạm luận trên một ít, trong cơ thể làm phong cảm giác được huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng cái kia một tia ý chí quá mức mạnh mẽ, chính mình căn bản là không có cách kiên trì nữa bao lâu, mà kiên trì như vậy xuống cũng là không có ý nghĩa việc. Mang huyết thương long hiển nhiên không còn vừa mới dung hợp mà thành thời gian cái kia phiên mạnh mẽ. Điểm ấy có thể từ xúc đầu ma đầu ném đi mà đem mang huyết thương lòng ném ra mấy chỗ xa, có thể thấy. Nghĩ như thế, Lam Phong bất diệt linh niệm hơi động, liền tự mang huyết thương lòng trong cơ thể vừa bay mà ra, rơi vào giữa không trung trên. Rơi vào giữa không trung trên Lam Phong, bóng người lung lay loáng một cái vi thấy mấy phần chật vật hình ảnh, đồng thời hắn cảm giác huyết hầu một ngọn, một cái miệng liền phun ra mấy cái đại huyết đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương biến thành màu trắng. Nay cũng không phải nói Lam Phong bị tua vòi ma đầu thương tổn được, mà là Lam Phong cưỡng ép dung hợp huyết chỉ cùng đan vầng sáng mang đến cái nạn. Đồng thời loại này gánh nặng hắn cảm giác được rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục như cũ, so với hắn bất kỳ lần nào chịu đến thương đều muốn trùng, thương tổn được về căn bản dáng vẻ. Đến lúc này, Lam Phong đương nhiên cảm thấy Huyết Hải Ma Đế cứng rắn thuyết pháp, kiên quyết không đồng ý chính mình dung hợp hai vật là một cái thiện ý cử động, nhưng Lam Phong họ cách gây ra, hắn là sẽ không cùng đối phương túi đầu thừa nhận chính mình sai lầm, nhiều nhất đối với hắn mang trong lòng một tia hảo cảm thôi. Lam Phong thân thể cực kỳ chi suy yếu, hắn thậm chí không nhấc lên được một chút sức lực đến, có điều ngẩng đầu thấy Tuo Vội Ma Đầu từng bước một vào lại đây. Hắn lại không thể không cưỡng ép lên tinh thần lại đây. Lam Phong bản tay lớn một cái xoay chuyển mã rối ra, bàn tay lớn 5 ngón tay nhẹ nhàng mở mở, bàn tay ánh vàng phun trào, bất diệt chiến thuyền rơi vào ánh vàng bên trong phù lộ mà ra, hướng lên trên một tầng mã lên, Cũng theo một trong số đó toàn mã động liền chậm chậm giống như liền lớn lên, cánh thành một cái cực kỳ sự to lớn chiến thuyền nằm ngang ở giữa không trung trên. Bất diệt chiến thuyền một phương cánh thành, Lam Phong liền rơi lên vẻ ngoại con mắt hướng về chiến thuyền nhìn qua đi, hắn chân hơi động, đem hết toàn bộ khí lực vừa mới một bước mà ra, trong nháy mắt liền xuất hiện ở chiến thuyền đầu thuyền trên rơi vào chiến thuyền bên trên, Lam Phong một cái ngồi ở mũi thuyền bên trên, hắn thậm chí ngay cả đứng lên đến khí lực đều không có dáng vẻ, có điều bất diệt linh nghiệm nhưng cực kỳ chi tỉnh táo, linh nghiệm hơi động mà toàn bộ chiến thuyền liền ầm ầm mấy tiếng nổ, lắc chuyển động, hướng về tua vòi ma đầu sử qua đi. Chiến thuyền một sử mà thân thuyền công bố ra đan điền vầng sáng đến, vầng sáng bên trong tận đều là long ảnh lấp loé, kiếm khí sông thẳng vật tiêu, không diệt ma ảnh khuôn mặt giữ tận quải ở đầu trên, lại cùng tua vòi ma đầu giống nhau đến mấy phần dáng vẻ. Lam Phong tuy bị thương không thể quá nhiều rung chuyển, nhưng thần hồn nhưng là bất diệt, cực kỳ chi rõ ràng. Vậy vậy có thể khống chế chiến thuyền giết địch, đồng thời hắn đối với bất diệt chiến thuyền tràn ngập tự tin. Bất diệt chiến thuyền tuy có mất linh hoạt, nhưng một mình thể tham chiến nhưng chưa bao giờ đụng tới đối thủ, thậm chí đem toàn bộ linh sơn cho đụng phải nửa gãy xuống. Ầm ẩm. Đặng tự Cường một phương sử dụng tua vòi ma đầu cỡ này đáng sợ ma vật đến, một thân nhưng tạm thời rơi vào ma hóa bên trong, không còn đã từng cái kia phân tâm cơ, lúc này tua gọi ma đầu hoàn toàn là một cái cô máy giết người tồn tại. Một phương nhìn thấy bất diệt chiến thuyền phụ lộ ra, liền lao tới, xúc rơi tay một cái mã trường, đem toàn bộ chiến thuyền đều cho xuống lại một chút mà có rút lại muốn đem chiến thuyền cho buộc chặt, cắn rết mà chết. Gào gào. Tt. Ừ ừ. Đang lúc này đan điền vầng sáng bên trong cựu long bóng mở ngửa mặt lên trời rít gào, thanh long bàn ở thân thuyền vũ làm, không diệt ma ảnh hết cái gì, ma quan quần quện mà động, một đạo man hoang kiếm khí xông thẳng vút điu. Đi kèm bốn đạo bản nguyên hình ảnh vừa hiện, đan điền vầng sáng hôi mang càng là ánh sáng tỏa sáng, lại đem từng đôi xúc tu chấn động phải nát tan. Ẩm. Đi kèm phong bất diệt linh niệm động, bất chiến trước sự tốc độ càng là nhanh hơn một bội không để đem vô số xúc tu cho đánh bay ra. Bỗng nhiên, bất diệt chiến truyền một cái bỗng nhiên mà lay động, lóe lên mà thất, lại lóe lên mà liền nghe rầm dầm một tiếng vang thật lớn, lại đem tua Vòi Ma Đầu cho đụng phải bay ngang ra mấy chỗ xa. Rầm dầm một tiếng, tua Vòi Ma Đầu thân thể cao lớn một cái đập đến hoang trên chiến trường cổ, đem tảng lớn bạch cốt đập bay ra ngoài, lộ ra một cái cực kỳ sự to lớn hố sâu đến. Ừ ừ. Trong hố sâu Tuo Vòi Ma Đầu kêu quái dị hai tiếng, cơ cơ thân thể khổng lồ, liền từ trong hố sâu chạm, đồng thời đỏ sẫm ma nhãn hồng quang thâm thẳm mà lấp đi ra ngoài xúc tu cho liền từng trận lắc chuyển động, veo một tiếng bay lên đến rơi xuống trên người gây dựng lại, vừa nặng hiện ma quy đến, như là không được qua thương. Lam Phong xếp bằng ở đầu thuyền bên trên, thấy này mà hừ lạnh một tiếng, bất diệt linh niệm hơ động, chiến thuyền loáng một cái mà chấn động đến mức hư không ầm ầm chấn hưởng, hướng về gây dựng lại mà khôi phục như cũ tua vòi ma đầu đâm đến. Vội một tiếng, bất diệt chiến thuyền lại một lần nữa đem tua vòi ma đầu cho đụng phải bay ngang ra ngoài, cắt thành mấy tiết rơi vào trong hố sâu, nhưng không thể nghi ngờ tua vòi ma đầu lại sắp xếp lại mà khôi phục như cũ. Như vậy qua mấy lần, Lam Vi thấy có chút đầu bắt đầu thấy đau. Hắn có thể cảm giác được đặng tự cường khiến tên ma đầu này cũng không thuần thục, ngoại trừ vô hạn sống lại cùng xúc tu buộc chặt ở ngoài, lại không, cái gì đáng sợ thần thông. Vậy chỉ có thể nói đặng tự cường ở thần sơn người chỉ là cho đặng tự cường một cái phục chế ra đồng cảnh, cũng không phải thật sự là cổ bảo. Nghĩ như thế, Lam Phong có ý định thu hồi tám diện đồng cảnh tâm tư liền vừa mất mà tán, lại một lần nữa đem tua vòi ma đầu đánh bay sau, chỉ thấy Lam Phong cũng cả người một trận ma miên trướng, liền phun ra một đoàn huyết hồng yêu hỏa nhau tới, trong nháy mắt đem thua vòi ma đầu một nhiên cạn sạch, đem chém giết mà đi. Chém giết vua vòi ma đầu kể cả đặng tự cường sau, Lam Phong thở phào nhẹ nhõm, ý nghĩa nghiệm liền theo bông lòng, bất diệt chiến truyền liền bao phủ ở đan điền vầng sáng bên trong một chút thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng đi vào đến chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Lam Phong cả người hư thoát giống như ở giữa không trung trên hơi rung động, rơi không mà đến, lúc này một đạo vệt trắng chợt lóe lên, lộ ra thư Lấy Tỉnh mỹ lệ bóng người đến. Thư Lấy Tỉnh tay mắt lênh lẹ một cái đỡ lấy Lam Phong, lúc này mới làm cho Lam Phong không có tự giữa không trung trên rơi xuống. Lam Phong nhìn lại hướng về thư Lấy Tỉnh liếc mắt một cái, thấy thư Lấy Tỉnh ôn hòa nở cười. Không bị thương dáng vẻ, liền biết dĩ nhiên đem cơ nhược thủy chém giết mà đi. Lam huynh, bị thương, không bằng để lấy tỉnh mang ngươi một cái, chúng ta mau mau rời đi thôi." Thư Lấy Tỉnh quan tâm hỏi. Lam Phong điểm một đầu đạo cũng được, thì có lao dĩ tỉnh tiên tử. Thấy sách này Lấy Tỉnh một tay khinh phủ Lam Phong, một tay nhẹ nhàng lay động, nhất thời quanh thân khói sáng mông lung, Thư Lấy Tỉnh thì lại đỡ Lam Phong kẹp ở khói xám hướng nội hào quang bảy màu lối ra, mở miệng với bay mà đi. Chờ hai người đi ra thái cổ chiến trường sau đó không lâu, toàn bộ chiến trường liền hào quang bảy màu phun mà lên để toàn bộ chiến trường đánh chúng hủy hoại mà đi, không còn tồn tại nữa. Ở Sương Mù Sơn bên trong, có thư lấy tình cái này ảo thuật đại gia ở, ẩn thân mà qua, cũng không được đến bất kỳ yêu thú quái dối, liền đi ngang qua qua Sương Mù Sơn. Trở lại Hồ Kỳ Sơn sau, Lam Phong hay vẫn là như thường ngày ở Vọng Nguyệt phòng khôi phục thương thế, lần này hắn cưỡng ép dung hợp huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng thành mang huyết thương long, khiến đến mình đã bị căn bản thương, ở Vọng Nguyệt phòng trên khôi phục toàn bộ nửa tháng sau, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn khôi phục như cũ. Có điều Lam Phong nhưng cũng không ngồi yên được nữa, hắn cần phải tìm đến Mễ Hồng Trác Lý Dật Tiên hai người đem bọn họ cho chém giết mà đi, lúc này có thư lấy tỉnh cái này mạnh mẽ minh hưu ở, chém giết bọn họ lại dễ dàng có điều. Cho tới tìm bí trở về đại thế giới sự, Lam Phong dĩ nhiên không lại ôm ấp bất kỳ cái gì hy vọng, trên đảo thần lại không cái gì bí xuất hiện dáng vẻ. Chưa xong con tiếp. Chương 269, hành độ hư không. Không cách nào tìm được bí truyền tông trận trở về đại thế giới, Lam Phong một trận lo lắng, rơi xuống lúc này, hắn liền không thể không cân nhắc cùng hồ tộc hành độ hư không mà đi trung thiên thế giới. Đối với trung thiên thế giới, cái này yêu ma bạch tộc đẩy trời mà bay thế giới. Lam Phong không có chút nào hiểu rõ, có điều nhất định không thể so đại thế giới tốt hơn chỗ nào là được rồi. Y Tử thư lấy tình nói như vậy, yêu ma đều có thể sống trên mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm lâu dài, ra như vậy đồng lứa cường giả nhất định rất nhiều, lúc này đối mặt thế hệ trước cường giả, Lam Phong hoàn toàn không còn tự tin. Ở thân đạo, Lam Phong ra tay chém giết vài tên Thần Sơn thế lực đi ra thế hệ tuổi trẻ cường giả, này vô hình chung cùng Thần Sơn loại này thế lực lớn kết thù, nhất định không thể dễ dàng, cũng hắn này chém giết Thần Sơn thế hệ tuổi trẻ tiên tại tin tức, nương theo bọn hắn trở lại trung thiên thế giới, tất sẽ truyền ra ngoài ở chém giết mấy cái thần sơn tiên tài trẻ tuổi thời gian, bị mới hồng trắc lý giật tiên hai người thoát đi mà đi, theo mọi người về trung thiên thế giới, hai người này nhất định sẽ đem Lam Phong chém giết chúng thần sơn tiên tài trẻ tuổi sự nói ra. Nghĩ mấy cái thần sơn thế lực trí tôn cấp cường giả dáng lâm mà đến chém giết chính mình, Lam Phong thị có một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, căn bản là không có cách thoát đi mà đi. Như vậy một phen suy đoán, Lam Phong con mắt bá một hồi trở nên yêu dịễm giống như huyết đỏ lên, hắn ở bên trong tâm giống lên một tiếng, các người đến chết, theo thân ảnh một cái lay động, liền hóa thành một đạo huyết quang ở vọng Nguyệt phong trên phụ không mà đổ xuống. Thư lấy tình lạc ở trong động phủ rất là đắc ý thu thập đồ vật lần này tới đến Thần ảo nàng thu hoạch rất nhiều đồng thời đối với chém giết một hai từ thần Sơn đi ra thiên tài trẻ tuổi sự nàng không một chút nào lo lắng hoàn toàn do lam phong một người gánh hắn nhưng là lòng tộc thiếu niên cho tới Lam phong tha ở tại thư lấy tình chính mình tìm kiếm mới Hồng chắc lý giật tiên hai người sự thư lấy tình chỉ là hoắn trong tộc người đi làm chí ít tìm được lấy phủ nàng hiện ra cũng không phải rất quan tâm còn nữa như mới Hồng chắc lý giật tiên cố ý ẩn cho đi bọn hắn căn bản là không cách nào tìm tới được bởi vậy nàng đối với này không ôm bất cứ thi vào nào Thân đạo lãnh đời mà đi kỳ hạn tương lai, thư lấy Tình đang bận chuẩn bị bất cứ lúc nào chờ đợi Trung Thiên Thế Giới vượt qua mà đến thần tuyền đến, lên thuyền hành độ hư không mà đi. Đối với trở lại Trung Thiên Thế Giới, thư lấy Tình có vẻ rất là chờ mong, nàng cực kỳ tin tưởng ở chính mình đạp trở lại Trung Thiên Thế Giới sau, liền có thể làm ra đột phá, đạp xuống mà bước vào vương hầu cảnh tu vi. TT. Đương nhiên, thư lấy Tình quanh thân không xa ở ngoài một trận tiếng vang truyền ra, chờ nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy một đoàn huyết quang lóe lên mà lượng, cũng theo huyết quang một cái lĩnh khúc, trong nháy mắt lộ ra làm phong bóng người đến. Ai? Là cái gì Phong Đem Lam hình cho thổi qua đến rồi, nhanh xin mời ngồi. Thư Lấy Tỉnh vừa thấy Lam Phong, liền như là ăn mật cười ngọ ngạo, cũng một cái xua tay, đem không xa ở ngoài một cái thạch tranh cho vô tới, để Lam Phong ngồi xuống. Lam Phong sắc mặt nhìn qua lạnh lùng, hoàn toàn không đem Thư Lấy Tỉnh cái kia một bộ mê người dáng dấp để ở trong mắt, hắn huyết nhãn nhất định mà chửng thạch tranh vừa nhìn, ầm ầm một tiếng, thạch tranh liền trực tiếp đập vỡ tan mà đi, làm cho trong động phủ phi làm lên từng khối từng khối phi thạch đi hạ đến. Lại vừa nhấc thủ, Lam Phong huyết nhãn liền lạnh lùng nhìn chằm Thư Lấy Tỉnh xem. Thư Lấy Tỉnh Ngươi tựa hồ rất dáng vẻ cao hứng, hoàn toàn đem ta nói tới hết thảy đều quên đi, ngươi là có hay không cảm thấy mới hồng chắc lý giật tiên hai người không thể giết, giữ lại hai người bọn họ ở, chí ít có thể đem trên đảo thần sự cho giải thích, cùng ngươi thư lấy tình hồ tộc không hề có một chút quan hệ. Ngay vậy, thư lấy tình cảm sắc bá một hồi trở nên âm lạnh xuống, nàng ngẩn đầu mà mỹ lệ hai mắt trực tiếp cùng Lam Phong huyết nhãn đối diện cùng nhau, như Lam huynh không tin cho ta hồ tộc đều có thể chính mình ra đi tìm, chúng ta cũng không nợ ngươi cái gì, còn ngươi muốn chém giết chúng ta sao? Lấy ngươi lúc này thương thế, ngươi đều có thể thử một lần. Lam Phong thư lấy tình hai người trong nháy mắt đối xử, nhất thời toàn bộ trong động phủ bao phủ lên một luồng hàn đông ngàn vạn giống như sát khí đãng, thậm chí ở sát khí này phun trào bên trong, toàn bộ động phủ đều lắc trên loạng một cái. Không ít sau, Lam Phong bỗng nhiên hừ một tiếng, bóng người một cái lay động, liền hóa thành một đạo huyết quang ở trong động phủ lạc đường mà không gặp. Thư lấy tình ở Lam Phong lóe lên mà đi rồi, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, đang cùng Lam Phong đối lập trong lúc đó, nàng chỉ cảm thấy Lam Phong huyết nhãn bên trong tất cả đều là từng luồng từng luồng ngập trời sát khí, làm cho bị huyết nhãn tập trung người, đều có một loại trong nháy mắt tan vỡ cảm giác. Lam phong một phương tự thư lấy tình động phụ đi ra sau liền không phục ở toàn bộ thần đảo bên trong vượt qua mà qua đi dạo một vòng mấy cái viết dạ thời gian trôi qua nhưng vẫn không có tìm được mới hồng chắc lý giật tiên hai người hình bóng ngay ở Lam phong thất vọng thời khắc không xa ở ngoài một mảnh cô Sơn bên trên bỗng nhiên ma quang quẩn quận mà chuyển động này cô ma quang Lam phong lại quá là rõ ràng chính là lý giật tiên người này không thể nghi ngờ như vậy Lam phong tựa như chết chỉ người ở tuyệt vọng bên trong bỗng nhiên bắt được một cái nhánh có cứu mạng giống như vậy cả người bỗng nhiên h hướng cũng to lớn chân một bước đi ngang trời Trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia cô sơn bầu trời. Quả nhiên ở cô sơn dưới chân núi, mới hồng chắc ly giật tiên hai người chính đạp cái trước truyền chi, muốn trốn khỏi mà đi dáng vẻ. Nay truyền xa xa mà vừa nhìn, cũng không phải rất lớn, nhưng một phương tới gần người liền cảm thấy cực kỳ khổng lồ, thân thuyền cùng Lam Phong bất diệt chiến truyền có sự bất đồng rất lớn. Lam Phong bất diệt chiến truyền đều do luyện tâm cựu dai là không sương, đang điền vầng sáng ngưng hóa mà thành truyền, toàn bộ giống như chi hỗn nhưng mà thành một thể, thu phát tự nhiên. Mà này truyền là một trong số đó chút đại năng giả dựa vào phương pháp khí, đem truyền chi cho luyện hóa mà thành. Thân thuyền khắp đầy từng cái từng cái chất văn, làm cho thuyền chi nhìn qua mang theo mấy cái cổ vật ý vị. Chạy đi đâu? Lam Phong ở tại trên hư không, một cái lay động, liền sử dụng Hoang quyền trung cực chiến thể đến, toàn bộ thân thể phủ không mà tăng, lộ ra thân thể cao lớn, hướng phía dưới mới thuyền chi nhào lại đi. Lam Phong này một sử dụng Hoang quyền, toàn bộ hư không liền khắp nơi đều lan tràn từng luồng từng luồng cuồng dã man hoang sắc khí, hắn mang theo một luồng hùng bá cửu thiên thập địa, có ta mà vô địch đại thế. Là cái kia chết tiệt Long tộc thiếu niên, coi là thật là muốn chết. Mới Hồng Trác ngẩng đầu vừa nhìn, Sa mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm đi, đồng thời một cái lắc thân, liền nhào bay ra ngoài. Lý giật Tiên đại tay khẽ vung, tay nên không lớn lên, một cái lôi mới hồng chát trở lại, "Phương Minh, người này, nhưng Long tộc hậu duệ, chiến thể ngập trời, ngươi và ta này đều có thương tích ở tại thân, không thích hợp độ khí, mau mau kích hoạt phi thuyền, hoành độ hư không mà đi mới là thượng sách, về đến đại lục liền không thể kiềm được hắn càng hẳn dỡ. Mễ Hồng Chát sững sờ mà nhìn lại nhìn Lý giật Tiên một chút, hắn là đông trốn tỉnh cho hạ giật đến, nay bị Lý Dật Tiên như vậy nói chuyện, trong nháy mắt bình tĩnh lại, trùng Lý Dật Tiên điểm một đầu cùng với cùng khiến linh lực kích hoạt lên trên phi thuyền trận văn đến. Ầm ầm. Mới Hồng Trác Lý giật tiên hai người một phương khiến linh lực kích hoạt trận văn, nhất thời toàn bộ phi thuyền bỗng nhiên mà lắc chuyển động, chấn động đến mức không khí áy náy vang vọng, chậm chậm hướng về hư không ở ngoài sử đi. Lam Phong khủng lô hoang quyền trung cực chiến thể phụ không mà đập xuống đến, một phương tới gần đến phi thuyền bên trên, liền thấy phi thuyền quanh thân lít nhá lít nhít trận văn một cái hướng động, lại tỏa ra đến, nhưng thật lớn liền đánh bay ra mấy trượng Mới hồng chắc lý giật tiên hai người nhìn lại hướng về bay ngược ra ngoài Lam phong liếc mắt một cái sắc mặt âm trầm hư một tiếng thậm chí mới hồng chắc có một luồng muốn khiến côn bằng tốc, lao ra thuyền ở ngoài đem Lam phong chém giết mà đi ý nghĩ có điều loại ý nghĩ này bị hắn gắt gạo cho chân áp đồng thời vào lúc này Lam phong bàn tay lớn một cái bỗng nhiên mà rối ra cũng xuề 5 ngón tay mà mở ánh vàng loại loại mà lượng bất diệt chiến thuyền ở ánh vàng bên trong phủ lộ ra bất diệt chiến thuyền một phương thoát ra Lam phong bàn tay nên không mà lớn lên ngang trời trôi nổi ở tại trên hư không thế này Mới hồng chắc lý giật tiên hai người sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng bất diệt chiến thuyền hay là không có lam phong dung hợp đi ra mang huyết thương lòng càng là khát máu mà sẽ giết có điều sự mạnh mẽ không cần nghi vấn mạnh mẽ không còn một bên có thể đánh ngã tất cả dáng vẻ mới Hồng chắc Lý giật tiên hai người tọa phi thuyền là thần Sơn luyện khí đại sư luyện chế ra đến hoành độ hư không phi thuyền mục đích gì chăm chú chỉ là vì vượt qua bọn hắn đi tới thần đả trên sức chiến đấu không cũng có mạnh chăm chú chỉ là dựa vào thân thuyền trậnă trong đỡ khinh không được cùng bất diệt chiến thuyền đụng vào nhau như vậy Mễ Hồng Trác lý giật tiên hai người liền liều mạng thúc sử dụng linh lực đến, khống chế phi thuyền hướng về hư không ở ngoài vượt qua mà đi. Lam Phong một phương sử dụng bất diệt chiến truyền đến liền vội vã không nhịn nổi chân to một bước ma đạp lên thuyền đầu, ánh mắt của hắn nhất định bất diệt linh niệm phun trào mà ra, chiến truyền quanh thân đan điền bừng sáng khoác thuyền mà chao, cự long bóng mờ vừa hiện mà rít gào, thanh long bàn thuyền mà vũ, man hoang kiếm khí xông thẳng vận tiêu, không diệt ma ảnh lạc ở đầu thuyền bên lộ ra khuôn mặt dữ tợn. cái mà chấn động đến toàn hư ẩm ẩm vọng, về mà đến, nhưng rầm rầm. vang Bất Diệt chiến thuyền ngang trời mà đánh tới phi thuyền đuôi thuyền bên trên, chấn động đến mức toàn bộ phi thuyền trận văn từng cái từng cái lắc chuyển, động, tỏa ra từng luồng từng luồng linh ba cùng chiến thuyền rằng co cùng nhau. TT một tiếng thấp hưởng, lúc này chỉ thấy phi thuyền, thân thuyền vi thấy lộ ra một vết nước đến, đồng thời cái này vết rách đi kèm bất diệt chiến thuyền cùng với rằng, có càng lạ kỳ, vết rách liền càng lạ biến hóa lên. Làm Phong huyết nhãn lạnh lùng nhìn chằm chằm phi thuyền, trong cơ thể bất diệt linh niệm chen chúc mà ra, một luồng cứng rắn không thể phá vỡ ý chí, đem toàn bộ chiến thuyền đều bao phủ lại, toàn lực hướng về phi thuyền va tới. Mễ Hồng chắc Lý giật Tiên hai người nhìn sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc đến, nhìn chòng trọc vào chiến thuyền xem, bọn hắn đều ở giật mình chiến thuyền đáng sợ. Đột nhiên, mới Hồng chắc Lý giật Tiên hai người hừ một tiếng, đưa tay ở tại trong miệng một cán, tung một tia máu tươi ở tại phi thuyền một cái mắt trận bên trên, nhất thời toàn bộ phi thuyền trận văn sáng choang, đem toàn bộ phi thuyền chăm chú ba phủ. Chưa xong con tiếp. Chương 270: Mượn thuyền. Ba phủ ở trận văn lan ra ánh sáng bên trong phi thuyền chậm chậm biến càng lúc bắt đầu mơ hồ, Đồng nhiên một cái lấp loé, liền đi thất ở trên hư không trên, không thấy bóng dáng. Rầm rầm. Không còn phi thuyền trận văn ngăn trở, Bất Diệt Chiến thuyền một cái đánh tới trên hư không, rung ra từng trận nổ vang, Khổng Lồ Thân tàu Vi thấy loáng một cái lui về phía sau chừng mới thước xa. Hư không bị đụng phải xé rách ra mấy vết nước đến, có điều trong nháy mắt khép lại lại đây, cũng không đánh tới trước không khác nhau chút nào, Bất Diệt Chiến thuyền tuy mạnh mẽ đến không còn một bên, có điều thân thuyền không có có khác hành độ hư không trận văn, là không cách nào ngáng trời mà đuổi theo ra đi. Chết tiệt. Lam Phong rơi vào Bất Diệt Chiến Truyền đầu thuyền trên, nhìn hành độ hư không mà đi phi thuyền, không ngừng được nói chửi má nó, cũng to lớn chân ở đầu thuyền đạp xuống bất diệt chiến thuyền một cái lay động, thân thuyền đan điền vầng sáng loè loẹt mà động, ba phủ chiến thuyền một chút xúc nhỏ xuống, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng đi vào đến Lam Phong chỗ mi tâm không thấy bóng dáng. Thu hồi bất diệt chiến thuyền sau, Lam Phong mang theo một chút không cam lòng giống như chăm chú nhìn chằm chằm hư không nhìn lại, như là hai mắt của hắn có thể xuyên thấu qua vô tận hư không, chăm chú vào mới Hồng chắc Lý giật Tiên vượt qua phi thuyền. Không thể đem mới Hồng chắc Lý giật Tiên hai người chém giết mà đi, lại không có ở bí bên trong tìm được truyền thống trận, trở về đại thế giới, ở lại trung thiên thế giới có thể chịu đến mấy cái thần sơn vô tận lựa giật. Nghe tới mấy cái trí tôn cấp lao quái vật gánh vài món thức ăn đào, đối với mình gọi đánh gọi giết, Lam Phong Tâm liền dối bởi, ta nên làm gì đi đối mặt đây? Dầm dầm. Ngay ở Lam Phong Tâm lý dối bời, không biết làm sao sinh tồn ở trung thiên thế giới thời gian, một trận tiếng vang ầm ầm thành tự dưới chân truyền hưởng. Cái này nổ vang cảm giác rất nhỏ giọng, nhưng cũng bao phủ toàn bộ thiên địa giống như vậy, khắp nơi đều lần trước thanh, Lam Phong bị nảy tiếng vang cho quấy nhiễu mà phục hồi tinh thần lại, hắn ẩn đầu vừa nhìn, chỉ thấy không xa ở ngoài toàn bộ ngọn núi lớn đều loạn trò loạn trợng. Khao vang Đại sơn một cái lay động trong lúc đó, trên núi quần quần đại thạch rơi vụn mà xuống, Lam Phong nhíu mày vừa nhíu, chân to một cái lay động đi ngang trời, ở phía trên ngọn núi lớn phấn phủ lộ ra. ấm ầm. Ở Lam Phong chân trước cùng mới vừa đi, to lớn sơn liền lại đi, sụp đổ mà xuống, rơi vào mênh ngông đại địa, làm cho đại địa bụi trần tung tóe mà lên, từng đóa từng đóa to lớn cho bụi hoa giống như hôi yên ở đại sơn sụp đổ mà xuống sau, từ bên dưới ngọn núi rung động mà bay lên, khắp nơi bên dưới hồ yên quần Phong lạc ở trên hư không, vừa nhìn mà miệng há to, tùy theo hắn nhìn lại bốn phía vừa nhìn chỉ thấy không xa ở ngoài từng tòa từng tòa đều lục tục giống như sụp đổ mà xuống, thậm chí hắn có thể mượn chính mình vô biên linh nghiệm, cảm giác được thần đạo khắp nơi ở ngoài, quần quần hồng thủy nào nắp mà đến, chính một chút muốn đem toàn bộ hòn đảo cho chẻ lốc. Thần đảo hiện thế kỳ hạn hạn đã đến, đây là muốn lánh đợi mà đi sao? Lam Phong đích thì thầm một tiếng, trước thư lấy tỉnh từng nói với hắn lại quá chút thời gian, hòn đảo liền ầm ầm sụp đổ, lánh đợi mà đi, Lam Phong vẫn còn có mấy phần không tin, lớn như vậy cử đạo, làm sao lánh đợi mà đi? Xem ra, ở lại thần đạo trên, lâu dài tìm kiếm ý mà mượn chuyển tống trận trở về đại thế giới là không thể thực hiện được. Lam Phong nói thầm tự nói một tiếng, chân to một bước mà ngang trời hướng về Hồ Kỳ Sơn bay đi. Đến lúc này, hắn không thể không mượn Hồ Kỳ Sơn phi truyền hành độ hư không mà rời đi thân đạo. "Lam huynh." Lam Phong vừa mới ngang trời mà bay đi, không qua mấy trăm dặm xa, mênh mông hư không liền chuyện vang lên thư lấy tình âm thanh đến, này thanh là thư lấy tình tiên lý truyền âm linh quyết gọi ra đến. Được nghe đến đó âm, Lam Phong liền ý thức được Hồ Kỳ Sơn dĩ nhiên cùng những này như núi lớn không còn tồn tại nữa, Hồ tộc người dĩ nhiên lên một lượt phi thuyền chỉ là đang đợi mình, vẫn không hành độ hư không mà đi. Lam Phong thâm hô một cái khí, một niệm mà động, trực tiếp liền sử dụng ma niệm chín vạn dặm thần quyết, ở tại chỗ lưu cái kế tiếp nói chuyện bóng mở, sau một khắc cũng đã nhiên ở bên ngoài ngàn dặm. Một mảnh quần quận Đại Dương Hồng Thủy phía trên, một chiếc cực kỳ khổng lồ phi thuyền nằm ngang ở bên trên, lặng lặng mà đứng. Phi thuyền đầu thuyền bên trên, lít nha lít nhít đứng thẳng mấy chục đến cá nhân, bọn hắn đều rất xa hướng về quần quận Hồng Thủy nhìn qua đi, đang đợi người nào đến. Lấy tình tỉ tỉ, Lam Phong tiên tiểu tử này sẽ không lạ chết ở mảnh này Đại Dương Hồng trong nước đi. Cái gì ngươi hoảng như vậy kiểu, nhưng chậm chạm không gặp bóng người. Đầu thuyền trên tiểu ly tay ngọc nhỏ dài chăm chú nắm vào thư lấy tình tay, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi: Làm đại ca sẽ không, chắc chắn sẽ không chết, hắn đã đáp ứng ta, chắc chắn sẽ không chết." Vãn Tình mang theo một luồng không quật giống như la hét. Thư lấy tình nhìn cái này, chỉ có tiên tiên cảnh tu vi nhân loại võ giả, nhưng rõ ràng cảm giác được có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, cái cảm giác này làm cho thư lấy tình cảm trên lộ ra nồng đậm hưng thú đến. Tiểu Ly sờ sau, nhìn lại liền hướng về phía Vãn Tình kêu gào: "Cô gái nhỏ, ngươi lại loạn hứng kêu loạn. Cẩn thận ta đem ngươi bỏ lại thuyền đi, nơi này là ta hộ tộc phi thuyền, không cho phép ngươi cản rỡ. Ném liền ném, ta không sợ chết. Vãn Tỉnh quật cường lại một lần nữa phụ lộ ra, hư một tiếng, phía đầu qua đi sang một bên, mang theo một phần cao ngạo giống như nhìn mảnh này đại dương hùng thủy, mặt lộ vẻ nồng đậm xấu não. Tiểu Ly tức điên, nàng vốn là không cái gì chán ghét Vãn Tỉnh, nhưng từ khi làm Phong đối với cô gái nhỏ này khỏe mạnh, vượt qua đối với mình, Tiểu Ly liền hỏa lớn lên, cái gì xem Vãn Tỉnh, cái gì không hợp mắt. Xem ta xé nát ngươi xuống miệng. Tiểu Ly kéo bỏ túi Một bộ mài dao xoẳn xoạt hướng về chư Dương Chiêu Thức giống như hướng về Vãn Tình đi tới. "Tiểu Ly." Thư lấy Tình khẽ kéo Tiểu Ly một hồi, đều, có điều Tiểu Ly nhưng cái gì cũng không nghe theo. Lấy Tình tỉ tỉ, ngươi kéo ta làm gì? Không cần kéo ta, không cần kéo ta, ta sẽ nát cô gái nhỏ này xuống miệng, quá đáng ghét, đáng ghét cực điểm." Ông ngoong." Đương nhiên, không xa ở ngoài trên hư không, từng trận cuồng phong thổi lên, tùy theo một tia huyết quang lóe lên mà ở cuồng phong bên trong lượng, đồng thời cái tia huyết quang dần dần trở nên dày đặc, một trận lộ ra lam phong bóng người đến. Lam Phong Lạc ở trên hư không trên nhìn mắt mà nhìn phi thuyền một chút, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, có điều cuối cùng hay vẫn là bước chân, từng bước từng bước hướng về phi thuyền đi tới, lạc ở đầu thuyền trên. Lam đại ca. Vãn Tình một phương thấy Lam Phong Lạc ở đầu thuyền trên, liền sắc mặt lộ ra mừng như điên đến, cũng một cái không nhịn được lao nhanh mà lên, ầm một tiếng đập đến Lam Phong trong lồng ngược đến, nước mắt không nhịn được liền tí tách đi rơi xuống. Vãn Tình cái gì khóc, có phải là tiểu Ly lại bắt mặt ngươi, chờ đại ca thế ngươi tìm bãi. Lam Phong bàn tay lớn khinh sở soạn Vãn Tình mái tóc, ôn hòa nói rằng Ở cái này trên hòn đảo cái thứ nhất đụng tới Vãn Tình kẻ nhân loại này, Lam Phong cảm giác cực kỳ chi thân thiết, coi là thật coi Vãn Tình là làm muội muội đối xử. Cái này đáng ghét, kiêm buồn nôn nhân loại, mới vừa rồi còn quật cường muốn đánh muốn giết, hiện tại liền. Tiểu Ly chu một cái miệng bất bình kêu lên. Có điều nàng vậy chưa nói xong, Lam Phong con mắt bỗng nhiên liền trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, quanh thân rung động mà huyết quan sát khí dũng chuyển động, hắn huyết nhãn quét qua mà dán mắt vào Tiểu Ly, ngươi nói cái gì? Ở Lam Phong huyết nhãn chú bên dưới, Tiểu Ly tựa như rơi vào cửu u địa ngục giống như vậy toàn thân đánh tới run dậy đến, thịch thịch lui về phía sau ra vài bước. Thư lấy tỉnh sững sờ mà tay ngọc nhỏ dài một trào liền đem tiểu ly kéo đến trong lòng ngực đến, nhìn lại nhìn chăm chú Lam Phong một chút, người đang làm những gì, nàng chỉ là một đứa bé. Lam đại ca. Vãn tỉnh tay nhỏ khẽ kéo Lam Phong quần áo, kêu lên một tiếng. Lam Phong sững sờ mà đứng, có điều huyết nhãn nhưng ở một chút mà chậm chậm lui xuống, cả người khôi phục như cũ, mang theo một chút thật không tiện nhìn phía có chút chấn kinh tiểu ly. Có điều chờ hắn muốn nói cái gì, tiểu lít nhưng hừ một tiếng, tự thư lấy tình cảm bên trong dãy đi ra rống về bên trong khoang thuyền chạy tiến vào, rất là có vẻ tức giận. "Vãn tình, người cũng mau mau đi nghỉ ngơi đi, đại ca cùng Dĩ Tỉnh tiên tử nói chút sự." Lam Phong thấp giọng nói với Vãn Tỉnh, Vãn tình dạ, ừ nhẹ một tiếng, nhìn lại liền hướng về khoang thuyền đi rồi đi. Thư lấy Tỉnh thế này, biết Lam Phong muốn cùng mình đàm luận chút chuyện quan trọng, nhìn lại đối với những cái kia nói thầm tự nói hồ ly tỷ muội lung lay loáng một cái tay, một đám hồ ly tỷ bội thấy chi, vì thấy không lưng khi lễ, liền xoay người lại đi vào khoang thuyền bên trong. Mọi người đi rồi, đầu thuyền bên trên có vẻ lặng lẽ vi thuyền phía dưới chỉ là thỉnh thoảng chuyển đến từng trận sóng lớn đập lãng tiếng vang. Lam Phong Vi thấy chần chờ mấy phần, liền bàn tay lớn một cái xoay chuyển, một phần thẻ che bỗng dưng mà lộ ở trong bàn tay còn lại, cầm phần này thẻ che ở trên tay, Lam Phong nói nhỏ, nghe nói Tiểu Ly vẫn có ở cùng Dĩ Tỉnh Tiên Tử học khảo thuật chi đạo, ta chỗ này ngược lại cũng có một phần, không bằng Dĩ Tỉnh Tiên Tử liền thay ta chuyển cho nàng đi, cảm giác quá xin lỗi bệ gái. Trên thẻ tre là Lam Phong phục chế ra một cái phó bản xem sơn nào thuật, ảo thuật đạo này Lam Phong kiến thức nửa vời, rất khó lý giải thích rõ được, có ý định tỉnh giáo nữ tử này ý tứ nhưng cũng không biết làm sao mở miệng. Được nghe là ảo thuật một đạo, Thư Lấy Tình liền hứng thú quấy khuyết, khuyết, nàng ở ảo thuật một đạo trên có vẻ rất tự tin, chưa từng đem ảo thuật nhìn ở trong mắt, có điều theo lễ phép nàng hay vẫn là đưa tay tiếp nhận thẻ tre linh thức tùy ý ở trên thẻ che quét qua, đột nhiên nàng cả người như là rút gân thẳng tắp mà đứng. Chờ qua bán khắc sau, Thư Lấy Tình mới từ xem bên trong lui đi ra, sắc mặt lộ ra kích động hướng về làm Phong nhìn qua đi, đây là kỳ lần ảo thuật sau Làm Phong điểm một điểm, Thư Lấy Tình trở nên kích động sau liền khôi phục lại, nàng cũng phát hiện mình có chút kích động quá mức, thật không tiện nở nụ cười. Hiếm thấy lộ ra một tia bé gái Thái đến. Đây là một vị kỳ lân tiền bối truyền cho ta tổ tiên, mà vẫn lưu lại xem sơn nào thuật, coi như lễ vật giống như đưa cho tiểu ly, ngươi xem, coi thế nào?" Lam Phong khinh miêu đàm luật viết, hắn nói cũng không sai, Lam Vân Thải từng thỉnh giáo kỳ lân nho sĩ ảo thuật, nói thành kỳ lân nho sĩ chuyển cho Lam Vân Thải ảo thuật cũng không sai. Thư lấy tỉnh tay ngọc nhỏ dài chăm chú nắm vào xem sơn nào thuật thẻ tre, yêu thích không buông tay dáng vẻ, có điều nàng hay vẫn là ép buộc chính mình đem đưa ra ngoài Lam huynh phần lễ vật này quá quý trọng, bé gái nháo nháo mà thôi, qua liền qua. Lam huynh không cần để ở trong lòng. Thấy thư lấy tình như vậy, Lam Phong không khỏi ám khâm phục lên thư lấy tình định được đến, đây là một cái không bình thường nữ tử, xem ra không nói ra một điểm đạo đạo đến, nàng là chết sống không bị người tình, Ở tại Lam Phong cười khan mấy tiếng, đạo dĩ tình tiên tử không cần như vậy, lam nào đó ở ảo thuật trên thực sự là kiến thức nửa vời, không lên được nơi thanh nhã, nói đến lam nào đó lấy ra vật ấy cũng là muốn hướng về dĩ tình tiên tử chỉ giáo một, hai, coi như là tạ sư chi lady. Được, cái kia lấy tình liền không khách ý. Thư lấy thấy Lam Phong tâm ý, Lam Phong nói thỉnh giáo có chi nhưng cũng chỉ chiếm một nửa, chủ yếu nhất chính là phong chính mình khẩu, không để cho mình đem hắn Lam Phong chính mình ở trên hòn đảo sự hồ loạn nói ra, hoặc là giúp đỡ Thần Sơn thế lực đem hắn Lam Phong chính mình tìm tìm được, thứ hai chính là mượn truyền hành độ hư không mà đi tới. Thư Lấy Tình cũng muốn giao hảo ở tại Lam Phong cái này lòng tộc thiếu niên, biết một chuyện không tiện nói ra, điểm đến nhưng có thể, liền miệng cười tiếp nhận xem sơn nào thuật thẻ che đến. Chưa xong con tiếp. Chương 271, ra dê quyền. Thư Lấy Tình một tiếp mà đem xem sơn nào thuật thẻ che cho cất đi sau, ngẩng đầu ôm nhan nở nụ cười chúng ta đều là bằng hữu. Nhi nữ lấy tình như hoa giống như miệng cười, Lam Phong thể diện không khỏi giật vừa kéo, tùy theo sắc mặt biến đến đàm luận nhiên đi lam nào đó vẫn còn có thương tích ở tại thân, không thích hợp ở thêm ở tại bên ngoài thổi gió lạnh, qua chút thời viết lại thỉnh giáo di tình tiên tử ảo thuật không đáng. Đang khi nói chuyện cũng không đợi thư lấy tình làm hà trả lời, Lam Phong xoay người lại chân to một bước liền hướng về khoang thuyền đi rồi đi. Thư lấy tỉnh mỹ nhăn vi thấy lộ ra một cái cười yếu đất, tay ngọc nhỏ dài một cái vung làm, nhất thời toàn bộ phi thuyền thân thuyền trận văn tắt sáng, phi thuyền bao phủ ở trận văn ánh sáng bên trong, tê, tê lung lay hai lần loé lên mà lạc đường ở mảnh này đại dương hồng thủy phía trên. Phi thuyền một phương ngang qua mà rơi xuống vô tận trong hư không, thân thuyền liền cùng vô tận hư không loạn lưu ma sát ra tít tít. Tiếng vang đến, bởi Lam Phong đặc thù gây ra, lại có thư lấy tỉnh cái này hồ tộc tương lai tộc trưởng thụ ý mà là, bởi vậy gian phòng cùng thư lấy tỉnh cách ly đến không phải rất xa, đều là lạc đang phi thuyền là nhất định trên thuyền Tiên tính giống như ngồi trên bên trong căn phòng, Lam Phong lặng lặng mà cảm thụ thân thuyền truyền đến từng trận ma sát không nhịn được hiếu kỷ, mà mở huyết thuật, tìm đòi vư không loạn lưu từng trận mà quát đến thân truyền trên, thân thuyền trận văn vào đúng lúc này, như là sống lại giống như vậy, trận văn từng cái từng cái lạc chuyển động, lại tỏa ra từng sợi ánh sáng, đem từng luồng từng luồng gọt tới loạn lưu cho cả lại. Lam Phong nhìn đến mà không khỏi thở dài, trận pháp này chi thần bí khó lường, đến này hắn lại một lần nữa bay lên muốn học đạo này tâm ý. Theo, đệ thư lấy tình lời giải thích, phi thuyền hành độ hư không mà đi, không ra thời gian mấy ngày liền có thể đến đại lục, cũng không cần bao nhiêu thời gian. Hoặc là nói hoàn đảo hiện thế mà ra, chỉ là rơi vào trung thiên thế giới bên trong, do một cái hư không năng cách Chỉ cần phi thuyền sông ra hư không loạn lưu liền có thể đi tới trung tiên thế giới. Nghĩ như thế sau, Lam Phong liền sốt ruột hướng về thư lấy Tỉnh Tỉnh giáo ảo thuật một đạo đến, ở trên thuyền hắn cũng không bao nhiêu thời gian có thể lưu, một phương phá qua hư không loạn lưu, hắn liền một người một mình mà rời đi, không thể cùng hồ tộc giống như vậy. Tọa phi thuyền mà ngang trời lạc đến đại lục hộ kỳ sơ trên. Lam Phong gian phòng không xa ở ngoài, là thư lấy Tỉnh gian phòng, lúc này thư lấy Tỉnh bên trong gian phòng chiếu sáng một tia tối tăm ánh sáng, làm cho gian phòng bao phủ ở một mảnh hỗn loạn trong thế giới. Thư lấy Tỉnh nhàn tĩnh mà ngồi trên một cái bàn học một bên nhị Cẩn thận đang nghiên cứu từ làm Phong trên tay chiếm được xem sơn nào thuật, đối với xem sơn nào thuật trên các loại thần bí khó lường, thư lấy tình cảm đã có một loại phệ ta đang chiêu, cực kỳ thâm ảo. Cho tới phi thuyền chạy việc, hoàn toàn do trong tộc thế hệ trước khắc họa ở thân thuyền trên định vị tốt, một phương sông qua hư không loạn lưu sau, liền xuất hiện ở hồ kỳ sơn trên. Đương nhiên, ở nhập thần nghiên cứu ảo thuật chi đạo thư lấy tình nhất từ bản thân mỹ lệ dung nhan đến, nàng lông mày chọn vậy một cái, tùy theo nở nụ cười xinh đẹp, lang đến, đến rồi, mau vào đi, lấy tình bên trong phòng cũng không có cái gì người không nhận ra đồ vật. Lời ấy vừa dứt dưới Trong chốc lát, bên trong phòng một trận ánh sáng lấp lẽ mà lượng, Lam Phong thì lại bạn ở ánh sáng bên trong phụ lộ ra. Có thể có quay rối đến dĩ tình tiên tử. Lam Phong con mắt ở thư lấy tình bên trong gian phòng quét một hồi, dù chưa nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật, chỉ đến như thế đêm khuya mà chính mình một đại nam nhân một mình đi tới một cái nữ hài trong phòng, Lam Phong luôn cảm giác là lạ. Đúng là thư lấy tình miệng cười đối mặt, xem ta, này không phải một phương vùi đầu nghiên cứu hào thuật sao. Liên quên thời gian, còn muốn phiền phức Lam Huynh chạy một năm. Hả? không biết dị tình tiên tử có thể ở xem sơn nào thuật, đối với này có thể thấy thế nào. Lam Phong vung vung tay không muốn ở đây lễ nghi trên nhiều lời, đổi đề tài mà nhìn chằm chằm xem sơn ảo thuật. Một đường xé giết mà đi tới, đến lúc này, Lam Phong liền không dám lại xem thường ảo thuật đạo này, hắn tử thư lấy tình trong mắt có thể cảm giác được ra, đạo này không phải bình thường. Vừa nhắc tới huyền trên đường, thư lấy tình liền có vẻ rất cao ngạo, đạo, xem sơn nào thuật, xem sơn không phải sơn, xem vụ không phải vụ, huyền do lòng sinh, thiên biến biến ảo, lấy tình cũng chỉ biết ra lông thôi. Thấy Lam Phong nghe được sững sờ sững sờ, Thư Lấy tình nợ nụ cười mà đạo không biết Lam huynh cũng tự nơi nào bắt đầu tỉnh giáo đây. Lam Phong tuy ở chính mình tiểu tỷ tỷ Lam Vân Phượng nơi đó tiếp xúc qua hào thuật, nhưng thực sự là không hiểu nhiều lắm, hơi trầm xuống ngâm mà nói nhỏ không bằng Dĩ tình Tiên tử đem một vài nhập môn tâm đắc cho Lam nào đó làm sao, ta đối với đạo này từ nhỏ không có hứng thú, thỉnh phảng thấy Dĩ Tỉnh Tiên tử mà đột phát học đạo này chí niệm, mong rằng Dĩ Tỉnh Tiên tử có thể tất thành. Thư Lấy tình có chút sửng sợ mở to hai mắt đến, nàng không nghĩ tới Lam Phong thân mang xem sơn kỹ thuật cỡ này tuyệt thế đạo chi thư, nhưng chưa từng biết nửa điểm. Nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Nàng lại trở nên đàm luận như đi, cũng tay ngọc nhỏ dài một cái xoay chuyển, tay bỗng dưng mà hiện ra một khối da dê xoắn tới, da dê quyển được thư lấy tình linh lực gây ra một chút nhi lớn lên, treo ở giữa không trung trên. Thấy này da dê quyển một quải mà thành, thư lấy tình một cái định nhãn, trên mi tâm thắp sáng lên một chút ánh sáng đến, từng đạo từng đạo mang kia giống như ở ánh sáng bên trong tự mi tâm xuyên ra ngoài. Mang kia một phương rơi vào da dê quấn lên, liền khánh thành từng cái từng cái kiểu chữ, thiếp quải ở tại da dê quấn lên, không ít sau da dê cuốn lên tràn đầy lít nha lít nhít tiểu chữ. Đợi đến mang kia ở ra dê cuốn lên lóe lên mà thất thư lấy tình tiểu tiểu thân thể vừa dừng lại Mỹ lệ con mắt liền vừa mở mà mở nhìn ra dê quyển một mắt, nàng Ngọc thủ một cái khinh chảo ra dê quển một chiến mà chầm chậm nhỏ đi đi rơi xuống trên Ngọc thủ cầm ra dê quyển ở tại trên tay thư lấy tình có vẻ hơi nặng chínhịch sắc mặt biến e rằng so với Nghiêm nghị cả người rơi vào một loại đáng sợ trong chậm tư Lam phong đứng một bên lặng lặng mà xem cũng không có quấy giày cho nàng chỉ là thấy sách này lấy tình như vậy rơi vào một loại trong chấm tư lộ ra thư Thái có chút để làm phong cảm khái lên thư lấy tình Mỹ đến Nữ tử này vẻ đẹp như là ở khắp mọi nơi, cái gì xem đều mỹ đến khiến người ta thất sắc. Không ít sau, thư lấy tình thở dài mà quay về qua thần đến, nàng cầm trong tay ra Jê Quyền đệ dư Lam Phong, sắc mặt nghiêm nghị mà đạo Lam huynh dành cho lấy tình xem sơn kỹ thuật, có thể nói là lấy tình ở trên hòn đảo thu hoạch lớn nhất, đối với ta mà nói thực sự quá quý trọng. Vốn không nên nắm, nhưng lấy tình thực sự là không bỏ xuống được này thuật, chỉ có thể lấy lấy tình bằng sinh đối với ảo thuật tâm đắc cùng ta hồ tộc thái cổ truyền đến ảo thuật đem tạo, nhưng bộ tộc ta Lê Hoa ảo thuật, tuy không thể so xem sơ ảo thuật, nhưng cũng là bộ tộc sở học chi tinh hoa. Mong rằng Lam huynh đến đạo này, không được chuyển cho người thứ hai. Ta cũng không cần đạo này, dĩ tình tiên tử đều có thể thu hồi đi liền vâng." Lam Phong thờ ơ nói. Thư Lấy Tình hơi lăng là song nhiên lại đây, Lam huynh tự hồ coi trọng lấy tình trên người vật gì, có thể hay không nói ra, như có thể thu hồi bộ tộc ta Lê Ma ảo thuật, không đến nỗi chuyển ra ngoài, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ta muốn ngươi thần một mặt nạ." Lam Phong chăm chú mà nhìn chầm chằm Thư Lấy Tình mỹ lệ hai mắt, từng chữ từng chữ nói ra. Nghe thấy lời ấy, Thư Lấy Tình cảm sắc bá một hồi trở nên chợn nên chậm chậm cũng bóng dáng bé nhỏ một cái lay động liền lui về phía sau ra mấy mét xa, lạnh lùng mà đạo ngươi đây là muốn cường đoạt sao, hoặc là muốn đem toàn bộ trên thuyền hồ tộc người đều chém giết, chỉ là vì triệt để che đậy đi trên hòn đảo tất cả. Đang khi nói chuyện, thư lấy tình yêu tiểu nhân, nhỏ bé bóng người run lên, như có như không tạo nên một tia sắc bén ánh sáng đến, chuẩn bị một trận chiến dáng vẻ. Làm Phong hai mắt quét thư lấy tình một chút, nếu dị tình tiên tử không muốn, việc này liền như vậy coi như thôi, cường đoạt sao? Ta nghĩ ngươi nên hiểu rõ ta là người, ta chưa bao giờ đối với mình minh hữu ra tay, trừ nàng phản bội cho ta. Nói Lam Phong một niệm mà động, trực tiếp sử dụng ma niệm 9 vạn giảm thần quyết, ở tại chỗ trên lưu cái kế tiếp nói chuyện bóng mờ, sau một khắc dĩ nhiên trở lại bên trong gian phòng của mình. Tự Lam Phong đối với ảo thuật có một tia hứng thú sau, hắn liền có chút trung tình ở tại thần một mặt nạ, có điều bảo vật này nếu đã là thư lấy tình độ vật, hắn đương nhiên sẽ không cường đoạt lại, tuy rằng hắn không sợ thư lấy tình, đem cùng hồ tộc người diệt khẩu là xong, có điều nữ tử này là chính mình Minh Hữu, hắn tự nhiên xem thường ở tại làm như thế. Lúc này hắn nói ra muốn thần mục mặt nạ, chỉ là nhắc nhở thư lấy tình, không cần lại soi lưng mình đầm dao về đến đại lục nói linh tinh gì vậy, hoặc là ở trên người mình ra tay. Ở trên hồn đảo, Lam Phong hiển nhiên xem qua thư lấy tỉnh dưới đòn bí mật, ở hình khôi phục trên người gieo xuống bí pháp gì, đồng thời mượn này thuật, ở hình khôi phục chạy ra bên ngoài mấy ngàn dặm mà tìm được, cũng bắt hắn cho chém giết. Loại bí pháp này khó lòng phong bị, bị khiến cho người không cách nào cảm giác đến mà loại bỏ, Lam Phong vốn có qua đem hồ tộc người toàn bộ chém giết, bất quá đối với trở chính mình Minh Hữu, hắn thực sự không hạ thủ được. Chỉ có thể trong bóng tối dành cho thư lấy tỉnh chỉ ra việc này, gồm xem sơ nào thuật dành cho nàng đem nàng vĩnh cửu kéo vào chính mình bên này. Được thư lấy tình ảo thuật tâm đắc sau, ở phía sau đến 2 ngày, Lam Phong cũng không lại đi tìm thư lấy tình thỉnh giáo cái gì, cũng không nhìn nữa tự này chi ảo thuật tâm đắc, mà là tu luyện khôi phục vết thương trên người thể. Bất quá lần này dung hợp ra mang huyết thương long, thương tổn được căn bản, trong thời gian ngắn Lam Phong căn bản là không có cách khôi phục như cũ. Đến ngày thứ 3, thư lấy tình không mời mà xưa nay, rơi vào Lam Phong bên trong căn phòng. Trải qua một phen suy nghĩ sâu sắc, thư lấy tình cũng biết Lam Phong một ít ý nghĩ, ở đây như vậy trong hoàn cảnh có ý tưởng này, Thư Lấy Tình cũng không trách hắn, ngược lại nàng cảm thấy Lam Phong người này quá mức trọng tình nghĩa, có điều cũng chính bởi vì điểm ấy, Lam Phong triệt để đạt được thư Lấy Tình hữu nghị. Dĩ tình tiên tử đến rồi, nhưng là phi thuyền sắp sửa đi ngang qua hư không Luân Lưu, xuất hiện ở trên đại lục. Lam Phong nhẹ nhàng mà đạo, lặng tinh không đề cập tới lần trước đối địch tư thế. Thư Lấy Tình lún đồng tiền như yên, cũng không nhắc lại những chuyện kia, hai người như vậy đem tâm lý đang quấy nhiễu đều nói ra, ngược lại là làm cho hắn càng thấy dung hợp. Thư Lấy Tình khinh ngân một tiếng, gật gù, có điều nhìn Lam Phong một chút, nàng mấy lần muốn nói lại thôi. Lam Phong có thể cảm giác được Thư Lấy Tình xuất phát từ nội tâm quan tâm, liền cười nói lấy tình, không cần lo lắng, ta người mang bất diệt chiến thuyền, thần hồn bất tử bất diệt, trong thời gian ngắn hư không loạn lưu không đả thương được ta, đúng là vãn tỉnh vậy làm phiền động dục chăm sóc nhiều một chút, nàng là một cái cô gái đáng thương. Thư Lấy Tình thấy Lam Phong gọi thẳng tên của chính mình, mà không lại dĩ tình tiền tử dĩ tình tiền tử hoán, Thư Lấy Tình liền biết mình được Lam Phong chân chính tình bạn, không khỏi mặt lộ vẻ ra mấy phần sắc mặt vui mừng đến. Chưa xong con tiếp. Chương 272, hư không cấm địa. Hạ xuống phi thuyền bong thuyền bên trên. Lam Phong thư lấy tình hai người đối lập không nói gì, như là lặng lặng ở cảm thụ phi thuyền bốn phía bay tán loạn mà tới Luân Lưu, từng trận mà đập đến trên phi thuyền. Đột nhiên, thư lấy tình ngẩn đầu hướng về Lam Phong nhìn qua đi, trong mắt minh hiện lộ ra mấy phần vẻ lo âu, có điều tùy theo liền bị chấn đè ép xuống, cảm giác mặt trên một hồi đàm luận nhân đi. Lam Phong biết ý nghĩa, mang theo vài phần tiêu sái giống như điểm một đầu. Ai, thư lấy tình mang không hề có một tiếng động thở dài, tay ngọc nhỏ dài một cái nhẹ dương mà lắc, nhất thời bốn phía trận văn rẽ chuyển động, tùy theo lộ ra một cái khẩu đến. Cùng cái này khẩu ở loạn lưu ngoằng ngoằng mà gợi lên, lên dưới, hướng về hai bên chậm chậm giống như xé ra. Nhìn đến, Lam Phong bàn tay lớn một cái xoay chuyển, trên bàn tay ánh vàng loè loẹt mà lượng, bất diệt chiến thuyền bao phủ ở ánh vàng bên trong phủ lộ ra, nên không mà lớn lên. Đợi đến bất diệt chiến thuyền lớn đến mức độ nhất định thời điểm, Lam Phong mặt lộ vẻ mấy phần tàn nhẫn sắc, bàn tay lớn ném đi mà đem bất diệt chiến thuyền ném ra trận văn lộ ra khẩu. Ầm ầm. Bất diệt chiến thuyền lạc ở trên hư không loạn lưu bên trong, liền chịu đến từng trận hư không loạn lưu vành kích đến thân thuyền bên trên chấn động đến mức bất diệt chiến thuyền từng trận lắc chuyển động, lúc nào cũng có thể bị hư không loạn lưu quét qua mà bay tán vẻ. Vẫn còn đang phi thuyền đầu thuyền bên trên Lam Phong, thân thể không cảm thấy run lên một cái, mặt lộ vẻ ra mấy phần thống khổ, có điều vẫn như cũ nhẫn nhịn từng luồng từng luồng đến từ sâu trong linh hồn giống như đau đớn, linh nghiệm phun trào mà ra, đem toàn bộ bất diệt chiến thuyền bao phủ lại. Ở Lam Phong linh nghiệm bao phủ xuống, bất diệt chiến thuyền ở từng trận loạn lưu truyền qua bên trong, t t. Một trận tiếng vang bên trong, chậm chậm tăng lên lên, lộ ra một cái cũng không thể so phi thuyền tiểu nhân nhỏ bé chiến thuyền đến. Trước khi đi chi kích Lam Phong nhìn lại hướng về thư lấy tỉnh vừa nhìn mà đi, sâu sắc liếc mắt nhìn, nở nụ cười, liền chân to một bước ngang trời rơi vào bất diệt chiến thuyền đầu thuyền trên. Lam Phong rơi vào bất diệt chiến thuyền trên, chỉ cảm thấy toàn bộ bất diệt chiến thuyền kịch liệt lắc chuyển động, lúc nào cũng có thể bị hư không loạn lưu cho thổi tan mà đi dáng vẻ. Lam Phong hít sâu một hơi, rơi xuống lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được Khắc Lục đang phi thuyền thân thuyền trận văn làm sao chi đáng sợ, lại có thể ở trên hư không loạn lưu bên trong chống đỡ phi thuyền tiến lên 3 ngày mà không bị hư không loạn lưu quất vì. Cho ta định. Lam Phong cắn cắn, chân to vừa nhấc mà rơi ở một tiếng đạp đến bong thuyền bên trên, đan điền vầng sáng hôi mang loé lên mà phù lộ ra, đem toàn bộ chiến thuyền đều cho bao phủ lại. Gào gào. TT. Ừ ừ. Đan điền vầng sáng hôi mang công bố mà ra, bị nghịch thiên tu thần quyết nuốt chừng ở tại vầng sáng bên trong bốn đạo công pháp bản nguyên hình ảnh phù lộ ra, ngửa mặt lên trời mà sẽ hống. Bao phủ ở từng cái từng cái long ảnh kiếm khí bên trong, bất diện chiến thuyền có chút loạn choa loạn choạng hướng về phi thuyền phía bên phải hư không bay đi, thân thuyền muốn tầm nhìn bên trong càng đi càng xa, cuối cùng hóa thành một điểm ánh sáng, lạc đường hư không phân cuối. Từ lấy Tình vẫn lập đang phi thuyền đầu thuyền trên, nhìn mãi đến tận bất diệt chiến thuyền lạc đường ở tầm nhìn bên trong, chưa rời đi, mà là mang theo vài phần cảm thán giống như nhìn phi thuyền ở ngoài vô tận hư không loạn lưu, thật lâu mà không nói gì. Làm Phong sử bất diệt chiến thuyền ở tại hư không loạn lưu bên trong vẫn còn không đi tới vạn dặm xa, chiến thuyền quanh thân đan điền vầng sáng hôi mang liền vì thay ám nhiên tối tăm, cựu long bóng mở, thanh long, hoặc là không diệt ma ảnh, đều trở nên vô lực mà ngâm sướng, lại vô lực đem đan điền vầng sáng hôi mang chống đỡ. Lam Phong linh lực hơi khô khô đến lợi hại, vô lực bạn ở chiến thuyền đầu thuyền. Mang theo vẻ lại con mắt hướng về mấy chục mét ở ngoài, một mảnh mở mịt khói xám nhìn tới. Nơi đó hiển nhiên chính là hư không loạn lưu phần cuối hư không chi tưởng, chiến thuyền một phương đánh vỡ này hư không chi tưởng, liền có thể xuất hiện ở trung thiên thế giới trên, lại không có nguy hiểm, có thể nói. Nhìn cái này mở mịt hư không chi tưởng, làm Phong khỏe miệng vì thấy một nứt mà lộ ra một cái khổ tận cam lai nụ cười đến, bằng tùy theo đan điền bừng sáng hôi mang bao phủ chiến thuyền chậm chậm nhỏ đi. Dầm dầm. Chờ bất diệt chiến thuyền thu nhỏ lại đến một nửa thời gian, bất diệt chiến thuyền vọt qua hư không loạn lưu mấy chục mét xa. Một cái va đập đến hư không chi trên chướng, chấn động đến mức toàn bộ hư không loạn lưu đều lắc chuyển động. Đây là chuyện gì? Chuyện gì? Lam Phong ở một trận lay động bên trong phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy bị phá tan đi ra hư không chi tường, bên trong một mảnh đen tối hư không cấm địa, bất diệt chiến thuyền căn bản là sống tới. TT. Một trận hưởng sau, bị đánh vỡ hư không chi tường, cùng mắt Trần có thể thấy khép lại lại đây. Lam Phong lạc đầu thuyền bên trên, không cam lòng giống như la hét, rất là dáng dấp phẫn nộ. Lúc này bất diệt chiến thuyền dĩ nhiên trở nên cùng một chiếc thuyền tấn kích cỡ tương đương. Lam Phong biết đan điền bẩm sáng hôi mang ở trên hư không loạn lưu bên trong đi khắp dài đến nửa canh giờ lâu dài, dĩ nhiên là vết thương đầy dẫy, trong thời gian ngắn không cách nào dùng lại ra bất diệt chiến giống như đến, liền tùy ý thu nhỏ lại. Chẳng lẽ em muốn chết ở cái này vô tận hư không loạn lưu bên trong sao? Lam Phong nói thầm tự nói, tự một hồi nhớ tới cái gì, cực kỳ chi phẫn nộ, Lam Phong hừ lạnh một tiếng, hai mắt trong nháy mắt biến yêu diệm giống như huyết đỏ lên. Cũng đi kèm hắn sử dụng hoang quyền trung cực chiến thể, thân thể tựa như chúng gió chi cầu giống như vậy, một chút tăng lớn lên, cánh thành một cái không thể so phi thuyền tiểu nhân thân thân thể lập ở trên hư không loạn lưu bên trong. Nhìn thu nhỏ lại đến lòng bàn tay to bằng chiến thuyền một chút, Lam Phong bàn tay lớn chụp tới mà đem cất đi, người rơi vào ao Loạn lưu bên trong, giương mắt hướng về không xa ở ngoài hư không chi tưởng nhìn qua đi. Không xa ở ngoài hư không chi tưởng. Lam Phong hy vọng nơi này có thể phá không mà đi, hắn mang theo mấy kỳ vọng, chân to một bước, liền đón từng trận hư không loạn lưu, ngang trời mà rơi vào khác nơi hư không chi bên tưởng. Lúc này Lam Phong thân thể cao lớn bởi không có đang điền vầng sáng bao phủ mà thủ hộ, thân ở trên hư không loạn lưu quát sát dưới, không tới mấy phút, liền dĩ nhiên xuất hiện mấy vết thương. Máu tươi tự trên vết thương chảy ra, có điều một phương thấm ra ngoài thân thể liền bị hung hăng hư không loạn lưu cho quát phi mà đi, cũng không ở hắn thân thấm nhiễm, bởi vậy chỉ thấy vết thương của hắn trên một mảnh tiên thịt lộ nhị, nhìn lại vết thương rất sâu, trực tiếp thương tổn được xương dáng vẻ. Chịu đựng quanh thân truyền đến từng trận đau đớn, Lam Phong hử một tiếng, bàn tay lớn vừa nhấc nắm vào, nên không mà kích, ở một tiếng oanh kích đến hư không chư tường. Một quyền này của hắn khiến chính là hoang quyền Thức thứ 5, đạo, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, trực tiếp liền đem hư không chi tường dung ra mấy vết nứt đến. Có điều chờ hắn thu quyền mà quay về thời gian, hư không tưởng liền lại một chút khôi phục lại, cảnh này khiến Lam Phong không thể không liều mạng dùng lại ra mấy quyền, lúc này mới đem hư không tưởng bắn cho mở. Có điều để Lam Phong thất vọng chính là hư không ngoài tưởng vẫn là một mảnh đen thui cấm địa thế giới, căn bản là không có cách phá không mà đi, đó là một loại nào đó cấm địa, không thể sinh tồn vật còn sống. Lam Phong trên người lộ ra từng đạo từng đạo vết thương, trên mặt cũng mấy đạo vết thương, những này trên mặt vết thương làm cho Lam Phong nhìn qua có dữ tợn. Lam Phong cảm giác mình điên rồi, khuôn mặt dữ tợn lộ ra vẻ điên cuồng đến. Hắn chân to một bước lại hướng về hư không tưởng khác một chỗ vượt qua đi. Có điều nổ ra sau, không thể nghi ngờ đều là lại một mảnh đen tui cấm địa, ở đây trong phạm vi mấy chục giảm hư không ngoài tưởng, đều bao phủ khối này hắc ô cấm điệu dáng vẻ. Ha ha, ha ha. Lam Lam Phong liều mạng trọng thương thân thể lại nổ ra hai nơi hư không tưởng sau, vẫn là một mảnh đen tui cấm điệu thời không. Lam Phong vẫn nột ngạt nỗi lòng, lại không chịu được, ngửa mặt lên trời mà trầm thấp trầm nợ nụ cười, hắn cười đến rất điên cuồng, cũng mang theo vài phần chán chường. Hắn cảm giác mình là thật sự điên rồi. Hắn tâm lý không thể chịu đựng đựng tâm linh mang đến lần lượt kỳ vọng, tùy theo lại là hàng tới một lần thứ thất vọng, trong lòng hắn ý chí vào đúng lúc này, chậm chậm tan vỡ. Lam Phong liền lập ở trên hư không loạn lưu bên trong, tùy ý hư không loạn lưu từng trận oanh kích đến trên người, vết thương của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng bắt đầu tăng lên. Không lồ Hoang quyền trung cực chiến thể ở mất đi Lam Phong linh lực chống đỡ sau, chậm chậm giống như nhỏ đi đi, cuối cùng khôi phục Lam Phong nhân thân đến. Vụ một tiếng, Lam Phong nhỏ yếu thân thể căn bản là không ngăn được loạn lưu xung kích, vừa hiện liền bị hư không loạn lưu cho quất bay ra ngoài. Lam Phong ý chí ở trên hư không loạn lưu truyền qua bên trong một chút mất đi, loại này tiên nhiên hư không loạn lưu bên trong, chính là bất diệt thần hồn đều ngạnh không đỡ nổi, ngắt đi. Ở Lam Phong hôn mê thời gian, trong cơ thể huyết hải ma đế tự chiều sâu ngủ say bên trong bị giật mình tỉnh lại, thế này hắn sợ hết hồn, chửi bậy vài câu, liền khống chế huyết chỉ tự làm phong trong cơ thể một xuyên ra ngoài, đem cả người bao phủ ở trong huyết chỉ, đem hư không loạn lưu cho cản lại. Có điều phương pháp này cuối cùng không phải cách giải quyết, huyết hải ma đế sử dụng huyết chỉ bao phủ ở tại Lam Phong thân thể, tuy giúp đỡ đỡ hư không loạn lưu trong nháy mắt nát tan có điều nhưng kiên trì không được bao lâu. Thực sự là lại quật lại vừa cứng vô chi tiểu nhi, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ đại thành linh nhận cảnh võ giả, chưa ở trung thiên thế giới có lưu lại định vị điểm, liền dám xông vào vào hư không loạn lưu bên trong, coi là thật là đồ điếc không sợ súng. Nghĩ đến có thể không cách nào phá không mà đi, vĩnh viễn bổng bình ở trên hư không loạn lưu bên trong, huyết hải ma đế liền nổi nóng khí. Hắn chỉ là một cái tàn hồn bạo lưu ở huyết chi thôi, tuy có năng lực đánh tan hư không chi tường, phá không mà đi, nhưng vùng hư không này tưởng đâu đâu cũng có đen thui cấm địa, căn bản không hoạt tìm được đường sống. Như thế nào phá không mà đi? Không có ở trung tiên thế giới lưu lại định vị điểm, căn bản là không có cách tìm tới lối ra, mở miệng, chính là một cái mạnh mẽ trí tôn cảnh cường giả, xông vào hư không loạn lưu bên trong, cũng không thể không ở đại lục một bí mật điểm cho mình lưu lại dưới định vị điểm, thuận tiện tự hư không loạn lưu phá không mà đi. Thậm chí truyền thuyết, có trí tôn cảnh cường giả xông vào hư không loạn lưu, lưu ở bên ngoài định vị điểm bị người phá hoại, mà không cách nào phá không mà đi, liền bị vây chết ở trên hư không loạn lưu chết đi. Huyết chi bài nhưng làm hư không loạn lưu đỡ được, có điều huyết hải ma đế chỉ là tản hồn dư lưu lại cũng không thể kiên trì bao lâu. Hắn chống đỡ lấy huyết chỉ bao phủ Lam Phong ở tại bên trong giao máu nhiều nhất có thể kiên trì 2 canh giờ lâu dài, liền lại vô lực đối mặt, thậm chí hắn nghĩ tới trực tiếp mang theo huyết chỉ với bay mà đi. Có điều huyết chỉ bị Lam Phong luyện hóa bản mệnh phát bảo, vẫn hồi lâu muốn đem tự Lam Phong trên người cướp bắt đi, là không thể. Còn nữa Lam Phong tuy hôn mê, nhưng trên người nghịch thiên tu thần quyết nhưng giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, chậm chậm đem Lam Phong thương thế khôi phục lại. Huyết Hải Ma Đế như muốn tự trên người Lam Phong cướp dưới huyết chỉ, nhất định sẽ chịu đến nghịch thiên tu thần quyết tấn Cho tới đoạn sắt sao Cái kia càng là không thể, làm phong thần hồn bất tử bất diệt, còn làm phong hồn mê qua, hoàn toàn chỉ là ở một lần hy vọng bên trong thất lạc mà tâm lý không thể chịu đựng như vậy đột ngạt, mà ngất đi, nhưng cũng không chết đi. Như Huyết Hải Ma Đế cưỡng ép đoạt xác, nhất định làm cho Lam Phong bất diệt thần hồn tỉnh lại, cùng chính hắn tàn hồn sẽ giết, làm cho hai người rơi vào cục diện lưỡng bại câu thương, khi đó là thật sự muốn chết ở vùng hư không này loạn lưu chi bên trong. Nghĩ như thế, Huyết Hải Ma Đế thấy coi là thật không cách nào khí Lam Phong mà đi, không gọi thầm than đáng tiếc, qua cuối cùng sống được mấy chục ngàn năm ma đầu. Trong nháy mắt từ đây tâm tình bên trong đi ra. Lam Phong rơi vào ngất thái độ, thoát đi hư không loạn lưu sứ mệnh liền rơi vào huyết hải ma đế trên người, có điều hắn ở trên hư không ở ngoài cũng không lưu lại định vị điểm, tương tự không cách nào phá không mà đi, bởi vậy ở hai canh giờ bên trong, hắn đến tìm được thoát đi biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Chương 273, Thanh sam võ giả. Hư không loạn lưu không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ nơi nguy hiểm, có điều nhưng đồng dạng là một cái mài dũa tự mình địa phương tốt, thường có một ít chí tôn cảnh võ giả phá không đi tới hư không loạn lưu bên trong tu luyện, để cầu đột phá tự mình. Nhân tộc ở Yêu Ma Bạch tộc bay đầy trời trung thiên thế giới bên trong là một cái nhược thế quân thể, cũng là nhất làm cho Yêu Ma Bạch tộc kỉu hận một chủng tộc, muốn ở đây sinh tồn được, nhân tộc không thể không điên cuồng, điên cuồng tu luyện. Bọn hắn cực kỳ chi khát vọng ở một ngày nào đó một cước đem Yêu Ma Bạch tộc đạp ở dưới chân, liền như hoang thời kỳ cổ giống như vậy, nhân tộc thập đại thiên quân ngang trời mà ra, đem Yêu Ma Bạch tộc quét ngang hết sạch. Tuy nói ở hoang thời kỳ của bọn hắn cũng theo bị thu hại, cùng Yêu Ma Bách tộc bị phong này trung thiên thế giới bên trong, bất quá bọn hắn một điểm đều ghi hận, mà ở bên trong tâm mơ hồ vì thế cảm thấy tự hào. Chúng ta nhân tộc là mạnh mẽ nhất. Thậm chí bọn hắn cực kỳ khát vọng một ngày nào đó, ở trung thiên thế giới nhân tộc tung hoành thiên hạ, đem yêu Ma Bạch tộc chém giết tận, mà pha ấn, trở về đại thế giới. Hay là chính là vì cái này mờ ảo tồn tại, nhân tộc đều điên cùng tu luyện, thường có một ít nhân tộc chí tôn cảnh võ giả không cam lòng trung thiên thế giới loại kêu bình tĩnh tu luyện, bất chấp nguy hiểm đến từ trên trời đến hư không loạn lưu bên trong tu luyện. Ông ngọc, hư không vô tận nơi, hư không loạn lưu từng trận ma của rồi, đưa cái này mông nông hư không quyển thành một mảnh qua từ địa. Mà ở này từng mảng qua bên trong, lại lộ ra một bóng người đến, người kia không thấy rõ diện mạo, nhưng từ trên nét mặt có thể phán đoán một thân là một cái thanh sam người trung niên. Thanh sam người trung niên liền yên tĩnh như thế giống như hạ xuống quần quật loạn lưu tuyển qua bên trong, bất động như núi, tùy ý hư không loạn lưu đánh ở tại bản thân, hắn muốn dựa vào vô cùng vô tận hư không loạn lưu đột phá tự mình. Hư không loạn lưu thiên nhiên mà tồn tại, là một loại đại đạo biểu hiện, đại đạo không cho phép bất luận người nào lạc vào trong đó tổn sống tiếp, này thấy thanh sam người trung niên đi ngược lên trời đạo, như là một hồi chọc giận đại đạo dấu vết, hư không loạn lưu phong tạm nên tụ tập tới mà hướng về thanh sam người trung niên nào tới, muốn đưa cái này cả gan làm loạn nhân loại trò chém giết. Ha ha. Ha ha. Một cái trầm thấp trầm tiếng cười ở từng trận hư không loạn lưu bên trong truyền ra, tiếng cười khởi đầu rất nhỏ giọng, như là một lao già đang cười giống như vậy, có điều nương theo hư không loạn lưu càng càng điên cùng truyền chuyển, tiếng cười liền dần là lớn lên, đến cuối cùng lại là càn rỡ cười to. Dầm dầm. Nương theo thanh sam người trung niên cười ha ha tiếng chuyện vang lên toàn bộ hư không loạn lưu bên trong, chỉ thấy hắn một thân hạ xuống từng trận loạn lưu bên trong hai tay ở trước ngực một cái lay động lại đem vô tận hư không loạn lưu cho dạo chuyển động. Chờ thanh sam người trung niên song tay khẽ vung mà đỉnh thời điểm, khoé lên hư không loạn lưu liền bị thanh sam người trung niên trên người tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ cho chấn động bốn nát mà đi. Thanh sam người trung niên tự hư không trong loạn lưu một bước mà ra, bàn tay lớn vừa nhấc, hư không loạn lưu bên trong liền phụ lộ ra một hai bàn tay đến, đồng thời bàn tay to kia nên không mà phòng lớn, lại đem toàn bộ hư không vô tận đều cho che lấp đến đen kịt dáng vẻ. Vạn trượng bàn tay khổng lồ rung động mà trỗi nổi, như là ở một chút đem hư không loạn lưu cho hút vào đến trong lòng bàn tay. Làm cho vạn trượng bàn tay lớn không ngừng phòng lớn muốn đem toàn bộ hư không nổ nát mà đi dầm dầm chờ bàn tay khổng lồ một cái lay động mà đập xuống toàn bộ hư không loạn lưu sôi vào lên từng trận tiếng vang truyền ra ngoài thanh xa người trung niên rơi vào từng trận tiếng vang bên trong trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn nợ nụ cười chân to bỗng nhiên vừa nhấc mà đập dưới ở một tiếng vang thật lớn sau ông Long hư không loạn lưu liền bỗng nhiên một trận mà yên t lạiấn vẫn tu luyện thanh xa người trung niên ở toàn bộ hư không loạn lưu trong nháy mắt mà yên tĩnh lại sausứ sở giữ mắt hướng về vô tận hư không một con nhìn qua đi Hắn cảm giác được vô tận hư không một đầu khát vọt tới một luồng đáng sợ khát máu sát khí thậm chí loại này đáng sợ sát khí đều làm cho hắn bạn có thể cảm giác được một tiêu nguy hiểm ý vị thanh xa người trung niên Nếu mày đến lợi hại hắn biết hư không vô tận thường sẽ xuất hiện vô tận xe giết một ít đại năng võ giả sẽ giết nhân sức mạnh quá mức đáng sợ mà không thích hợp ở trung thiên thế giới bên trong xe giết vì lẽ đó lựa chọn ở trên hư không loạn lưu bên trong tiến hành điểm ấy cũng là có thể từ thần đảo hạ xuống hư không loạn lưu bên trong hiện thế có thể nhìn ra được thái cổ chiến trường là bị đại năng võ giả chuyển qua hư không loạn lưu bên trong mặt chiến Thanh sam người trung niên hơi trầm xuống ngâm chốc lát, liền chân to một bước mà lạc đường quần quật loạn lưu bên trong, không thấy bóng dáng, sau một khắc ở một mảnh khác hư không phủ lộ ra. Lạc ở đây, thanh sam người trung niên nhíu mày đến càng là lợi hại, ngay ở hắn thuận tiện chính là cảm giác được cái kia khát máu sát khí từ đó nơi dâng trào ra ngoài. Máu tanh sát khí ở vừa mới một khắc đó như là không chỗ mà không ở, bao phủ toàn bộ hư không loạn lưu nơi, nhưng là thanh sam người trung niên một phương đạp không mà xuất hiện nơi này, cái kia cố sát khí rồi lại bỗng nhiên biến mất, không thấy bóng dáng, như là xưa nay liền chưa từng xuất hiện. Có điều thanh sam người trung niên là nhân tộc tối trí tôn trẻ tuổi cảnh trưởng lão, hắn là từ vô số đống người chết bên trong bò ra ngoài, từng bước từng bước bước lên cao như thế cảnh giới, tự nhiên biết mới vừa rồi không phải hào giác. Nghĩ như thế, thanh sam người trung niên toàn bộ sử sở, linh nghiệm rung động mà hướng về toàn bộ hư không loạn lưu che lấp đi ra ngoài, lại mở hai mắt ra thời gian, hai mắt của hắn chăm chú nhìn chầm chằm hư không nơi nào đó nhìn qua đi. Nhân tộc sao? Thanh sam người trung niên đích thì thầm một tiếng, bàn tay lớn liền một cái lay động mà hướng về hư không nơi một chảo. Nhất thời từng trận hư không loạn lưu bị chấn động đến mức đi tứ tán, lộ ra một hai bàn tay ngang trời mà hướng về xa xôi xa xôi ở ngoài hư không, bắt được đi ra ngoài. Chờ cặp kia giấu tay từ xa xôi hư không ở ngoài rụt trở lại thời gian, chỉ thấy một bóng người rơi vào trên tay, bị vô tới. Thanh sam người trung niên chụp tới người chính là Lam Phong, Lam Phong bị thương quá nặng mà rơi vào chiều sâu ngất bên trong, trên người đâu đâu cũng có thương, đồng thời những cái kia thương ở trên hư không loạn lưu dồn dập công kích dưới, làm cho Lam Phong thương, mắt trần có thể thấy giống như từng đạo từng đạo ở tăng nhanh. Có điều Lam Phong thân tu có bất diệt ma quyết cỡ này ma công, lại thêm hắn người mang Lịch Tiên tu thần quyết, tuy không Lam Phong linh nghiệm vật chuyển, nhưng tự chủ xoay tròn, Lam Phong vết thương trên người ở một chút khép lại lại đây. Chỉ là khép lại tốc độ không có bị hư không loạn lưu thương tổn được tốc độ tới cũng nhanh, bởi vậy Lam Phong trên người vẫn là vết thương đầy dây. Thanh sam người trung niên thấy này, lông mày không khỏi nhíu vò nhíu, hắn là nhân loại trí tôn võ giả, tự nhiên có thể thấy được Lam Phong cũng là cùng mình bình thường là nhân tộc. Thanh người trung niên bàn tay lớn một cái vùng đây, nhất thời bàn tay lớn trên ánh sáng loẽ loẽ cũng vừa rơi xuống mà nhẹ nhàng ấn tới Lam Phong trên người, trong chốc lát liền thấy Lam Phong thương thế một chút khép lại, lộ ra Lam Phong tuổi trẻ mạo đến. Ngẫy con mới sinh không sợ quọng, người trẻ tuổi a. Thanh sam người trung niên thấy Lam Phong tuổi trẻ diện mạo sau, liền cực kỳ chi khẳng định Lam Phong xác thực chỉ là linh ẩn cảnh võ giả thôi, mà không phải cái gì bị thường chạm đạo hạ xuống đại năng giả, hắn một bộ chỉ tiết mải sắt không nên kim mắng một câu. Không sai thiếu niên người, ngày hôm nay có thể ở đây đụng tới ta, cũng coi như người vận may. Thanh sam người trung niên lại lẩm bẩm một câu, liền cẩn thận ôm Lam Phong đến trong lòng ngực. Bàn tay lớn nên không khiến cái gì giấu tay, hướng về hư không trên tường đánh, nhưng nghe vang một tiếng vang thật lớn, nhất thời toàn bộ hư không tưởng bị đánh trúng phá ra một cái lỗ thủng to đến, thanh xăm người trung niên ôm Lam Phong ở tại trong lồng ngực, chân to một bước liền hướng về hư không động một bước mà đi, biến mất hư không loạn lưu bên trong. Lam Phong cảm giác mình này vừa cảm giác ngủ cực kỳ lâu, tựu đến hắn cũng không biết là thời gian bao lâu, chờ hắn mở hai mắt ra thời điểm nhưng phát hiện mình nằm ở một cái ấm áp trên giường tháp, cảnh này khiến hắn một trận ngờ vực. Hắn ký được bản thân ở ngất đi thời gian, liền bị hư không loạn lưu quát phi mà đi cuốn vào quần quận loạn lưu bên trong, sinh tử không biết. Lam Phong lung lay loáng một cái thân thể muốn đứng lên đến, thân thể hắn trên thương dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục lại, có điều đạo niệm lại bị thương tổn được căn bản, linh lực cũng không khôi phục như cũ. Hắn cảm giác được chính mình cực kỳ suy yếu, thậm chí không có khí lực trạng, hắn cảm giác trước mắt tất cả mơ mơ hồ hồ, Lam Phong theo bản năng hoãn bên trong ao máu huyết hải ma đế, muốn hỏi minh đây là cái gì một chuyện. Có điều bên trong ao máu là một mảnh lặng lẽ, huyết hải ma đế tựa hồ lại một lần tiến vào chiều sâu trong ngủ mê, đang từng chút từng chút khôi phục chính mình tàn hồn. Lam Phong không biết có phải là huyết hải ma đế tứ mình, ở hắn nhận thức bên trong, Lam Phong cho rằng huyết hải ma đầu không bỏ đá xuống giếng, liền dĩ nhiên để hắn cảm thấy cực kỳ chi vui mừng. Người tỉnh rồi." Ngay ở Lam Phong rẫy rựa muốn từ trên giường tháp ngồi dậy đến, một cái giọng nữ ở bên trong phòng chuyển hưởng, chờ Lam Phong nhìn lại vừa nhìn, chỉ thấy một người dáng dấp thanh tú nữ hài hướng về hắn giường sụp đi tới. Lam Phong điểm một điểm, nữ hài nói một tiếng "Vậy ta đi theo sư tôn." nói một tiếng. Xoay người lại liền hướng ra phía ngoài đi ra ngoài, đối với Lam Phong rất là không ngại lại dáng vẻ. Hiện nhiên Nữ Hải là bị sư tôn cho hạ mệnh lệnh tới chăm sóc Lam Phong, bản thân nàng cũng không phải rất đồng ý, cảnh này khiến Nữ Hải phi thường không thích, nguyên nhân chính là nữ tử này Hải vừa thấy Lam Phong tỉnh lại, cũng không cho cơ hội nói chuyện, liền vội vã mà đi. Lam Phong há mồm muốn dừng, thế này, liền em muốn hỏi cho hết đến miệng bên trong, lặng lặng đợi Nữ Hải trong miệng sư tôn đến, hỏi lại không mượn. Một lát sau, cửa phòng chuyển đến kéo kẹt một tiếng, có người từ ngoài phòng đẩy cửa đi vào, người này đặt chân bước đi âm thanh rất nhỏ, Lam Phong có thể cảm giác được, người này mua đi một bước, liền ngầm có ý thiên địa lại đạo, cùng thiên cộng hưởng. Ngươi tỉnh rồi." Thanh Sam người trung niên nhẹ nhàng mà đạo, lời nói cảm giác trên rất hiền hòa, điểm ấy làm cho Lam Phong không cảm thấy liền nhớ tới hành thiện lao nhân đến, hai người bọn họ đều là đồng nhất loại khí chất. Lam Phong mẹo cổ vọng Thanh Sam người trung niên cái kia hiền lành khuôn mặt, Lam Phong ở Thanh Sam người trung niên trên người cảm giác được một luồng ấm áp, liền nhẹ nhàng mà đạo, "Là thúc thúc cứu Phong như sao?" Coi như thế đi, là ta ở trên hư không loạn lưu tu luyện thời thỉnh thoảng thấy ngươi bổng bệnh ở tại hư không loạn lưu bên trong, liền ra tay đem ngươi mang ra đến, có điều ngươi thương đến rất nặng, trong thời gian ngắn là không cách nào khôi phục như cũ. Ngươi cần phải tính dưỡng, có chuyện gì ngươi cùng hải quân nói là được, nàng là một cái thật nữ hải, chỉ là họ tình so sánh lạnh, tâm hay vẫn là rất hiền lành, chỉ là không biết cái gì biểu đạt chính mình, các ngươi đều là nhân tục tiên. tay trẻ tuổi, sau đó tiếp xúc nhiều hơn. Thanh Sam người trung niên hiền lành giống như đạo, một chút cũng không có hỏi Lam Phong là làm sao xuất hiện ở trên hư không loạn lưu bên trong sự. Lam Phong thấy Thanh Sam người trung niên lặng tin không hỏi mình làm sao xuất hiện ở trên hư không loạn lưu bên trong, nhưng chỉ nói là một ít quan tâm, cũng khiến đến Lam Phong sững sờ sững sờ. Có điều bởi vậy hắn đối với Thanh Sam người trung niên hảo cảm nhiều hơn một chút. Thấy Thanh Sam người trung niên như vậy lưu ý cái kia không cho mình lưu lại ấn tượng tốt nữ hải, Lam Phong hơi trầm xuống âm, không biết nghĩ cái gì, nở nụ cười, nói thầm một tiếng chỉ là một cái không nghe lời tiêu ngạo bé gái thôi. Chưa xong con tiếp. Chương 274, Bàn Sơn. Thanh Sam người trung niên chỉ là lại đây cùng Lam Phong tùy tiện hàn huyên vài câu, gọi hắn an tâm xuống dưỡng thường, liền đi ra đi. Lam Phong nửa nằm ở tại trên giường tháp, cổ nửa quay mà nhìn Thanh Sam người trung niên từng bước từng bước đi đến, lưu lại một phần nói chuyện bối cảnh. Sắc mặt Vi thấy lộ ra một tia căng kích. Thời gian như nước, lặng lặng mà chảy, rất nhanh mấy ngày trôi qua, lang phong vết thương trên người khôi phục lại, có thể xuống giường bước đi. Có điều hắn dung hợp ra mang vết thương long, hai loại đạo khác nhau niệm tấn công, khiến được bản thân tạo thành đạo niệm bị hao tổn, lại không, cái kia nhanh dễ chịu đến, thậm chí tu vi của hắn, do đã từng đại thành linh nhận cảnh vừa rơi xuống mà đến tiên tiên cảnh. Đồng thời nghe Thanh Sa người trung niên nói như vậy, loại này đạo bị hao tổn, tuy không hại người họ mệnh, nhưng khôi phục như cũ nhưng phải có nhất định cơ duyên mới có thể thậm chí có người cả đời đều không thể lại khôi phục như cũ, cảnh này khiến Lam Phong Tâm một hồi chìm xuống dưới, đến nửa ngày mới từ trong trầm mặt khôi phục như cũ. Trung Thiên Thế giới nhân tộc rơi xuống đất ở Đông Nhạc Quần Sơn phía tây, một người tên là Bản Sơn dưới chân núi, xây rượi lưng vào núi, phân có phía trước núi phía sau núi phân chia. Lam Phong Động phủ Tĩnh dưỡng nơi cùng Mã Hải quân cách đến không phải rất xa, đều rơi vào Bản Sơn phía sau núi, có điều Lam Phong cùng Mã Hải quân quan hệ cũng không phải rất tốt, thậm chí có thể dùng kém để hình dung. Điểm ấy chủ nếu tới bắt nguồn từ Mã Hải quân cái này ngạo nữ nhân, Nàng thấy Lam Phong chỉ tiên tiên cảnh tu vi, liền đem mắt nhấc đến trên đỉnh đầu, bất luận thanh xăm người trung niên làm sao ở Lam Phong lợi hay, nàng đều không nghe, nhưng sư mệnh là khó, khó chịu quy khó chịu, mỗi ngày Mã Hải quân cũng phải đến xem Lam Phong một chút. Có điều nàng là một cái linh ẩn cảnh võ giả, tự có ngâm nên, một câu nói cũng không muốn cùng Lam Phong nói, đồng thời mỗi lần tới xem Lam Phong, nàng đều cảm thấy cực kỳ chi hoa nữ, chính mình đường đường nhân tộc thiên tài trẻ tuổi, ở trẻ tuổi bên trong, bàn sơn nhân tộc không mấy cái đối thủ, nhưng phải mỗi ngày đến xem Lam Phong tên rác rưởi này người. Hay là chính là bởi vậy Mã Hải Quân bản đối với Lam Phong không có cái gì phản cảm, nhưng càng lúc trở nên khó chịu, dựa vào cái gì, nàng hận không thể một ba thưởng đánh bay Lam Phong kích động. Ngày hôm nay Lam Phong sáng sớm liền đi ra đọ phủ, ở tại bên cạnh đọ phủ, Mã Hải Quân thấy Chi Tiện rùa rụt cổ ở trong đọ phủ, không muốn cùng Lam Phong, cái này kẻ đáng ghét chằm mặt. Lam Phong hoàn toàn đem Mã Hải Quân không nhìn xem là là ở nói láo, không dành cho để ý tới, bởi vậy Thanh Sam người trung niên tha hắn cố gắng cùng Mã Hải Quân tiếp xúc sự, hắn cũng đem bước qua một bên mà đi. Nay không phải hắn Lam Phong không muốn báo đáp Thanh Sam người trung niên ân tứ mà. Mà La Mã Hải Quân không muốn để cho báo đáp, Lam Phong đương nhiên sẽ không nắm chính mình nhiệt mặt đi tiếp nhân ra lạnh, chêu đến không dễ chịu. Lam Phong xếp bằng ở một mặt trên tảng đá lớn, nương theo hai mắt của hắn chậm chậm ma bế, tâm tình tiến vào một loại vô chân vô niệm, vật ngã lương vong cảm ngộ bên trong. Lam Phong không cách nào vận chuyển Lịch Thiên Tu thần quyết đem đạo niệm khôi phục như cũ, liền đưa ánh mắt phóng tới hướng trên đường, ở này thời gian mấy ngày bên trong, Lam Phong nhất thời ở đều xem ở thư lấy cho thuật đác, Lê Hoa thuật, thậm chí ở xem sơn thuật, cơ này cao thâm thuật môn. Ngay ở Lam Phong đạo thành công, Đột nhiên, quanh người hắn không gió tung bay ra từng sợi mông lung khói xám, khói xám bạn ở quanh người hắn do hi mà trở nên dày đặc, còn ở làm phong quanh thân khắp nơi bên dưới. Đột nhiên, làm Phong bóng người liền ở cái kia biến mất không còn tăm hơi, thậm chí cái kia diện đá tảng cũng theo độn không mà đi giống như vậy, sau một khắc, trên hư không không ngừng lộ ra từng đó từng đóa nhi lê hoa, lê hoa chồng bên trong chậm chậm giống như lộ ra làm Phong bóng người đến. TT. Tiếp theo lê hoa ở trên hư không trên nhẹ nhàng mà chuyển chuyển động, chậm rãi hướng về bốn phía tản đi, đi ra ngoài, tùy theo toàn bộ hư không đâu, đâu cũng có lê hoa. Đồng thời những lê hoa đó, mỗi một đóa đang bay ra sau khi rời khỏi đây đều lộ ra từng tia một ánh sáng đến, mà ở ánh sáng bên trong, Lam Phong bóng người ở nhụy hoa bên trong xuyên ra ngoài, phù lộ ra ở đồng hoa phía trên, lặng lặng mà bàn luận. Đang lúc này, phía trước núi hai tia sáng mang loé lên mà tóc sáng, cũng lóe lên loé lên hướng sau núi bay tới, trong nháy mắt liền rơi vào làm phong biến ảo ra đến lê hoa huyền ảnh bên trong. Hai tia sáng mang rơi vào lê hoa huyền ảnh bên trong, một cái xoay trọn, phù lộ ra hai cô bé đến, các nàng sắc nhìn qua có chút háo sắc vội vã, cũng vi thấy có mấy phần dáng vẻ chất vấn. Có điều thấy này cảnh tượng, hai người bọn họ sắc mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh sắp đến, rất là hiếu kỳ quan sát những này Lê Hoa Huyền Ảnh, rất muốn biết này là Hà Linh quyết làm ra đến. Lam Phong lạc ở trên hư không nào giác bên trong, dương mắt nhìn hai nữ một chút, bàn tay lớn nhẹ nhàng vừa nhấc mà lay động, đầy trời Lê Hoa Huyền Ảnh TT. Một trận tiếng vang sau, tụ lại, hướng về giữa không trung dưới phi rơi xuống, một trận, mà chậm chậm lộ ra Lam Phong ngồi xếp bằng ở trên tảng đá lớn bóng người. Hắn dáng vẻ vẫn là cùng trước giống như vậy, như không động tới như thế, chỉ là lúc này hắn hai mắt là mờ lần đầu hướng về ngang trời bay đến hai nữ nhìn qua đi. Tư Sảo tỉ tỉ, không nên nhìn, hắn chính là trong tộc mọi người nói rất rưởi, chỉ là một cái tiên tiên cảnh võ giả, nhưng chiếm bàn sơn phía sau núi độc phủ, thật làm cho người ta chán ghét. Chúng ta mau mau gọi Hải quân tỉ tỉ, lại muộn nhưng là bị những yêu ma này quỷ quái đem vãn tình muội muội cho tới, không thể để cho bọn hắn thực hiện được, coi nhân tộc ta là thành cái gì. Một cái lục y phiêu phiêu nữ hài khinh chọc vào Chu Tử Sảo một hồi, vội la lên. Chu Tử Sảo a một tiếng, như mới mới phục hồi tinh thần lại, vậy chúng ta nhanh đi gọi Hải quân tỉ tỉ. Nói nàng lại không nhịn được xem thêm Lam Phong một chút, nàng luôn cảm giác Lam Phong người này không giống như là trong tộc người nói như vậy rất dễ có điều cho tới là cảm giác gì, nàng nhất thời cũng nói không được. Vãn Tình, nhưng là cùng hô tộc từ trên đảo thần đến từ trên trời Vãn Tình đây. Lam Phong nói thầm mà tự nói, cả người rơi vào trong trầm tư, trở lại ngẩn đầu vừa nhìn, Mã Hải Quân cũng đã nhiên bị Chu Từ Sảo hai nữ cho hoán đi ra, ba nữ nửa lập trên hư không. Thấy Lam Phong ngẩn đầu hướng mình nhìn qua đi, Mã Hải Quân hừ một tiếng, liền lạnh lùng đem mặt xoay chuyển qua đi, một bộ rất không muốn nhìn thấy Lam Phong dáng vẻ. Lam Phong nhíu mày vừa nhíu, hai mắt quét mã hải quân một chút, liền không tiếp tục để ý, cùng lúc đó, hắn thân bóng người ở trên tảng đá lớn một cái lay động, hướng về hư không bay ra ngoài, rơi vào ba người bên người. Lam nào đó cũng cùng mấy vị tỷ tỷ đi xem xem vị này vãn tình mội mội, hay là chúng ta hay vẫn là bạn cũ đây. Lam Phong nợ nụ cười, xem thường mà nói. Mã hải quân hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, bóng người một cái lay động, hóa thành một đạo thanh mang về phía trước sơn bay đi. Một cô bé khác theo sắt ở mã hải quân sau đó bay ra ngoài nàng nhưng là mã hải quân phệ, cực kỳ sùng bái mã hải quân mạnh mẽ cùng đối phương cái kia phân lãnh đạo, chưa bao giờ đem bất kỳ nam nhân nhìn ở trong mắt. Chu Tử Sảo nhìn lại đối với Lam Phong ôm dư nở nụ cười, bóng dáng bé nhỏ loáng một cái bay ra ngoài, Lam Phong chân to một bước mà theo sát ba nữ mặt sau hư không chậm rãi mà đi, nhìn như chậm chậm mà đi, rất chậm dáng vẻ, tốc độ kia nhưng rất nhanh, chăm chú đi theo ba nữ phía sau, mà không bị đi đội. Ừ ừ. Ầm ầm. Rầm dầm Lam Phong bốn người vừa bay mà đi, chưa tới gần phía trước núi, rất xa liền nghe từng trận thú hống, xé giết âm thanh truyện lên đến. Hiển nhiên là bản sơn nhân tộc cùng yêu ma bạch tộc người một lời không hợp ra tay đánh nhau, sẽ giết ở cùng nhau. Mã Hải Quân ba người được nghe ở đây, càng thấy gấp, toàn lực vận chuyển linh lực, vã một hồi bay ngang mà đi, tốc độ kia so với trước càng là nhanh hơn mấy buổi không chỉ. Lam Phong lúc này chỉ có tiên thiên cảnh tu vi, có chút hạ xuống phía sau, theo không kịp bước chân dáng vẻ, hắn khẽ cắn răng muốn sử dụng ma niệm chín vạn giáng thần quyết, có điều cuối cùng không biết nghĩ tới điều gì liền không xuất ra, lạc ở phía sau đi chấm rãi. Bởi vậy ở Lam Phong đến phía trước núi thời gian, tất cả mọi người dĩ nhiên dừng lại ngọn lửa chiến tranh. Phần hai đội nhân mã đối lập cùng nhau, trên sân đâu đâu cũng có dòng máu, có điều nhưng chưa thấy có lưu lại chết thẳng người. Hiển nhiên yêu ma bách tộc người trẻ tuổi, tuy cản dỡ không đem người tộc để ở trong mắt, có điều đi tới nhân tộc địa bàn cũng không dám ra tay giết người, sợ đưa tới nhân tộc thế hệ trước ra tay. Người ở chỗ này tộc, liền chúc Mã Hải Quân tu vi là nhất cao, có đại thành linh nhận cảnh tu vi, bởi vậy ở Mã Hải Quân đi tới sau, mọi người liền một vi đi tới bên cạnh Liễu ra Liễu Dữu nói một chàng yêu ma bách tộc người nói xấu. Hải Quân tỷ tỷ, tỉ. Vãn có chút tội nghiệp ôm Mã Hải Quân cánh tay, nhẹ nhàng mà thê Một điểm đều không có nàng ở trên đảo thần cái kia cố quật cường ý vị, như là rất ý lại Mã Hải quân dáng vẻ. Lam Phong rơi xuống trong đám người, ánh mắt bá một hồi liền hướng về Vãn Tình nhìn qua đi, cả người hắn nhìn qua rõ ràng rất là kích động, muốn lên đi quen biết nhau dáng vẻ. Bất quá nghĩ đến cái gì, Lam Phong tiến lên bước chân liền ngừng lại, Lam Phong ở sau khi tỉnh lại dĩ nhiên mang tới mặt nạ quỷ, biến ảo ra một cái dáng rất mới đến, Vãn Tình cũng không có nhận ra hắn. Những người khác ở Lam Phong xuất hiện thời gian, liền có thể cảm giác được hơi thở của hắn rất yếu, cũng không để ý đến cho hắn, có cũng được mà không có cũng được tồn tại thôi. Mã Hải Quân rất là thương yêu ôm Vãn Tình ở tại trong lòng ngực, được nghe Vãn Tình này tội nghiệp, gian nguy sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống. Các ngươi tự hỏi có năng lực ở nhân tộc ta bắt đi Vãn Tình muội muội, cái kia liền thử một lần, ta không ngại đem các ngươi này bởi yêu ma đều cho chém giết chờ tận. Mã Hải Quân hừ một tiếng, tay ngọc nhỏ dài một cái lay động, trên tay ánh sáng lóe lên, liền đột nhiên xuất hiện một thanh sáng loáng bảo kiếm đến. Gào gào. Bảo kiếm vừa hiện mà vi thấy từng trận thắt nhẹ, mang theo một loại nào đó kinh sợ, yêu ma bách tộc người ở này thành kiếm ngân vang truyền ra sau, không cảm thấy lui về phía sau ra vài bước. Mặt lộ vẻ kinh sắc hướng về Mã Hải Quân nhìn qua đi. Nhân tộc người trẻ tuổi sắc mặt lộ ra một phần vẻ đắc ý, trong nháy mắt ngẩn đầu ưỡn ngực, một bộ rất có khí thế dáng vẻ. Ngươi cảm thấy ta có năng lực đem vãn tỉnh cô nương mang đi sao? Hải Quân tiên tử. Ngay ở yêu Yuma tộc người đều giật mình lui về phía sau, một cái thanh âm trầm ổn chuyển hưởng, mang theo một luồng không thể nghi ngờ tự tin. Chờ lời nói một phương chuyện hướng sau, Yuma tộc mọi người một trận tao chuyển động, đi kèm mọi người hướng về hai bên một phần mà mở, một cái ngọc diện người trẻ tuổi tự trong đám người đi ra. Lão Thiên Dật Mã Hải Quân hai mắt bá một hồi dán mắt vào đi tới Ngọc Diện người trẻ tuổi, diện trong nháy mắt biến đổi liên tục, có điều theo nhưng khôi phục như cũ, lạnh lùng mà đạo, nhưng là các ngươi Quỷ Cốc Thần Sơn vỗ mọi người tới ta bản sơn tìm việc. Chưa xong con tiếp. Chương 275, đứng ra. Lao Thiên giật Mã Hải Quân hai cái thế lực cường đại nhất hai người đối lập, cảnh này khiến toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt trở nên cực kỳ chi ngột ngạt đi. Là chúng ta Quỷ Cốc Sơn thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao, chẳng lẽ ngươi Mã Hải Quân muốn hỏng rồi bách tộc cư định, đem thế hệ trước cho nhảy ra đến. Lão Tiên giật híp lại con mắt nhìn chằm chằm Mã Hải con xem, không đáng kể mà nói. Ma Thần Sơn người đến, hắn là Thần Sơn người. Nhân tộc người trẻ tuổi khi nghe đến Thần Sơn hai chữ thời điểm, sắc mặt bỗng một hồi biến thương biến thành màu trắng, một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm cái kia ngọc diện người trẻ tuổi xem, dồn dập bắt đầu bàn luận. Thần Sơn tên ở Trung Thiên thế giới như lôi quán nhĩ, mỗi người đều biết cái danh, nhưng chân chính nhìn thấy Thần Sơn đi ra người, ở đây, nhưng không có mấy cái, hiển nhiên muốn gặp được người như vậy, chính mình còn phải đầy đủ ưu tú. Nương theo Ma Thần Sơn, Lão Tiên giật xuất hiện. Tình cảnh trong nháy mắt tiến tĩnh xuống sau, tiếp theo lại trở nên ong long ổn nào, tất cả mọi người ở châu đầu ghé thai nói gì đó. Mã Hải Quân sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng bàn chân nhỏ một bước mà ra, rơi xuống lao thiên giật trước mặt, cùng với đối lập cùng nhau, muốn một trận chiến chiêu thức. Vãn Tình há mồm kêu to "Hải Quân tỷ tỷ, Hải Quân tỷ tỷ, muốn đem Hải Quân kéo không nên để cho nàng qua đi, nhưng cũng cái khác tỷ muội cho kéo xuống." Vậy thì một trận chiến đi. Mã Hải Quân lạnh lùng mà đạo, cũng trong khi nói chuyện, quanh thân vi thấy run lên, phun trào ra ý chí chiến đấu dày đặc đến. "Mã Hải Quân ngươi không phải là đối thủ của ta." chỉ bằng một mình ngươi đại thành linh nhận cảnh võ giả, ta Lao Thiên giật căn bản là không nhìn ở trong mắt. Để ta đem Vãn Tình mang đi đi, chúng ta Thần Sơn chỉ là muốn hỏi nàng một ít chuyện thôi, sẽ không làm khó nàng liền vâng. Lao Thiên giật nói chuyện mà đạo, trong giọng nói tuy mang theo một chút giải thích tâm ý, nhưng càng nhiều nhưng không đem ngựa Hải Quân nhìn ở trong mắt. Cái kia phải hỏi kiếm trong tay của ta. Mã Hải Quân ngọc thủ chăm chú nắm vào bảo kiếm trong tay, ở tại trước ngực nhẹ nhàng mà lay động, trong ngáy mắt bảo kiếm bùng nổ ra kinh sợ đến mức thanh mang đến. Lao Thiên Dật mấy lần thấy khuyên Mã Hải Quân, đều khuyên chi bất động. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm lạnh xuống, đồng thời quanh thân Như ẩn như hiện bay ra từng sợi ma khi đến, một luồng ma uy bao phủ ở tại trên người mỗi một người. Lam Phong từng là đại thành linh nhận cảnh tu vi, cũng thân tu nghịch thiên tu thần quyết, bây giờ tuy nhân được đạo niệm mà ảnh hưởng, làm cho tu vi một hồi rơi xuống đến tiên thiên cảnh, nhưng linh nghiệm hay vẫn là rất mạnh mẽ, một chút liền nhìn ra Lao Thiên giật là một cái đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả, Mã Hải Quân hoàn toàn không phải người này một hiệp đối thủ. Hắn nhíu mày đến lợi hại, Lam Phong như là ở bên trong tâm ép ngẩng lên cái gì, cuối cùng chân to một bước mà ra, đi tới Mã Hải Quân bên cạnh. Nhẹ nhàng mà Đạo Hải Quân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi mau lui xuống đi thôi." Mã Hải Quân nhìn lại ánh mắt bá một hồi dán mắt vào Lam Phong, nàng rất là nổi nóng, nàng cảm giác mình mấy ngày qua không vì không phải chăm sóc người đàn ông này, quay đầu lại nhưng là một cái liếc mắt lang, ngươi có thể tu vi không cao, nhưng ngươi không thể không có khí tiết, đây là muốn đem Vãn Tình giao ra sao? Khốn nạn." Mã Hải sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng lại hống ngươi cút cho ta, lập tức liền lăn, chúng ta bàn sơn việc, không cần ngươi một người ngoài tới nói cái gì. Đang khi nói chuyện, Mã tay ngọc nhỏ dài một cái lay động. Ở một tiếng, liền đem Lam Phong cho quét đến lui về phía sau ra trường mới thước xa. Một cái vô tri đàn bà, người muốn cho ta quản ta còn không muốn quần đây." Lam Phong hỏa lớn lên, giống lên một tiếng xoay người liền muốn đi, không muốn lại để ý tới Mã Hải quân sự tỉnh. Vãn Tình bỗng nhiên hướng về Lam Phong nhìn qua đi, nàng liền như vậy chăm chú nhìn chằm chằm Lam Phong xem, nàng cảm giác Lam Phong người xa lạ này có chút quen mắt, thật giống chính mình ở nơi nào gặp tự, nhưng là nàng nhất thời lại không nhớ ra được, rất mơ hồ. Vãn Tình liền như vậy nhìn chầm chầm Lam Phong xem, bỗng nhiên bị Lam Phong hai mắt quét nhìn sang. Nàng một bộ trột dạ giống như thu về ánh mắt, không dám nhìn nữa Lam Phong. Ai, Lam Phong không hề có một tiếng động thở dài, muốn bước ra bước chân ở nhìn lại nhìn thấy vãn tình cái kia tội nghiệp dáng vẻ, liền cũng lại bước không ra bước chân đến. Dầm dầm. Lao Thiên giật mang theo ánh mắt khinh bị mà lạnh lùng quét Mã Hải Quân một chút, không cho Mã Hải Quân rút kiếm cơ hội, bàn tay lớn vừa nhất chính là một đôi ma long lánh bàn tay lớn vô ra, trực tiếp liền đem Mã Hải Quân cho đập bay ra ngoài, Mã Hải Quân căn bản không có năng lực hoàn thủ. Nhân tộc mọi người cả kinh mà không cảm thấy lui về phía sau ra vài bước. Mang theo một tia sợ hãi giống giống như ánh mắt dán mắt vào lao thiên giật xem bọn hắn đều muốn qua lao thiên giật tự thần Sơn mà đến tất nhiên là rất lợi hại nhưng bọn họ không nghĩ tới lại như vậy giống như mạnh mẽ dơ tay trong lúc đó liền đem mã hải quân cho đập bay ra ngoài đây chính là ma thần hậu Duệ sức mạnh sao. người này Dĩ nhiên vô hạn tiếp cận Vương Hậu cảnh chỉ cần lại nhẹ nhàng một bước liền có thể bước vào vương hậu cảnh túi đầu chúng tiên tài trẻ tuổi mà vô địch xem ra cũng chỉ có thân là hung thú hậu duệ hoặc là cùng hắn ma thần Hậu Duệ thiên tài trẻ tuổi mới có thể đối phó bước vào linh nhận cảnh võ giả Nhìn ra Lao Thiên giật dơ tay trong lúc đó, quanh thân tự bạn cái kia cố đại đạo dấu vết, trong nháy mắt rõ ràng người này đang sợ, Châu Đầu Ghé Thai nói thầm: "Hải Quân tỷ tỷ." Nhân tộc tỷ muội đỡ bay ngược ra ngoài mã Hải Quân trạm, Vãn Tình một cái liền nhào tới trong lồng ngực, nhẹ nhàng mà hoảng, nàng nước chạy không nhịn được ngay ở mã Hải Quân trong lồng ngực tí tí tách tách rơi xuống, rất là thương tâm dáng vẻ. "Là tỷ tỷ không thể." Mã Hải Quân há mồm khẽ gọi, có thể mới vừa lên tiếng, không câu nói trước, hầu một ngọt liền phun ra mấy cái đại huyết đến, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng sám đi. Lao Thiên Dật là ma thần hậu duệ, thân thể thể chất tiên tiên mạnh mẽ, căn bản không phải là nhân tộc có thể sánh được, lại là Mã Hải Quân ở cảnh giới vẫn còn không bằng đối phương, tự nhiên không phải một hiệp đối thủ. Mà Mã Hải Quân không bị chém giết mà chết, hay vẫn là Lao Thiên giật bởi vì đây là nhân tộc địa bàn, không muốn làm được phân, đem Mã Hải Quân cho chém giết, đem thế hệ trước cho chọc đi ra. Lao Thiên giật lạnh lùng mà đứng ở đó, hai mắt khinh bị giống như quét Mã Hải Quân một chút, hừ một tiếng, nhìn lại liền hướng về tội nghiệp vãn tình nhìn qua đi. Tới đây cho ta." Lao Thiên giật quát một tiếng, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái mà ra nhất thời toàn bộ hư không phong vân biến sắc, kinh khí phong nhất quét mà đem vãn tỉnh của tới. Lao Thiên giật, ta cùng ngươi liều mạng. Mã Hải Quân giống lên một tiếng, ngọc thủ chấp nhất bảo kiếm ở trước người một cái lay động, trong nháy mắt quanh thân kiếm khí loẻo loẻo mà chuyển động, hóa thành vạn kiếm hình bóng, bổ một cái mà hướng về Lao Thiên giật kích giết tới. Lao Thiên Dật ngẩng đầu vừa nhìn, xem thường hư một tiếng, một tay bấm quyết hướng về giữa không trùng trên một điểm, một tia ma quang tự đầu ngón tay một xuyên mà ra, rơi vào giữa không trung trên, một trận mà ma quang không ngừng vùng lên, ra từng cái từng cái ma kia ở giữa không trung trên hóa một tấm ma quang một trong cháo mà xuống, liền đem vô tận kiếm ảnh cho cháo đồng thời đến, một chút nhi nắm chặt, đem kiếm ảnh cho hóa đi. Cùng lúc đó, Lao Thiên giật chân to một cước mà ra, nhưng nghe ầm một tiếng, Kình Phong hóa chân ảnh, liền một cái đá đến Mã Hải Quân trước ngực, đem đá bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Lao Thiên giật đem Mã Hải Quân đánh bại sau khi rời khỏi đây, bàn tay lớn vụ một cái liền đem vãng tỉnh cho bắt vào tay trên, nhìn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm ngã trên mặt đất Mã Hải Quân xem, ngươi như muốn chết, có thể trở lại thử một lần. Mã Quân nửa bãi ở mặt đất trên Trong mắt nàng tất cả đều là nồng đậm lửa giận, giữ dằn nhìn chằm chằm Lao Thiên rồi xem, hận không thể xông lên liền đem người này cho đập chết tại chỗ. Có điều nàng rãy rựa đứng lên đến, có thể chưa đứng thẳng rồi lại nhân bị thương quá nặng, ầm một tiếng, ngã xuống, nàng bị thương có nặng cái gì cũng không đứng lên nổi. A a. Mã Hải Quân phẫn nộ gầm rú, đến lúc này, nàng cũng chỉ có điên cuồng như thế la hét để phát tiết chính mình nội tâm căm vui. Nhưng nàng nhưng càng là gầm rú, nhìn lại trông thấy Vãn Tình đáng thương tội phẩm tội phẩm rơi vào Lao Thiên ma thủ trên, nàng liền không thể tự thoát ra được. Trong gầm rú, Mã Hải Quân cái này lạnh như băng, kiêu ngạo nữ hải lại nhỏ xuống một tia lệ thương tâm thủy, người rơi vào dòng máu bên trong, vừa nhìn mà trở nên điềm đạm đáng yêu. Lam Phong vẫn lập ở trong đám người, đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn không nói một câu, sững sờ mà đứng, cả người hắn như là trong nháy mắt cách vào một loại nào đó trạng thái bên trong. Thậm chí đến mặt sau, hắn cũng không biết chính mình là thấy Mã Hải Quân bị thương mà phẫn nộ, hay vẫn là nhân vãn tình cái này quật cường nữ hài bị Lao Thiên giật bắt đi mà phẫn nộ, ngược lại hắn hiện tại rất phẫn nộ. Nay một cơn lửa giận ở tại tâm viên một điểm mà nồng đậm đi khắp ở hắn quanh thân trong lúc đó, làm cho quanh người hắn như ẩn như hiện lộ ra từng tia một huyết quang sắc khí. Ha ha. Ha ha. Một cái trầm thấp trầm tiếng cười ở trong đám người chuyện hưởng, tiếng cười ở trầm thấp trầm bên trong cấp tốc mà chuyển biến, trong nháy mắt chính là cản rỡ bắt đầu cười lớn. Được nghe này tiếng cười, ánh mắt mọi người bá một hồi nhìn qua đi, lúc này Lam Phong hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, trên mặt nhân tiếng cười, mà có vẻ cực kỳ chi khí máu. Hắn đây là cái gì, hắn không phải gần chút thời gian đi tới bản sơn cái kia tên rác rưởi sao? Hắn thật giống trong nháy mắt muốn phát sương dáng vẻ. Quân thân mang theo một luồng sức mạnh đáng sợ, chỉ là hắn rõ ràng là tiên thiên cảnh võ giả thôi. Bàn sơn nhân tộc thấy là Lam Phong sau, đều nói thầm tự nói, một mặt không tin dáng vẻ, hiển nhiên bọn hắn đều không nghĩ tới Lam vẫn còn có điên cuồng như thế một mặt, chỉ là một cái tiên thiên cảnh võ giả thôi. "Không ngờ chết, cút cho ta." Lao Thiên giật quát một tiếng, đại tay khẽ vung mà hướng về Lam Phong quét bay ra ngoài, nhưng nghe ở một tiếng vang thật lớn, liền trực tiếp đánh tới Lam Phong trên người. Có điều Lao Thiên giật to lớn tay dương kích đến Lam Phong trên người thời gian, chỉ thấy Lam Phong bóng người một cái linh khúc. Hóa thành một từng tia từng tia huyết quang tàn đi đi, lại chỉ là một cái huyết ảnh. Thả nàng ngươi có thể đi, hoặc là chết. Một cái cản rỡ mà bá đạo âm thanh bỗng nhiên ở trên hư không trên truyền hưởng, tiếp theo chỉ thấy giữa không trùng trên lê hoa điểm điểm, tiếp theo lộ ra Lam Phong bóng người đến. Tất cả mọi người bị Lam Phong cho sợ hết hồn, bọn hắn thiết miệng muốn bật cười, nhưng thấy Lam Phong khát máu giống như đứng ở đó, lại cảm thấy hắn không giống như là đang nói đáo. Ngã vào huyết bên trong mã hải quân đột nhiên trở nên cực kỳ tri hiến tĩnh lại, mỹ lệ con mắt chừng chừng nhìn chằm Phong xem. Nàng Như là một theo bản năng đến Lam Phong hình như có cái gì không giống. Điểm ấy có thể từ sư tôn nhiều lần khuyên nói mình muốn cùng người này tiếp xúc, đối với mình Thu Ích Lương Đa, bất quá khi đó nàng cái gì cũng không tin, đến lúc này nàng như là ý thức được cái gì, hai mắt trận thật lớn trong tầm mắt Lam Phong xem. Thực sự là một người điên, nhân tộc thường xuất hiện người như vậy, cái gọi là giận dữ là hư nhan, chỉ là bọn hắn tu vi đều quá chất lệ, căn bản không đáng chú ý. Yêu ma bạch tộc người sững sờ qua đi, xem thường mà đạo, bọn hắn là hoàn toàn bất tương Lam Phong có thể lớn bao nhiêu năng lực, đồng thời bọn hắn đối với thần sơn đi ra người Hiện nhân muốn so với nhân tộc biết được càng nhiều, bởi vậy đối với thần sân người, càng là sùng bái, cái kia hoàn toàn là nhân vật không thể chiến thắng. Bọn hắn không cho là, Lao Thiên giật thất bại cho một nhân tộc tiên tiên cảnh võ giả, cái kia chuyện cười thật sự mở đến quá to lớn, không tốt đẹp gì cười. Lao Thiên giật nhìn Lam Phong, hắn bỗng nhiên từ trên người Lam Phong cảm thấy một luồng nguy hiểm ý vị, ở lũ Yêu Ma đều cẩn nhả, hắn toàn bộ trở nên cực kỳ tri nghiêm nghị, ngẩng đầu cùng Lam Phong đối diện cùng nhau. Vậy chúng ta liền một trận chiến đi, ta cũng cho muốn biết nhân tộc của nhân, là làm sao đem tiềm lực cho đào móc đi ra. Lão Thiên giật đem trong tay Vãn Tỉnh cho đã không chế sau khi đứng lên, tiện tay ném đi mà đem bước trên mặt đất, ngẩng đầu hướng về làm Phong nhìn qua đi, nhẹ nhàng mà nói. Làm Phong huyết nhãn lạnh lùng trừng mắt, không giống như là ở xem người nào, chỉ là trừng mắt, trong mắt tất cả đều là từng kia một đỏ như máu, thai nghén từng kia một sát nghiệm. Cả người hắn như là trong nháy mắt đốn vào một loại nào đó đáng sợ sát nghiệm bên trong, quanh thân không vận linh niệm mà tự nhiễm sát ý, loại này sát nghiệm phiêu phiêu mà tán, chỉ có tu vi ở linh nhận cảnh trở lên người mới có thể có thể được, một loại đạo niệm sinh thành. Chưa xong con tiếp. Chương 276 Đạo niệm. Đột nhiên, làm Phong hai tay một cái bỗng nhiên mạnh mẽ hướng về hai bên rỗi một cái mà đi, tê tê hai tiếng, hai tay trên lộ ra hai loại không giống ánh sáng đến. Tay phải là một đạo hôi mang công bố mà ra, tay trái huyết quan sát khí vừa hiện sau, huyết chỉ phù lộ ra. Làm Phong hai tay một tay nhẹ nhàng kéo cô động mà thành cầu đan điền vùng sáng, một tay kéo huyết chỉ, hai tay hắn một cái bỗng nhiên loáng một cái. Đúng một tiếng, vỗ tay ở tại nửa ngực. Ầm ầm một trận tiếng vang, ở hai tay hắn kéo huyết chỉ cùng đan điền sáng hợp lại cùng nhau thời gian truyền ra ngoài, chấn động đến mức hai tay hắn kịch liệt chiến truyền động. Lam Phong trên chiến vi thấy lộ ra một giọt nhỏ mồ hôi hột, trong ngáy mắt mồ hôi che kín hắn toàn thân, thậm chí đến mặt sau, hắn toàn bộ mặt đều linh khúc, trên người truyền đến một luồng sốt ruột giống như đau đớn. Tiếp theo Cương Phong cả người lắc chuyển động, một bộ bất cứ lúc nào đều có có thể rơi xuống giữa không trung dáng vẻ. Đây là cái gì? Không phải vừa mới rơi vào điên cùng, muốn đem Lao Thiên giật cho chém giết mà chết sao? Hẳn là phát hiện đánh công lại, sợ ở giả thần giả quỷ. Cấp thấp võ giả, nhân tu vi nguyên nhân mà không cách nào cảm ứng được Lam Phong đạo niệm tồn tại, thấy Lam Phong như vậy, một trận khó hiểu, tiếp theo xem thường mà đạo. Nói cái gì cũng có. Đi kèm lời của mọi người càng chuyện càng là phong thời điểm, Lam Phong huyết nhãn đông nhiên xoay chuyển xoay một cái, ước tiên nhấp vọng, trên trán lộ ra một tiêu huyết hồng hỏa diễm đến. Linh hồn ngồi lửa trên trán Lam Phong lóe lên lóe lên, bất cứ lúc nào đi rơi xuống dáng vẻ. Lam Phong linh hồn ngồi lửa, khởi đầu rất nhạt, nhưng theo hỏa diễm lóe lên lóe lên liền trở nên dày đặc. Đợi đến Lam Phong linh hồn ngồi lửa màu máu dày đặc đến mức độ nhất định thời điểm, Lam Phong quanh thân đãng ra từng vòng nước gợn ầm mang. To lớn máu trên tay chỉ đan điền vầng sáng ở vô số lần chống lại chia liệt sau, Vào đúng lúc này lại lộ ra một dung hợp thế từ trước đến giờ. Huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng liền như hai cái hai màu cầu triển cùng nhau, không ngừng mà xoay trọn, tự Lam Phong trên tay dãy rủa đi ra, chậm chậm lơ lửng giữa trời mà lên, đồng thời cũng một chút mà nhỏ đi, cuối cùng hóa thành hai màu ánh sáng dung nhập vào Lam Phong trên trán linh hồn muội lửa bên trong. Ở huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng hóa thành hai màu ánh sáng lóe lên rồi biến mất vào đến linh hồn muội lửa bên trong một khắc đó, linh hồn muội lửa liền lóe lên ở lạc đường ở Lam Phong trên trán. Lam Phong quanh thân ánh sáng nói chuyện mà tối sầm xuống, tiếp theo hắn cả người kịch liệt lắc chuyển động, TT Một trận lửa sau, thân thể bỗng nhiên mà khoác ra từng đạo từng đạo huyết hồng yêu hỏa đến. Huyết hồng điếu hỏa khoác thân mà ra, đem Lam Phong cả người bao phủ ở bên trong, liền dường như một đoàn nồng đậm đại hỏa ở đốt cháy Lam Phong, chỉ là Lam Phong bạn ở huyết hồng yêu hỏa bên trong một chút việc đều không có, ngược lại hắn ở ân ân trầm ngâm, thật giống rất là khoan khoái dáng vẻ. A a. Đương nhiên, Lam Phong ngửa mặt lên trời mà thống khổ la hét, cũng chân to vừa nhất mà ở một tiếng đạp ở trên hư không trên, nhất thời chấn động đến mức toàn bộ hư không đều cho lắc chuyển động. Tiểu bối, ngươi đây là muốn cướp đoạt bản tọa chỉ cổ bảo sao? Làm càn coi là thật là làm càn. Ở Lam Phong quanh thân giấy lên nồng đậm huyết hồng yêu hỏa sau, đạo niệm đi kèm một chút khôi phục như cũ, Lam Phong trong đầu chuyện vang lên huyết hải ma đế phẫn nộ tiếng thê ơ. Lam Phong trong óc, đan điền vầng sáng cùng huyết chỉ ở linh hồn mỗi lựa bao vây, một chút dung hợp, cũng bị đan điền vầng sáng cho triệt để nuốt chửng hỏa tan dáng vẻ. Đang lúc này, huyết chỉ tỏa ra một luồng yêu diễm huyết đỏ lên, huyết chỉ lộ này tia diễm quang sau liền kịch rua, bên trong này, bao vây ở ở ngoài huyết hồng lên mà truyền ra hừ một tiếng. Theo những vang lên làm phong thanh âm lạnh lùng đến huyết hải lão quỷ, ngươi thiết không nên làm cản, ta chỉ là muốn mượn hai vật đến khôi phục đạo niệm thôi, vô ý cướp đoạt ngươi huyết chỉ. Đợi đến ta đem đạo niệm triệt để khôi phục như cũ, liền đem từ bỏ hai vật dung hợp, nếu ngươi coi là thật không thứ thời, vậy chúng ta lại tới một lần nữa sẽ giết chính là, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là có hay không có thể bảo vệ huyết chỉ mà không bị ta dung hợp. Đi kèm làm Phong lời nói lạnh lùng chuyển ra ngoài sau, một lát sau, bên trong ao máu chuyển đến huyết hải ma cái khát tốt nhất như vậy, tiếng nói vừa dước. Huyết chỉ lan ra cái kia một tia yêu diễm ánh sáng liền tối sâm xuống. Huyết hải ma bên tàn hồn yên tĩnh lại sau, ở huyết hồng yêu hỏa bao vây, đang điền vờn sáng cùng huyết chỉ nhanh trong quấn quýt lấy nhau, đi khắp ở tại Lam Phong quanh thân bạch mạch trong lúc đó. Lam Phong hạ xuống trên hư không, hai tay bỗng nhiên một tấm mà mở, lại một cái lay động, vỗ tay mà thuật, quanh thân huyết hồng yêu hỏa TT. Một trận hưởng sau, một chút thu nhỏ lại, trong nháy mắt đi vào đến Lam Phong trong thân thể. Ông ông! Đợi đến huyết hồng yêu hỏa toàn bộ đi vào đến Lam Phong bên trong thân thể thời gian, Khắp nơi bên giới bông nhiên cuồng phong gào thét, Chu Thiên Linh lực tụ tập tới mà phun trào lại đây, hóa thành một đạo đạo lốc xoáy giống như tràn vào đến Lam Phong bên trong thân thể. Tt một tiếng sau, Lam Phong quanh thân công bố ra một đạo mở mịt đang điền vầng sáng đến, tu vi vào đúng lúc này, một trận do sơ cấp tiên thiên cảnh một chút mà kéo lên, đến lại thành tiên thiên cảnh, lại tới đỉnh cao tiên thiên cảnh, cuối cùng đột phá đến linh nhận cảnh. Mọi người vừa nhìn mà con mắt đều trận lớn lên, một bộ không thể tin được hướng về Lam Phong nhìn qua đi, trên mặt đều là vẻ mặt khó mà tin được, điểm ấy đặc biệt biểu hiện ở bàn sơn nhân tộc trên người. Trong những ngày qua, bọn hắn vẫn luôn đang bí ẩn ghi hận ở tại Lam Phong, tu vi chỉ có sơ cấp tiên tiến cảnh, nhưng độc chiếm bàn sơn phía sau núi động phủ cỡ này tu luyện thánh địa, cùng Mã Hải Quân hưởng thụ tương đồng đãi ngộ. Mã Hải Quân họ cả môi chăm chú mà cắn, thậm chí bởi quá mức dùng sức, lại cắn phá môi, chạy xuống từng tia từng tia dòng máu, như vậy có thể thấy được nàng là làm sao kích động. Nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lam Phong xem, như là vào đúng lúc này muốn đem Lam Phong cả người cho nhìn thấu dáng vẻ. Nàng tâm vào đúng lúc này có vẻ rối bời, thậm chí đem vết thương trên người đều quên đi qua một bên đi. Cả người rơi vào một loại đáng sợ trong trầm tư. Lam Phong tu vi tăng lên tới sơ cấp linh nhận cảnh sau, vẫn như cũ không gặp dừng lại, còn ở kéo lên mà lên, cuối cùng tăng lên tới đại thành linh nhận cảnh tồn tại. Lúc này Lam Phong quanh thân tỏa ra một luồng so với đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả còn muốn khí thế mạnh mẽ, linh lực ở kéo lên, giống như là muốn phá đỉnh cao linh nhận cảnh dáng vẻ. Mọi người nhìn đến, đều đem trái tim đều nhắc tới tầng trên, căng thẳng nhìn chằm chằm Lam Phong xem, có hay không bước vào đỉnh cao linh nhận cảnh, không thể nghi ngờ là quan hệ đến rất nhiều người sự, bọn hắn đều vô cùng chi số sáng lên đến. Tê tê vài tiếng sau Lam Phong quanh thân một trận, thân thể lại run lên, Chu Thiên Linh khí liền long long một tán mà đi, Lam Phong ở mượn huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng dung hợp cơ hội đem đạo niệm khôi phục như cũ cái kia trong náy mắt, muốn mượn cơ hội này, đột phá đến đỉnh cao linh nhận cảnh, nhưng chung quy là thất bại, hắn không cách nào đem tu vi tăng lên tới đỉnh cao linh nhận cảnh. Chỉ là một cái đại thành linh nhận cảnh võ giả thôi. Thấy Lam Phong chỉ là đại thành linh nhận cảnh tu vi, lao Thiên giật rõ ràng thở nhõm, con mắt quét qua mà hướng về Lam Phong nhìn qua đi, trên mặt Minh hiện lộ ra một tia xem thường. Giết ngươi, cũng không cần đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả. Ta liền đã đủ Lam phong cùng lao thiên giật trong nháy mắt đối lập cùng nhau hai người nhìn nhau cùng nhau một khác đó giữa không chung trên bắn bay từng tia một đốm lửa đến linh nghiệm đối lập cùng nhau thị Thịch đối diện sau trong nháy mắt lao thiên giật bỗng nhiên lui về phía sau ra vài bước sắc mặt biến đến trắng sắm đi hai mắt vừa nhấc mà mang theo giật mình giống như hướng về Lam phong nhìn qua đi ở hai người bọn họ đối diện cùng nhau linh nghiệm vô hình va chạm lao thiên giật không thể nghi ngờ rơi xuống hạ Phong Lam phong linh nghiệm vô cùng vô tận bất tử bất diệt chính là đối mặt một cái trí tôn cảnh võ giả Làm phong linh nghiệm cũng không nhất định hạ xuống phong, chớ nói chi là lao thiên giật một cái chỉ có đỉnh linh nhận cảnh cái là võ giả. Người hiện tại đi, ta có thể làm chuyện gì không có, ta động thủ từ trước đến giờ đều phải chết người, hơn nữa người kia thường thường là kẻ thù của ta. Làm phong huyết nhãn nhìn chằm chằm lao thiên giật, từng chữ từng chữ nói ra, mang theo một luồng lớn lao thần uy, không đem tất cả người hoặc vật ở trong mắt, ta chính là thế giới này. Làm phong sở dĩ như vậy gọi ở tại lao thiên giật rời đi, hoàn toàn là xem ở nhân tộc trên, hắn biết nhân tộc ở trung thiên thế giới địa vị cũng không cao lắm không muốn quá nhiều chọc tới Thần Sơn những này thế lực mạnh mẽ. Lam Phong có một loại đem vãng tỉnh cứu sau, nhân nhượng cho yên chuyện dự định, có điều nếu như Lao Thiên giật điếc không sợ súng muốn đấu một trận, cái kia gại đúng chỗ ngứa, Lam Phong một khi tiến vào chiến đấu thái độ, liền lộ ra một phần khát máu sẽ giết, cực kỳ chi khát vọng chiến một trận, đẫm máu sẽ giết. Lao Thiên giật hừ một tiếng, quanh thân run lên, ở linh nghiệm trên tranh đấu mang đến cái kia một luồng bất lợi, liền một tán mà đi, cả người trong nháy mắt biến âm trầm đi. Cùng lúc đó, Lao Thiên giật bàn tay lớn vừa nhấc, nhất thời toàn bộ giữa không trung ma quang quần quần mã chuyển động. Một đôi ma lòng lánh bàn tay khủng lồ thời khắc này phù lộ ra, veo một tiếng, hướng về Lam Phong vô xuống đi. Lam Phong khỏe miệng một nức mà lộ ra một cái khát máu giống như nụ cười đến, hắn phần này nụ cười làm cho người ta một loại yêu dị cảm giác, như là từ kiểu ưu địa ngục bên trong đi ra yêu ma, khát ngáo nhìn chầm chằm một người xem, muốn vừa lên tiếng đem người đẫm máu nuốt xuống dáng vẻ. Yêu ma bách tộc người thấy này vẫn còn còn khá hơn một chút, bọn hắn ở trong tộc thường gặp được như Lam Phong như vậy khát máu một màn, thậm chí bọn hắn cũng đã có đẫm máu xé ở tại người, nuốt xuống luyện hóa mà tăng cao tu vi sự. Thấy nãy Lam Phong tự nhiên là không cái gì phản cảm. Nhân tộc thấy lúc này Lam Phong cực kỳ khát ngáo răng, dấp, không khỏi run lên một cái, không tự chủ được hướng về lùi dân ra vài bước. Bọn hắn là lúc trước chính mình chọc tới Lam Phong cái này mà quỷ trên đầu, còn tự nhận là đắc ý, vì thế có thể tưởng tượng nhiều ở chọc giận hắn mấy lần ý nghĩ cảm thấy một loại sởn cả tóc gáy khi đảm, không dám dương mắt nhìn hướng về Lam Phong, sợ hắn nhận ra chính mình đến. Ở đây chỉ có Mã Hải Quân vãn tỉnh hai nữa ở nhìn chằm chằm Lam Phong xem, Mã Hải Quân trong mắt không ngừng mà ở biến, không biết nghĩ đến cái gì hoặc là hối hận đã từng không có nghe sư tôn cùng người này tiếp xúc nhiều. Vãn Tình thì lại từ Lam Phong trên người cảm giác được có một loại lâu không gặp giống như cảm giác, có điều nàng bị Lao Thiên Dật khống chế lại, nhưng gọi không lên tiếng đến, chỉ có thể nhìn chằm chằm xem, sắc mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng đến. Âm ấm hai tiếng, giữa không chung trên chỉ thấy Lam Phong bàn tay lớn cũng chỉ nên không một điểm, liền đem Lao Thiên Giật đánh tới ma thủ bắn cho kích mà nát ở giữa không trung trên. Chưa xong con tiếp. Chương 277, Họa Địa Vi Lao. Nương theo Lam Phong cũng chỉ một điểm mà phá Lao Thiên Dật ma thủ. Tình cảnh trong nháy mắt bao phủ lên một luồng tử giết, nhân tộc hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm giữa không trung trên Lam Phong xem. Lúc này bọn hắn cái gì nhìn cái gì cảm thấy Lam Phong khốc, đồng thời cực kỳ hy vọng Lam Phong vững trái thiên giật cho đánh bại, nhân tộc trẻ tuổi đem yêu ma bách tộc người đánh bại vẫn luôn là nhân tộc hy vọng nhìn thấy. Lao Thiên giật sắc mặt biến đổi liên tục, không thể nghi ngờ Lam Phong giơ tay trong lúc đó liền đem mình ma thủ cho phá vỡ, để hắn trên mặt không nhịn được, hắn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lam Phong xem, bóng người đột nhiên nhảy lên mà thất, sau một khắc liền ở trên hư không nổi lên lộ ra. Tiểu tử loài người, lên đây đi. Chúng ta một trận chiến nhưng có thể, ta ngày hôm nay ngược lại muốn xem xem là người phương nào có thể ngăn trở ta." Lao Thiên giật lạc ở trên hư không trên, bàn tay lớn ở bốn phía mấy cái chỉ điểm, từng đạo từng đạo ánh sáng lơ lửng giữa trời mà hiện, nhưng trong nháy mắt lại vừa ẩn mà đi, hắn như là ở khiến cái gì lại chiêu. Dáng vẻ cảm giác trên rất là tự tin túi đầu nhìn Lam Phong, nhẹ nhàng mà nói rằng, "Một bộ gậy ông đập lưng ông dáng vẻ. Ngươi lại muốn chết, tắt thành ngươi liền vâng." Lam Phong hừ một tiếng, thân thể run lên mà quanh thân tỏa ra từng luồng từng luồng dậm dạp đại khí đến, đồng thời thân thể trong nháy mắt này, chậm chậm biến lớn lên. Khánh Thành một cự nhân đứng lao thiên giật trước mắt, mở mắt vừa nhìn nhưng cảm giác, một người ở xem một con jun dế giống như. Đây là cái gì biến thân, này cự nhân quanh thân đi kèm thái cổ dã dã đại khí, nhiếp tâm hồn người. Nhân tộc cũng có như thế thể chất người sao? Coi là thật khó mà tin nổi, tuy là đại thành linh nhận cảnh, nhưng ta rõ ràng cảm giác được người này khí thế không có chút nào so với lao thiên giật kém. Mọi người nhìn đến, miệng há thật to, tùy theo nghị luận sôi nổi, không thể nghi ngờ làm phong sử dụng hoàng quyền trung cực chiến thể sợ rồi bọn hắn. Như vậy cự nhân thân thể, chính là sức chiến đấu không phải rất mạnh mẽ. Chỉ là loại kia khí thế đáng sợ liền ép người một đầu, huống chi có thể biến thân ra như vậy cự nhân thân thể, sức mạnh của bản thân có thể nhượng đi nơi nào. Mã Hải Quân nhìn Lam Phong cự nhân thân thể, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọn, nhưng theo nhưng nàng liền phát hiện nuốt xuống đều là dòng máu, không nhịn được phi phi thổ, rất là buồn nôn dáng vẻ. Mã Hải Quân rất khẳng định, Lam Phong người này sức chiến đấu ở chính mình bên trên, có thể biến thân ra như vậy cự nhân thân thể, bản thân thân thể cường hãn dĩ nhiên không lại hung thú con trai bên dưới. Lam Phong cự nhân thân, không lộ hết nhãn nhất định mà hai đạo hào quang đỏ ngầu tự trong mắt bay vụt đi ra về một cái hướng về Lao Thiên Giật oanh dượn tới. Ấm ẩm ầm. Vài tiếng, hai đạo hào quang đỏ ngầu vành kích đến Lao Thiên Giật trước người, lúc này chỉ thấy Lao Thiên Giật quanh thân bốn phía bỗng nhiên lấp loé mà thắp sáng điểm ánh sáng. Phương diện kêu bị Lao Thiên Dật ẩn giấu đi ánh sáng, ở Lam Phong hào quang đỏ ngầu đánh tới thời gian liền triển lộ ra, vừa rơi xuống mà thành một cái lao tù vững trái thiên Giật cho thủ hộ ở trong đó. Họa Địa Vi Lao. Không biết yêu ma bách tộc người nào kêu lên, bọn hắn hiển nhiên đều nghe nói qua Họa Địa Vi Lao bực này linh quyết, này linh quyết lấy thiên địa là lao tù, phất tay mà thành lao ngục, La Quỷ Sơn tự Lam Phong bắn ra hai đạo hào quang đỏ ngầu một đòn mà đụng tới Họa Địa Vi Lao Linh quyết sau, run lên liền tàn đi đi. Lao Thiên giật rơi vào trong địa lao cũng chỉ khép hở ở tại trên môi, một trận nói lẩm bẩm. Tt hai tiếng, ba phủ ở tại Lao Thiên giật quanh thân lao tù dống nhiên biến mất, không thấy bóng dáng, sau một khắc, lại hiện ra, cũng đã nhiên đem Lam Phong người khổng lồ này thân cho kính chào. Đồng thời lao tù ở Lao Thiên giật thúc khiến dưới một chút nhì thu nhỏ lại, muốn đem Lam Phong cho ở lao tù bên trong, thậm chí đem trẫm giết. Lam Phong rơi vào lao tù bên trong. Cảm thấy lao tù tỏa ra ánh sáng mang theo một luồng đáng sợ sát nghiệm, này sát nghiệm vi năng lại cưỡng ép khiến cho đến Lam Phong cự nhân thân vi thấy một chút nhỏ đi đi. Lam Phong lông mày vi thấy vừa nhíu, bàn tay lớn vừa nhấc mà nắm thành quyền, nhất thời toàn bộ lao tù bên trong phủ lộ từng cái từng cái quyền kình, ầm ầm. Hoang quyền hơi động mã trong quyền theo, chấn động đến mức toàn bộ hư không đều ầm ầm vang vọng. Có điều hoang từng quyền kình, một đòn mà rơi xuống lao tù bên trên, nhưng như vô hụt giống như vậy, xuyên thấu qua lão tổ trực kích hư không ở ngoài, hoang quyền sức mạnh đối với lão tổ không được bất kỳ tác dụng gì rơi vào lao tù bên trong, Lam Phong cự nhân thân, bách ở tại họa địa vi lao ma uy, lần thứ hai nhỏ đi đi, lúc này thấy Lam Phong rơi vào lao tù bên trong, có một loại bất lực giống như cảm giác. Nhân tộc người đem trái tim cho nhắc tới cổ họng trên, lo lắng nhìn lao tù bên trong Lam Phong xem. Hải Quân tỷ tỷ, đây là cái gì linh quyết, cái gì bỗng dưng liền họa ra một cái lao tù đến, không nhìn sức mạnh tồn tại. Chu Từ Sảo có chút tiểu sốt ruột hỏi Mã Hải Quân. Mã Hải Quân ngẩng đầu nhìn Chu Từ Sảo một chút, há mồm muốn nói, cuối cùng đều không nói ra một câu nói, không biết đang suy nghĩ gì. Làm hắn ba hoặc là liền trần trụi xe giết, dở cho quỷ gì mọn ý. Nhân tộc rất là khó chịu liền trùng đối diện yêu ma bách tộc người tiêu gạo. Yêu ma bách tộc mọi người cực kỳ đắc ý, Lao Thiên giật mạnh mẽ không thể nghi ngờ làm cho niềm tin của hắn bách bồi, không có chút nào sợ nhân tộc tồn tại. Thứ độ gì đây? Thật cho là học nhân gia biến thân bản thể, lớn lên liền có thể mạnh mẽ đây. Còn không phải hùng một cái, rơi vào ngốc, một cái sức mạnh cũng không có. Lao Thiên giật nhìn Lao tù bên trong lam phòng, không nhịn được liền rỡ bắt đầu cười lớn, hắn đối với minh họa địa vị lao tràn ngập tự tin, không sợ lam phòng phá lao mà ra. Lam Phong lặng lặng mà chạm, hoàn toàn không để ý tới lao tù bên trong vọng tới cái kia một luồng nhiếp tâm hồn người sát nghiệm, hắn đang quan sát cái này lao tổ, thấy này lao tổ, hắn không nhịn được gật gật đầu, như là nhìn ra gì đó. Đồng nhiên, Lam Phong cự nhân thân một trận mà ngừng lại, không làm tiếp bất kỳ dãy rùa, một bộ nhận mệnh dáng vẻ, có điều ngay ở hắn cự nhân thân dừng lại trong lúc đó, cả người liền trở nên cực kỳ trở nên mờ ảo. Quanh thân bốn phía từng đạo từng đạo khói xám lơ lửng giữa trời mà hiện, đem hắn cả người cho bao phủ lại, trong nháy mắt Lam Phong bóng người ở lão tổ bên trong không thấy bóng dáng. Lao Thiên giật nhìn đến mà không khỏi khinh ngân một tiếng, linh nghiệm vung chào mà ra, hướng về Lao tổ bên trong phụ xuống, chờ hắn thu hồi linh nghiệm sau, sắc mặt càng là lộ ra một tia khó mà tin nổi đến. TT Ở Lao Thiên giật ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, trên hư không hoa rơi điểm điểm, một lát sau, đầy trời liền đều là lê hoa đổ vận, mà mỗi một đóa lê hoa tỏa ra ánh sáng bên trong đều phù lộ ra một cái lam phong đến. Hồ Tẩu Cảo Thuật, người rất tốt rất tốt, thậm chí ngay cả Hồ Tẩu Cảo Thuật đều có thể lấy được tay. Lao Thiên Dật liền gọi vài tiếng được, biết lão không cách nào cầm cố nắm giữ lê hoa thuật người. Bàn tay lớn cũng chỉ hướng về hư không một điểm rơi xuống lao tù trên, nhất thời toàn bộ lao tù chầm chậm mà tán, ở trên hư không trên biến mất không còn tăm hơi. Đầy trời lê hoa ở trên hư không trên mấy phần phiêu linh sau, một long mà tụ tập cùng một chỗ, trong nháy mắt phủ lộ ra làm phong bóng người đến, lúc này hắn dĩ nhiên khôi phục nhân thân, không còn là cự nhân thân. Họa Điệu Vi lao, Người cái này linh quyết rất tốt. Lam phong nửa đứng ở hư không, huyết nhãn nhìn chằm chằm lao thiên giật, chầm chậm mà nói, đánh bại ta, đưa ngươi thì lại làm sao? Lao thiên giật lạnh lùng mà đạo, cũng quanh thân một tỏa ra quần quần ma khí. Hay lắm, vậy ta liền đánh bạn ngươi, nếu như nuốt lời không cho cho ta, liền giết ngươi." Lam Phong đang khi nói chuyện bùng nổ ra nồng đậm chiến ý đến, đang điền vàng sáng ở hắn chiến ý phun trào mà hiện sau, khoát thân lộ ra, đem cả người hắn bao phủ lại. Lam Phong huyết nhãn vào đúng lúc này, bùng nổ ra tia sáng yêu dị, cũng bàn tay lớn một cái hư không mà chảo, bàn tay lớn trên huyết lóng lánh ma động, huyết trì bỗng dưng phủ lộ ra, bị biến hóa thành một chôi đẫm máu chiến đao. Chiến đao ở Lam Phong linh nghiệm thôi thúc dưới, không ngừng tăngở, ngang trời mà quải, trong nháy mắt muốn đem toàn bộ hư không cho che lấp dáng vẻ. Huyết đao vừa hiện nhất thời toàn bộ hư không huyết quan sát khí ngập trời lằn chuyển động, như là Cửu Vũ Huyết Hải vào đúng lúc này dáng lâm mà đến, nửa ngày trên đều là quần quẫn huyết vân. Mọi người rơi vào huyết vân bên dưới, tuy cách khá xa nhưng cũng cảm nhận được cái kia cỗ sát khí đáng sợ, thậm chí bọn hắn cảm giác được có một luồng nhiếp hồn dáng lâm thân, sinh mệnh khí thế không cảm thấy bị rút đi, sắc mặt bám một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Đây là cái gì của bảo? Mã Hải Quân cảm giác Lam Phong người này càng ngày càng là để cho mình đoán không ra, rõ ràng cảm giác hiểu tương đối đối phương, nhưng trong nháy mắt Lam Phong lại trở nên thần bí khó lường chờ hắn đẩy lùi yêu ma người sau, tất nhiên hỏi rõ ràng, cũng không muốn công chính mình này chút thời gian đến đối với hắn chăm sóc. Mã Hải Quân nghĩ như vậy, nàng là quyết tâm muốn từ trên người Lam Phong mỏ đến một chút chỗ tốt, lúc này tự ở nàng tâm lý tựa hồ không lại cái kia tự trọng yếu, nàng khát vọng mạnh mẽ linh quyết. Lao Thiên Lung vẻ mặt bất biến, bàn tay lớn một cái lay động, quanh thân ánh sáng lóe lên mà phù lộ ra tám diện đồng cảnh đến, này đồng cảnh vừa hiện, liền lan ra bát cổ không giống ánh sáng, xa xa mà đối lập. Lam Phong một phương thấy này đồng cảnh, lông mày nhảy một cái, này đồng cảnh ở thần điểu bí bên trong, Lam Phong gặp đặng tự cường xuất ra, có thể chịu mán đến một con rất là mạnh mẽ tua ô vòi ma đầu. Này ma đầu tuy không đáng sợ, Lam Phong lấy ra bất diện chiến giống như liền có thể đem vặn nát, lại dùng linh hồn muội lửa đem thiêu đốt cả sạch, có điều như vậy đến phế bỏ rất nhiều thời gian, đồng thời bạo lộ ra bản thân một ít không cần thiết lá bài tẩy. Lam Phong suy nghĩ một chút, một cái miệng liền phun ra một đoàn huyết hồng yêu hỏa, huyết hồng yêu hỏa có thể nhiên vạn vật sinh linh, lạc ở trên hư không trên nhất thời đem hư không đều nhiên đến cháy đen. Huyết hồng diêu hỏa vừa hiện mả nhỏ đi ra ngoài, rơi xuống một mặt đồng cảnh trên. TT vài tiếng đem đồng cảnh cho thiêu đốt cả sạch. Một mặt đồng cảnh bị thiêu đốt mà đi, cái khác bảy diện đồng cảnh lại không cách nào gọi ra tua vòi ma đầu, ánh sáng ám đàm luận hạ xuống. Thiên địa mùi lửa. Lao Thiên giật nhìn cái kia một đoàn huyết hồng yêu hỏa, con mắt trận thật lớn, trong mắt hiển nhiên lộ ra một tia sợ hãi. Phá vỡ đồng cảnh ma bảo thời gian, Lam Phong đối với huyết đao triển khai cũng không vì vậy mà dừng lại, lúc này đẫm máu chiến đao dĩ nhiên ấp ủ đầy đủ sát nghiệp, một cái lay động hướng về Lao Thiên Dật chém giết lại đi. Lao Thiên Dật ngẩng đầu vừa nhìn mà toàn bộ sắc mặt bỗng một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Đống máu chiến đao trên thân dao vọt tới cái kia cổ thôn hồn đoạt phách khả năng, khiến Lao Thiên Giật cảm thấy đáng sợ, căn bản không dám đo lấy. Hắn mặt lộ vẻ ra một tia vẻ sợ hãi, lúc này hắn có chút sợ Lam Phong, tuy rằng tu vi của hắn cao hơn Lam Phong cấp 1, nhưng cổ bảo linh quyết tầng tầng lớp lớp, Lao Thiên Giật căn bản là không cách nào đối mặt. Lao Thiên Giật sắc mặt biến đổi, như là làm quyết định gì, cũng chỉ tha ở tại môi từng trận nói lẩm bẩm, nhất thời cả người biến ảo ngàn vạn ma quang, hướng về khắp nơi ở ngoài bay ra đi ra ngoài. Rầm rầm đống máu chiến một cái chém đánh hạ xuống, vụụt cũng không có thể gây tổn thương cho đến Lao Thiên giật mày may, bị khiến thoát thân bí thuật tảng qua một lần. Muốn chạy trốn, chạy đi đâu? Lam Phong nhìn đến, huyết nhãn nửa mị mà hừ một tiếng, liền đem đống máu chiến đao cho cất đi, cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn một cái xoay chuyển, một thanh đen tui đoạn mục xuất hiện ở tại trên tay. Đen tuyền đoạn mục chính là Lam Phong ở tiểu thế giới tự bích phạm nữ tử này trong tay đoạt lại lôi mục, lôi mục bị Lam Phong lấy ra, lôi tia ám ẩn một bên trong. Chờ Lam Phong tay cầm lôi mục hướng về trên hư không ném đi, lôi mục liền ở giữa không trung trên chậm chậm biến lớn lên, tiếp theo toàn bộ hư không lôi minh nộ vang. Lam Phong lập đang vang dền bên trong, cũng chỉ hướng về hư không một điểm, TT 2 tiếng, toàn bộ hư không như là một hồi là phá tán đến, Lao Thiên giật bóng người ở vùng hư không này bên trong rơi xuống. Lôi một cấm không thuật, ở thân đạo bí, Lam Phong ở hình khôi phục trên người từng mấy lần khi qua, đều thất bại, những này cùng hình khôi phục đều kiểu thần sơn chạy trốn bí thuật có quan hệ, nhưng cùng lúc cũng là Lam Phong lôi một cấm không thuật không viên mãn. Có điều này sau khi ra ngoài, Lam Phong từng mấy lần cải thiện qua, tuy không hệ gỗ bản thân, nhưng lôi một cấm không thuật nhưng tăng mạnh, tự nhiên là có thể vung trái thiên giật cho cấm không chạy ra đi. Thấy Lao Thiên Lung một phương tử hư không rơi mà xuống, Lam Phong bàn tay lớn ngang trời một chảo, nhất thời quanh thân đan điền bừng sáng quần quật ma động, hội tụ thành một đôi hôi mang bàn tay lớn, ngang trời chụp vào Lao Thiên giật. Chưa xong con tiếp. Chương 278: 3 đại đệ tử. Lam Phong đấu pháp thay đổi trong nháy mắt, vốn là Lao Thiên giật ổn để lên phong, nhưng trong nháy mắt bị Lam Phong cho đè lại lại đây, thậm chí mặt sau Lao Thiên giật không địch lại ngang trời mà chạy, những này rơi vào trong mắt mọi người, đều khiến cho bọn họ ánh mắt trợn lớn lên, một bộ không thể tin được dáng vẻ. Lam Phong linh niệm dũng mãnh ra Đan điền bừng sáng hóa thành hôi mang bàn tay lớn ngang trời mà bắt được đi tới, Lao Thiên giật rơi không mà xuống, nhìn lại vừa thấy, sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng. Cùng lúc đó, Lao Thiên giật hai tay ở trước ngực không ngừng lay động, ở khiến cái gì dấu ấn nhất thời quanh thân ma long lánh mà động, ư ư. Vài tiếng kêu quái gì, Lao Thiên giật quanh thân ma quang một cái nghi tụ mà thành một cái âm trầm quỷ đầu, nên không hướng về hôi mang bàn tay lớn nhau tới. Làm Phong vọng này, lông mày vi thấy vừa nhíu, huyết nhãn nhất định, bất diệt linh niệm phun trào mà ra, khống chế hôi mang bàn tay lớn ở trên hư không trên nên không mà biến vèo một tiếng bắt được xuống. Nhưng nghe TT, một trận tiếng vang, trăm trượng giống như hôi mang bàn tay lớn bắt được quỷ đầu trên, không gặp có to lớn gì tiếng vang, chỉ là TT hai tiếng liền đem quỷ đầu cho vồ nát. Trăm trượng bàn tay lớn lung lay hai lần, lại một lần nữa hướng về Lao Thiên giật bắt được xuống, lúc này trăm trượng bàn tay lớn tốc độ vừa nhanh lên mấy phần, một cái lấp lóe liền vô một cái đến Lao Thiên giật trên cổ. Mọi người vòng này, ánh mắt lần thứ hai trường lớn lên. Lao Thiên giật thất bại sao? Vậy cũng là ma thần hầu duyệt, lại như vậy bại ở một cái tộc tiểu tử trên tay. Yêu ma bách tộc người một mặt vẻ mặt không thể tin được, hắn đặt vững Thiên giật cho đánh bại. Mã Hải quân mỹ lệ con ngươi xoay chuyển lại chuyện, thậm chí coi chính mình nhìn lầm, mắt lại nhìn, nhưng vẫn như cũ như vậy, nàng khiếp sợ không nhỏ, tâm nhi là nhào đông nháo đống phiêu. Bàn Sơn nhân tộc người lúc này lại nhìn về phía Lam Phong ánh mắt thay đổi, lộ ra vẻ sùng bái, mà không còn là đã từng cái kia phân xem thường, bọn hắn cảm giác được mình cùng Lam Phong so sánh, coi là thật là một tên rất rựi. Có điều Lam Phong đánh bại Lao Thiên giật làm cho người ta tộc dương hung nhưng đều khiến cho bọn họ cực kỳ chi trởn nên cao hứng. Bọn hắn lúc này đối với Lam Phong có thể nói thật bội tăng, đây là một cái cừ nhân. Đem Họa Địa Vi Lao linh quyết cho tà phu gia. Lam Phong vung trai thiên giật chụp tới, đề đến tay, huyết nhãn nhìn chằm chằm đối phương, lạnh lùng mà nói: "Người vô liêm xì tộc, người đừng hỏng. Lao Thiên giật phít một hơi, hướng về phía Lam Phong la hét: "Tiểu tử loài người, có bản lĩnh ngươi giết ta, giết ta à, ngươi dám không?" Lao Thiên giật tuy thất bại ở tại Lam Phong trên tay, nhưng hắn nhưng như là nhìn thấu Lam Phong, tất nhiên không dám chém giết chính mình, đồng thời hắn không sợ Lam Phong sẽ giết chính mình. Lần này hắn không phải một người đi ra. Còn có Sư Minh, hắn sư minh là vương hầu cảnh võ giả, một trong số đó hiện với tay một cái liền có thể chém giết Lam Phong. Chỉ là lần này đi ra trảo vãng tỉnh trở lại, thần sơn trưởng lão cô ý bản giao hạ xuống phải khiêm tốn làm việc, thậm chí không dễ thân tự đứng ra, chỉ là yêu ma bách tộc những người khác đều là rắp rưởi, hắn lao thiên giật mới không thể không đi đi ra. Hắn cực kỳ tin tưởng, sư minh của chính mình mới kỳ văn liền ở trong đám người, chỉ cần Lam Phong động sát cơ, sư minh của chính mình thì sẽ đứng ra, cũng ra khí thế như sấm vang chấp giật đem Lam Phong cho chém giết mà đi. Vậy ngươi liền đi chết đi. Lam Phong hừ một tiếng, nhất thời quanh thân tạo nên từng trận sát cơ đến, toàn bộ tình cảnh thậm chí ở hắn sát cơ bên dưới, tạo nên từng luồng từng luồng lạnh tùng đến. Thiếu đến người. Quả nhiên như Lao Thiên dự nghĩ tới giống như vậy, ở Lam Phong động sát cơ sau, trong đám người chuyển tới một trẩm thấp trầm âm thanh, âm thanh này xuyên thấu qua đám người mà trực tiếp rơi vào Lam Phong lỗ tai, lại chấn động đến mức Lam Phong toàn thân lung lay loáng một cái, nhất thời không cách nào hạ sát thủ. Lam Phong lung lay loáng một cái đầu, linh nghiệm hơi động mà nghịch thiên tu thần quyết tự mình mà vận chuyển, lúc này mới đem cái kia cỗ sóng âm giống như sát cơ cho trấn áp xuống. Cả người trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn nhìn lại mà hướng về trong đám người nhìn qua đi, hắn có thể cảm giác được tìm cố nồng đậm nguy cơ tự trong đám người thấu đi ra, phát sinh sóng âm âm thanh, liền ở trong đám người. Có điều chí ba một chuyện sau, liền ẩn lại đi, thật giống xưa nay chưa từng xảy ra giống như vậy, hiển nhiên người kia không muốn lộ ra thân đến, chỉ là ở đánh thức Lam Phong, ngươi như dám động thủ ta liền giết ngươi. A ha ha. Lão Thiên giật thấy này làm Phong sững sở trong nháy mắt biết Phương sư huynh ra tay rồi, không nhịn được liền nhìn chầm chầm Lam Phong huyết nhãn, bắt đầu cười lớn tiểu tử loài người, ngớ ngẩn, rất Ngươi cũng giết ta, giết ta à?" Lam Phong huyết nhãn ở trong đám người quét một vòng, thấy không cách nào tìm ra Mới kỳ Văn Nhân thân thể, hừ một tiếng, nhìn lại lại vọng Lao Thiên giật khuôn mặt tươi cười, sắp niệm lại một lần nữa phun trào mà ra. "Ngươi như một chết, ta có thể cắt thành cho ngươi." Lần này Mới kỳ Văn càng là trực tiếp, hiển nhiên hắn rất là căm tức Lam Phong hành vi, là muốn động sát cơ. Lần này có chuẩn bị, Lam Phong bỗng nhiên mà nhìn lại, bàn tay lớn một cái vung lên Phật Quang Tiểu Long Phủ lộ ra, một cái trong nháy mắt liền đem Luân Sát Cơ kia hóa giải mà đi. Mà Lam Phong một đôi tay cũng đã nhiên một cái dùng sức liền đem Lao Thiên giật đầu cho linh gay xuống, lại hoành đá một cước, vững trai thiên giật mềm yếu vô lực chết thể cho đá bay ra ngoài. Cả người mang theo vài phần lãnh khốc giống như xoay người lại mà qua, huyết nhãn lạnh lùng nhìn chầm chằm trong đám người xem, đang đợi mới kỳ Văn xuất hiện, cùng nhau đem cho chấm giết. Hay lắm, Người rất tốt, đỡ lấy người liền tiếp thu lửa giận của ta đi. Yêu ma bách tộc trong đám người một thanh âm, thản nhiên vang lên. Mà ở âm thanh này, một phương vang lên thời gian, bốn phía người đều toàn bộ chấn động liền không cảm thấy ra phía ngoài lùi ra, ở chống chân sân bãi trên lộ ra một cái người trẻ tuổi áo trắng đến. Người trẻ tuổi lao trắng lạc ở trong đám người nhìn qua diện mạo rất phổ thông, nhưng trên người nhưng ám ẩn một luồng ngập trời khí chất, mắt nhất mà nhìn, liền làm cho người ta một loại lớn la uy hiếp. Mọi người như là trong nháy mắt mới khôi phục lại, sương sợ mà dán mắt vào người trẻ tuổi này, trước bọn hắn đều gặp người này, biểu hiện thường thường không có gì lạ, nhưng lúc này bảo phát đáng sợ khí tức đến. Bọn hắn đều nhìn lại mà nhìn nhau, một trận hai mặt nhìn nhau, lắc lắc đầu đều không nhận ra người này là ai. Mới Kỳ Văn, Quỷ Cốc Sơn ba đại đệ tử một trong, Mễ Kỳ Văn. Đống Nhiên Yêu Ma Bạch trong tộc một người miêu đầu yêu tộc người há to một gọi. Miêu đầu yêu tộc người như vậy kêu một tiếng, những người khác liền đều đi theo ha to mồm, nhìn lại lại hướng về Mới Kỷ Văn nhìn lại, trong mắt tất cả đều là giật mình vẻ, như là bỗng nhiên phát hiện tân đại lục vẻ mặt, quá mức giật mình. Mới kỳ Văn là quỷ cốc sơn ba đại đệ tử một trong, trong ba người đại sư minh tiết phi hẳn một thân kim thân cương mạnh mà đánh khắp cả không có địch thủ mà ra, hai sư minh mặc cho lương bình làm người nhỏ nhã, không phải là nhân tộc thắng quá loài người dáng vẻ, ba sư đệ Mới kỳ Văn vẫn là một cái mê giống như tồn tại, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, một cái thần bí tồn tại. Có điều cái này tam đệ tử không thể nghi ngờ đều là Vương hầu cảnh tu vi, hoặc là thượng thần đạo việc, cũng không tới phiên đặng tự cường người như thế lên sân khấu. Hô vài tiếng, Mới Kỷ Sang mình không gió mà tự động phiêu nhiên như khởi, rơi vào Lam Phong đối diện, liền như vậy lẳng lặng nhìn Lam Phong, giống như là muốn nhìn tấu Lam Phong người thiếu niên này. Đối với với mình môn hạ Lao Thiên Dật chết thờ ở không động lòng dáng vẻ, hoặc là ở Mới Kỷ Văn xem ra, Lao Thiên Giật cùng Họa Địa Vi lao trấn này sơn tuệ học so sánh, liền có vẻ chẳng là cái thá gì. Đương nhiên, Mới Kỷ Văn khẽ miệng một nứt lộ ra nụ cười dung đến cũng trong nháy mắt bàn tay lớn nhẹ nhàng một cái lay động, một đạo ma quang liền bỗng dưng mà hiện, vèo một tiếng hướng về Lam Phong nhào tới. Lam Phong biết lợi hại không dám kinh thường, nhưng cùng lúc cũng không muốn yếu đi hạ phòng, không lùi mà nghi đan điền vầng sáng ở tại trên, nên không mà kích, nhưng nghe vang một tiếng, cùng cái tia ma quang đụng vào nhau. Thịch thịch. Hai tiếng, một cái va chạm, Lam Phong thân thể một cái lay động, lại hướng về sau dung ra 10 mét xa, mới ngừng lại, lúc này chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt đến không mang một chút hường hào, huyết nhãn lộ ra một tia giật mình hướng về mới Kỵ Văn nhìn qua đi. Đây chính là vương hầu cảnh võ giả sao? Lam Phong nói thầm, có điều trên mặt nhưng không một tia sợ hãi, trái lại lộ làm ra một bộ nóng lòng muốn thử vẻ mặt đến, quanh thân tỏa ra một luồng dại đặc chiến ý đến. "Ngươi rất sai, có điều ngươi nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, lui ra đi, ta chỉ là mang vãn tỉnh cô nương trở lại câu hỏi thôi, cũng không thương cho hắn." Mới kỳ Văn thấy Lam Phong đỡ chính mình một đòn mà không thường, sắc mặt cả kinh, có điều theo nhưng khôi phục một tia đàm luận nhân đi. Đồng thời xem mới kỳ Văn dáng vẻ, coi là thật là không muốn đuổi theo cứu lao Thiên ra việc, chỉ là muốn dẫn đi Vãn Tỉnh, từ điểm đó có thể thấy được, Mễ Kỷ Văn biết một ít tin tức chỉ là muốn bí mật đem Vãn tình mang đi, không kinh động bất kỳ bên nào nhân vật, đặc biệt bản sơn thế hệ trước đi ra. Chưa xong con tiếp. Chương 279, thôn hồn và phách. Đang khi nói chuyện Mới kỳ Văn cũng không để ý tới Lam Phong đáp ứng lấy phủ, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, hư không ong ong liền quát lên từng trận cuồng phong đến, hạ xuống trên đất Vãn Tỉnh, bóng dáng bé nhỏ một cái lay động liền hướng về Mới kỳ Văn bay ngang mà đi. Cho tới Lam Phong, Mới kỳ Văn căn bản là không để vào mắt, Mới kỳ Văn vương hầu cảnh tu vi ở nơi đó, coi là thật có cái nải tư bản. Nếu không là bởi vậy chính là bản sơn nhân tộc địa bản, có mấy phần e ngại ở tại nhân tộc thế hệ trước, mới kỳ Văn thậm chí không làm giải thích, phất tay liền chém giết, cưỡng ép đem ván tình mang đi. Lam Phong huyết nhãn lạnh lùng mà nhìn chằm chằm, thân thể hắn run lên một cái, không phải sợ cái gì, mà là đang ấp ủ một cơn lửa giận, hắn lúc này cực kỳ chi phẫn nộ, một loại bị xem thường mang đến sự phẫn nộ. Ngươi có thể mang đi nàng sao? Coi là thật là chuyện cười. Lam Phong hừ một tiếng, bàn tay lớn một cái rũ ra mà trường, trên tay cánh vàng loé loé mà lượng. TT2 tứ hướng Một cái mê ngươi thuyền nhỏ lóe lên bao phủ ở ánh vàng bên trong phủ lộ ra. Tất cả mọi người bị Lam Phong lời nói cho làm cho cả kinh, nhưng thấy sử dụng một cái thuyền nhỏ, bọn hắn không nhịn được liền nở nụ cười, bọn hắn đều có đang chê cười Lam Phong thư sinh khí phách. Có điều ở tại bọn hắn trong tiếng cười, bạn ở ánh vàng bên trong thuyền nhỏ một phương thoát ly Lam Phong bàn tay liền cực tốc thả lớn lên, trở thành một to lớn bất diệt chiến thuyền, hình treo ở giữa không trung trên. Lam Phong hạ xuống bất diệt chiến thuyền không xa ở ngoài, chân to một bước liền ở tại chỗ trên lưu cái kế tiếp nói chuyện bóng mờ, sau một khắc cũng đã nhiên ở đầu thuyền nổi lên lộ ra. Gào gào TT. Ừ ừ. Rơi vào bất diệt chiến thuyền đầu thuyền trên Lam Phong, chấn to vừa nhấc mà ở một tiếng đập dưới, toàn bộ chiến thuyền liền loáng một cái loạng một cái, đan điền vầng sáng hôi mang lóe lên mà thấp sáng, đem toàn bộ chiến thuyền bao phủ ở bên trong. Đan điền vầng sáng công bố mà ra sau, bên trong bốn đạo bản nguyên hình ảnh, tiểu long bóng mở lơ lửng giữa trời ngựa mặt lên trời mà gào thét như sấm, thanh long bàn thuyền mà vũ làm không diệt ma ảnh một phương hiện ra liền tiếp ở đầu thuyền bên trên, làm cho toàn bộ chiến thuyền mang theo một luồng âm trầm sát khí, như là vượt qua qua cửu địa ngục lạc ở nhân gian, sát khí trùng thiên. Lúc này chiến thuyền bên trong một đạo man hoang kiếm khí điểm mà lượng, sông thẳng Vân Tiêu bên trên, lạc rầm rập đại khí, ép thẳng tới Vân Thiên. Đây là cái gì của bảo? Mọi người nhìn đến, cả kinh sắc mặt vô huyết, kinh ngạc có thể tưởng tượng được, thậm chí bọn hắn cảm giác được như vậy cự thuyền ngang trời va chạm, liền có thể đánh vỡ toàn bộ thiên địa. Bị cáo chế Vãn tình thấy trận chiến này thuyền, trên mặt đốn lộ ra vẻ vui mừng đến, nàng một hồi nhận ra Lam Phong đến, chỉ là có Lam Phong mới có trận chiến này thuyền đó vận, ở trên đạo thần từng thấy Lam Phong xuất ra, đáng sợ đến không còn một bên. Người chính là Lam Phong, hay lắm. Xem ra ta không cần mang đi cái tiểu nha đầu này." Mới kỳ Văn trên mặt rõ ràng sững sở, tiếp mà nhớ tới cái gì, không nhịn được cao hứng nở nụ cười, cũng bàn tay lớn ném đi liền đem Vãn Tỉnh cho ném đi ra ngoài. Lúc này Vãn Tỉnh đối với hắn mà nói dĩ nhiên không còn là chuyện quan trọng gì, hoặc là nói bắt được Vãn Tỉnh cái tiểu nha đầu này, kỳ thực chính là vì hỏi ra Lam Phong tam tích, lúc này Lam Phong liền ở trước mắt, cần gì hỏi nhiều, chào đi chính là đem Vãn Tỉnh cho ném đi ra ngoài sau, mới Kỷ đại chân một bước rơi vào trên chiến thuyền, nhìn xuống mà nhìn đầu thuyền trên Lam Phong xem, Long tộc thiếu niên Ngươi là bé ngoan đi theo ta, vẫn để cho ta động thủ sinh ngươi. Long tộc thiếu niên. Mọi người bị Mới Kỳ Văn bị dọa cho phát sợ, cả kinh con mắt trừng lớn lên, tiếp mà ánh mắt bá một hồi hướng về Lam Phong quét nhìn qua đi, giống như là muốn đem Lam Phong cho xem cái thấu dáng vẻ. Hắn là truyền thuyết Long tộc người. Chẳng trách chẳng trách, chẳng trách khả năng biến ảo ra như vậy cự nhân thân thể, liền cái kia thắng nhược nhân tộc căn bản không có mãnh liệt như vậy thực lực. Lao Thiên giật chết ở Long tộc nhân thủ bên trong, bị chết không an. Mọi người sững sờ sau, Dồn dập bắt đầu bàn luận, lúc này bọn hắn lại nhìn về phía Lam Phong lại như là thấy cái gì quái vật giống như vậy, không dám lại xem thường, mà là sâu sắc kinh ngạc, thậm chí e ngại, đây chính là truyền thuyết Long tộc, một cái thần bí khó lường tồn tại. Hắn lại là một con rồng. Mã Hải Quân cảm giác mình đầu góc có chút nước vào, khó thở, tuân ra câu nói đầu tiên, lại mang theo vài phần trào phúng cảm giác, cũng không biết là trào phúng Lam Phong hay vẫn là bản thân nàng. Những người khác tộc mắt mạo tinh tinh, điểm ấy đặc biệt tự mới kỳ văn khống chế bên trong giãy giụa sau khi ra ngoài vẫn tỉnh tiểu cô nương trên người biểu hiện rõ ràng nhất. Mối Kỵ Văn vừa hỏi mà không gặp Lam Phong đáp lại, sắc mặt chìm xuống, trong nháy mắt bàn tay lớn của nhóc, trên hư không liền phù lộ ra ngàn trượng giống như bàn tay khổng lồ. Ông oang, cự tay khẽ vung liền chấn động đến mức toàn bộ hư không loáng một cái loáng một cái, hướng về Bất Diệt Chiến giống như bắt được xuống, một bộ muốn đem Bất Diệt Chiến truyền miễn cưỡng nắm lên đến dáng vẻ. Lam Phong híp lại con mắt, xuyên thấu qua vô tận hư không giống như một cái nhìn chăm chú đến mối kỳ Sâm mình trên, hắn trên mặt không gặp vẻ sợ hãi, ngược lại lộ ra không ít điên cuồng. Ta chính là Lam Phong, thần người trên đạo đều là ta giết, muốn chém giết cho ta, ngươi không xứng. Lam Phong giống lên một tiếng, bất diệt linh niệm phun trào mãnh ra, bất diệt chiến thuyền ầm ầm lung lay hai lần, liền hướng về ngàn trượng bản tay lớn nên không mà xử đi ra ngoài. Dậm dậm. Nộ vang, bất diệt chiến thuyền hành kích đến ngàn trượng bản tay khổng lồ bên trên, mấy cái dừng lại liền đem ngàn trượng bản tay khổng lồ đánh trúng phán ác, hướng về Mới Kỳ Văn vọt tới. Thật mạnh mẽ Long tộc thiếu niên. Mọi người kêu nhỏ, bất luận là yêu tộc, ma tộc, hay vẫn là nhân tộc đều ở rít lão, không phân chủng tộc, Long tộc không thể nghi ngờ là một cái nhân vật đáng sợ, thần bí mà mạnh mẽ, đệ một chủng tộc đều đang chăm chú. Không hổ là Long tộc đi ra người, tuy rằng ở trên đảo thần ngươi chém giết sư đệ của ta đặng tự cường, nhưng đó chỉ là một tên rắc rưởi, chết rồi sẽ chết, ngày hôm nay ngươi đến theo ta trở lại, chúng ta có thể hướng về không truy xét, thậm chí nạp ngươi nhập thần sơn, vĩnh được thần sơn thủ hộ. Mới Kỷ Văn sững sờ mà không nhịn được tán lam phong một câu, nhưng theo, nhưng quanh thân tạo nên ngập trời khí thế đến, lấy một thượng vị giả tư thái giống như nói rằng, cùng lúc đó mới Kỷ Văn đại tay cũng chỉ hướng về chiến giống như trên một điểm, một ánh hào quang hạ xuống chiến trường trước, một trận mà tản đi đi ra ngoài. Trong nháy mắt bao phủ chiến thuyền mà hóa thành một cái lao tù đến, Hoa Địa Vi Lao. Hoa Địa Vi Lao ở mới kỳ văn vực này vương hầu cảnh võ giả trên người xuất ra, hoàn toàn không phải lao thiên giật có thể sánh được, vừa rơi xuống chỉ mà thành lao ngục, trong nháy mắt đem bất diệt chiến thuyền cho bao phủ lại. TT. Bất diệt chiến thuyền mấy lần ở lao tù bên trong giãy giụa, đấu đá lung tung, nhưng mỗi một lần đánh tới lao tù bên dưới, lao tù liền ẩn hình mà đi, bất diệt chiến thuyền căn bản là không có cách đánh tới bên trên. Tương ngược lại là lao tù tỏa ra cái kia cổ bức người sát khí, ở bất diệt chiến thuyền một chút ma nhỏ đi dần dần đem chiến thuyền hung tương ép xuống. Lam Phong nhìn đến mà hư một tiếng, chân to vừa nhấc mà đập dưới, ầm một tiếng, nhất thời bất diệt chiến thuyền mấy cái lay động mà nhanh chóng nhỏ đi, đi, hóa thành một cái mê ngươi thuyền nhỏ bị Lam Phong cho cất đi. Chờ bất diệt chiến thuyền bị Lam Phong thu sau khi đứng lên, chỉ thấy Lam Phong rơi vào lao tủ bên trong cũng chỉ khép hở ở tại trước ngôi, độc thầm cái gì, tùy theo quanh thân khắp nơi bên dưới, sương mù sấm ầm lung, một chút đem Lam Phong cho trẻ lớp. Một ít hồ mỹ ảo thuộc tôi, làm sao làm sao đạt được ta. Mễ Kỷ Văn cười gần một tiếng, bàn tay lớn một cái lay động. Tám diện đồng cảnh bị vung dùng tới, lóe lên mặt thất, tái hiện liền lộ ở lao tù tám diện bên trên, kỳ cảnh trên mặt soi sáng ra tám vệ sáng ánh vào lao ngục bên trong. Nhất thời Lam Phong lẩn nấp ở trong hư không bóng người bị đồng cảnh ép ra ngoài, không cách nào mượn Lê Hoa ảo thuật thoát đi ra lao tù. Hóa ra Long bản thể đi, lúc này ngươi cảnh rối quá thấp căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Mới kỳ Văn mang theo một phần kiêu ngạo, nhìn xuống quần hùng giống như cảm giác. Cùng lúc đó, hắn cũng chỉ một điểm, lao tù càng là ánh sáng tỏa sáng, lao ngục co rút lại tốc độ, càng là nhanh hơn, sát khí thôn hồn và phách. Lam Phong có thể cảm nhận được khắp nơi bên dưới cái kia cổ nhiếp tâm hồn người sát khí càng là cường lớn lên, hắn có thể cảm giác được mới kỳ văn đáng sợ, này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp trên đối thủ. Lam Phong sắc mặt biến đổi liên tục, hắn đang do dự có muốn hay không dung hợp hết chỉ cùng đan điền vầng sáng là mang huyết thương long, lao ra lao tụ mà đi. Mang huyết thương long phương pháp này, không thể nghi ngờ là lúc này Lam Phong to lớn nhất lá bài tẩy, sức mạnh mặc dù không cách nào cũng bất diệt chiến giống như so với, nhưng quỷ dị khó lường cũng không phải bất diệt chiến giống như cho so với, hắn cực kỳ tin tưởng mang huyết thương long có thể lao ra lao tụ, chạy thoát. Có điều mang huyết thương long dung hợp mang đến đạo niệm tổn thương cũng không phải lúc này Lam Phong có thể đối mặt, Lam Phong đang do dự, hắn đang suy nghĩ lợi và hại phân chia, tuy rằng ở Lam Phong đạo niệm khôi phục như cũ thời gian, hắn mơ hồ cảm giác được lúc này lại dung hợp hết chỉ cùng đan điền vầng sáng là mang huyết thương long cũng sẽ không lại có thêm đạo niệm tổn thương sự. Chính là có, cũng là nhỏ bé không đáng kể, khôi phục 1 2 ngày thì sẽ dễ chịu đến, nhưng Lam Phong hay vẫn là đang do dự, vạn nhất có chuyện, hắn căn bản là không có cách lại mạo hiểm một lần, tổn thương một lần, hắn sợ. Nhưng lại còn có biện pháp gì đây? A a Lam Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên, ở hắn này hướng một tiếng lên tiếng, nhất thời toàn bộ hư không đều đi theo hắn sóng âm cho Ninh Khúc. Tiếp theo chỉ thấy Lam Phong thân thể nửa đỏ nửa xám, tiếp theo huyết hồng nửa người cùng mở mịt nửa người một chút dung hợp được, cuối cùng lại Ninh Khúc cánh thành một cái mê ngươi tiểu mang huyết thương long đến. Gào gào. Mang huyết mê ngươi thương long ngửa mặt lên trời rít gào vài tiếng, thân rồng run lên một cái, trong nháy mắt biến lớn lên, cánh thành một con to lớn mang huyết thương long bản ở tại lao tù bên trong, tối đầu mà nhìn chúng sinh. Đây chính là ngươi bạn thể sao? Cũng thật là một con càn long nhưng ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt, lại có vẻ chẳng là cái thá gì, hiện tại có thể đi theo ta sao?" Mới Kỳ Văn cười gần mà đạo, tự tin vô cùng dáng vẻ. Gào gào, Mang huyết thương long ngửa mặt lên trời mà rít gào, thanh chấn động đến mức rơi trên mặt đất vây xem yêu tộc bản năng bắt đầu run, run dậy, không cách nào nghẹn hám long uy dáng vẻ. Yêu long chớ có cản rỡ. Mới Kỳ Văn hừ một tiếng, cũng chỉ hiểm ở tại môi độc thầm cái gì, nhất thời toàn bộ lao tù ánh sáng càng tỏa sáng, lật người nhấc cầu Mang huyết thương long rỡ mà tồn tại, thân rồng chấn động, trên thân rồng huyết điểm xuyên thấu qua hơi mang trở nên yêu diễm lượng. Cùng lúc đó, Mang Huyết Thương Long đấm máu long hé miệng mà hấp, ong ong một trận cuồn phong thổi lên, chu thiên linh khí liền bị hút vào đến mõm rồng bên trong, thậm chí đến mặt sau, lao tủ bên trong sát khí đều lắc chuyển động, có bị Mang Huyết Thương Long thu nạp dáng vẻ. Vẫn nhắm mắt đọc thần khẩu quyết mới kỳ văn dũng nhiên mở hai mắt ra, trên mặt đều là giật mình vẻ, hắn rõ ràng cảm giác được Mang Huyết Thương Long há miệng hút vào bên dưới, mang nuốt chửng nhất hồn lực lượng, vưu ở lão cái sát khí bên trên. Chưa xong con tiếp. Chương 280: Thiên ma dáng thế. Lam Phong trong nháy mắt đem huyết chỉ cùng đan điền vầng sáng dung hợp lại cùng nhau biến ảo ra trung cực chiến thể mang huyết thương long. Thương long bàn không mà trôi nổi, lộ ra ở nơi đó tựa như cựu ưu địa ngục bên trong sông ra đến cựu ưu ma long, làm cho người ta mang đến chính là từng mảng từng mảng âm chầm sát khí. Mang huyết thương long há miệng hút vào, ông long tiếng vang liền đem lao tủ bên trong tản mát ra cái kia phân sát khí cho hút lối vào, một chút mà nuốt trừng, cũng hút nuốt trừng lao tủ sát khí sau, mang huyết thương long thân rồng trên tơ máu liền càng lại yêu diễm giống như huyết đỏ lên, đồng thời long nuốt trừng nhiếp hồn sức mạnh càng lúc tăng cao tới Hoa địa vi lao lao tù bên trong thôn hồn đoạt phách lực lượng cùng huyết chỉ cái kia cổ từ lúc sinh ra đã mang theo nuốt chửng nhiếp hồn khả năng so sánh, căn bản là không tính là gì. Bị mang huyết thương long thân rồng bên trong tỏa ra huyết trì lực lượng bản nguyên, nuốt chửng nhiếp hồn khả năng dưới, toàn bộ lao tổ TT lập chuyển động, đang giãy rủa, chống lại. Có điều lao tổ càng giãy rủa, lao tù bên trong tản mát ra thôn hồn đoạt phách sát khí liền bị mang huyết thương long hút đến càng là nhanh hơn, không xuống trong chốc lát, cả người lao tổ trong nháy mắt ánh sáng ám đảm đi. Này cái gì khả năng, cái gì khả năng? Mễ Kỷ Văn nhìn đến, cả người trong nháy mắt thất thố. Thốt ra liền gầm rú, hiện nhiên hắn đối với mình họa địa vi lao linh quyết rất là tự tin, nhưng lúc này tất cả nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn dĩ nhiên là ngồi không yên. Có điều cuối cùng Vương Hầu cảnh võ giả, loán một cái thần liền khôi phục lại, sắc mặt bỗng một hồi trở nên cực kỳ tri âm lạnh xuống, hắn thật giống có chút quên chính mình mục đích tới nơi này, trên mặt tất cả đều là nồng đậm sát cơ. Nay cố sát cơ có thể thực thể hóa quyền tịch toàn bộ cựu Thiên thập địa dáng vẻ, hắn lấy Vương Hầu cảnh võ giả thân phận bại ở nơi đó, hiển nhiên không cho phép một cái linh hãng cảnh võ giả ở trước mặt mình đần người này phải chết. Nương theo mới kỳ văn này niệm vừa thành, một thành, hắn cả người tuấn phun chào lên ngập trời ma khí đến, hoàn toàn bộc phát sinh vương hầu cảnh thực lực, hắn bị Lam Phong cho dẫn nổi giận hỏa, nội tâm giấy lên ý chí chiến đấu dậy bật đến. Cuối cùng cùng ngươi nói một câu, đi theo ta, Long tộc thiếu niên đã từng thiết ta có thể không ký so sánh. Mối kỳ văn nhân bạn ở quần quần ma khí bên trong, nhìn xuống lão tổ bên trong mang huyết thương lòng, lạnh nhạt nói, đây là mối kỳ văn cưỡng ép dưới chính mình nội tâm, trong nháy mắt bình tĩnh lời nói ra, nhất là lý trí một câu nói, làm câu nói này qua đi, ma họ liền quẩn tịch hắn toàn bộ quanh thân làm cho hắn trong nháy mắt ma hóa, tiến vào không ngừng nghỉ sẽ giết bên trong. Gào gào. Mang huyết thương long ngửa mặt lên trời mà rít ảo, nuốt trừng lao tổ sát khí càng là nhanh chóng, như là miệng rộng một tấm liền đem ào ào nước sông cho uống một hơi cạn sạch. Ngươi đây là đang tìm cái chết, muốn chết. Mới kỳ văn lạnh lùng quát, cũng bàn tay lớn hướng về lao tổ trên một điểm, tê tê hai tiếng, lao tổ lại bị một trong số đó thu mà lên, không dây dưa nữa ở tại Mang huyết thương long, đến lúc này hắn là muốn trần chửi cùng Mang huyết thương long đấu một trận, quằn ngươi là long hay vẫn là trùng, đánh cho ngươi bại dưới, ngươi chính là ta dưới chân một con sâu nhỏ. Gào gào. Trời mới Kỷ Văn vững trái lung vừa thu lại mà lên sau, mang huyết thương long một phương thoát vây rồi mảnh long bản khu mà gào thét, thanh thậm chí, chấn động đến mức toàn bộ hư không đều bắt đầu run rẩy dáng vẻ, thanh truyền khắp toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa, càn rỡ mà bá đạo. Tiếp theo mang huyết thương long như hạo nguyệt to bằng lóng nhãn, xuyên thấu qua vô tận hư không một cái nhìn chằm chằm mới Kỷ Văn, mõm rồng bên trong đấm máu đầu lươi loáng một cái loáng một cái như ở nuốt nước miếng, nhìn thấy mới Kỷ Văn người sống sờ lại như nhìn thấy ăn ngon đồ vật, đặc biệt nhớ ăn rằng rớp. Mang huyết thương long thân rồng loáng một cái, lại một lần nữa biến lớn lên. Lắc người mở ra đống máu miệng rồng, liền hướng về Mới kỳ Văn nào tới. Mới Kỷ Văn nửa đứng ở hư không, quanh thân quấn quít lấy quần quần ma khí, khỏe miệng hắn một nước, lại lộ ra một tia thị nụ cười màu đến, cũng tiếng cười kia dần dần lớn lên, cuối cùng liền càn rỡ bắt đầu cười lớn, hoàn toàn lộ ra hắn là ma tộc ma họ đến. Thiên ma dáng thế, đi kèm mấy chữ này từ Mới kỳ Văn trong miệng giống lên, toàn bộ thiên địa bỗng nhiên tối tăm, bản sơn một hồi rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, giữa không trung trên ma vân quần ma động, ngập trời. Mới Kỷ Văn nhiên ngẩng đầu mà hướng lên phía trên quần quật ma nhìn đi, Cũng bàn tay lớn một cái nên không mà chảo, tay nên không mà lớn lên nhỏ đi, hóa thành một hai tay bàn tay khổng lồ giống như đã bắt đến ma vân bên trong. Chờ bàn tay khổng lồ bắt được ma vân thời khắp đó, không biết mới kỳ văn trong miệng nhắc tới cái gì, bàn tay khổng lồ liền co rụt lại màng ngắn đem mới kỳ văn lôi đi tới, trong nháy mắt đi vào đến cuộn cuộn ma vân bên trong không thấy bóng ráng. Haha! Ha. Một cái cản rỡ cười to tự ma vân bên trong chuyên gia, nghe âm, tất cả mọi người biết đây là mới kỳ văn ở cản rỡ cười to. Ma vân bên trong từng trận tiếng quỷ khóc sói chu mơ hồ truyền ra, tùy theo ma vân một cái nhích khúc, trong nháy mắt hóa thành một đầu to lớn ma ảnh đến. "Chết đi cho ta." Ma ảnh vừa hiện liền càn rỡ giống lên một tiếng, này băng ghi âm một luồng đại thế, được nghe người đều không cảm thấy nửa ngồi nửa quỳ mà xuống, không thể ngạnh hám ma uy dáng vẻ. Cùng lúc đó, ma ảnh ma khí ngập trời mà làm, một đôi to lớn ma thủ đông dưng mà phù lộ ra, ong ong một trận hưởng, liền hướng về mang huyết thương long đập đánh xuống đi. Nhưng nghe quanh một tiếng vang thật lớn, ma thú một cái đánh đến mang huyết thương long thân rồng bên trên liền đem Mang Huyết Thương Long cho đánh bay ra xa mấy chục trượng, Mang Huyết Thương Long căn bản là không cách nào chống cự, Ma Ảnh quá mạnh mẽ. Ông long, Ma Ảnh thân thể cao lớn một cái lay động mà bước ra, như là toàn bộ hư không ma khí phản phất đều cho một bước trong lúc đó mang theo động từng trận hưởng, thế có thể nói ngập trời, khiếp sợ trên trời dưới đất. Ma Ảnh một bước liền xuất hiện ở Mang Huyết Thương Long trước, không đợi Mang Huyết Thương Long làm cái gì, Ma tay vỗ một cái mà ra liền như một cái đại nhân trảo một con gà con giống như vậy, đem Mang Huyết Thương Long cho tóm lấy, để ở trước mắt xem đi xem lại, cảm thấy rất là khó chịu, tiện tay ném đi. Liên đem Mang Huyết Thương Long cho lệnh xuống giữa không trung đến. Oanh một tiếng vang thật lớn, Mang Huyết Thương Long một cái lệnh trên mặt đất, trực tiếp liền đem toàn bộ luyện vũ giả chàng cho đập ra một cái to lớn hố sâu đến. Tình cảnh ở một cái nổ vang rung trời sau, trong nháy mắt lại cực kỳ yên tĩnh lại. Long tộc thiếu niên, hắn đã chết rồi sao? Thật mạnh mẽ mới Kỳ Văn, căn bản không nhìn Long tộc mạnh mẽ, ra tay liền truy sát, không có bất kỳ dám sợ có thể nói. Ở Mang Huyết Thương Long đập đến luyện võ giả chàng thời khắc đó, tất cả mọi người sợ hai hướng về sau lùi lại mà đi, xa xa thoát đi, sợ bị lan đến gần, cấp bậc này chiến đấu Các bạn là không phải bọn hắn những tiểu nhân vật này có khả năng đối mặt. Chạy ra ngọn lửa chiến tranh lan đến nơi sau, mọi người nhìn lại mà qua, ngẩng đầu nhìn giữa không trung trên ma ảnh, mặt lộ vẻ ra một tia sợ hãi, tùy theo lại kéo dài cổ hướng về hố sâu nhìn tới, bọn hắn đều ở tìm hiểu cái này, lòng tộc thiếu niên ngọm rồi không có. Ô ô. Phong Kaka. Vãn Tỉnh trực tiếp liền vẻ mặt đưa đám, dáng vẻ cực kỳ vết thương tâm, nàng thương tâm cực kỳ, giấy muốn hướng về hố sâu chạy tới, đem Lam Phong cứu ra, có điều lại bị bản sơn chúng tỷ cho gắt gao kéo, cái gì cũng không muốn làm cho nàng qua đi. Phong Kaka. Mã Hải Quân nói thầm hai câu, đông nhiên nhớ ra cái gì đó, nhìn lại ánh mắt bá một hồi liền hướng về Vãn Tỉnh quét nhìn qua đi. Vãn Tỉnh, ngươi nhưng là nhận thức cái này hỗn chứng tiểu tử. Mã Hải Quân vẻ mặt cực kỳ chi nghiêm nghị, thậm chí nghiêm túc, nàng cảm thấy do với mình ngây thơ cho người nào đó giao độc phát, cảnh này khiến nàng cực kỳ chi phẫn nộ. Ô ô. Mã Hải Quân nói chưa dứt lời, này nói chuyện Vãn Tỉnh vừa nghĩ tới trên đạo thần, Lam Phong liệu mình tự rút, không vi không phải chăm sóc, càng là thương tâm khóc. Câm miệng cho ta, không cho phép khóc. Mã Hải Quân nhẫn nhịn trên người truyền đến từng trận đau đớn, la hét. Nàng này thanh lá hét đem một đám tỷ muội đều cho dọa sửng sốt, ánh mắt bá một hồi hướng về Mã Hải Quân nhìn qua đi, các nàng ánh mắt đều do quái, lần thứ nhất nhìn thấy Mã Hải Quân như vậy. Có điều các nàng hiển nhiên không dám nói thêm cái gì, bởi vì một đám tỷ muội đều nhìn ra Mã Hải Quân nghiêm túc chăm chú, cái kia một kia không có thể nghi ngờ vẻ mặt, các nàng biết điều câm miệng. Hải Quân tỷ tỷ, tỉ. Vãn Tình vẫn đang suy nghĩ làm phong sự, đều không thấy Mã Hải Quân, sững sờ liền đem nhào tới Mã Hải Quân trong lồng ngực càng là lớn tiếng khóc. Oa ngoang. Mã Hải Quân thâm hô một cái khí thô, có điều theo nhưng liền kiên cường không đứng lên. Nàng có một loại bị vãng tỉnh cho đánh bại dáng vẻ. Gào gào. Mọi người ở đây đều cho rằng Lam Phong bị mới Kỳ Văn sử dụng Thiên Ma giáng thế cho đập chết thời gian, trong hố sâu một cái trầm thấp trầm rồng gầm chuyện. Ông oang. Từng trận sát khí ở trong hố sâu công tác, một đạo sát khí phóng lên trời, mang theo một luồng rậm rạp chi lại khí, khí tức trùng khắp nơi. Nay cũng chưa chết, Long tộc thiếu niên, bất diệt tiểu cường hóa thân. Mọi người lần thứ hai cuộn mẹ lên, la lên, hoàn toàn không phân chúng tộc câu chuyện, chỉ là là chiến mà la lên, lấy cường giả vi tôn, là trong lòng cái kia phân thú huyết mà cuồng. Mang huyết thương long rồng gầm âm thanh càng lúc lớn lên, cuối cùng gào gào lại gọi vài tiếng, liền tự trong hố sâu bay lên trời, một phương bay ra hố sâu, chỉ thấy mang huyết thương long thân rồng đâu đâu cũng có sâu thấy được tận xương vết thương. Có điều những vết thương kiệt nhưng ở lấy mắt trần có thể thấy giống như nhanh chóng khép lại lại đây, điểm ấy không khỏi khiến mọi người con mắt trừng lớn như châu mắt giống như vậy, một mặt không thể tin được, cái này lòng tộc thiếu niên. Đợi ta đem người giẫm chết. Mới kỳ Văn sử dụng thiên ma dáng thế, lại một lần nữa la hét, càng rỡ một lần thắng một lần, cũng tiên ma thân ma quang quần quần liền hóa ra một to lớn chân to đến. Ong ong. Mấy tiếng nổ, Thiên Ma Chi Chân vừa bước mà hướng về Mang Huyết Thương long đạp xuống, muốn đem Lam Phong đạp cho chết ở dưới chân dáng vẻ. Thiếu niên người, đang lúc này một cái thăm thẳm âm thanh chuyên gia, này thanh cảm giác rất giàn ruột, là một lao giả mới có khẩu khí. Cái này thanh một phương chuyển hưởng, toàn bộ tùng giết tình cảnh bằng tức ma tạn đi đi, đặc biệt là mới Kỳ Văn Thiên Ma thân, dâm dưới cái kia một cước ở âm thanh này vang lên sau, liền một chút tiêu tan, đạp dẫm đến Mang Huyết Thương trên thân rồng dĩ nhiên chỉ là một mảnh ma khí thôi, không đả thương được Lam Phong may may. Tất cả mọi người cả kinh, nhìn lại xung quanh mà nhìn. Muốn nhìn ra ông lão thân ở tại nơi nào, nhưng bọn họ đều thất vọng rồi, ở tại bọn hắn hết sức tìm kiếm thời, nhưng bỗng nhiên phát hiện, âm thanh này tự Cửu Thiên ở ngoài chuyển đến không có dấu vết mà tìm kiếm. Chưa xong con tiếp. Chương 281, Tôn giả. Người đây là ở phá hoại Bạch tộc cước định, đứng ra đối phó người trẻ tuổi sao? Nhân tộc tiền bối. Trên hư không ma ảnh thân thể cao lớn lung lay loáng một cái, theo nhưng khôi phục lại, mới kỳ Văn chậm rãi mà nói rằng, thiếu niên người, có thể đi rồi. Nương theo mới Kỷ Văn chậm rãi dứt tiếng, chỉ chốc lát sau âm thanh giản rua kia lại một lần nữa truyền hướng. Tiếng nói rất nhẹ, mang theo một phần hiền lành, nhưng trong giọng nói nhưng mang theo một luồng không thể nghi ngờ. Nếu như ta không đi đây." Mới kỳ Văn Hóa Thân Ma Ảnh thân đãng ra một luồng đọng đậm sát khí đến, hắn như là làm quyết định gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng mà nói. "Vậy ta hoài ngươi đi." Mấy chữ này là từng chữ từng chữ phun ra, đợi đến cái cuối cùng tự, âm cái cuối cùng tự hạ xuống, toàn bộ hư không liền đãng ra một luồng không thể địch chặn thiên uy, bao một cái mà hướng về mới kỳ Văn Hóa Thân Ma Ảnh cho nhào tới. Kêu một tiếng, ở thiên uy một phương chao đến mới Kỷ Văn Hóa Thân Ma Ảnh trên không cho bất kỳ dãy rủ cơ hội, trong nháy mắt đem ma ảnh chấn động phải ngang trời hướng về xa xôi hư không ở ngoài bay ngang mà đi, cuối cùng hóa thành một điểm hạt gạo giống như lạc đường ở trên hư không. Yêu tộc hoặc là người của ma tộc, sắc mặt bỗng một hồi trở nên cực kỳ chi thương biến thành màu trắng, bọn hắn đứng ở trên đất, cả người không tự chủ được bắt đầu run, run dậy. Hai mắt sợ hãi giống như hướng về trên hư không nhìn đi, nội tâm lý tất cả đều là khủng bố hoàn vẻ, bọn hắn đều sợ, đây chính là chí tôn cảnh cường giả thiên uy sao? Vừa khiến cho không lộ ra diện Một cái hừ nhẹ trong lúc đó liền có thể đem một cái vương hầu cảnh võ giả chấn động phải hoành bay ra ngoài, đây là cái gì sức mạnh đáng sợ? Trốn A. Yêu tộc ma tộc trong đám người, không biết cái nào trước tiên địch không ngăn được trên hư không tản mát ra thiên huy, la hét một tiếng, xoay người lại một cái lay động liền hướng về bàn sơn ở ngoài bay đi. Ông ông. Nương theo một người thoát thân mà đi, những người khác liền noanh một tiếng, hướng về bốn phía trốn phi, rơi vào bàn sơn trên, trong bọn họ tâm lý luôn cảm giác bóng tối vô tận bên trong có một đôi hạo đại như đấu thăm thảm ma nhãn ở sau lưng nhìn mình nhã khiến được bản thân nội tâm lý một loại thấp thỏm lo hâu đột ngột, ngạc, thậm chí bọn hắn cảm giác được nhiều hơn nữa lưu trước lát, chính mình liền sẽ nổi điên. Lũ yêu ma đều cảm giác được cực kỳ chi hoa ức, bọn hắn cảm giác mình là bị người giao động đến cái này bản sân trên, này không phải thọ tinh lão kiếm lời sống được quá dài, thắt cổ tự sát sao? Chính mình rối rải bột kính đến kẻ địch vết dao dưới, trả về thủ rất là đắc y đang gọi người chém chính mình. Cho tới cái gì bách tộc cước định không xác định, bọn hắn những tiểu nhân vật này là không rõ lắm, có điều ngươi lại chạy đến một cái tôn giả trước mặt đi tiểu, lại ngẩng đầu cùng đối với nói cái gì ước định không xác định. Cái kia không phải một chuyện cười sao? Yêu ma người chạy trốn thật nhanh, một lưu hôi liền không thấy bóng dáng, nhân tộc mấy cái tiểu tử vốn định đi tới giao hơn mấy cái yêu ma, nhưng đều chạy trốn không còn bóng, bọn hắn cũng không dám đuổi tới. Thiếu niên người, người tới. Chờ yêu ma chi người đi rồi sau, âm thanh giản mùa kia lại một lần nữa chuyển xuống, rồi, cũng chờ tiếng nói vừa dứt, trên hư không liền thắp sáng lên một chút ánh sáng đến, kia sáng, tia lóe lên mà kéo dài kéo lớn, ngang trời bắn xuống, trong nháy mắt phủ lộ ở Lam Phong trước người ngừng lại. Lam hóa thân mang huyết thương lòng, ở vừa mới lao nhân âm thanh truyền đến thời gian, liền dĩ nhiên trở lại thân người, hắn đạo niệm cũng không có bị hao tổn, hoàn hảo như lúc ban đầu, cảnh này khiến Lam Phong một trận kinh hỉ. Lam Phong dương mắt nhìn thải kiệu một chút, vì thấy sướng sở, tiếp mà liền nhấc chân đi trên thải trên cầu, lúc này chỉ thấy thải kiệu ánh sáng lóe lên liền đem Lam Phong quyển ở trong đó, kéo vào trong hư không không thấy bóng dáng. Mã Hải Quân vốn muốn cất bước mà đi, chất vấn Lam Phong một trận, thấy sư tôn đem Lam Phong mang đi, nàng bước ra bước chân liền không thể không ngừng lại, nghiến răng nghiến lợi đứng ở đó, gương mặt lạnh lùng. Lam Phong bị ánh sáng một quyển mà rơi xuống một cái bảy màu ánh sáng phủ bên trong. Động phủ như là một cái tiểu thiên thế giới lớn, một chút mà nhìn không tới phần cuối. Có điều bên trong nhưng trống rỗng, không có bài trí đồ vật, lại như là hoàn toàn yên tĩnh hư không giống như vậy, làm cho người ta yên tĩnh hiển hòa cảm giác. Ông ngọc, nộ vang, cái này liên tính trong động phủ bỗng nhiên phong vân dũng động, tiếp theo chỉ thấy toàn bộ thiên nhất dưới đen kì lại, toàn bộ hư không rung lên, bỗng dưng cánh thành một cái phương viên chừng trăm mét động phủ đến. Thanh sam người trung niên quay lưng lam phong mà đứng ở động phủ là nhất bên trong trên bậc thang, hắn lặng lặng mà đứng, cả người như là ở cảm cái gì đại đạo. Lam Phong tự cái kêu kinh tâm động phách động phủ biến hóa bên trong, trở về qua thần đến, vừa nhìn Thanh Sam người trung niên, liền tôn kính mà đạo tiểu tử Lam Phong, đa tạ Thanh Sam tiền bối hai lần ra tay giúp đỡ. Vốn là cung tộc, không coi là cái gì. Thanh Sam trí Tôn nhìn lại mà nhìn chăm chú Lam Phong một chút, lúc này mới chậm rãi mà đạo, trên mặt mang theo một phần hình ảnh. Lam Phong con mắt xem đi xem lại Thanh Sam Chí Tôn, liền không lên tiếng nữa, lẳng lặng mà đứng, như là đang đợi Thanh Sam Tôn giả câu hỏi, có điều Thanh Sam Tôn giả nhưng cái gì cũng không có hỏi, chỉ là đứng ở nơi đó, đang suy nghĩ cái gì sự nhưng hắn người lại không giống như là đang suy nghĩ chuyện gì dáng vẻ. Thanh Sam tiền Bối không cảm thấy có cái gì muốn hỏi tiểu từ sao. Lam Phong thực sự không kiên trì cùng cái này quái lạ người trung niên trầm mặt xuống, há mồm mà hỏi. Người ở thần đạo việc, thần sơn người ẩn giấu qua mọi người, nhưng ta nhưng biết tất cả mọi chuyện, tự nhiên không cần hỏi cho người cái gì." Thanh Sam Tôn Giả một bộ thông dong đàm luận định dáng vẻ. Có điều Lam Phong nghe được lời này, sắc mặt nhưng bám một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, mang theo vài phần sợ hãi giống như hướng về Thanh Sam Tôn Giả nhìn qua đi, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí một. Thanh Sam Tôn giả nhìn đến màn nợ nụ cười, với tay nói nhỏ đến đây đi, Bắc Minh Thiên Quân hậu nhân, ta nghĩ ta bản sơn nhân tộc chờ đợi ở đây đợi được ta này một đời, rốt cục xuất hiện một cái làm họ Chi người đi tới trung tiên thế giới lịch luyện. Lam Phong hai mắt xoay chuyển lại chuyện, hắn cảm giác mình tư duy có chút theo không kịp Thanh Sam Tôn giả, đổi đi tới cảnh rất sau, Lam Phong liền một mặt rất nghi hoặc. Thanh Sam tiền bối nhận thức Bắc Minh Thiên Quân sao? Lam Phong hỏi, đang hỏi ra lời ấy thời gian, hắn hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Thanh Sam Tôn giả xem, một bộ muốn xem già Thanh Sam Tôn giả bao nhiêu tuổi dáng vẻ. Thanh Sam Tôn giả đột nhiên liền nở nụ cười, lại như là nhìn một cái nhóc con ở trước mặt mình nghĩ ngậm, chê đến hắn nở nụ cười ta không như vậy lao, chỉ là mới sống được ngàn năm lâu dài thôi, tự nhiên là không quen biết cái gì là Bắc Minh Thiên Quân, nhưng cũng Bắc Minh Thiên Quân cái danh người như ta mãi mãi cũng sẽ không quên. Ta biết ngươi nghi hoặc, Thiên Quân hậu nhân, chỉ là ở chúng ta bản sơn nơi này có Bắc Minh Thiên Quân lưu lại đồ vật, bởi vậy chúng ta nhớ tới Bắc Minh Thiên Quân. Thanh Sam Tôn giả nhìn ra làm Phong nghi hoặc, kế mà nói rằng cho tới cái kia để lại đồ vật, mấy chục ngàn năm đến, chúng ta bản sơn nhân tộc vẫn không cách nào mở ra. Ta nghĩ Tiên quân là lưu cho mình hậu nhân đi. Ngươi đây là muốn cưỡng ép mang ta đi mở ra bảo tàng, mà đoạt bảo sao? Làm Phong lại một lần nữa trở nên cảnh giác, đối với Thanh Sam tôn giả không còn đã từng phần tôn kính kia. Có thể nói như thế, nhưng ngươi không có lựa chọn khác, đương nhiên nếu như là thiên quân hết sức để cho nàng hậu nhân, cái khác người bên ngoài tự nhiên không cách nào được, ta tự cũng sẽ không cưỡng ép làm những gì vất vả không có kết quả tốt sự, liền như hiện tại ta đối với ngươi trên người các loại huyền nào không hỏi một tiếng như thế. Thanh Sam tôn giả nói rằng, "Được rồi, vậy theo ý ngươi nói như vậy" Ngược lại ta mệnh cũng là ngươi cứu giúp, trả lại ngươi thì lại làm sao?" Lam Phong đang suy nghĩ ứng đối phương pháp, huyết hải ma bên sau. Cái này lão quỷ ở trên hư không loạn lưu bên trong sau khi bị thường, vẫn ngủ say, không thể giự vào hắn, bây giờ thật giống chỉ có thể thuận theo cho hắn, nghĩ như thế, Lam Phong liền đại khí mà đạo, một bộ đi ra ngoài dáng vẻ. Theo Lam Phong lời ấy hạ xuống, trong động phủ trong nháy mắt tiến tính lại, hai người nhìn nhau đều trở nên trầm mặc, cũng không cái nào đồng ý lại há mồm nói cái gì, hoặc là bọn hắn mỗi người một ý, đều đang trầm mặc bên trong nghĩ chuyện của chính mình. Người tụi hồ đối với hoang thời kỳ cổ thiên quân có rất lớn lời oán hận. Lam Phong đánh vỡ trầm mặc, hỏi như thế nói. Thanh Sam Tôn giả hít sâu một hơi, bị vứt bỏ người, tự nhiên có lời oán hận, có điều này cũng không phải người nào sai, ngay lúc đó nhân tộc cũng không cường đại, có thể làm được này, dĩ nhiên là tưởng tượng ở ngoài sự. Chúng ta nhân tộc chỉ là cách cư hai, ý nghĩ cùng phương pháp không giống thôi. Kỳ thực ở nơi nào đều giống nhau là tu vo, ở trung thiên thế giới này yêu ma bay đầy trời trong thế giới tu võ, cũng chưa chắc so với đại thế giới kém. Chúng ta đi thôi, tiểu tử ngươi như vậy ở bản sơn nháo trò. Yêu ma bạch tộc người, tự nhiên đều biết người liền ở ta bản sơn nhân tộc bên trong, không đi nữa nhưng là bị bọn hắn đuổi theo. Thanh Sam Tôn giả nói, không đợi Lam Phong đáp ứng lấy phủ, bàn tay lớn nắm vào trong hư không một cái, liền cách không đem Lam Phong cho bắt vào tay trên, bóng người ở trong động phủ lại một cái lay động liền đi thấp mà không thấy bóng dáng. Sau một khắc, cũng đã nhiên ở bản sơn đỉnh phủ lộ ra. Chưa xong con tiếp. Chương 282, 7 thần sơn. Nương theo Lam Phong ở bản sơn trên náo trò, yêu ma bạch tộc thoát đi mà đi, Lam Phong ở tại bản sơn nhân tộc tin tức liền một chuyện 22 rất nhanh chuyển khắp toàn bộ trung thiên thế giới. Biến mất rồi mấy chục ngàn năm lâu dài long tộc lần thứ hai dân thế, đây là một tin tức kinh người, làm cho rơi vào trạng thái ngủ say tu luyện tôn giả mở ngủ say mắt, ngẩng đầu con mắt quét nhìn toàn bộ trung thiên thế giới. Quỷ Quốc Sơn, ở nơi kỳ văn nào náo chạy về thần sơn sau, đem việc nói cho trong ngọn núi tôn giả, nhất thời cả người Quỷ Quốc Sơn lắc chuyển động. Mà ở này từng luồng từng luồng lay động bên trong, truyền đến gầm lên giận dữ rất dữ đều là một đám rất cút ra ngoài cho ta, Lan. Chờ tiếng nói mới vừa rơi xuống, nhưng nghe quanh một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Quỷ Cốc Sơn nơi sâu xa một ánh hào quang lóe lên mà lượng, kia sáng kia nội bộ quân lấy trật vật mới kỳ văn ở trong đó, hắn trực tiếp liền bị trong ngọn núi tôn giả một cái bắn cho bay ra. Như vậy có thể thấy được Quỷ Cốc Sơn tôn giả đối với chuyện này coi trọng, đối với có thể bắt được làm Phong cái này lòng tộc thiếu niên tình thế bắt buộc dáng vẻ. Ở mới kỳ văn bị đánh bay mà ra sau, trong ngọn núi lại một lần nữa thắp sáng lên mấy vết sáng, nhưng ánh sáng kia vừa hiện lóe lên, liền đi ở thất ở bên mông hư không, Quỷ Cốc Sơn phát động rồi tôn giả tồn tại. Thiên mục Thần Sơn Một con cừu đầu sư cừu đầu ngựa mặt lên trời mà điên cuồng hét lên, này gầm rú tiếng chuyển khắp khắp nơi ở ngoài, chấn động đến mức toàn bộ hư không bắt đầu rung dậy. "Long tộc thiếu niên, ngươi là ta Thiên Mục Thần Sơn, ngươi phải chết." Đều kêu thần sơn. Toàn bộ thần sơn bao phủ ở từng mảng từng mảng âm trầm sát khí bên trong, tiếp theo chỉ thấy ngọn thần sơn kia nơi sâu xa ma thần trận ma nhãn, cả tòa sơn sát khí cuồn cuộn mà chuyển động. Ma khí ngập trời mà làm, tu tập tới mà thành một con khổng lồ ma đầu xông thẳng vân tiêu. Cú cú như mãng tự xà, sừng, sừng ở tại mây mù trong lúc đó, ư Vài tiếng kêu quái dị, Cú Cốc Sơn dưới một cái hoàng kim cự mãng bản sơn mà bỏ lên, mãng thân tỏa ra là hào quang chói mắt. Hoàng kim cự mãng một phương bỏ lên trên đến sơn đỉnh, lắc mang đầu, mở ra đấm máu miệng rắn, liên tục kêu quái dị, cái cuối cùng thả người liền làm một cái xà yêu yêu điệu nữ tử. Nữ tử mị thái bộc phát, con mắt nháy mắt liền có thể mê hoặc chúng sinh, một thân không tu mị thuật, nhưng hơn hẳn thư lấy tình hồ mị thái độ dáng vẻ, mỹ thái cốt bên trong sinh, một tầng nở nụ cười lộ hết cơ mị. Anh, Trung thiên thế giới xa xôi mặt phía bắc từng mảng từng mảng liệt diễm ngập trời nơi, vang lên một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ liệt diễm sơn ngọn núi đều lắc chuyển động. Giết con trai của ta giả, người phải chết." Một cái điên cuồng hét lên tiếng tự liệt diễm bên trong truyền hưởng, tùy theo liệt diễm cuồn cuộn mà động, một con to lớn hỏa điểu tự quần quận liệt diễm bên trong một xuyên mà ra, ngạo tường, cửu thiên ở ngoài. Ma ẩn trong thôn, bang đến sơn người xem trong đó, ở Lam Phong xuất hiện ở trung thiên thế giới tin tức chuyển tới sau, hai tộc bọn họ người liền cực kỳ chi phẫn nộ. "Cho ta đem những này hồ mị từ giết cho ta." Một cái âm thanh vang dội tự Ma ẩn thôn nơi sâu xa truyền ra, tiếp theo chỉ thấy Ma ẩn thôn cửa thôn, một mảnh yêu mao nhốn đỏ trường không. Mấy chục hộ tộc người bị chém giết cho thận, không một cái còn sống. Người và ta hai tộc liên thủ, đều có thể đem Long tộc thiếu niên cho cấp giật tới tay, Bản Sơn nhân tộc không dám không thả người, không tha trực tiếp đạp là bình địa. Một cái khác âm trầm âm thanh hưởng. Không ra một lát sau, toàn bộ ma ẩn thôn ma khí lăn, ma quang bên trong côn bằng bay lên không mà bay tưởng, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Vang đến Sơn Ma ẩn thôn cái này hai tòa thần sơn, có cách Hồng chắc lý giật tiên hai người tránh được Lam Phong truy sát mà trở lại trung thiên thế giới, bởi vậy này hai tòa thần sơn là cái thứ nhất biết Lam Phong cái này Long tộc tiểu niên tồn tại cũng ở hộ tộc một mạch một phương đạp về đến đại lục bọn hắn liền đem phi thuyền cho giam cầm lại đây, toàn bộ trên thuyền, chỉ có thư lấy tỉnh tiểu ly bảo là muốn đưa đi vãn tỉnh về nhân tộc mà sớm rời thuyền, tránh được một khó, cái khác người đều bị vồ tới. Vì Long tộc thiếu niên, giết giết. Trung thiên thế giới những thế lực khác trăm nghìn vạn, ở Long tộc thiếu niên cái này thần bí khó lường biến mất rồi mấy chục ngàn năm sau, một lần nữa xuất thế, bọn hắn nhất thời theo một trận thú huyết sôi vọt lên. Không quản được không gặp được Long tộc người lấy phủ, bọn hắn đều quyết định thấm trên một cước, nước đục thả câu. Toàn bộ trung thiên thế giới vào đúng lúc này sôi vọt lên. Trung thiên thế giới Bảy Thần Sơn, cái khác thế trăm ngàn thành chen chúc mà lên, hướng về bàn Sơn nào dế tới. Vào lúc này, cái gì ước không ước định chính là một câu phí lời, bọn hắn đều có vì Long tộc người mà điên cuồng dáng vẻ, thế tất thấm trên một cước. Dầm rầm. Bàn Sơn cả ngọn núi bỗng nhiên lắc chuyển động, ngay cả kinh bàn Sơn tất cả mọi người tộc, bọn hắn đều kinh hoàng, người người đi ra động phủ ngựa mặt lên trời mà nhìn, đây là chuyện gì? Ở bàn Sơn một cái lay động sau, sơn đỉnh một đạo mờ mịt ánh sáng tự ngọn núi bên trong vỡ vỡ mà ra, xông thẳng vấn tiêu. Lam Phong thân thể bao phủ ở hôi mang bên trong lạc ở trên hư không, phụ lộ ra, hắn huyền không mà nửa lập, lúc này Lam Phong khí thế lại tăng lên một bội không chỉ. Đi kèm Lam Phong đi ra sau, Thanh Sam tôn giả cởi ha ha cũng theo tự ngọn núi bên trong đi ra, hắn mang theo vài phần hiền lành giống như nhìn Lam Phong, cái này đại thế giới vượt qua mà đến người trẻ tuổi. Đa tạ Thanh Sam tiền bối ra tay giúp đỡ, tiểu tử vô cùng tăng kích. Lam Phong hạ xuống trên hư không, linh nghiệm rung động, nghiệm liền bao phủ toàn bộ thiên địa giống như từng quặng cây ngọn cỏ đều ở tại trong mắt cảm giác, cái cảm giác này làm cho Lam Phong cực kỳ niềm vui hoan. Đợi đến Lam Phong túi đầu mà thấy Thanh Sam Tôn giả đi ra, hắn nhìn lại Tôn Kính mà đạo, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. "Lam Phong không cần phải cảm tại cho ta, chỉ là Thiên Quân lưu lại đồ vật thuộc về riêng con cháu đời sau, chúng ta cướp đoạt không được, chỉ là làm một cái thuận lợi ân tình thôi." Thanh Sam Tôn giả xem thường mà nói. Lam Vân thải ở tại bàn sơn bên trong lưu lại liền một tòa luyện tâm cự dai, lại không có vật gì khác, mở ra bảo tàng thời gian, Thanh Sam Tôn giả thấy bên trong ngoại trừ một tòa luyện tâm cự dai ở ngoài, cái khác dấu vết, nội tâm không khỏi mang theo vài phần thất vọng. Cho tới luyện tâm cự giai, mang theo Thiên Quân ý chí, Thanh Sam Tôn giả tuy rằng mạnh mẽ nhưng nhưng không cách nào đạp ở bên trên, làm như luyện tâm tác dụng, xem ở cùng tộc chí niệm, Thanh Sam Tôn giả ra tay giúp đỡ ở tại Lam Phong. Này luyện tâm cựu dai cùng Lam Phong di vãng bước qua bốn tòa luyện tâm cựu dai cũng khác nhau, sẽ tâm nứt thể, trong nháy mắt đem Lam Phong trong cơ thể bốn đạo công pháp cùng đan điền vần sáng hòa tan, độc lại Lam Phong kim thân, độc lực mà tồn tại. Đồng thời bao phủ ở tại luyện tâm cựu dai mà thành bất diệt truyền chiến, cũng ở đệ ngũ tòa luyện tâm cựu dai dung nhập vào Lam Phong trong cơ thể sau, bất diệt chiến truyền tự mình mà giải. Đan điền vầng sáng hôi mang lại một lần nữa bị dung nhập vào Lam Phong quanh thân bạch mạch trong lúc đó, không thể lại thuốc xuất ra, làm thành pháp khí đối địch. Mất đi không đến chiến truyền như vậy một đại báo vật, đồng thời không thể khiến ra kim tiểu báo vật đến, không khỏi để Lam Phong có mấy phần thất vọng, có điều có đan điền vầng sáng hòa vào quanh thân bạch mạch, lại luyện tâm cựu dai đúc lại ra thân thể, nhưng làm cho Lam Phong thân thể càng là trở nên mạnh mẽ. Lúc này Lam Phong, thân thể mạnh mẽ, chính là đối mặt một vị tôn giả một đòn toàn lực cũng là không bị sạch tổn mà chết, đồng thời đi kèm hắn trưởng thành kim thân vẫn còn đang không ngừng tăng lên, còn đạt đến một cái gia sao cảnh giới. Hắn liền không được biết rồi, ngược lại là càng ngày càng là mạnh mẽ chính là. Tuy mất đi bất diệt chiến truyền này bảo vật, nhưng có thể bất cứ lúc nào nuốt Trường hòa Tan một ít mạnh mẽ công pháp mà không sợ phá thể mà chết, cũng có thể nhờ vào đó không ngừng tăng lên tu vi của chính mình. Lam Phong phát hiện mình đi tới một cái trước không có tu võ chi đạo. Lam Phong cảm giác mình không cần tu luyện nữa, chỉ phải không ngừng nuốt Trường hòa Tan thái cổ công pháp, liền đem có thể tu vi tăng lên trên, cảnh này khiến hắn một trận điên cuồng hét lên. Lam Phong rất cảm kích thanh sam tôn giả người này, ở hắn lúc lại kim thân đem đã từng đạo thả xuống ma đốc lại tự mình chi đạo thời. Lam Phong cảm giác mình ở tại luyện tâm cựu giai thượng tướng tổn hại mà chết, chính là bất diệt linh hồn cũng không gánh nổi ở phá diệt. Luyện tâm cửu dai có 9, không thể nghi ngờ trung gian lẹ vẹo năm là 9 cái luyện tâm cựu dai một cái danh giới, cực kỳ trọng yếu, bá đạo, cũng là khó nhất dùng ở trong cơ thể. Cái kia hoàn toàn là một loại đạo tồn tại, Lam Phong đi ngược lên trời đạo, nếu không phải là có một vị tôn giả ra tay giúp đỡ, hắn nhất định là chết ở bàn sơn ngọn núi bên trong. Bởi vậy mặc kệ Thanh Sam tôn giả đã từng xuất phát từ mục đích gì vừa mới hắn đến bản sơn ngọn núi bên trong, hắn đều cảm kích xuất thủ cứu giúp Tri Ân. Chỉ ít Thanh Sam tôn giả người này là người bằng phẳng. Hay là muốn cảm tạ tôn giả, người cứu ta Lam Phong hai mệnh, này ân tuy không thể nói tạ liền có thể, nhưng bây giờ lấy thực lực của ta, ngươi không thể làm đến sự, ta Lam Phong liền càng không cần phải nói, bởi vậy cũng không thể là ngươi làm cái gì." Lam Phong nói rằng. "Lam Phong, hay là chúng ta sau đó chúng ta vẫn còn có thể gặp lại, chỉ là có thể ở trên chiến trường, ta nghĩ khi đó người nhất định là một cái xuất chóa phong vân nhân vật, như có trên trung thiên thế giới nhân tộc mong rằng hạ thủ lưu tình mới tốt." Thanh Sam tôn giả nói rằng, mang theo luôn luôn hướng về lại mang theo một vẻ không đành lòng, trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp. Lam Phong sững sờ một chút, tiếp lớn tiếng nói ta Lam Phong đời này không giết trung thiên thế giới nhân tộc một thành viên, như vi lời ấy, trời chu đất diệt, không chết tử tế được. Vốn là cùng tộc, nhưng ở riêng hai giới, ở trung thiên thế giới mấy chục ngàn năm hạ xuống nhân tộc, ở nào đó. Thanh Sam tôn giả mang theo vài phần bất đắc dĩ vẻ, Dầm rầm, "Nhân tộc, cho ta đem Long tộc thiếu niên giao ra đây, giao ra đây, ta muốn san bằng người bàn sơn." Động nhiên trên hư không từng trận điên cuồng hét lên chuyện hưởng. Này âm cũng đánh gậy Thanh Sam Tôn Giả muốn nói, làm cho hắn không khỏi ngẩn đầu hướng về hư không nhìn đi. Ngay ở Thanh Sam Tôn Giả ngẩn đầu vừa nhìn trong lúc đó, chỉ thấy hư không vân sương mù mù lùng, một quyển mã một đôi vạn trượng giống như bàn tay khổng lồ ngang trời mà vồ xuống. Người dám? Đang lúc này bàn sơn ngọn núi bên trong chuyển ra mấy cái trầm thấp trầm âm thanh, tùy theo cả tòa bàn sơn ánh sáng dũng chuyển động, đặng ra một ánh hào quang, vay một tiếng, liền đem vạn trượng bàn tay khổng lồ cho chấn động trở lại. Tiếp theo bàn sơn ngọn núi bên trong, mấy vẻ sáng lóe lên mà lượng, xông thẳng vút điu. Ở trên hư không trên lộ ra mấy cái tóc trắng xóa lao nhân đến, bọn hắn dấu ở bản sơn ngọn núi bên trong tu luyện mấy vị tôn giả. Thanh Sam tôn giả sững sờ mà phục hồi tinh thần lại, hắn không nghĩ tới Bậy Thần Sơn người làm đến nhanh như vậy, tin tức vừa mới chuyển đi không tới hai ngày thời gian, mọi người liền xung phong mà tới. Sững sờ qua đi, Thanh Sam tôn giả ngẩng đầu hướng về hư không vừa nhìn, cũng chỉ hướng về hư không một điểm, một cái ánh sáng phun trào, liền phụ lộ ra một phức tạp truyền tống trận đến. "Lam Phong, Bậy Thần Sơn người đến rồi, ngươi mau mau từ truyền tống trận này thoát đi mà đi thôi." Thanh Sam Tôn giả nhìn lại nhìn Lam Phong nhẹ nhàng mà nói rằng, Lam Phong nhìn trên hư không phủ lộ ra truyền thống trận, mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, hắn tự ở soán suất cái gì, đột nhiên thu tay hướng về Thanh Sam Tôn giả nhìn qua đi, ta đi rồi, Bản Sơn, cái gì làm, những người này hiển nhiên đều điên rồi, cần phải bắt được ta không thể. Lam Phong, ngươi quá coi thường chúng ta Trung Thiên Thế giới nhân tộc, mấy chục ngàn năm hạ xuống, chúng ta nhân tộc tuy không cách nào cùng Bảy Thần Sơn so với, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nói đến Trung Thiên Thế giới nhân tộc, Thanh Sam Tôn giả trên mặt minh hiện lộ ra một phần tự hào đến. Chưa xong con tiếp Chương 283: Huyết y chiến tướng. Ừ ừ. Thương khung bên trên từng trận kêu quái dị tiếng truyền hướng, Chu Thiên Linh khí như là chịu đến cái này kêu quái dị ảnh hưởng cuồng phong quyển thành mà lên một cái đại tuyển qua đến, tùy theo một con hoàng kim mãng đầu tự tuyển qua bên trong lộ ra. Hoàng kim cử mãng vừa hiện mà mở ra đống máu miệng rắn, bổ một cái liền hướng về bản sơn nhỏ cắn, rất nhiều muốn đem toàn bộ tòa bản sơn đều cho nuốt vào bụng rắn vẻ. Nghiệp trưởng, ngươi dám? Trôi nổi ở tại trên hư không mấy người trưởng thượng giả, một người trong đó tóc bạc tôn giả hừ một tiếng, to lớn tay một điểm mà làm. Nhất thời toàn bộ hư không phong vân dũng động, không ngừng sẽ tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng lại hóa thành một sông vạn trượng bàn tay khổng lồ, nên không hướng về hoàng kim, cự mãng đánh đi tới. O o. Từng trận tiếng bị khóc sói chu tự xa xôi cự thiên ở ngoài trầm thấp trầm chuyển xuống, rồi, tiếp theo chỉ thấy hư không mây mù tảng ra, lộ ra một cái đại đạo đến, một cái đen thui cổ trùng tự cựu thiên vừa rơi xuống mà xuống, nổi bàn sơn trên, lẳng lặng mà trôi nổi. Nương theo đen thui cổ trùng vừa hiện, hư không bỗng nhiên trở nên đen kịt như mực, có điều trong nháy mắt những hắc ảnh đó liền một cái ngưng tụ. Vừa rơi xuống mà đến đen tui tối cổ trùng trên liền lộ ra một bóng người đến. Người này lông mày rậm mắt to, mặt lộ vẻ ngay ngắn, mắt to vừa mở, không giận mà tự uy, lạc đen tuy tối chuông lớn trên, quanh thân không tự chủ được tỏa ra một luồng ý chí chiến đấu dày đặc. Nhân tộc, nhưng là phải một trận chiến. Một thân rơi vào nhân tộc tôn giả đối diện mà vừa nhìn, không há mồm ý nghĩa liền dĩ nhiên truyền đạt đi ra ngoài. Ông ngoọc. Đông nhiên, toàn bộ hư không đột nhiên cuồng phong gào thét, một con côn bằng đại đạo đập qua khủng lồ cánh thịt, đi tới bàn sơn trên hư không, nhìn xuống mà nhìn quân hùng. Giết con trai của ta giả, ngươi phải chết. Một cái càn rỡ gầm rú sấm dậy đất bằng giống như hưởng, tiếp theo không xa ở ngoài liệt diễm quần quật, một con nhiên nổi nóng lổng chim gắn vào quần cuộn trong ngọn lửa hướng về nơi này bay tới. Nhân tộc, ngươi như tương cản, vậy thì phải chết. Niên nổi nóng điểu vừa hiện liền dán mắt vào mấy vị nhân tộc tôn đơn giả, càn rỡ nói rằng, hắn con là con trai của chính mình báo thù cho làm choáng váng đầu góc dáng vẻ, trong mắt tất cả đều là đẫm máu giết chóc. Vậy thì một trận chiến đi. Một cái trầm thấp trầm âm thanh tự bản sơn ngọn núi nơi sâu xa truyền ra, tiếp theo toàn bộ bản sơn như là một hồi cho xé toạc ra một đạo hào quang đỏ ngầu tự ngọn núi bên trong trùng tiêu mà lên. Hào quang đỏ ngầu ở trên hư không cái trước truyền chuyển liền phụ lộ ra một cái huyết y người trung nhân đến, người này đầy mặt đều là quần quẫn sắc khí, hai mắt bá một hồi hướng về nhiên nổi nóng điểu nhìn qua đi. "Không lông tiểu điểu, ngươi nhưng là phải một trận chiến." Nhân tộc huyết y tôn giả, Lạnh lùng mà đạo, cũng đang khi nói chuyện tung người một cái liền ở trên hư không trên biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, toàn bộ hư không lỗ đều nín cục, tùy theo chỉ thấy huyết y tôn giả pháp thân không ngừng lớn, bàn tay khổng lồ cũng chỉ một điểm mà xuống. Nhất thời toàn bộ Chu thiên Linh khí bị một trong số đó chỉ mang theo động thiên địa vì đó biến xác chỉ tay mà hạ xuống tựa như toàn bộ hư không cho chấn đề ép xuống va một tiếng vang thật lớn cái kia chỉ tay hạ xuống chưa điểm đến nhiên nổi nóng điệ trên người quần quân sát khí liền dĩ nhiên chấn động đến mức chỉnh con hỏa điều liệt diễn bay tán loạn am nói chuyện xuống chết đi cho ta trên hư không chuyển đến hử lạnh một tiếng huyết y tôn giả khổng lồ phát thân vào một cái liền nào đi dầm dâm một tiếng đập đến nhiên nổi nóng đi điều thân trực tiếp liền đem chim lớn cho chấn động 4 lát mà đi mau nhốn đỏ trường không Huyết ý tôn giả nhiễm ở dòng máu bên trong bỗng nhiên mà ngừng đầu quét nhìn mọi người một chút lạnh lùng mà đạm nhưng là còn có không sợ chết muốn lên đến một trận chiến nhân tộc huyết ý của nhân hắn lại không chết còn sống đến nay cái này không thể nào không thể à chết thiệt cái này lao yêu quái lại còn sống sót yêu tộc ma tộc chúng tôn giả nhìn thấy cái này huyết ý chí tôn liền đều trận to mắt diện mang theo vài phần hoảng sợ giống như hướng về hắn nhìn qua đi có thể bị yêu tộc hoặc là người của ma tộc xương chi lao yêu quái nhân tộc người như vậy có thể thấy được huyết ý tôn giả một thân không biết sống được bao nhiêu năm tháng vẫn bất tử người như vậy Liên dĩ nhiên vô hạn tiếp cận thiên quân tồn tại, hoặc là nói người này là thiên quân lấy loại kém nhất người nhân vật đáng sợ. Thấy người này tộc lao yêu quái còn sống sót, yêu tộc hoặc là ma tộc vô giết tới tôn giả điều kinh, đến lúc này bọn hắn bỗng nhiên phát hiện mình có chút như mãng làm việc. Các ngươi xem, nơi đó là một người thiếu nên người. Chúng tôn giả bên trong không biết cái nào tôn giả kêu lên, mọi người nghe ngóng, ánh mắt bá một hồi, liền hướng về nơi đó nhìn qua đi, lúc này chỉ thấy, Lam Phong nhìn lại cùng thành Sam tôn giả chắp chắp tay, nói rồi vài tiếng, liền chân to một bước hướng về truyền tống trận bay đi. Hắn nhất định chính là cái nào Long tộc thiếu niên đem hắn nắm lên đến, Long tộc chiến ký chúc cho chúng ta, chúc cho chúng ta. Ở loại này dối bời trong hoàn cảnh, mọi người tôn giả như một hồi mất đi đã từng cái kia phân tầm nhìn, cũng không dùng tới linh niệm quét qua mà kiểm tra, Lam Phong có hay không là lòng tộc người. Long tộc thiếu niên muốn mượn hư không truyền tống đến Lượng Giới Sơn, đoàn người mau đưa hắn ngăn lại. Chúng tôn giả ngay vậy, ánh mắt nhất định hướng về hư không truyền tống trận nhìn qua đi, trận văn trên vi thấy lộ ra hai giới thập đại thiên quân khí tước, nhất thời cực kỳ chi khẳng định đi. Long tộc thiếu niên đây là muốn mượn truyền tống trận truyền tống vào lượng giới sơn, tránh được mọi người đối bắt, chạy thoát. Lẽ nào có lý đó, lẽ nào có lý đó, đứng lại cho ta đến, lưu lại. Một cái tôn giả điên cuồng hét lên một tiếng, nhất thời toàn bộ hư không theo lửa giận của hắn mà trở rơi rồi. Cái khác tôn giả thấy một người động thủ, đều sợ lạc hở hạ xuống, cho người khác chiếm tiện nghi, liền lục tục ra tay, đều hướng về hư không truyền tống trận nhỏ giết tới. Huyết y tôn giả tuy càn rỡ, cũng mạnh mẽ, nhưng đối mặt như vậy đông đảo tôn giả, hắn cũng không là năng lực, chỉ có thể hạ xuống phía sau. Ngẩng đầu mà nhìn chúng tôn giả như tiểu hài tử hướng về hư không truyền tống trận xông tới giết. Đương nhiên như huyết ý lạc ở phía sau, xem chúng tôn giả vô giết đi tới tôn giả cũng còn vẫn còn có người, bọn hắn hiển nhiên đều là những cái kia giáo hạ hạ người, không nhẹ ý mạo hiểm người. Lam Phong chân to một bước mà rơi vào hư không trên truyền tống trận, nhất thời toàn bộ truyền tống trận trận văn lóe lên lóe lên mà tá sáng, Lam Phong bóng người ở bên trong truyền tống trận một chút nói chuyện xuống, cùng sẽ bị truyền tống mà đi gián vẻ. Chạy đi đâu, đứng lại cho ta đến. Tiểu tử, lưu lại. Từng cái từng cái hét lớn kêu lên. Tiếp theo chỉ thấy từng đôi bàn tay khổng lồ ngang trời vô ra, muốn đem toàn bộ hư không cho đập đến phá nát, cưỡng ép đem Lam Phong tự trong hư không cho gọi ra đến. Lạc ở trên hư không bên trong truyền tống trận, Lam Phong rõ ràng cảm giác được hư không ở một chút xé rách, toàn bộ hư không truyền tống trận trận văn đều ám nói chuyện xuống. Lam Phong vừa nhìn mà sắc mặt bá một hồi trở nên trắng sáng đi, Thanh Sang Tôn giả rơi vào không xa ở ngoài đem hết thể đều xem ở trong mắt, chỉ có thể bất đắc gì thở dài. Như vậy Đông đảo Tôn giả ra tay, chính là điều động cả người tộc sức mạnh cũng không cách nào đối mặt, hắn tất nhiên là địch không ngăn được chúng Tôn giả ra tay. Ai Thanh Sam Tôn giả nhìn Lam Phong một chút, mặt lộ vẻ văn tức, bất đắc dĩ thở dài, bóng người liền một cái lây động lạc đường ở trên hư không trên, đã rời xa mọi người trên trường. Huyết Hải Ma Đế, người ra tay đi, ta biết ngươi ở ta phá tan đến nửa bước vương hầu thời gian, mượn ta Thiên Quân Tàn Dư sức mạnh dĩ nhiên đem tàn hồn lực lượng cho khôi phục lại, lấy ra người ma đế oai, khiến huyết chỉ đỡ các tôn giả công kích đi, điều kiện của người ta đáp ứng rồi. Lam Phong đem dối bởi tâm tư cho cương ép trấn áp xuống, hắn linh nghiệm quan sát bên trong thân thể mà truyền âm ở tại bên trong ao máu Huyết Hải Ma Đế. Đến lúc này, Tôn giả dĩ nhiên cứu không được hắn chỉ có mượn ma đế uy, đế cảnh đạo niệm phát tán ra, mới có thể phát sợ chúng tôn giả nhất thời chốc lát, chính mình mới có thể mượn cơ hội này thôi thúc hư không chuyển tông trận, thoát đi mà đi. Cố gắng, rất tốt. Huyết Hải Ma Đế tham thẳm ma âm ở Lam Phong nào trong đầu chuyển hưởng, tùy theo chỉ thấy Lam Phong quanh thân huyết lóng lánh mà chuyển động. Huyết chỉ tung bay tự Lam Phong trong cơ thể một xuyên mà ra, bạn ở Lam Phong quanh thân không ngừng tăng lớn lên, từng sợi huyết hải u u ma quang chậm chậm giống như tản đi đi ra ngoài. Phạm ta đế uy giả, đến chết. Huyết chỉ vừa hiện ra, một cái âm trầm âm thanh tự bên trong ao máu truyền ra ngoài âm thanh này một phương hướng trực, liền rơi xuống mỗi một cái tôn giả lốt hai, cánh thành từng cái từng cái đế bi linh nghiệm, chấn động tôn giả biển ý thức. Đương nhiên đây chỉ là một đạo linh nghiệm, cũng không thể chân chính chém giết thiên trí tôn giả, chỉ là cho trí tôn giả một loại trên cảnh giới áp bức, dọa lui bọn hắn thôi. Quả nhiên, cái này đế bi linh nghiệm vừa ra sau, chúng tôn giả từ điên cuồng bên trong tỉnh táo lại, đối với cảnh giới này trên đạo niệm, đại đạo dấu ấn, bọn hắn rảnh rẽ nhất có điều, đế cảnh võ giả đến, đến rồi. Đây là một cái kẻ địch đáng sợ, một cái giơ tay chi vung liền có thể chém giết chính mình tôn giả tồn tại đế cảnh võ giả. Ma đế sao? Đông Nhân nghĩ đến cái từ này, chúng Tôn giả sắc mặt bá một hồi trở nên thương biến thành màu trắng, mang theo vài phần sợ hai giống như hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Chưa xong con tiếp. Chương 284, Lượng Giới Sơn. Lam Phong lại một lần nữa cùng Huyết Hải Ma Đế đặt thành giao dịch sau, Huyết Hải Ma Đế lợi dụng chính mình đế cảnh đạo niệm đem chúng Tôn giả cho kinh lui xuống. Lam Phong thì lại lợi dụng thời gian này, đem hư không chuyển tống trận lại một lần nữa thôi thúc, bóng người ở đưa chuyện trong trận một chút nhi biến đảm luận, tùy theo bao phủ ở một mảnh trận văn ánh sáng bên trong biến mất không còn tăm hơi, độ hư không mà đi. Chờ chúng tôn giả phục hồi tinh thần lại, biết đó chỉ là một cái đế cảnh tàn hồn đạo niệm thôi, cũng không có bao nhiêu thực lực thời gian, Lam Phong cũng đã nhiên lạc đường ở trên hư không trên. Lưỡng Giới Sơn vẫn là trung thiên thế giới một cái nhốn máu địa vực, tuổi trẻ cường giả lịch luyện địa phương, tử vong địa phương, đi tới nơi này người đa số là vương hầu cảnh võ giả. Nơi đây vực sở dĩ mệnh danh là Lượng Giới Sơn, là nhân là trung thiên thế giới cùng đại thiên giới giao giới nơi, tục truyền nơi đây chính là thái cổ nhân tộc thập đại thiên quân liên thủ bày xuống phong ấn chi địa, ở tại thập quân mạnh mẽ đạo niệm ý chí bên dưới. Chí Tôn cảnh võ giả không cách nào đặt chân trong đó. Truyền thuyết Chí Tôn cảnh võ giả, đạo niệm vào lúc này bên trong đem vô hạn tiếp cận thiên quân đạo niệm ý chí, bởi vậy chịu đến thiên quân ý thức ảnh hưởng, như cưỡng ép đặt chân vào trong đó, đem chịu đến thiên quân ý chí pháp tắc sẽ giết. Ngược lại là Chí Tôn cảnh trở xuống võ giả, đi tới này tu luyện ngộ đạo cực kỳ dễ dàng tăng cao tu vi, điểm ấy đặc biệt là xuất hiện ở vương hầu cảnh võ giả trên người. Vương hầu trở lên một bước chính là Chí Tôn cảnh tồn tại, nơi này đều có thể cảm ngộ đến đại đạo pháp tắc, đột phá tự mình chi đạo, mà một bước bước lên Chí Tôn cảnh nhân vật đáng sợ. Tục truyền Như trung thiên thế giới đồng thời xuất hiện thập đại đế cảnh võ giả tồn tại, thậm chí có thể đánh vỡ lương giới sơn thập đại quân đạo niệm ý chí, do đó bước vào đại thế giới. Có điều đây chỉ là một truyền thuyết, trung thiên thế giới vẫn luôn không có đồng thời từng xuất hiện thập đại đế cảnh võ giả tồn tại, thậm chí nhân bị phong ấn ở tại trung thiên thế giới cái này địa phương nhỏ, khiến cho bọn họ yêu ma bạch tộc tu luyện một chút mà hàng thấp xuống, cho tới bây giờ, có mấy cái đế cảnh võ giả liền dĩ nhiên không sai. Có điều trung thiên thế giới bên trong yêu ma bạch tộc người nhưng cực kỳ chi cản dở ma khát máu, ra sức lực mà chiến, là cảnh giới mà tranh là chiến đi ra Tôn giả. Phạm là Phá tan đến Vương Hầu Cảnh người, bọn hắn đều bị tộc nhân hoặc là bản thân mình yêu cầu truyền tống đến Lượng Giới Sơn, ở đây lịch luyện đang tìm kiếm đẫm máu xé giết, do đó xung đột Vương Hầu Cảnh bước lên trí Tôn cảnh, cỡ này cảnh giới chi cao, ngang dọc bên trong đất trời. Bởi vậy ở Lượng Giới Sơn nơi là Vương Hầu Cảnh võ giả phân mộ, đồng thời cũng là Tôn giả sinh ra bảo địa, Vương Hầu ở Lượng Giới Sơn bên trong thông qua đẫm máu xé giết, từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, bước lên Chí Tôn cảnh tồn tại. Giết giết, giết. Chiến chiến chiến chiến. rơi vào Lượng Giới Sơn nơi. Giữa không chung nhiều năm nhuộm đỏ giầm máu, từng cái từng cái cản rỡ tiếng thê o, tiếng gào, thật lâu mà vang vọng không muốn rời đi. Vương Hầu từng cái từng cái lượng ra bản thân đấm máu chiến đao, hổ trừng mắt mà ngũ bộ giết người. Dầm dầm dầm. Bạn ở từng trận xé giết lưỡng giới sơn, vào lúc này, đột nhiên loạn trò loạn trợng, cái này lay động đem một đám còn ở xé giết chết bên trong vương hầu cảnh võ giả cho kinh chuyển động. Từng cái từng cái vương hầu nhấc theo đấm máu chiến đao từ chính mình trong động phủ đi ra, ngửa mặt lên trời mà rống to, là ai dám quấy nhiễu ta địa bàn, đi ra, đi ra nhận lấy cái chết, đi ra nhận lấy cái chết, giết giết rầm dầm, lưỡng giới sơn trên hư không, phong vân rung động, ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy toàn bộ hư không lộ ra ra từng cái từng cái vết rách đến, cuối cùng ở một trận kinh thiên động địa nổ vào sau, toàn bộ hư không bị chọc thủng ra mấy chục lỗ thủng lớn đến. Mỗi một cái lỗ thủng bên trong đều cuốn quít lấy từng mảng từng mảng mờ mịt tiên vụ, từng cái từng cái phi thuyền bạn ở mở mịt ánh sáng bên trong tự lỗ thủng bên trong một xuyên mà ra, trôi nổi ở tại trên hư không, vừa nhìn mà đủ có mấy chục cái phi thuyền. Phi thuyền tỏa ra trận văn bao phủ toàn bộ lượng giới sơn, đem sơn vương hầu đều chao kinh chuyển động. Đây là chuyện gì? Chuyện gì? Ai có thể nói cho ta, đây là chuyện gì? Một cái càn rỡ vương hầu, lộ ra khổng lồ bản thể, bàn không mà gầm rú, hắn chính là một cái điên cuồng, bá đạo người, không nhìn mọi người mà tồn tại. Đang lúc này, một cái phi thuyền thân thuyền ánh sáng loẹt loẹt mà động, đang không ngừng linh khúc, tùy theo hóa thành một song vạn trượng bàn tay khổng lồ, ngang trời mà đánh xuống. Với một tiếng, liền đem cái kia điên cuồng chi sinh linh, cho đập nát ở trên hư không trên, dòng máu nhuộm đỏ toàn bộ đường này. "Còn có ai không phục, đều chết cho ta." Mấy trên phi thuyền ra như thế một luồng đạo niệm, cái này đạo niệm một phương rơi xuống vương hầu trên người liền đem bọn họ đều chấn động phải lui về phía sau ra mấy chỗ xa, căn bản là không có cách đối mặt. Vẫn ở Càn Giỡn Lương Giới Sơn lịch luyện dạ, vào đúng lúc này trở nên thành thật đi, bọn hắn như là ý thức được cái gì chuyện đáng sợ muốn phát sinh, đồng thời chuyện này lấy bọn hắn một cái nho nhỏ vương hầu căn bản không thể thay đổi. Mọi người ở đây đều trầm mặt xuống sau, trên phi thuyền, từng cái từng cái ánh sáng tắt sáng, tiếp theo trên hư không đâu đâu cũng có ánh sáng. Rầm rầm rầm. Đương nhiên, Lương Giới Sơn phía trên hư không bắt đầu rung cô thiên quân ý chí ở trên hư không trên không ngừng hội tụ mà khánh thành từng đạo từng đạo thần liên phụ lộ ra mấy chục phi thuyền ở những này thần liên sau khi xuất hiện đều hoảng toàn bộ phi thuyền vi thấy bắt đầu run dậy đều đi ra ngoài cho ta hết thể đi ra ngoài đi ra ngoài trên phi thuyền không ngừng chuyển đến tôn giả gào thét tiếng tùy theo trong phi thuyền Vương hầu từng cái từng cái bị chấn động đến mức hành bay ra tiếp theo phi thuyền một cái lay động liền hướng về hư không vượt qua mà đi chạy chối chết dâm dâm một tiếng vang thật lớn 10 đạo thiên quân đạo niệm ý chí tới cũng nhanh nhưngphi thuyền thoát được càng là nhanh Thần Liên vừa rơi xuống mà xuống, chỉ kịp đánh tới một cái trên phi thuyền, liền đưa cái này phi thuyền hành kích đến phá giữa không trung. Cái này phi thuyền là cái cuối cùng hành độ hư không mà đi, bị Thần Liên bắn cho kích mà đến. Đáng ghét đáng ghét cực điểm, Thiên Quân ý chí sao? Ta không sợ, muốn cho ta đi chết, các người nhân tộc tiên quân không xứng, không sướng. Phi thuyền phá nát sau, một luồng gào thét tiếng truyện vang lên toàn bộ lượng giới sơn, tiếp theo Chu Thiên Linh quý phun trào mã tụ tập tới, trong nháy mắt hóa ra một cái khổng lồ ma ảnh đến. Ma ảnh kia khuôn mặt dữ tợn, ma thể không ngừng phòng lớn dâng cao. Ngẩng đầu tham thẳm ma nhãn liền hướng về trên hư không thập đại thiên quân thần liên quét nhìn đi tới. Hắn như là biết mình không cách nào phá không mà đi, muốn cùng thập đại thiên quân ý chí đấu một trận. "Nhân tộc thiên quân, ngươi tới đi, đến chém giết ta à, ngươi không giết ta, ta liền nghịch thiên mà chém giết cho ngươi." Giống lên một tiếng, khuôn mặt giữ tợn ma ảnh tung người một cái, bay lên trời, hướng về cái kia lít nha lít nhít thần liên nên không mà nhào tới. Lúc này chỉ thấy vô số điều thần liên một cái lay động, nhất thời ánh sáng rúng rúng, một cái thần quang tham thẳm thần liên, huỳnh quải toàn bộ hư không hai bên trái phải. Đưa cái này trời cùng đất đều nối liền cùng nhau, cuối cùng vụ một hồi liền quét đi. Ma ảnh ở thần liên ngang trời quét xuống, ma ảnh bất luận làm sao trốn đều chạy không thoát đi, nhưng nghe hoành một tiếng, liền bị thần liên quét đến, trong nháy mắt toàn bộ ma khu cho chém ngang thành hai nửa mà chết, ma máu nhuộm đỏ trường không, dồn dập dòng máu cho nhỏ rơi xuống, đem phía dưới vương hầu toàn thân đều nhiễm đỏ lên. Đợi đến tôn giả bị chém giết mà chết rồi, thần liên ở trên hư không thượng thần quang nói chuyện bàn lại, cuối cùng liền biến mất ở trên hư không trên, không thấy bóng dáng. Giới Sơn lại một lần nữa yên tĩnh lại, chúng vương hầu nửa đứng ở hư không. Thân thể không tự chủ được liền run lên một cái, đều bị cái này thần liên bị dọa cho phát sợ. Một ít can dỡ người, bản đối với truyền thuyết không tin, cái gì Thập Đại Thiên Quân đạo niệm ý chí, đều là nói láo, nói láo, cái gì thì đại sự đều không có, chỉ là dao động người sự. Lúc này, bọn hắn nhưng đều tin, đúng là Thập Đại Thiên Quân đạo niệm ý chí, mạnh mẽ tôn giả ở những này đạo niệm ý chí bên dưới, căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Tiên Tính, chấm mặc, ngột ngạn, trong khoảng thời gian ngắn, Lương Giới Sơn chi Trúng Vương hầu rơi vào một loại đáng sợ trong chằm không biết qua bao lâu. Mọi người mới đưa ánh mắt phóng tới hoành độ hư không mà đến đắng người. Những người này có tới hàng trăm hàng ngàn người, đồng thời đại bộ phận phân đều là vương hầu cảnh võ giả, bọn hắn là bị tôn giả phi thuyền này, hoành độ hư không mà tới. Tôn giả hộ tống hoành độ hư không mà đến, này, này nhất định là phải làm gì đại sự, là trung thiên thế giới xuất hiện cái gì kinh tiên động địa sự. Nghĩ như thế, chúng vương hầu đưa ánh mắt thả ở trên những người này, hoành độ hư không mà đến đắng người, túi đầu mà nhìn phía dưới vương hầu, thấy là chính mình tộc nhân, liền nợ nụ cười mà mang theo tộc nhân vừa rơi xuống mà xuống mà lấy lượng giới sơn bên trong lịch luyện sư vinh sư đệ môn gặp lại. Hoành độ hư không mà đến người, nhân tộc hồ tộc đều có ở trong đó, có điều từng được qua bảy thần sơn thế lực áp chế, lúc này bọn hắn có vẻ rất biết điều, lặng lẽ mà rời đi, rơi vào đến lượng giới sơn, không thấy bóng dáng. Nhân tộc lúc này đến chúng đám người bên trong, chỉ có Mã Hải Quân là linh nhận cảnh tu vi, trong đó mấy người đều là tôn giả tay lấy tay dạy dỗ đến võ giả, đều là vương hầu cảnh võ giả. Có điều đa số là sơ cấp vương hầu thôi, dựa theo nhân tộc ý tứ ở tại bọn hắn đạt đến đại thành vương hầu cảnh sau, liền đưa xuống sơn. Đi tới lượng giới sơn lịch luyện, do đó đột phá đến trí tôn cảnh, cỡ này nhân vật đáng sợ. Có điều lúc này lại nhân một ít nguyên nhân, bọn hắn không thể không đến sớm đi ra bế quan động phủ, hoành độ hư không mà đi tới lượng giới sơn. Mã hải quân ở những đại sư này huynh đại sư tỷ ngay dưới mắt có chút không nhắc nổi đầu lên, cảnh này khiến nàng lại phiết khuất lại là hư phấn. Nàng ở bàn trong núi, hiện nhiên đều chưa từng thấy như vậy đông đảo vương hầu sư huynh sư tỷ lúc này vừa thấy chính là mười mấy cái, nàng tự nhiên hư phấn. Có điều vừa nghĩ tới Bọn hắn đều là Lam Phong tên khốn kiếp này, tiểu tử mà sớm xuất quan đi tới Lượng Giới Sơn, thậm chí bao gồm chính mình, Mã Hải Quân liền tức giận đến nghiến răng. Cái này đáng ghét, rác rưởi như thế Lam Phong, làm sao có lớn như vậy năng lực, làm cho tất cả mọi người chen chúc mà đến, thực sự là tức chết lao nương, tức chết lao nương. Mã Hải Quân ở bên trong tâm lý gào thét một tiếng lại một tiếng. Lam Phong hành độ hư không mà đến, tựa hồ là nhân hư không chuyển tống trận chịu đến qua chúng tôn giả đạo niệm ý chí ảnh hưởng, tuy trước một bước truyền tống mà đến, nhưng chậm gần như mấy ngày mới bị truyền tống đến Lượng Giới Sơn. Hàn đi tới lưỡng Giới Sơn làm ra động tính, đối lập ở tại Tôn Giả hộ tống hành độ hư không mà đến vương hầu, có vẻ lặng lẽ, cũng không kinh động bất cứ người nào. Lam Phong ở lưỡng Giới Sơn một người tên là Lạc Hà núi nhỏ đi ra, cùng bàn sơn nhân tộc truyền thống địa điểm xuất hiện lại khỏi, bởi vậy nhân tộc ở nguyên lai địa điểm trên chờ đợi Lam Phong, nhưng vĩnh viễn không thể đợi được sự xuất hiện của hắn. Chưa xong con tiếp. Chương 285, bên hồ Ngộ Đạo. Lam Phong lẳng lặng mà đứng ở trên hư không, túi đầu mà nhìn mảnh này bên ngông đại địa, ở đây hắn có thể mẫn cảm người đến chỗ này bao phủ một luồng nồng đậm khí. Lùng sát khí kia mang theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn sát nghiệm ẩn chi trong đó, lúc nào cũng có thể xuất hiện vô tận giết chóc dáng vẻ. Nơi này chính là có thể hiểu rõ đại thế giới nơi sao? Hy vọng Thanh Sam tiền bối lời ấy coi là thật. Lam Phong túi đầu mà nhịn, như vậy nói thầm một tiếng, bóng người liền một cái lay động, hóa thành một đạo hôi mang phá không mà đi. Lạc Hà núi nhỏ bên ngoài ngàn rậm một chỗ bình tĩnh hồ nhỏ một bên nhi, bình hồ lạc ở mảnh này, nhiều năm thấm nhuộm ngập trời sát khí lượng giới sơn bên trong, hiển nhiên cực kỳ chi linh tĩnh mà hiền hòa. Lúc này chỉ thấy bình hồ trên, một đạo hôi mang lên mà thấp sáng. Cái kia hôi mang ở trên hư không cái trước xoay tròn liền lộ ra làm Phong bóng người đến. "Được lắm Yên tĩnh nơi, nơi đây chính thích hợp ta tu luyện nội đạo." Tiên tính mà nhìn Yên tĩnh như ba mặt hồ, làm Phong như vậy tự nói một tiếng, tùy theo chân to một bước liền ở trên hư không trên không thấy bóng dáng. Sau một khắc, chỉ thấy bên hồ một chỗ liêu diệp cảnh thụ manh dưới, một cái ánh sáng lấp loé lộ ra Lam Phong bóng người mơ hồ đến. Làm Phong lạc ở bên hồ nhi, giương mắt mà lặng lặng quan sát, trên mặt hồ như ba thênh thủy, giống như là muốn đem trong lòng cái kia phân giết chóa giá họ cho tẩy trần mà đi, đưa ta một cái yên tĩnh tâm linh. Chầm chậm, chậm. Ở quan hồ trong lúc đó, Lam Phong con mắt trầm chầm giống như bế, lặng lặng mà ngồi xếp bằng ở bên hồ, cảm ngộ đại đạo phát tác. Hắn muốn đem tự bàn sơn bí cảnh bên trong trên người mình đạo cho thu dọn một trận, thuận tiện một bước ra cái kia nửa bước mà thành tiểu vương hầu cảnh tồn tại. Ở bàn sơn bí cảnh bên trong, nhân có thanh sam tôn giả cái này không tốc khách tồn tại, Lam Phong cũng không thể toàn thân tâm để vào tu luyện tới, tuy rằng hắn biết thanh sam tôn giả như muốn ở trên người mình làm cái gì, chính mình căn bản là không cách nào địch trận, nhưng một người ngồi ở một bên, Lam Phong luôn cảm giác có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, không cách nào bình tĩnh lại tâm tình ngộ đạo. Bởi vậy ở bàn sơn bí cảnh bên trong bước lên luyện tâm cự dai, quanh thân chi đạo tùy thay đổi, nhưng Lam Phong nhưng không thể dung tâm mà ngộ đạo, phá tan đến vương hầu cảnh, cái này cũng là hắn canh cánh trong lòng sự. Lam Phong không biết Lượng Giới Sơn là một cái già sao tồn tại, nhưng tức là có thể hiểu rõ hai giới nơi, cái tiêu nhất định là nguy cơ chúng chúng, bên trong có không biết nguy hiểm. Đúng là như thế vừa nghĩ, Lam Phong rất hy vọng mình có thể đạt đến vương hầu cảnh thời gian, sâu hơn một bước bước vào Lượng Giới Sơn nơi sâu xa, đánh vào đại thế giới. Ở bàn sơn bí cảnh bên trong, Lam Phong bước lên thứ 5 luyện tâm cự giai sau, Luyện Tâm Cửu dai trên Luyện tan nát cõi lòng thể khả năng đem Lam Phong Đại Đạo vào thời khắc ấy trong nháy mắt hòa tan một trận, đan điền vầng sáng lùi mà cùng bốn đạo thái cổ công pháp hòa tan, rèn luyện Lam Phong kim thân thể, đan điền vầng sáng lại một lần nữa dung nhập vào Lam Phong quanh thân bách mạch, cùng hắn trở thành một thể. Có điều nhân không còn đan điền vầng sáng tồn tại, Lam Phong cũng không cách nào lại nghi tụ ra bất diệt chiến truyền cỡ này báo vật đến, này không khỏi để Lam Phong hơi có chút tiếc nuối. Cũng chính là bởi vì mất đi một bất diệt chiến truyền này báu vật, Lam Phong không thể không đưa ánh mắt phóng tới khắc cái báu vật trên người, cái kia chính là Lam Vân thải truyền thừa xuống kim tiểu báu vật. Này báo vật dựa theo Lam Vân thải lời giải thích, đến bước lên 9 cái luyện tâm cựu dai phía sau khả nghi tụ mà thành bảo, có điều Lam Phong ở trong lúc vô tình, đem đan điền vầng sáng dung hợp ở tại luyện tâm cựu dai mà xuất ra qua, cũng hóa thành trung cực chiến thái, bất diệt chiến thuyền. Bởi vậy Lam Phong hy vọng có thể ở không đặt chân chín cái luyện tâm cựu dai liền có thể thông vung sử dụng kim tiểu báo vật đến. Ở Lam Phong nội đạo thời gian trong, rất nhanh mấy thiên thời gian trôi qua, ngay ở cái này hoàng hôn chẳng vạng, lẳng lặng mà xếp bằng ở bình bên hồ nhi Lam Phong, nhiên mở hai mắt ra. Ở hắn mở hai mắt ra một khắc đó, Con mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết đỏ lên, một phương vọng vào hư không, như là trong nháy mắt liền vọng tấu vô tận hư không. Cùng lúc đó, Lam Phong bàn tay lớn cũng chỉ khép hở ở tại môi, độc thầm cái gì, đột nhiên, cả người liền chậm rãi biến nói chuyện xuống, ở tại chỗ trên biến mất không còn tăm hơi. Ông ngoang, vẫn rất yên tĩnh bình hồ bầu trời, vào lúc này hốt nhi cuồn phong gào gạt, một đạo ánh vàng ở trên hư không trên lộ ra, đồng thời cái kia ánh vàng sắp thái ở một chút biến lủng, biến lớn lên. Trong chốc lát, bình hồ bầu trời chính là một mảnh vàng chói lọi động, đem toàn bộ nửa ngày nhi đều ánh đến vàng chói lọi. Như một mảnh hoàng kim hải dương giống như rơi vào giữa không trung trên. Lam Phong bóng người ở hoàng kim hải dương bên trong, một cái lấp lóe liền phù lộ ra, hắn cả người bạn ở hoàng kim hải dương bên trong xoay tròn mà động. Theo Lam Phong thân thể ở hoàng kim hải dương bên trong từng vòng xoay tròn, thùng thùng. Vài tiếng hừ sau, từng tòa từng tòa luyện tâm cửu dai tự trong cơ thể một xuyên mà ra, bạn ở hoàng kim hải dương bên trong không ngừng mà xoay tròn. TT. Vài tiếng thanh minh kiếm động sau, năm trôi cổ kiếm ở Lam Phong trong cơ thể mồ xạ mà ra, bốn trôi cổ kiếm vây quanh một thanh chủ kiếm thanh minh mà vang chín tầng trời. Lúc này chỉ thấy Lam Phong một đôi huyết trừng mắt mà hướng về năm chuôi cổ kiếm nhìn qua đi, mang theo một loại nào đó ý chí giống như trong nháy mắt ngũ kiếm một cái thanh minh mà chiến, liền ở Hoàng Kim Hải Dương bên trong bố được không toàn bắt hoang ba đại trận, đem năm tòa luyện tâm cựu dai cho cháo. Năm tòa luyện tâm cựu dai bị bắt hoang ba đại trận cho bao phủ bên trong, như đứa nhỏ kịch liệt giãy giụa mấy lần, liền một chút rựi vào nhau, muốn dung hợp mà khánh thành kim, tiểu đáo vật dáng vẻ. Dầm dầm. Nhưng ngay ở năm tòa luyện tâm cựu giai một phương tới gần cùng nhau thời, năm tòa luyện tâm cựu giai bỗng nhiên tuân gia năm đạo ngập trời ý chí chống đỡ cùng nhau chấn động mà hướng về ngũ bay ngược ra ngoài. Năm tòa luyện tâm cửu dai chấn động mà lui về phía sau, lại một cái lay động, liền không bị Lam Phong khống chế, trong nháy mắt đi vào đến trong cơ thể không thấy bóng dáng. Trên hư không tảng lớn hoàng kim ánh sáng ở Nam tòa luyện tâm cửu dai lạc đường sau, như là mất đi chủ lực giống như vậy, co rụt lại lại có lại, cuối cùng hóa thành một điểm ánh vàng ở trên hư không trên biến mất. Lam Phong mục nạp giống như một người nửa đứng ở trên hư không, hắn lúc này vẻ mặt nhìn qua mang theo một phần chất vấn, như là ở chịu đựng cái gì, đương nhiên vừa lên tiếng liền phun ra mấy cái đại huyết đến. Sắc mặt bá một hồi trở nên trắng sám vô huyết, vẫn là không cách nào dung hợp, vẫn là không cách nào dung hợp, thuốc sử dụng kim tiểu đạo vật. Lam Phong người lạc ở trên hư không trên không ngừng nói thầm, sắc mặt cũng theo không ngừng biến hóa đi, cả người coi trọng càng ngày càng là âm lãnh, đến cuối cùng thậm chí mang theo một luồng điên cuồng thái độ. A a, cuối cùng Lam Phong như là lại không cách nào khống chế trong lòng cái kia phân một ngạn cùng bất bình, hai tay hướng về hai bên một tấm mà dơ cao khỏi nửa con, ngửa mặt lên trời mà điên cuồng lên. Hắn này một tiếng, làm cho toàn bộ bình hồ lại không cách nào yên tĩnh lại đi. Hắn lại phóng một tiếng quanh thân ngập trời linh khí bạo phát ra, rống gầm vang chín tầng trời, kiếm khí ngang trời, một luồng đáng sợ linh huy, bất diệt linh niệm đãng bay ra ngoài, cả kinh phía dưới hồ nước dựng lên ngập trời sóng lớn. Chờ Lam Phong bình ổn lại sau, bay đẩy trời lãng, lại chịu đến linh lực ảnh hưởng, tự giữa không trùng trên vừa rơi xuống mà xuống. Lam Phong liền rơi vào đầy trời trong nước, lặng lặng mà đứng, bằng do nước mưa hất tới trên người, làm cho cả người hắn nhìn qua thấp mượng tóc tai bù sủ, lộ ra điên cuồng thái độ. Ầm ầm. Không xa bình hồ ở ngoài, lúc này mới vệ sáng lóe lên mà lượng. Lã Lam Phong làm ra đến động tính cho quái nhiều đến bọn hắn, khiến cho bọn họ hướng bên này chạy tới. Cái tia mấy vệ sáng lóe lên lóe lên không ngừng hướng bên này nhích lại gần, trong nháy mắt liền lộ ra mấy bóng người bao phủ ở ánh sáng bên trong, trong đó phía trước nhất chính là một cái thanh tú nữ tử. Tiểu Nương Bỉ, đừng chạy đừng chạy. Đại ca bắt sống, nhất định phải bắt sống, ta thật mấy tháng không khoái hoạt, nữ tử này tu vi không cao vừa vặn bắt sống cho ra giải giải hòa khí. Cái này chết tiệt Tiểu Nương Bỉ, cho rằng nơi này có động tĩnh, liền có người đi ra cứu giúp sao? Thật sự là chuyện cười chuyện cười, nơi này lưỡng giới sơn ai dám quản việc không đâu. Mấy đạo nhân ảnh bên trong mấy cái nam võ giả rơi vào nữ tử phía sau không ngừng nói la hét, bọn hắn nói cái gì cũng có, tỉnh kiếm chút khó nghe đang nói. Lam Phong toàn bộ rơi vào một loại bất đắc di thất lạc bên trong, tuy nghe được mấy cái tiếng nào, nhưng không tâm tình đi để ý tới những này, lúc này hắn tâm như là chết rồi, vô tâm đối mặt tất cả. Đại ca, nhanh, nhanh cứu Hải Quân. Cái kia thanh tú nữ tử chính là Mã Hải Quân, có điều nhân Lam Phong mang theo mặt nạ quỷ, ở hành độ hư không mà đến thời gian, liền biến ảo qua răng, rớp, Mã Hải Quân lại không quen biết hắn. Có điều Lam Phong nghe được Hải Quân này hai chữ thời gian, thân thể nhưng run dậy một hồi, trong nháy mắt chuyển tình lại giống như vậy, ngẩng đầu huyết nhãn, cái kia hướng về bay vụt mà đến mấy người nhìn qua đi. Hải Quân. Lam Phong ngẩng đầu vừa nhìn, thấy quả nhiên là Mã Hải Quân, liền sững sờ mà gọi, có vẻ một bộ không thể tin được nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này dáng vẻ. Chưa xong con tiếp. Chương 286, lạc chạy Hải Quân. Mã Hải Quân hóa thành vệt trắng ở bình hồ cái trước xoay trọn, trong nháy mắt lộ ra nàng xinh săn lênh lỏi thân thể đến, bị Lam Phong như vậy một hoán. Mã Hải Quân có chút không tìm được manh mối sự sốt một chút, lại định nhãn nhìn một chút Lam Phong bộ này chán trường rằng, rốt, Mã Hải Quân rất khẳng định chính mình chưa từng thấy một người như vậy. Liên năng trở nên cực kỳ cảnh giác, vi lui về phía sau ra vài bước, không dám cùng Lam Phong áp sát quá gần, ngươi là người phương nào, làm sao nhận biết ta? Lam Phong lộ ra một ngoài cười, nhưng trong không cười nụ cười đến, rất là miễn cưỡng dáng vẻ, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là bất diệt linh nghiệm một cái phủ trào, tùy theo diện, cái trước ánh sáng lấp loé, trong nháy mắt khôi phục đã từng dung mạo đến. Ngươi là, ngươi tên khốn kiếp tiểu tử cái gì ở đây? Tiếp đãi làm phong dáng rất sau, Mã Hải Quân liền kích động gọi. "Có thể không phải ta, ngươi trong miệng vẫn rác rưởi rác rưởi kêu gào Lam Phong." Lam Phong mang theo một tia chán trường giống như không đáng kể mà nói, đúng là ngươi liền cái kia thí đại điểm nhi tu vi chạy tới nơi này làm gì?" Đang khi nói chuyện, Lam Phong nhìn lại mà hướng về truy sát tới ba người nhìn qua đi, thấy ba cái võ giả, một người trong đó là sơ cấp vương hầu cảnh, còn lại hai cái đều là đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả, đối lập ở tại Mã Hải Quân đại thành linh nhận cảnh tu vi tới nói, là một tòa không thể so bì đại sơn, nàng tự nhiên là không cách nào đối mặt. Có điều đối lập ở tại Lam Phong tới nói lại có vẻ chẳng là cái thá gì. Bây giờ Lam Phong dĩ nhiên là nửa bước vương hầu tổ tại, thân tu nghịch thiên tu thần quyết nguyên nhân, có thể dựa cấp mà giết người, cái kia vương hầu võ giả tuy có chút làm người nhíu đầu, nhưng hắn cũng không ở trong mắt. Liền hắn nhẹ nhàng mà đạo các ngươi có thể đi rồi, ta hiện tại không muốn đọ võ. Lam Phong lời nói rất nhẹ, nhưng cũng mang theo một loại không cho đặng nghi, căn bản là không đem ba cái võ giả để ở trong mắt. Mã Hải Quân thấy Lam Phong đứng ra, liền bóng người một cái lay động trốn đến Lam Phong phía sau, ẩn dấu, nàng thấy Lam Phong phát điên. Tuy rằng tu vi cũng không thể so ba cái võ giả cao, nhưng Mã Hải Quân rất khẳng định, Lam Phong có thể diệt bọn hắn. Ở bàn sơn trên một trận chiến, Lam Phong dành cho lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, này hoàn toàn là một cái không thể cùng con mắt của người bình thường đối xử khôn nạn, đối với chính là hốt cứu. Người lời ấy, ba cái võ giả sử sở, nhìn nhau, trong nháy mắt liền không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn, cái kia sơ cấp vương hầu võ giả mang theo vài phần miệt thị giống như nhìn chằm chằm Lam Phong xem, lạnh nhạt nói từ đâu tới hoàng mao tiểu tử, nhanh cho ra lăn qua một bên mát mẹ đi, đừng e ngại, chúng ta tìm đàn bà khoái hoạt cũng lại nói, Sơ Cấp Vương Hầu võ giả bàn tay lớn một cái vung lên, giữa không chung trên lấp lóe ma phù lộ ra một ánh hào quang hướng về Lam Phong nhào giễu tới. "A, người tên khốn kiếp tiểu tử, mau mau cẩn thận." Mã Hải Quân thấy ba người một lời không hợp liền động thủ, bản năng kêu lên sợ hãi, hiển nhiên nàng ở bà trên thân thể người nhận hết xương. Lam Phong cười gần một tiếng, cũng bất động liền như vậy đứng ở nơi đó, đợi được vệ hào quang kia một đòn mà đến trước người thời gian, chỉ thấy hắn bàn tay lớn vừa nhấc liền trảo, không khiến bất kỳ linh quyết hoặc pháp bảo, nhưng nghe ầm ầm hai tiếng, liền đem vệt hào quang kia cho bốc nát ở trong tay. Nhân các ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành cho ngươi." Lam Phong quát một tiếng, trong nháy mắt quanh thân tạo nên một luồng ngập trời sát khí đến, đồng thời hai mắt trong nháy mắt trở nên yêu diễm giống như huyết hồng đi. Nương theo Lam Phong bất diệt linh niệm phun trào, sử dụng Hoang Quỷ trung cực chiến thể đến, cả người bao phủ ở quần quần sát khí bên trong, dâng lên mà lớn lên biến cao, trong chốc lát chính là một cái khổng lồ nhân thân, Lam Phong cự nhân thân, túi đầu mà nhìn, mang theo một luồng đại khí, khắp nơi linh khí đều ở hắn luồng sát khí kia ảnh hưởng, quần mà quét. "Này!" Ba cái võ giả lần đầu tiên lộ ra một tia vẻ sợ hãi đến. Có điều trong nháy mắt liền bị bọn hắn cương ép cho chấn áp xuống, Sơ cấp Vương Hầu võ giả hư một tiếng, nhất thời toàn bộ quanh thân ánh sáng phun trào, thân thể của chính mình bạn ở ánh sáng bên trong, trong nháy mắt hóa ra bạn thân bản thể đến, hóa ra là một con ma chú. Ma chú mặt giữ tợn, quanh thân không ngừng tỏa ra từng sợi khói đen, này khói đen mang theo một loại nào đó ăn mòn khả năng, vừa hiện liền đem hư không đều cho độc đến cháy đen. Hai cái đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả thấy lao đại mình phát hỏa, khí thế nhất thời đem làm Phong cự nhân thân thể ép xuống, đốn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nên bọn hướng về không xa ở ngoài mã hải quân chấp một cái chớp mắt, ý kia rất hiển nhiên, tiểu nương bỉ, ngươi chạy không thiếu, ngươi tỉnh ca ca bị lao đại của chúng ta thu thập sau, chúng ta liền khoác hết ngươi. Một con nho nhỏ ma chu thôi, cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ, đi chết đi cho ta." Lam Phong quát một tiếng, bàn tay lớn vừa nhấc liền hướng về ma chu đập đánh xuống đi, hắn vũ một cái nhất thời toàn bộ quanh thân tạo nên từng luồng từng luồng mãng hoang kình khí đến, một quyền động mà trăm quyền theo, trong nháy mắt toàn bộ trong nháy mắt liền đều là Lam Phong quyền đánh, ngập trời mã đập xuống. Cái kia sơ cấp vương hầu Ma Chu thân thể cao lớn bỗng nhiên run lên, bắt tốc dựng lên, hắc khí cuộn cuộn, lại không ngừng biến trường lớn lên, như tám cây đen kịt trường giống như nên không liền hướng về quyền ảnh đánh đi tới. Dầm dầm, Nộ vang, đầy trời quyền ảnh cùng Ma Chu tám con chân trước va chạm vào nhau, đã ra một luồng ngập trời khí thế đến. Rơi vào không xa ở ngoài Mã Hải quân cùng hai cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả, ở cơn khí thế này đáng sau khi rời khỏi đây, thân thể có không chịu nổi áp lực đáng sợ như thế, trong nháy mắt lùi cách xa mấy chục mét mới ngừng lại. Lúc này bọn hắn nhìn lại chỉ vừa nhìn Chỉ thấy Machu bắt cưỡng bị Quỷ Quỳnh đánh trúng phá nát ma đi, căn bản là không phải một hiệp đối thủ. Machu bị trọng thương, tám con chân trước bị Quỷ Quỳnh linh kích mà đứt, Machu hắt huyết một dũng chảy ra, bãi ở giữa không trùng trên Machu thân không ngừng đang run rẩy, con mắt lộ ra hoảng sợ hướng về Lam Phong nhìn qua đi. Hắn lúc này đúng là sợ, hắn cảm giác được người thiếu niên này đáng sợ, không thể chiến thắng, chỉ ít chính mình là cực kỳ tái chiến thắng người này. Huynh đại tha mạng, này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Machu sững sờ qua đi, trong nháy mắt cầu xin tha thứ. Lam Phong hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới xin tha lời nói. Bàn tay lớn liền như vậy vừa nhấc mà hướng về Ma Chu bắt được xuống, không khiến ra bất kỳ cái gì linh quyết pháp bảo, lăng không bắt được đi. Ma Chu thấy tình thế, liều mạng vừa tung người, chu miệng liền hướng về Lam Phong bàn tay lớn cắn tới, thùng thùng. Hai tiếng, Ma Chu miệng rất lớn, đem Lam Phong cả cây cánh tay đều cắn, muốn đem cánh tay của hắn cắn đứt nuốt vào bụng. Hai cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả thế này, đen xuống diện nhi trong nháy mắt dung phát sinh vẻ đắc ý đến, Ma Chu ma túy dịch cực độ cực kỳ, bị cắn người, chính là tiên đan linh dược cũng là không cách nào cứu sống lại, bọn hắn biết mình kiểm trợ về một cái mạng. Tôi Cái này đáng ghét khốn nạn. Mã Hải Quân trực tiếp liền bạo mang lên, hoàn toàn không có một tia đã từng cái tia phân tiêu ngạo, nàng tức điên. Lam Phong hay vẫn là đứng ở nơi đó, tùy ý Ma Chu cắn xé, hắn là cố ý để Ma Chu cắn xé, hoặc là bằng tốc độ của hắn, Ma niệm 9 vạn dặm thần quyết ra thân, chính là côn bằng cực tốc cũng không sánh được, cái nào đến phiên một con Ma Chu cậy mạnh. Hắn chỉ là muốn nghiệm chứng một hồi cơ thể chính mình, dung hợp đan điền vầng sáng cùng 4 đạo công pháp sau cường hãn đến loại nào mức độ. TT. ở dùng sức cắn, hắn cảm giác mình như là ở cắn một cái ngàn năm trầm thiết giống như. Cái gì cũng không cắn nổi, thậm chí không sát phá một lớp ra. Người có thể đi chết rồi." Lam Phong nhẹ nhàng mà đạo, bàn tay lớn một cái dùng sức, trên cánh tay mãng hoang khí tức từng trận, chấn động liền đem Ma Chu miệng chấn động phải nát, một tay kia lăng không mà đánh xuống, "oanh" một tiếng, vỗ tới Ma Chu trên người, liền đem Ma Chu thân thể cho đập nát mà đi, hắc huyết nhiễm toàn bộ hư không. Đối với những này hắc huyết Ma Chu nọc độc, Lam Phong căn bản không để vào mắt, tùy ý tán đến trên người, trong cơ thể huyết chỉ một cái xoay tròn liền đem luyện hóa nuốt chừng mà đi. A, hắn lại đem lão đại cho giết, hoàn toàn không bị nọc độc nhiễm thân. Hai cái đỉnh cao linh nhận cảnh võ giả thấy Lam Phong một đôi mắt huyết nhãn như ma quỷ hướng mình nhìn sang, nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệnh, bóng người một cái lay động liền ngang trời mà bay chạy trốn đi. Bọn hắn cảm giác ngày hôm nay chính mình là đụng tới ma quỷ, người này định là những thần sơn đó đi ra người, thân thể cường đại đến không còn một bên, bọn hắn đều sợ, thần sơn là loại kia sự tồn tại vô địch, bọn hắn cảm giác mình chọc tới ma quỷ, không đi nữa thì sẽ bị ma quỷ chém giết mà chết. Lam Phong không đuổi theo hai người, chỉ là bình tĩnh mà đứng ở đó, hắn đang ấp ủ cái gì? Đúng nhiên huyết nhãn, trong mắt huyết quang càng là yêu phong giống như huyết đỏ lên. Truy theo hai đạo hào quang đỏ ngầu tự trong mắt một xuyên mà ra, hóa thành hai vệ huyết quang bay lên trời cao. Dâm dâm hai tiếng, huyết quang lóe lên mà đâm vào đến hai cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả trên người, trong nháy mắt đem hai người chấn động đến mức phá nát mà đi, chỉ là hai cái đỉnh cao linh ẩn cảnh võ giả thôi, Lam Phong còn không nhìn ở trong mắt đây. Lúc này chính là đối mặt đại thành Vương hầu, Lam Phong cũng có thể một trận chiến mà không bị chém giết, thậm chí đem hết pháp bảo linh quyết, Lam Phong còn có mấy phần tự tin nhưng làm đối phương đánh bại. Đương nhiên, nếu là đánh giết vậy thì có chút miễn cưỡng. Đặc biệt những thần sơn đó đi ra ma thần hậu duệ, hoặc là hung thú hậu duệ, thân thể hay là không lam phong lúc này cường đại như thế, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thấy Lam Phong đem ba cái đáng ghét người chấm giết, Mã Hải Quân thở phào nhẹ nhóm, có điều theo, nhưng nghĩ tới điều gì, Mã Hải Quân trong nháy mắt lại sắc mặt khó chịu, bị nhãn xoay ngang hướng về Lam Phong trận mắt nhìn sang. Lam Phong không lọt vào mắt sự tồn tại của nàng, cự nhân thân thể loạng một cái, liền chậm chầm thu nhỏ lại đi, khôi phục như cũ. Mã Hải Quân thấy Lam Phong trở lại thân người, cũng không còn luẩn khí thế kia, bóng dáng bé nhỏ một cái lay động, liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tay ngọc nhỏ dài xoa eo tho nhỏ, thanh thanh hỏi ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, cái gì truyền tống đi ra, không nói một tiếng liền chạy mất, hại cho chúng ta ở nguyên chuyển tống điểm, chờ thật chừng 10 ngày thời. Gian, ngươi nói, ngươi nói cái gì làm, làm hại ta bị khổ. Đối với này chừng 10 ngày thời gian, Mã Hải Quân nhưng là chịu đủ lắm rồi, nàng cảm giác mình đi theo một đám mắt cao hơn đầu sư huynh sư tỷ bên người chính là một cái làm việc vật mệnh, đồng thời còn muốn ăn nói khép nép làm bọn hắn vui lòng. Mã Hải Quân họ tử kiêu ngạo hoàn toàn nhận không chịu được cỡ này đoán ư, liền thoát ly mà ra chính mình một người độc sông ở tại lượng giới sơn bên trong. Nhưng nàng không nghĩ tới cùng nàng đại thành linh ẩn cảnh tu vi ở lượng giới sơn bên trong nhưng là thấp nhất tồn tại, căn bản là không phải lượng giới sơn bên trong bất cứ người nào đối thủ, chung quanh chằm b뜩. Thậm chí đến mặt sau bị ba cái hèn mọn gia hỏa nhìn chằm chằm, muốn đùa bỡn chính mình, Mã Hải Quân thì càng là khí, nàng ở ba người truy đổi chính mình thời gian, liền dĩ nhiên nghĩ kỹ, nếu là bị đuổi theo chính mình liền tự bạn mà chết, tuyệt không bị người bắt nạt. Chưa xong con tiếp. Chương 287, huyết thành. Ở một trận tranh đấu bên trong, Lam Phong phiền muộn tâm tình tiệm thất, tâm tình khôi phục thái độ bình thường, hắn nhìn lại mà hướng về bên cạnh Mã Hải Quân nhìn qua đi. Mã Hải Quân bị hắn như thế một nhìn chằm chằm, toàn thân khó hiểu liền run lên, đáy lòng không cảm thấy lộ ra một tia tâm sợ đến, này hoàn toàn là một loại bản năng phản ứng. Có điều theo nhưng Mã Hải Quân nhớ ra cái gì đó, lại trở nên cực kỳ chi kiên cường, còn cố ý ưỡn lên lưỡn một cái chính mình không lớn cho mình đánh bạo, đều lên ta chính là mà người, người cái hôn trướng tiểu tử, là người hại khổ đương. Lam phong sờ một chút Tôi trầm xuống phim câm hứa, mặt lộ vẻ ra mấy phần bình đạm luận hướng về Mã Hải Quân liếc mắt một cái, xem thường mà đạo thanh sam tôn giả để ngươi đưa tới cho ta vật gì. Sư tôn để ta đem này giao cho ngươi, nói ngươi nhìn liền biết. Mã Hải Quân tay ngọc nhỏ dài một cái xoay chuyển, trong lòng bàn tay trên bỗng dưng mà phù lộ ra một thẻ che đến, cũng tiện tay nhưng thẻ che ném cho Dư Lam Phong, liền đem đầu xoay chuyển qua đi, đối với Lam Phong hại khổ chính mình mà không nói một tiếng xin lỗi, làm cho Mã Hải Quân ý kiến rất lớn. Lam Phong linh nệ tình trên thẻ che quét qua, trong ngáy mắt lui đi ra. Hai mắt mang theo một tia quái lạ giống như lại hướng về Mã Hải Quân nhìn một chút, dường như muốn ở trong chớp mắt đưa cái này thành tú nữ hải cho nhìn tấu. "Ngươi sau đó hãy cùng ta đi, chỉ cần ta không chết, ngươi chính là an toàn." Trầm ngâm không ít, Lam Phong đương nhiên mà nói rằng. Mã Hải Quân sững sờ, tùy theo gọi giự vào cái gì, ta tại sao muốn theo ngươi, ta không cùng." Trong giọng nói mang theo vài phần kích động, hiển lộ ra nàng tiểu hài từ tư thái đến. "Đây là ngươi sư tôn sắp xếp, ta chỉ là xuất phát từ báo ân, đối với ngươi ta không bất cứ hứng thú gì." Lam Phong tay liền đem thẻ che ném cho Mã Hải Quân lạnh lùng mà đạo, cũng trong khi nói chuyện, Lam Phong bóng người một cái lay động, liền đi thất ở bình hồ bầu trời, mà rơi vào bên hồ thụ manh dưới. Mã Hải quân nâng thẻ che vào trong ngực nhìn hồi lâu, ở sững sờ suy tư điều gì, cuối cùng hay vẫn là đàn hoàng tự giữa không trùng trên đi xuống, một bộ ngoan ngoãn trạm sau lưng Lam Phong, có điều nàng dáng vẻ tuy thành thật, tâm lý nhưng hận đến nghiến răng, hận không thể một cái lòng bàn tay đem Lam Phong cho đập bay ra ngoài. "Đem người biết lưỡng giới sơn việc nói cho ta một chút, ở lại một chút chúng ta liền bước vào trong đó, có thể biết một chút, sẽ thuận tiện làm việc." Lam Phong mở miệng hỏi. Chờ mà Mã Hải Quân quật cường ở đứng ở nơi đó, một bộ phi thường không muốn nói chuyện với Lam Phong dáng dấp. "Ta đang nói với ngươi, đem ngươi biết đến, nói ra." Lam Phong nhìn lại hướng về Mã Hải Quân nhìn chăm chú qua đi, câu nói trở nên lạnh xuống. Mã Hải Quân hừ một tiếng, đem đầu vứt sang một bên đi, có điều vẫn là đem lượng giới sơn một chuyện cho Lam Phong nói ra. Nguyên lai like ở lưỡng giới sơn nơi sâu xa có một cái huyết thành tồn tại, nơi đó nhiều năm bao phủ ở xé giết bên trong, một lời không hợp rút kiếm liền liền giết, căn bản cũng không có cái gì đạo nghĩa có thể nói. Tục truyền huyết thành có 9 tầng, một tầng một cái chủ tổ tịp. Chủ tổ địch chính là một tầng tu vi cao nhất võ giả, chủ tổ địch vẫn tỏa chấn ở tại thông thiên trong lầu nên chiến huyết thành một tầng cường giả tứ phương khiêu chiến, ở ngọn lửa chiến tranh bên trong không ngừng tăng lên tu vi, cuối cùng bước lên tầng thứ hai. Có điều huyết thành một tầng võ giả, đâu chỉ ngàn vạn, ngọa hư tàng long đông đạo, chủ tổ địch tuy mạnh mẽ, nhưng cũng thường bị một ít cường giả chấm giết, bởi vậy mỗi cái chủ tổ địch đổi chỗ đến mức rất nhiều lần, điểm ấy biểu hiện ở tầng thứ nhất chủ tổ địch trên người rõ ràng nhất, gần như mỗi một canh giờ liền đổi một cái chủ tổ điệp. Có điều nghe được huyết trong thành đại bộ phận phân đều là vương hầu cảnh võ giả. Lam Phong lông mày không nhịn được liền cao lên đến, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại, vì thế đối với huyết thành lộ ra một tia hưng thú nồng hậu đến, điều này hiển nhiên là một nơi thần bí. Lại ở bên hồ tĩnh tu hai ngày, đều không pháp đột phá vương hậu cảnh, Lam Phong liền biết như vậy tính tỏa mà tu, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem tu vi tăng lên, liền cùng mã hải quân kết bạn mà hướng về huyết thành đi rồi đi. Huyết thành, bao phủ ở một luồng nồng đậm sát khí bên trong, trong thành một cái lông mày dẫm mắt to người thanh niên, quắt một tiếng cái bắt tử lão tử linh Thạch chết đi cho ta liền lấy ra một thanh tà lóng lánh bảo đao, ngang trời liền đem một cái được quá trọng thương thanh niên cho đánh chết ở trên đường cái. Nhưng là còn có khu phục, tất cả lên cùng ta đánh nhau đi, làm nương một cái có loại đều không có. Chém giết thanh niên kia sau, thấy ánh mắt mọi người bá một hồi nhìn chăm chú hướng mình, lông mày rậm mắt to mắt hổ quét qua, quát một tiếng. Có điều thấy không ai đứng ra, lông mày rậm thanh niên liền hừ một tiếng, gánh một cái nặng đến ngàn tầng bảo đao, lập lâm, lâm liệt liệt hướng về phố lớn ở ngoài đi ra ngoài. Dậm dậm. Nộ vang, toàn bộ hư không dống nhiên lôi minh nộ vang, tùy theo toàn bộ thiên đô trở nên đen tối lùi đi. Tùy theo chỉ thấy Lôi Minh lăn hư không, nước ra một đạo thô to to từ điện. Cái kia tử điện tự giữa không trung trên đánh xuống một đòn, nhưng nghe hoành một tiếng vang thật lớn, liền bổ tới vừa nãy cái kia giết người lông mày dầm thanh niên trên người, trực tiếp liền thân thể hắn bổ xuyên mấy cái lỗ to lung đến, tại chỗ chết. Đi kèm lông mày giẫm thanh niên chết đi, cái kia tia tử điện một cái linh khúc liền hóa thành một cái bạch đi tung bay người trẻ tuổi đến, người trẻ tuổi kia lập giữa không trung trên túi đầu mà nhìn chết đi lông mày dầm thanh niên một chút, bàn tay lớn bỗng dưng một chảo, lông mày giẫm thanh niên trên người liền bay lên một vật rơi vào người trẻ tuổi áo trắng trên tay. Định Nhãn liếc mắt nhìn đoạt đến đồ vật, bạch y tuổi trẻ thỏa mãn nở nụ cười, liền bóng người một cái lay động, ở giữa không trùng trên lạc đường không gặp, người trẻ tuổi vừa đi, đen kịt hư không liền khoát mở mây mù trở nên như thường ngày sáng sủa. Đây là ba tầng hạ xuống người sao? Đây là chuyện gì? Mấy ngày nay huyết thành trên một tầng người lục tục trở về. Này hay vẫn là mười mấy ngày trước chuyên thuyết, nghe nói Tôn giả hộ tống, vượt qua một nhóm lớn trong tộc mà đến, chính là vì chào cái tiếp cái gì Long tộc thiếu niên, những này trên một tầng sư huynh sư tỷ hiện nhân đều là được. Huynh ngài, cẩn thận họa là từ miệng mà ra hay vẫn là ít nói tuyệt vời. Mọi người vây xem ở bên ngoài nghị luận sôi nổi, Lam Phong Mã Hải Quân hai người lúc này vừa vặn đi tới này, nghe thấy lời ấy, Lam Phong ánh mắt bá một hồi hướng về Mã Hải Quân nhìn qua đi. "Chúng tôn giả, ở bàn sơn không cách nào chặn lại ngươi chuyển tống đến Lượng Giới Sơn, này tự nhiên là phái ra trong tộc thiên tài đi ra bắt ngươi cái này giả lòng tộc thiếu niên trở lại. Vì lẽ đó hiện tại ngươi tối thật là cẩn thận điểm, bại lộ, ngươi liền bị mọi người vây quần đánh, đồng thời ngươi cũng xem tới đây, bất cứ người nào tu vi đều không thể so ngươi thấp, tùy ý chảo một cái chính là vương hầu võ giả." Mã Hải Quân hừ một tiếng, không vui nói: "Nếu như ngươi sợ có thể đi trở về, ta sẽ không ngăn cho ngươi." Lam Phong nói một tiếng, liền cất bước đi về phía trước, cũng không để ý tới Mã Hải Quân cùng lấy phủ. Hắn hiện ở trong lòng rất là lựa giận, có một loại trực tiếp liền đem thân phận cho lấy ra đến, dẫn một cản thiên tài vi giết tới, đâm máu làm trên một chiếc. Có điều loại này rất chóc, trong nháy mắt liền bị hắn cho lại đi, hắn ép buộc chính mình thời khắc duy trì đầu góc thanh tĩnh. Mã Hải Quân giậm chân, hừ một tiếng, liền lại đổi đường mà đi, nhưng thấy trên đường ánh mắt mọi người vô tình hay cố ý ở trên người mình mà qua. Mã Hải Quân liền một trận bắt đầu run dậy, nhấc chân liền lại đi theo. Mã Hải Quân cùng sau lưng Lam Phong có vẻ rất là cẩn thận từng ly từng tí một, sợ cái nào không có mắt đột nhiên nhô ra đánh nhau. Đi rồi mấy trăm mét như vậy, Mã Hải Quân thấy đều không có ai tới chặn đường và bảo, tâm lý cũng có chút lạ quái, huyết thành ở nàng trốn đi mấy ngày, tựa hồ một hồi thay đổi dáng dấp. Ở mặt trước mấy ngày, trong thành đâu đâu cũng có đấm máu xe giết, nàng nhớ tới rất rõ ràng ngay ở nàng từ nhân tộc địa bàn lạc Vân động phủ sau khi ra ngoài, không, có mấy trăm mét xa, liền bị người cho nhìn chằm, chằm, một đường truy sát ra khỏi thành. Hiển nhiên ở nàng trốn đi, huyết thành cao hơn một tầng nhân vật không ngừng thông qua thông thiên lâu lục tục hạ xuống, làm cho huyết thành tầng thứ nhất trở nên phong vân dũng động. Thường có một ít sâu không lường được người, giả làm heo ăn thịt hổ, vốn là đỉnh cao vương hầu nhưng vẫn thành một cái phổ thông vương hầu ở trên đường cái cuốn, dù chờ đợi kẻ địch đưa tới cửa chém giết, liên tục bị mấy cái đại thành vương hầu, hoặc là đỉnh cao vương hầu giả làm heo ăn thịt hổ mấy cái đại gia dao động mấy lần, liền toàn bộ huyết thành trở nên căng thẳng tồi phong tồi phong. phủ ở một luồng không khí sốt sắng bên trong, cũng không dám lại mạo muội mà ra tay, tùy ý chém giết ở tại người. Rất nhiều huyết thành tầng thứ nhất địa đầu xà như là nghe thấy được nguy hiểm gì ý vị, liền rua ruột dù cổ, không dám lại giống như trước giống như vậy, mấy cái mấy cái hợp lại cùng nhau, từ trước đến giờ đến huyết thành người mới thu bảo hộ phí. Bởi vì một ít người mới liền có thể là thông qua thông tin lâu từ huyết thành cao hơn một tầng đi xuống vương hầu, bọn hắn căn bản là không đắc tội được, trực tiếp bị những cái kia cao hơn một tầng hạ xuống người cho tại chỗ chém giết. Như vậy việc ở huyết trong thành liên tiếp mấy ngày phát sinh sau, vốn là rất là sinh động, cũng rất hoang nên tân người đi tới tầng thứ nhất địa đầu xa liền thu tay lại Bọn hắn nghe thấy được lần này huyết thành tầng thứ nhất đem phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa Thậm chí có nhát găng người, trực tiếp liền bước ra huyết thành, tị nạn mà đi, bọn hắn cũng có thể cảm giác được đây là một cái đấm máu xé giết trước kiến tĩnh, mặt sau chính là vô tận giết chóc, bọn hắn đều là một ít tiểu tộc người đến, chỉ vì tìm kiếm đột phá, trở về gia tộc bên trong được nên có địa vị. Chưa xong con tiếp.